Chương 235: Cho người ba thanh tiên kiếm. Chương 235: Cho người ba thanh tiên kiếm. Thông môn, thế ra các đại biểu hối hận chửi mình mắt mù. Phải biết Mục Tiên vực thế nhưng là một lần không người hỏi thăm. Khi đó ai có thể đứng ra tín nhiệm hắn, cũng hướng hắn tuyên bố nhiệm vụ, đây tuyệt đối là có thể làm cho nhị phẩm tiên khí sư cảm kích, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể, dạng này cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn liền trơ mắt từ trong tay chạy trốn. Có thể hối hận, không chỉ có chỉ là bọn hắn. Tiết Hạo Tiên, một mặt thống khổ, hắn đã là hối hận ruột đều xanh, hắn tại Mục Tiên vực cần có nhất hỗ trợ thời điểm cũng đổi cầu người khác. Ngọc Hoa Đế Tôn, Phương Dung đăng chát, tự rêu cười một tiếng, "Bản Tôn thật sự là dung cảm cả một đời, hết lần này tới lần khác ngay tại nhất mấu chốt bên trên thứ đàm. Như bản Tôn hạ quyết tâm, đem tổ truyền tiên tài giao cho Mục Thiên vực, như vậy hắn luyện chế tiên kiếm, chẳng phải là cũng có bản Tôn một phần rồi sao? Hồ đồ a, bản Tôn thật sự là hồ đồ." Mục Thiên vực. Tăng Thiên đạo hư, thượng quan phi một bước đứng ra, "Bản tọa muốn mua ngươi nhị phẩm tiên kiếm, ngươi cứ nói giá. Muốn linh thạch, muốn tiên tài, ngươi nói tính. Lão hủ cũng cần mua." Tây Mạc đạo hư, vội vàng xông ra một lão giả ta cũng cần mua, Bác Uyên đạo hư có sứ giả vội vàng mở miệng. Lạc Trường Thanh tướng tinh mắt đảo qua tứ phương, cười ha ha, ta một thanh đều không bán. Hiu. Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang, Độ Hư tiến vào trên đạo chẳng không, cũng đứng tại đó một loạt tiên kiếm bên cạnh. Hắn quay đầu, lập loè tinh mâu nhìn thẳng Viên Chính Cương. Âu Quyền, Viên Tiền Bối, Người cung cấp tiên tài, ta phụ trách lợi khí, cái này 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, người ta chia đều. Hoa, chia đều. Cái kia Viên Chính Cương, chẳng phải là có thể được đến 3 thanh nhị phẩm tiên kiếm? Có thể, chuyện cho tới bây giờ, coi như bọn hắn lại ghét ghét, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, thời khắc mấu chốt, chỉ có người ta Viên Chính Cương cho Lạc Trường Thanh đưa đi tiên tài mục tiểu Hữu không thể. Viên Chính Cương vội vàng nói: "Ngươi tiên kiếm, bản tọa phi thường muốn, nhưng mọi người đều biết, thành phẩm pháp bảo giá trị là vật liệu bản thân gấp 10 lần tại Hữu. Ngươi chỉ cần cho bản tọa một thanh nhị phẩm tiên kiếm, bản tọa liền phi thường tăng kích." Lạc Trường Thanh mỉm cười: "Viên tiền bối tại ta bị tất cả mọi người vắng vẻ thời điểm, chịu thân xuất việc thủ. Phần tính nghĩa này, há lại giá trị có thể cân nhắc? Không cần cứ tử, nếu không chính là xem thường ta." Lời này, làm sao giống như đã từng quen biết đâu. Viên chính cương chỉnh trọng việc, hai tay ô quyền, mục tiểu hữu chẳng những là đại tài, càng là người có tính tình. Ngươi người bạn này, ta viên mỗi nhân giao định. Lạc Trường Thanh thoải mái cười một tiếng, tốt. Viên tiền bối người bạn này, ta cũng nhận lấy. Lúc nói chuyện, đưa bàn tay vung lên. Ba thanh tiên kiếm hóa thành ba đạo tiên quang, trực tiếp bay xuống viên chính cương trước mặt hai thanh ngũ hành tiên kiếm, hai thanh phong lôi tiên kiếm, hai thanh cổ vu tiên kiếm. người ta một người ba thanh, binh khí thuật tính đủ loại, có vô số loại tổ hợp. Lạc Trường Thanh sở dĩ dạng này luyện, là vì phù hợp ngũ hành thần chủ kiếm, phong lôi thần chủ kiếm. Vì tương lai siêu thần cấp kiếm trận đặt vững cơ sở. Viên chính cương nhận lấy tiên kiếm, thoải mái cười to, đây thật là thiên đại thu hoạch ngoài ý muốn a, ha ha ha, lần này ta thái hư điện, có thể nói là kiếm lợi máu. Chúc mừng Mục Tiểu Hữu, tấn cấp, nhị phẩm tiên khí sư. Tiên khí, chia làm một đến chín phẩm. Chỗ đối ứng khí sư cấp bậc thì là nhất phẩm tiên khí sư, đến, hữu phẩm tiên khí sư. Khí đạo cái gọi là các đại năng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Phàn phất, chỉ dựa vào bọn hắn á tiên khí sư cấp bậc, cùng nhị phẩm tiên khí sư đứng chung một chỗ, cũng không sướng. Trên lệch quá cách xa. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đảo qua một đám khí tiên bọn họ lúc, tất cả khí tiên đều là ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt. Bọn hắn trước đó có thể từng đại lực trào phúng qua mục thiên vực càng nói bừa để hắn không có cơ hội luyện khí. Ngọc Hoa Đế tôn thu thập một chút thất lạc tâm tình, đứng ra nói nếu như thế, chắc hẳn khí thuật luận đạo Thái đầu vị trí đã mất tranh luận. Bản tôn tuyên bố năm nay khí thuật Thái đầu Kim Huy về nhị phẩm tiên khí sư mục thiên vực tất cả mục thiên vực đã thu hoạch tám viên Thái đầu Kim Huy, lập tức có thị nữ cho Lạc Trường Thanh đeo vào thứ 8 mai Thái đầu Kim Huy trên đó viết có một cái nho nhỏ khí chữ. Lạc Trường Thanh túi đầu nhìn lướt qua trước ngực. Lúc đến bây giờ, ý, ý thuốc độc binh phật đạo nho khí tám viên Thái Đầu Kim Huy đã bị Mục Thiên Vực một người ôm đồn. Ngọc Hoa Đế tôn vui mừng ở đầu, mặc dù bản tôn không có thể giúp đến nhị phẩm Tiên Khí Sư bỏ lỡ cơ hội trời cho, nhưng thiên phạt luận đạo tại bản tôn trong tay có thể hương thịnh đến tận đây, các liệt tổ liệt tông cũng nhất định vì bản tôn cao hứng. Bản tôn tuyên bố, sau đó sắp mở Dương Tứ Thuật Đạo trận Thuật Luận Đạo. Bất quá, Ngọc Hoa Đế tôn lời nói xoay chuyển. Biểu Lộ có chút xoắn xuýt, rất nhiều liên tục tham gia thiên phạt luận đạo các đạo hữu, chắc hẳn cũng đều biết. Một giới trước trận thuật luận đạo, phương Đông Huyền Cơ chợ tiên, phương Nam Diệu Hóa chợ tiên, phương Tây Như Ý chợ tiên, phương Bắc Trời Che chợ tiên, đều là thành công luyện ra cực phẩm á tiên trận, khó phân cao thấp. Lần trước, bốn vị đỉnh cấp chợ tiên vẫn thành công luyện ra cực phẩm á tiên trận, hay là khó phân sàn sàn nhau. Dẫn đến, khí thuật một hạng, liên tục hai giới cũng không sinh ra khí thuật thái đầu. Chắc hẳn lần này, bốn vị đỉnh cấp chợ tiên vẫn sẽ tạo thành như vậy cục diện bế tắc. Bởi vậy, Bản Tôn có cái đề nghị Nếu luyện trận khó phân cao thấp, như vậy lần này cải thành phá trận, như thế nào? Bốn vị đại biểu cho tứ đại cương vực, trận thuật đứng đầu nhất đại năng, đồng thời gật đầu đồng ý Ngọc Hoa Đế Tôn nói lần này, có hai phe thế lực mang theo trận thuật nan để đến đây xin giúp đỡ. Phía dưới, cho mời phương Nam thế lực đang tráng, Nam Hải Thánh địa, Huyền Tiên thần tông. Ngay sau đó, một vị lão nhân bước thiết đi tới đạo tràng. Người này thân mang Huyền Tiên thần tông đạo phục. Hắn lộ ra ngay một phong màu đen tư mời, chính là quan chiến văn kiện. Loại thư mời này, không cách nào tham gia luận đạo, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Lạc Trường thanh nhàn nhã ngồi tại trên ghế mây, mang trên mặt nhàn nhạt nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn tựa hồ đã biết trước đến, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lão giả hướng tứ phương ô quyền, lá hủ, huyền thiên thần tông, tứ thuật điện, trận thuật phó điện chủ, Hồng Thái, chư vị trận đạo đại năng, mời xem. Hồng Thái tế ra hai mặt không gian thanh kính, tiến hành song hướng phát sóng trực tiếp. Trong đó, lần đầu tiên bảo kính bắn ra một đạo hình quạt lưu quang, trên không trung ngưng tụ thành một bức màn sáng huy ảnh. Trong hình ảnh kia, tổng cộng có bốn người đang đứng tại bên ngông bát ngát hoang nguyên khu vực. Hồng Thái chỉ vào hình ảnh, giới thiệu nói trong tấm hình trước hai vị chính là ta Huyền Thiên Thần Tông Tông Chủ Thượng Quan vô cực cùng ta Huyền Thiên Thần Tông Tư Thuật Tổng Điện Chủ mặt khác hai vị là Thoái Hư Độc Tông Tông Chủ Văn Chiêu Cẩn cùng Thiên Cơ Thần Điện Điện Chủ Công Tôn Nam trong tấm hình bốn người hướng lên Thiên Phạt Luận Đạo bên này Âu Quyền Thượng Quan vô cực khách khí nói chư vị Thiên Phạt Luận Đạo trận thuật các đại năng phí tâm phương đông Huyền Cơ trận Tiên Đại Mã Kim Đao ngồi tại trên ghế mây khoát tay áo lời khách sáo đừng nói lộ ra trận pháp đi lời này vừa nói ra Thượng Quan vô cực bốn người lại là không nút đít lại biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ phương tây Như ý chợt tiền cao mày nói Bốn vị đạo hữu, vì sao thờ ơ? Các ngươi bốn vị, đến tụt cùng ai tinh thông trận thuật, đi ra đối thoại. Huyền Tiên Thần Tông, Tứ Thuật Tổng Điện chủ đứng ra ôm quyền, lão hủ Hồng Thông, là hiện trường Hồng Thái huynh trưởng, cũng là Tứ Thuật Tổng Điện chủ. Kỳ thật, trận đồ cũng không ở chỗ này." Lạc Trường thanh nét miệng lên. "Trận đồ đương nhiên không ở nơi đó, trận đồ tại Nam Hải Thần Tông đâu." Phương Bắc trời che trận tiên, ngạc nhiên nói, "Trận đồ không tại cái kia, các ngươi ở nơi đó làm gì?" Cái kia Hồng Thông nói trận đồ không tại, nhưng trận cơ tại. Lần này, chẳng những ba cái đỉnh tiêm trận tiên cảm thấy khó hiểu, ngay cả mặt khác mấy chục tên trận tiên cũng đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có phương nam diệu hóa trận tiên, đến từ nam hải thánh địa, là người biết chuyện. diệu hóa trận tiên đứng lên phát biểu, chư vị trận đạo các đạo hữu có chỗ không biết, chuyện là như thế này. sau đó, hắn đem nam hải thánh địa, tam đại linh địa bị một loại nào đó trận pháp cưỡng ép cướp đi một chuyện, nói ra ngọn nguồn. chúng trận tiên bọn họ nghe là liên tiếp lắc đầu, không ngừng nhiễu mày. huyền cơ trận tiên nói, nói đùa cái gì? lão hủ bọn họ là á tiên trận sư, cũng không phải tiên trận sư. các ngươi nếu suy đoán đó là trận tiên cấp trận pháp, lão hủ bọn họ có thể có biện pháp nào? trong tấm hình, hồng thông vội vàng nói không cần chư vị tự mình phá trận, chỉ cần chư vị có thể đem những cái kia tiên cấp trận cơ triệu hoán đi ra liền có thể chỉ triệu hoán trận cơ mà không phải phá trận cũng không cần tiên trận giáo viên chất đi lão hủ đi thử một chút đi huyền cơ trận tiền, vẫy tay một cái ở trên bầu trời ngưng tụ ra từng hàng quang mang văn tự hồng thông đạo Hữu ý theo pháp này kết ấn thử một lần hồng thông lập tức quan sát khẩu quyết sau đó kết tấn nhưng gặp từng sợi trận thuật hào quang tại hắn mười ngón ở giữa cuốn quanh lưu chuyển cũng rời đi bàn tay sau hóa thành một chuồn hủy quang chui vào mặt đất vạn chúng trường lớn hai mắt chờ mong kết quả nhưng mà dưới mặt đất lại là không hề có động tĩnh gì ta đến, trời che trận tiên, vung tay thả một đạo truyền tin lệnh đi. Mấy canh giờ sau, trong tấm hình hồng thông nhận được trời che trận tiên truyền tin lệnh, nhưng gặp truyền tin lệnh bên trên treo một viên nho nhỏ linh giới. trời che trận tiên nói thả ra linh giới bên trong trận pháp, hồng thông lập tức làm theo, nhưng gặp trong linh giới bay ra liên tiếp khổng lồ trận cơ. tất cả trận cơ ầm vang rơi xuống đất, cũng ngưng tụ ra một mặt tá tiên cấp trận đồ. trận đồ kia long lóng phát sáng, từng đạo trận quang chui vào dưới mặt đất đi tìm tiên cấp trận cơ. ba khác đằng sau, tất cả trận quang trở về trận đồ, không có kết quả. Trời che trận tiên thần sắc nghiêm nghị, ngay cả lão hủ vô tướng truy tung á tiên trận cũng không tìm tới trận cơ chỗ. Làm sao lại thành như vậy? Lão hủ trận pháp không phải dùng để phá trận, chỉ là dùng để tìm kiếm trận cơ mà thôi, ngay cả cái này đều làm không được. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Trong tấm hình, thượng quan vô cực một nhóm bốn người cũng đều trầm mặt không nói. Ngay vào lúc này, Hồng Thái đột nhiên đối với hình ảnh Ngô Quyền, khởi bẩm tông chủ, lão hủ cho là có một người cũng có thể giúp chúng ta triệu hồi ra trận cơ. Thượng quan vô cực nói, người nào? Hồng Thái hai mắt lấp lóe tinh mang, người này, thu hoạch 8 viên thái đầu kim huy, chính là 8 đạo thái đầu nếu có người có thể triệu hoán trận cơ khi trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thượng quan vô cực văn chiêu cẩn công tôn nam đồng thời hít vào khí lệ lại có như thế người tài ba hồng thái trực tiếp xuyên qua đạo tràng, một đường đi tới lạc trường thanh trước mặt hồng thái ố quyền hướng về lạc trường thanh không người bái thật sâu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói mục tiên vực đạo hiu ngươi có thể có biện pháp đem tiên cấp trận cơ khải ra mặt đất à vô số ánh mắt hướng lạc trường thanh bên này hội tụ tới lạc trường thanh cười ha ha có biện pháp hồng thái thượng quan vô cực bọn người đại hỉ hồng thái vội vàng nói còn xin mục tiên vượng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lạc Trường Thanh dáng tươi cười chuyển sang lạnh lẽo, không rút. Chương 236, Tiên Ngọc. Chương 236, Tiên Ngọc, không rút. Hồng Thái nụ cười trên mặt cứng ngắt lại. Màn sáng trong tấm hình, Thượng quan vô cực sắc mặt trầm xuống, "Mục Tiên vực, nghe ngươi ý tứ, ngươi là khả năng giúp đỡ, lại không chịu rút. Lạc Trường Thanh ánh mắt băng lãnh, "Chính là vì cái gì?" Thượng quan vô cực hỏi. Lạc Trường Thanh nói ta muốn giúp liền giúp, không muốn giúp liền không giúp, cần phải cho ngươi lý do. Hiện trường các đại năng biểu lộ khác nhau, thấp giọng nghị luận. Không biết, Cái tiêu mục thiên vực vì sao giúp rất nhiều người, lại duy chỉ có không chịu giúp Huyền Thiên Thần Tông, Ngọc Hoa Đế Tôn cũng một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, ánh mắt trôi hướng mục thiên vực lại trôi hướng màn sáng trong tấm hình tượng quan vô cực đột nhiên, trong tấm hình tượng quan vô cực giận quá mà cười, tốt một cái mục thiên vực. Ngươi đây là thành tâm phải đắc tội bổn tông chủ, tất cả mọi người nghe được mục thiên vực lời trong lời ngoài mắng khỏe. Nếu như mục thiên vực chỉ là không muốn giúp Bận Diệu, hắn đại khái có thể nói không có năng lực triệu hồi ra cơ, nhưng hắn lệch nói có năng lực, lại không chịu hỗ trợ, rõ ràng là đang gây hấn với thượng quan vô cực mục thiên vực. Ngươi có biết đắc tội bổn tông chủ là kết cục gì? À, lạc Trường thanh tinh mâu hơi khép, kết cục gì? Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Không chờ thêm quan vô cực tức giận. Viên chính cương mặt âm trầm, Thượng quan vô cực, vậy ngươi có biết đắc tội mục tiểu hữu là kết cục gì? Thượng quan vô cực từ song hướng trong phát sóng trực tiếp, liếc nhìn người nói chuyện, đúng là Thái hư điện sứ giả, lúc này thì ngồi. Hắn biểu lộ hồ nghi, chẳng biết tại sao Thái hư điện người lại trợ giúp một cái nho nhỏ tán tu. Lúc này, tăng Thiên đạo Khư bạch ngọc tháp bên trên, Thượng quan phi đột nhiên mở miệng, nói mục thiên vực đạo hữu, nếu khả năng giúp đỡ, sao không thân xuất vi thủ. Ngươi mặc dù là cao quý tám đạo thái đầu, nhưng trung quy là một kẻ tản tu, người cô đơn, đắc tội một cái thần cấp thế lực có thể thật không có cần thiết. lạc trường thanh hướng lên trên quan phi lướt đi, thượng quan tiền bối, thế nhưng là tại gót ta. thượng quan phi trong đôi mắt đẹp có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo che miệng yêu kiều cười, lạc lạc lạc lạc, không, có không có, bản tọa lôi kéo ngươi còn đến không kịp đâu. bản tọa thuần túy là hảo ý nhắc nhở, mục đạo hưu quá lo lắng. thiên phạt này luận đạo có ngọc hoa đế tôn tòa chấn, ngươi nếu không muốn rút, tự nhiên là không ai sẽ ép buộc ngươi. màn sáng trong tấm hình, thượng quan vô cực trầm mặc, bí ẩn hướng lên trên quan phi phương hướng nhanh chóng nhìn thoáng qua, tiếp theo cúi đầu trầm tư. Sau đó, phất tay đem phát sóng trực tiếp trong tâm hình đoạn. Trên đạo tràng, Hồng Thái đòi một cái chán, thật sâu nhìn Lạc trưởng thành một chút, thu hồi không gian bảo kính trở về vị trí của mình. Ngọc Hoa Đế Tôn thấy thế, hòa Giải nói tham gia luận đạo các đạo hữu, có đầy đủ tự do. Luận đạo chỉ phụ trách cung cấp nền đề, về phần luận đạo các đạo hữu, có nguyện ý hay không giải đề, không nhận bất luận cái gì hình thức quấy nhiễu cùng ép buộc. Phía dưới, cho mời tây Mạc đạo khư sứ giả đăng tràng. Có hai bóng người bay xuống chính giữa đạo tràng. Hai người kia là một nam một nữ, nam trưởng ít nói, nữ tướng Mạo Tú mỹ dáng vẻ thức tha mềm mại. Bên ngoài là 40-50 tuổi trung nhân nhân, thực tế tu vi đều là tiên đạo thất trọng. Nhìn một cái liền biết được, đó là một đôi đạo lữ. Nữ tu hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng tứ phương ô quyền, nói Diệp Văn Khanh, Liễu Du Bạch vợ chồng, tuyên bố trận thuật nhiệm vụ. Chúng ta có một tòa trận pháp, muốn khẩn cầu trận thuật các đại năng hỗ trợ giải trận. Trước đó, có một vật, muốn cho trận thuật các đạo hữu qua xem qua. Nói xong, nữ tu Diệp Văn Khanh, đem tay ngọc nhỏ dài từ trước mắt huy động mà qua. Trận, trong linh giới bay ra một đạo lưu quang màu đen. Hắc quang kia lơ lửng giữa không trung, hóa thành đen như mực một cây dù. Khi dù đen kia xuất hiện trước tiên, liền có một cỗ như vực sâu khí tức khủng bố, tràn ngập ra ở đây các đại năng, chợt cảm thấy lạnh cả người, linh hồn run rẩy. Các giới các đại năng khiếp sợ nhìn chằm chằm dù đen, càng là e ngại lui lại. Lạc Trường Thanh quan sát được, dù đen có 36 cây nan dù, lại mỗi một cây nan dù khu vực trung tâm, đều khảm nạm lấy một viên tiểu xào kim ngọc. Mỗi một khỏa kim ngọc đều vì trạng thái hơi mở, trong đó có từng sợi kim hoa đang lưu động chậm chậm. Lạc Trường Thanh nhìn chằm những cái kia kim ngọc, trong lòng đột nhiên chấn động. Là tiên bảo. Ngọc Hoa Đế Tôn Phương dung biến, cũng nhìn chầm chầm dù đen kia. Diệp Văn Khanh gật đầu, Đế tôn hảo nhãn lực, thanh này mực dù, xác thực là tam phẩm thiên bảo. Hiện trường lập tức sao động, thiên phạt luận đạo khởi đầu đến nay, cao cấp nhất pháp bảo xuất hiện. Tứ vương cương vực các tu sĩ dùng sức đánh bóng hai mắt, hoặc tham lam, hoặc kính sợ xa xa nhìn ra xa mực dù. Huyền Cơ trận tiên vội ôm quyền nói, không hổ là siêu thần cấp thế lực, phóng nhãn thiên phạt đại lục cũng liền các ngươi có thể xuất ra chân quý thiên bảo. Bất quá, Diệp đạo hưu lấy ra dù này, ra sao nguyên do? Diệp Văn Khanh, chỉ chỉ nan dù bên trên kim ngọc, nói nhân gian ta giới bên trong. Thiên địa linh khí giòn dưỡng và vật tại đại địa trong dãy núi thai nén linh thạch, trong linh thạch ẩn chứa tinh thuần linh lực. Mà thiên giới, tiên khí thai ngén đồ vật, tên là tiên ngọc, trong đó ẩn chứa tự nhiên chính là tiên lực. Cái này 36 quả kim ngọc, chính là hạ phẩm tiên ngọc. Hôm nay, ai có thể giúp ta vợ chồng hai người phá trận, trả thù lao chính là, cái này 36 quả tiên ngọc một nửa, 18 quả. Lời này vừa nói ra, hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Không riêng gì tham gia luận đạo các tu sĩ, mừng rỡ như điên. Ngay cả Ngọc Hoa Đế Tôn, mà khác ba cái đạo khư đám sứ giả, cũng đều ánh mắt lửa nóng. Tiên ngọc, đây tuyệt đối là nhân gian không thể cầu chí bảo. Đây chính là các tiên nhân sử dụng bảo bối. Chỉ là thế gian các tu sĩ, có thể tận mắt chiêm ngưỡng tiên ngọc một lần, đều là lớn lao vật khí. Chúng trận tiên bọn họ, trong mắt đều muốn bốc lửa, từng cái kích động. Huyền cơ trận tiên cái thứ nhất đứng ra, biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được. Diệp đạo Hữu lại nguyện dùng 18 khỏa hạ phẩm tiên ngọc làm nhiệm vụ trả thù lao, chắc hẳn quý phu thê cần phá giải trận pháp, nhất định không thể coi thường. Nhưng lão hủ bất tài, nguyện cả gan thử một lần. Xin mời Diệp đạo hữu, lộ ra trận pháp. Diệp sắc mặt lập tức cảm đạm xuống thất vọng lắc đầu, ngươi thì không cần, ngươi không được. Huyền Cơ trận tiên, lông mày vận thành một đoạn, đây là vì sao? Chẳng lẽ Diệp Đạo Hiểu, xem thường lão Hủ trận thuật tạo nghệ? Phương Nam Diệp Hóa trận tiên, từ trên ghế mây đứng dậy, Diệp Đạo Hiểu, nếu đi cầu chúng ta phá trận, nhưng vì sao ngay cả cơ hội cũng không cho? Diệp Văn Khanh, hướng Diệp Hóa trận tiên nhìn thoáng qua, ngươi cũng không được. Diệp Đạo Hiểu, ngươi dù sao cũng phải đem trận pháp lộ ra đến, để cho chúng ta thử một chút đi. Phương Tây Như Y trận tiên mở miệng. Diệp Văn Kha trên khuôn mặt xinh đẹp, thất vọng càng phát ra nồng đậm, lắc đầu, ngươi cũng không được. Không khí hiện trường cứng đờ. Trần Thuật các đại năng hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoang mang. Trận, từng cái trận tiên lại lần lượt đứng dậy hỏi thăm, nhưng mỗi một cái vừa mới đứng lên, liền bị Diệp Văn Khanh tại chỗ phủ định. Trong lúc nhất thời, Trần Thuật các đại năng sắc mặt tái xanh, có loại bị hí lộng cảm giác. Ngọc Hoa Đế Tôn cũng nhìn không được, nói Diệp đạo hữu, ngươi cuối cùng là có ý tứ gì? Ngươi ngay cả để Trần Thuật các đại năng thử một chút cơ hội cũng không cho, thế nào biết bọn hắn không được. Diệp Văn Khanh thở dài lắc đầu, không cần thử cũng biết, bọn hắn đều không được. Lần này, ngay cả Ngọc Hoa Đế Tôn cũng trầm mặc đúng lúc này, Lạc Trường Thành không vội vã mà mở miệng, Diệp tiến bối. Ngươi lấy 18 khỏa hạ phẩm tiên ngọc làm nhiệm vụ trả thù lao, có thể những cái kia tiên ngọc ngươi lấy xuống tới a?" Câu nói này làm cho Diệp Văn Khanh Triệt để thất vọng trong đôi mắt đẹp, một lần nữa tỏa sáng thần thái, vui vẻ nói, "Mục đạo Hữu, quả nhiên còn phải là ngươi." Đây cũng là có ý tứ gì? Ngọc Hoa Đế Tôn cùng hiện trường các đại năng càng thêm mở mịt vì cái gì Diệp Đạo hưu lại bởi vậy mà kinh hỉ? Hai người các ngươi đến tụt cùng đang đánh cái gì bí hiểm?" Lạc Trường Thanh đứng dậy, ngón tay dù đen, "Vậy căn bản cũng không phải là cái gì tam phẩm tiên bảo, mà là tam giai trần tiên cấp trấn pháp." 36 mươi quả tiên ngọc là trận pháp nguồn suối, nếu không phá trận, tự nhiên lấy không xuống. Lạc Trương Thanh ánh mắt đảo qua rất nhiều trận thuật đại năng, đại trận đang ở trước mắt, bọn hắn lại ngay cả nhận đều không nhận ra. Diệp Tiền bối tự nhiên kết luận bọn hắn không có năng lực phá trận. A, dù đen kia không phải tiên bảo, là tiên trận, vạn chúng ngọng. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến một cây rủ, lại là tiên trận. Huyền Cơ trận tiên các loại trận thuật các đại năng, nghẹn họng nhìn chân suối, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn làm như có thật để cho người ta lộ ra trận pháp, không khỏi đỏ bừng mặt mò. Diệp Văn Khanh kinh hỉ, đưa bàn tay mò về hư không. Giữa ngón tay đeo linh phủ linh giới thả ra tia sáng chói mắt ầm ầm. Một tòa càn khôn cửa lớn tại hư không xuất hiện, theo đại môn mở ra, một tấm giường bệnh bay ra ngoài cửa, rơi vào đạo tràng đám người vội vàng nhìn lại. Trên giường bệnh, hợp mắt nằm một tên nam tử trẻ tuổi, không lúc đích. Diệp Văn Khanh thương cảm nói, "Con ta ngọn núi nhỏ, tại đại bí cảnh trong thí luyện ngẫu nhiên đạt được dù này, trong vui mừng mở ra dù này, lại bị Nhiếp Thủ hồn phách. Mục đạo hữu, ngươi có thể hay không giải trừ trận này, đem con ta hồn phách trả lại?" Diệp Văn Khanh mong đợi nhìn chầm chầm Lạc Trường Thành. Lạc Trường thanh nói mở dù lược trận Văn, tuyệt đối không thể." Hiện trường các đại năng bị hù hồn phi phách tán, liên tục hoắt tay. Ngay cả Ngọc Hoa Đế Tôn, mà khác đạo khư đám sứ giả, đều cảnh giác lui lại. Diệp Văn Khanh khó xử, bản tọa là thật không dám. Lạc Trường Thanh thở ơ cười cười, đứng dậy, nói ngươi không dám mở, ta mở ra. Sợ sệt bị thu lấy hồn phách, rời xa đạo tràng liền có thể. Một mực không nói Liêu Du Bạch, hiếm thấy mở miệng, trầm giọng nói, có một điều kiện, giải trận có thể, phá trận không được. Lạc Trường Thanh nhíu mày, ngươi muốn cứu về nhi tử, lại không muốn hủy hoại dù đen. Diệp Văn Khanh cũng gấp mắt, phu quân, đến cùng nhi tử trọng yếu, hay là thanh này dù đen trọng yếu? cái gọi là phá giải trận pháp nhưng thật ra là cái không rõ ràng tuyệt pháp giải trận cùng loại dùng chìa khóa mở ra một thanh ổ khóa phá trận thì tương đương với man lực nện hủy ổ khóa lạc trường thanh nói thôi để cho ta xem trước một chút trận pháp bạn lại có thể hay không bảo trụ dù đen vạn chúng các tu sĩ nhao nhao thoát đi đạo tràng đủ rời khỏi trăm dặm có hơn vừa rồi dừng lại cùng sử dụng cường hãm thị lực xa xa quan sát đến đạo tràng các loại ngọc hoa đạo tràng chỉ còn một người mà thôi lúc lạc trường thanh vô tình đi đến dù đen trước mặt đầu tiên là đơn giản quan sát một chút dù đen ngoại quan trận một đôi thon dài bàn tay kết xuất thần cấp trận thuật thủ ấn Ngoài chăm rảnh các tu sĩ, nín thở, không nháy mắt quan sát tình thế biến hóa. Theo từng sợi thần cấp ánh sáng, từ lạc trường thanh mười ngón ở giữa phiêu tán ra ngoài, thần vào dù đen. Hô. Dù đen tại mở ra đồng thời, cung điên cuồng tăng vọt. Trong chốc lát, dù đen cao tới vạn trượng, nắp dù đường kính cũng đạt vạn trượng, che khuất bầu trời. Cái kia che trời nắp dù bên trong, đúng là một mảnh vô cùng vô tận huyễn. 36 cây to lớn nan dù, giống như chống đỡ lấy huyễn kính thiên trụ giống như, mỗi một cây nan dù bên trên đều khắc đầy vô số kể trận văn. Cùng lúc đó, từ nắp dù trong được sâu, đã bắn xuống một chùm vạn trượng đường kính, chùm sáng màu đen đem trong khu vực vạn vật bao phủ trong đó cũng bao quát lạc trường thanh, lạc trường thanh lại biến thủ ấn chống cự hắc quang, hắn lặng lặng đứng sừng sững ở trong hắc quang, lại là không nhận mệnh may tổn thương. Ngoài trăm dặm các tu sĩ đã là bị một màn này kinh hãi mồ hôi lạnh nhiều lần ra cái kia mục thiên vực, thế mà ngay cả tam giai tiên trận còn không sợ. Trong đạo tràng, lạc trường thanh ngẩng đầu quan sát dù đen trận văn như có điều suy nghĩ, cũng đem dù đen một lần nữa khép lại diệp tiền bối. Một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, tin tức xấu là vô luận là giải trận hay là phá trận, lệnh lang huyền phách đều đưa không trở lại. Chương 237 Chí đạo thái đầu. Chương 237, 9 đạo thái đầu. Chúng tu sĩ bọn họ đồng loạt trở về đạo tràng. Diệp Văn Khanh tốc độ nhanh nhất đi vào lạc trường thanh trước mặt, tiếng nói bối rối, vì cái gì? Còn ta hồn phách bị dù này nhất đi, vì sao phá mất dù này trận pháp, hay là không thể trả lại hồn phách? Chân thuật các đại năng, có thể tính đợi cho cơ hội. Huyền cơ trận tiên ha ha cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai like bất quá cũng như vậy. Diêu Hóa Chư Tiên, ngươi nhất định là không phá nổi trận này, mới cố ý nói vậy. Trời che Chư Tiên, ngươi là so với chúng ta mạnh một chút, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều. Đỗ Vạn Sơn cũng trà trộn vào đến, âm dương quái khí, hiện trường này, liền người ta có năng lực mượn dù, tự nhiên hắn nói cái gì là làm cái đó. Đều im miệng cho ta." Diệp Văn Khanh trận mắt quét tới, ngay cả bản tọa dù đen là tiên trận đều nhìn không ra, ở đâu ra mặt mũi đi chào phúng người khác. Một đám đám lão già này, thử hự nhẫn nhịn nửa ngày, cũng nói không ra nói. Lạc Trường thanh cười lạnh nhìn lướt qua, trận, đối với Diệp Văn Khanh nói Diệp tiền bối, ngươi cho rằng cái này dù đen trận pháp là một loại hiếm thấy nhất môn trận. Ngươi sai, nó là một loại di hồn trận là truyền thống loại hình trận pháp, nhưng sẽ chỉ đem hồn phách người truyền thống đi, lưu lại nhục thân." Cho nên lệnh lang hồn phách căn bản là không có tại trong dù. Con ta bị truyền tống tới nơi nào?" Diệp Văn Khanh hốc mắt đỏ lên. Lạc Trường Thanh nói hư vô. "Phá vỡ không gian là hư vô." "Hư vô bản thân đại biểu chính là không vô tận vô lượng, vô biên vô hạn." Diệp Văn Khanh tuyệt vọng, "Cái kia, tin tức tốt đâu?" Lạc Trường Thanh nói tin tức tốt là, mặc dù lệnh lang hồn phách không tại tán bên trong, nhưng ta có biện pháp đem hắn hồn phách truyền tống về đến. "Thật?" Diệp Văn Khanh một phát bắt được Lạc Trường Thanh cánh tay, "Chỉ cần ngươi có thể cứu về con của ta, ngươi mở cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi." Lạc Trường Thanh nói không cần, ta chỉ cần ta nên được trả thù lao, trả thù lao bên ngoài ta không lấy một xu. Bất quá, ngươi muốn xuất ra tiên cấp trận cơ, tốt nhất là tam phẩm tiên cấp, kém cỏi nhất cũng muốn nhị phẩm. Sử dụng hết đằng sau, trận cơ đủ số trả lại. Diệp Văn khanh Trịnh trọng ống quyền, mục đạo hưu có thể làm được không thấy tài nảy lòng tham, đại nghĩa. Linh giới này bên trong, tổng cộng có 36 cây nhị phẩm tiên cấp trận cơ, 14 dãy tam phẩm tiên cấp trận cơ, ngươi theo lấy theo dùng. Ngọc Hoa Đế Tôn nói mục thiên vực, ngươi là muốn luyện trận đi. Nói xong, tại chỗ bố trí xuống, giới tử thời không á tiên. Trận. Lạc Trường Thanh vừa muốn vào trận muốn, trận đã. Huyền Cơ trận tiên nảy ra, vạn lông mày nói mục thiên vực. Mặc dù không người cùng ngươi tranh giành, nhưng luyện trận quy củ không có khả năng hỏng. Luyện trận thời hạn vẫn là 10 năm. Diệp Văn canh sát ý tất hiện, Huyền Cơ lão nhì, mục đạo hưu muốn là tiền cấp trận cơ, 10 năm có thể nào luyện ra gia nhị giai, thậm chí tam giai tiên trận? Ngươi dám ngăn đón hắn cứu trở về ngọn núi nhỏ, bản tọa muốn mạng của ngươi. Hưu, Một đạo hắc ảnh lấp lóe. Ngay sau đó, Liễu Du Bạch xuất hiện tại Huyền Cơ trận tiên phía sau, càng là đã dùng năm ngón tay móc ở Huyền Cơ trận tiên đỉnh đầu chỉ đợi năm ngón tay vừa xuống liền có thể đem nó đầu lâu xuyên thủng quý phu thê tỉnh táo ngọc hoa đế tôn đôi mắt đẹp run lên huyền cơ trận tiên bị hủ sắc mặt trắng bệch hiểu lầm hiểu lầm a lão hủ có ý tứ là như hắn trong vòng 10 năm có thể luyện thành trận pháp trận thuật thái đầu liền trở về hắn như trong vòng 10 năm luyện không thành hắn y nguyên có thể tiếp tục tại trong trận luyện trận lấy cứu lệng lang nhưng trận thuật thái đầu liền không thể cho hắn liêu du bạch buông lòng ra năm ngón tay diệp văn khanh sắc mặt hòa hoan rất nhiều lạc trường thanh xem xét huyền cơ trận tiên một chút cười ha ha đi vào đại trận giới tử thời không á bên trong tiên trận Lạc Trường thanh tử trong linh giới, tế ra 12 cây, tam phẩm tiên cấp trận cơ. Trong tay thì nắm giữ nhị phẩm ngũ hành tiên kiếm, tại trận cơ bên trên phi tốc khắc dấu đứng lên. Nguyệt Nhi vui vẻ nói, "Lạc tiểu tử, tiên ngọc thế nhưng là đồ ta, về sau ngươi lại luyện chế tiên trận, liền có thể dùng tiên ngọc xem như trận pháp nguồn suối." Trận pháp là cần nguồn suối lực lượng để duy trì vận chuyển. Hắn dùng để cướp đoạt tam đại phúc địa thái ớt đạo mạch đoạt linh trận trận cơ là trực tiếp cắm ở phúc địa trên linh mạch, lấy vô cùng mênh mông linh mạch linh khí, liền có thể làm trận pháp tiêu hao nguồn suối. Nhưng, không phải loại này trận pháp thì cần muốn linh thạch, tiên ngọc hoặc thuộc tính đặc biệt bảo thạch, tỷ như giới tử ưu tinh. Bởi vậy, tiên ngọc đối với lạc trường thành, công dụng to lớn, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật đại trận bên ngoài. Các phương các tu sĩ đều mặt thiết chú ý trong trận động tính cái kia mục thiên vực, thật có thể luyện thành tiên cấp trận pháp. Ha ha, hắn luyện cái giám tiên trận, hắn mới sống mấy năm, hắn đã có thể luyện thành nhị phẩm tiên kiếm, lấy ở đâu càng nhiều tinh lực tu luyện trận thuật. Đừng, Diệp Văn Kha đạo hiếu, lão hủ không phải ý tứ kia. Trong trận một năm bốn, hai năm bốn, năm năm bốn, lạc trường thành vẫn như cũ cầm trong tay nhị phẩm ngũ hành tiên kiếm, phi tốc khai giấu. 6 năm, 7 năm, 8 năm 4, vẫn không thấy kết thúc. Ngọc Hoa Đế Tôn lo lắng, huyền cơ trận tiên mặc dù nói không xôi hay, nhưng cũng đích thật là sự thực khách quan. Trận thuật cùng khí thuật một dạng, đều cần rộng lượng kinh nghiệm làm tích lũy, có thể mục đạo hữu nhìn qua, nhiều nhất cũng liền 30 tuổi con cảnh. Diệp đạo hữu, quý phu thê muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Năm thứ 94, năm thứ 9 tháng, Diệp Văn Khanh vợ chồng lẫn nhau nắm hai tay, thần sắc khẩn trương. Năm thứ 9, 12 tháng, lại 30 ngày. Huyền cơ trận tiên các loại trận đạo các đại năng, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Khoảng cách 10 năm thời hạ, chỉ còn cuối cùng 3 khắc đồng hồ. Bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, mừng tít mắt Đế Tôn, xem ra lần này trận thuật thái đầu, là muốn luôn không. Tiếng nói phủ lạc. Hưu. Một cái bóng, lóe ra giới tử thời không á tiên trận, rơi xuống đất hóa thành mục tiên vực. Huyền cơ trận tiên, cười ha ha, ngươi sao lại ra làm gì? Lấy không được thái đầu, liền không luyện. Tiên ngọc cũng không cần sao. Ngươi đến tiếp lấy luyện a. Ngươi. Diệp Văn Khanh gặp Lạc Trường Thanh sớm như vậy liền đi ra, vốn là trong lòng như thiêu như đốt. Cái kia Huyền cơ trận tiên vẫn còn ở bên hai ồn ào không ngớt, làm nàng nổi trận lôi đình. Lão cầu. Y miệng. Diệp Văn Khanh trở tay chính là một chưởng, trung điệp đập vào Huyền Cơ Trận Tiên Lực. Phốc. Huyền Cơ Trận Tiên bị đánh bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, rơi xuống đất lại lật lăn mười mấy vòng, trên đường đi, các giới đám tán tu nhao nhao né tránh đài hắn đứng dậy lúc, đã là đầy bụi đất, lại hệ ba miệng máu đen. Diệp Văn Khanh âm trầm như mặt, "Lão cẩu, nếu không phải xem ở đế tôn trên mặt mũi, một chưởng này liền muốn ngươi phấn thân phái còn dám nhiều lời một chữ, bản tọa đem ngươi đầu rút ra." Lạc Trường Thanh hướng Huyền Cơ Trận Tiên quét tới một chút, mấy lần, còn không nhớ lâu. Vi pha đồng hành, ngay cả mệnh cũng không cần. Chất đạo tập tụ, thật sự là đáng lo. Diệp Văn Khanh trông mong nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, "Mục." Lạc Trường Thanh khoát tay đánh gãy, "Luyện thành, bắt đầu đi." "Luyện thành." Diệp Văn Khanh vợ chồng đại hỉ. Ngọc Hoa Đế Tôn khó có thể tin, "Mục Thiên vực, ngươi chỉ dùng 10 năm, liền luyện thành Tam giai tiên trận." Lạc Trường Thanh tìm Diệp Văn Khanh muốn tới dù đen, cũng từ đó gỡ xuống một viên tiên ngọc. Chợt, tất cả các đại năng thoát đi đạo tràng, quan sát từ đằng xa. Lạc Trường Thanh mở ra dù đen, cũng tại ô lớn chính phía dưới, đem 12 cây tam phẩm tiên cấp trận cơ bố trí xuống, hợp thành Tam giai tiên trận. Mà cái kia gỡ xuống một viên tiên ngọc, thì là đầu nhập vào tiên trận ở trong. Cuối cùng, đem Diệp Văn Khanh nhi tử đặt ngang ở tiên trận trên trận đồ. Ngoài trong giặm, tất cả các đại năng đều trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trong đạo tràng mỗi một chi tiết nhỏ. Trong đạo tràng, Lạc Trường thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút dù đen. Chợt, hai tay phi tốc kết ấn, càn khôn hoán hồn, đấu chuyển chuyển thân thể. Ông oang. Tam giai tiên trận, thả ra lóa mắt chật quang. Trong trận đồ, một chùm vô tận hút, hướng dù đen dâng lên mà đi, cũng dung nhập huyễn. Đột nhiên, trong trận đồ, ngọn núi nhỏ thân thể, đúng là lơ lửng, cũng chậm rãi hướng về trên không dù đen lướt tới. Cùng lúc đó, dù đen nắp dù bên trong, cái kia mênh mông hắc nguyên bên trong, chợt có một đoàn hồn quang, nhanh chóng ngưng tụ, cũng chậm chậm hạ xuống. Hồn quang kia chìm xuống phía dưới, tương ứng, thân thể thì hướng lên trôi nổi, lại tốc độ hoàn toàn nhất trí. Phản phất, là đang tiến hành một loại nào đó kỳ lạ nghi thức, nhìn qua, giống như là muốn đem linh hồn lưu tại thế giới hiện thực, đem thân thể đổi về trong hư vô đi bình thường. Khi, hồn quang cùng thân thể, ở chính giữa không giao thoa mà qua trong nháy mắt bốn. Bế trận. Lạc Trường thanh phi tốc độ thủ lớn, một tiếng quát nhẹ. Vành. Che khuất bầu trời dù đen, đột nhiên thu nhỏ, đều xem trọng trùng hợp lũng. Tam giai tiên trận, trận đồ trong nháy mắt thảm đạo, trận quang tiêu tán. Lạc Trường Thanh Phi thân lên, cả hai tay, lang không điểm chỉ ngọn núi nhỏ thân thể, cùng hồn phách hợp, hồn quang kia hưu một tiếng, tiến vào thân thể mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tu sĩ đã chạy về đạo tràng. Diệp Văn Khanh kích động xông đi lên, ôm lấy Nhi Tử, ngọn núi nhỏ, ngọn núi nhỏ ngươi trở về rồi sao? Ngọn núi nhỏ, chầm chậm mở ra hai mắt. Diệp Văn Khanh lệ rơi đầy mặt, ôm Nhi Tử không chịu buông tay. Chúng tu sĩ bọn họ thấy thế, vui mừng gật đầu mục tiên vực đạo hưu, công đức vô lượng a. Ngọc Hoa Đế tôn cảm khái ngọn núi nhỏ phụ thân Liễu Du Bạch một cái lắc mình xuất hiện tại lạc trường thanh trước mặt luôn luôn trầm mặc ít lời hắn hướng về lạc trường thanh hai tay ôm quyền mục đạo hiu cứu con ta tính mệnh tri ân lạc trường thanh trực tiếp phất tay đánh gãy không cần ngươi ra trả thù lao ta làm việc công bằng giao dịch quý phu thê không nợ ta Liêu Du Bạch trầm mặc một chút tốt rất tốt lạc trường thanh tử dù đen bên trên lấy thần cấp chi thuật gỡ xuống 18 khỏa hạ phẩm tiên ngọc tiên ngọc ta cầm đi đến tận đây quý phu thê dù đen sử dụng số lần sẽ giảm bớt một nửa Diệp Văn Khanh ôm nhi tử Lê Hoa Đái vũ quay đầu trông lại hẳn là mục đạo Hưu nếu không phải ngươi xuất thủ, bản tọa liền đem tất cả tiên ngọc đều bỏ, cũng không có người có thể cứu ngọn núi nhỏ. ngọc hoa đế tôn đứng ra, nói mục thiên vực trong vòng 10 năm thành công lượn ra tam giai tiên trận. bản tôn tuyên bố năm nay trận thuật thái đầu, do mục thiên vực thu hoạch. thị nữ tiến lên, là lạc trường thanh đeo vào mai thứ 9, thái đầu huy chương vàng. hiện trường lặng ngắt như tờ, vô số con mắt nhìn trăm trăm lạc trường thanh trước ngực một hàng kia kim huy đã là rung động đến miệng không thể nói. mục thiên vực nhanh cầm tới lớn đầy sâu, thiên phạt luận đạo chỉ còn lại có sau cùng phù đan hai hạng mà thôi. tứ đại đạo khư đám sứ giả mặt mũi tràn đầy đều là trấn kinh, ngọc hoa đế tôn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, chín đạo thái độ, đây chính là bà tôn, lúc trước ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ à? Đống nhiên, một cái bóng từ trong đám người vọt ra, chỉ vào lạc trường thanh khét lên, tốt ta, ngươi quả nhiên không có nói láo, ngươi ngay cả tam giai tiên trận đều có thể luyện, lại không chịu giúp chúng ta phá trận, người nói chuyện là một tên mặt mũi nhăn meo lao thái, cái tên lao thái ấn đường phát xanh, một đôi mắt tam giác bên trong buốt lên lửa giận, mục thiên vực, lao thân chính là toái hư tông, văn duyệt san, Lào thân muốn cùng ngươi so một lần phù thuật, muốn ngươi hồn diệt ngọc hoa đạo tràng. Lão hủ cũng tới, một lưng gù lấy phía sau lão nhân, đi ra người đi, lạnh giọng nói, lão phu, thiên cơ thần điện, công tôn uyên, lão hủ cũng phải cùng ngươi Mục Thiên vực so một lần phụ thuật, muốn để ngươi chết không có chỗ trôn. Chương 238, ta muốn đánh 6 cái. Chương 238, ta muốn đánh 6 cái. Ngọc Hoa đế tôn, lão thân phái hư hập tông, Văn Duyesan, phải hướng Mục Thiên vực khởi sướng đoạt phù khiêu chiến. Thiên Cơ thần điện, Công Tôn Uyên, cũng hướng Mục Thiên vực khởi sướng đoạt phù khiêu chiến. Phái hư hập tông, cùng Thiên Cơ thần điện người, muốn giết Mục Thiên vực. Ngạc Hoa đế tôn mày ngải hơi nhíu, ánh mắt kinh ngạc đảo qua hai người hai vị đạo hữu, không đến mức đi. Mục Thiên Vực xác thực cự tuyệt các ngươi xin giúp đỡ, nhưng cũng không cần thiết liền bởi vậy hạ sát tâm đi. Hiện trường các tu sĩ lập tức gia nhập thảo luận hàng ngũ. Phu đạo bên ngoài các tu sĩ cảm thấy khó có thể lý giải được văn duyệt san cùng công tôn nguyên có phải điên rồi hay không. bọn hắn không thấy được mục thiên vực đều luyện ra tiên khí, tiên trận, chẳng lẽ liền không sợ hắn luyện ra tiên phủ? Hai bọn họ nhất định cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn như cũ không có sợ hãi, hẳn là có đòn sát thủ đi. Mà lạc trường thanh thì là đang tự hỏi một chuyện khác đoạt phù khiêu chiến. Đó là cái gì? Hắn tham gia qua tứ thuật đại điện cũng trải qua đấu phủ, nhưng cái này đoạt phủ Khiêu chiến hay là lần đầu nghe nói. Trong lúc nhất thời, phủ đạo rất nhiều các đại năng, đều trong mày, rơi vào trầm tư. Bọn hắn nhìn một chút Mục Tiên vực lại nhìn một chút cái kia hai tên đại biểu. Làm Sơ trầm ngâm sau, có ít người trên trán, tựa hồ có một tia minh ngộ. Đương nhiên, Phương Đông một tên phủ tiên nhãn con ngươi sáng lên, lập tức đứng dậy, ôn quyền nói: "Đế Tôn, lão hủ Phương Nam cương vực, thái nhất phủ tiên, cũng muốn hướng Mục Tiên vực khởi sướng Khiêu chiến." Ngọc Hoa Đế Tôn ngạc nhiên nói: "Thái nhất tiên, ngươi chính là Phương Đông phủ đạo người nổi bật, càng thu hoạch qua hai giới phù thuật thái đầu vị trí." Ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt, ngươi cùng Mục Thiên vực cũng có thủ. Hiện trường, tiếng nghị luận lớn hơn, các giới các đại năng đều cảm thấy không hiểu thấu không riêng gì hắn, lão hủ cũng tới, phương tây, một lão giả uy quyền, lão hủ cũng hướng Mục Thiên vực khởi sướng đoạt phủ khiêu chiến. Ngọc Hoa đế tôn sắc mặt nghiêm túc, Thang Nhiễm phù tiên, làm sao ngay cả ngươi cũng còn có lão hủ, phương bắc, cũng đứng lên một vị lão nhân. Ngọc Hoa đế tôn hít sâu một hơi, phá hoại phù tiên còn có lão hủ. Phương nam, Tình Hoàng phù tiên, cũng hướng Mục Thiên vực khởi sướng đoạt phù khiêu chiến. Ngọc Hoa đạo trưởng, không khí chưa từng có nghiêm trọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bái Hư Độc Tông cùng Tiên Cơ Thần Điện đại biểu, hướng Mục Tiên vực khởi xướng khiêu chiến thì cũng tôi đi. Vì sao đông, nam, tây, bắc tứ phương phù đạo số một phù tiên, cũng không hiểu phát khởi khiêu chiến. Bọn hắn như muốn thẳng nói, cùng Mục Tiên vực bình thường so đấu luyện phù là được, cần gì phải khiêu chiến đâu? Lạc Trường thanh cười, tinh mâu đảo qua 6 người, nói các ngươi đều muốn giết ta. Trên bầu trời, Ngọc Hoa Đế Tôn nhìn một chút Lạc Trường Thành, lại nhìn một chút sáu cái đoàn phù người khiêu chiến, đương nhiên cũng minh bạch cái gì. Nàng ý vị thâm trường nói, bản đế minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mục Tiên vực, bản tôn muốn trước hướng ngươi giới thiệu một chút, như thế nào đạo phù? Tại phù thuật luận đạo bên trong, hoàn toàn chính xác có đoạt phù khiêu chiến cái này nhất thiết định, cụ thể quy tắc cùng đấu phù gần như giống nhau, duy chỉ có chỉ nhiều ra một đấu quy tắc. Đoạt phù khiêu chiến bên trong, kẻ thất bại muốn đem chính mình luyện chế phù lục, không ràng buộc đưa cho chiến thắng một phương. Bởi vì phù thuật luận đạo chỉ có phù tiên năng tham gia, sử dụng phù lục cũng nhất định là á tiên phù, mà á tiên phù cấp bậc rất cao, có thể sử dụng 2 đến 10 lần không đợi. Cho nên, phù lục sẽ không một lần sử dụng hết, là có thể xem như chiến lợi phẩm bị người thắng trận thắng đi. Lạc Trường thanh gật đầu, thầm nghĩ thì ra là thế. Ngọc Hoa Đế Tôn tiếp tục nói, quy tắc bên trong Người bị khiêu chiến có thể tiếp nhận khiêu chiến, nhưng chỉ cần tiếp nhận người chọn đầu tiên chiến giả liền có thể. Như người chọn đầu tiên chiến giả tự nguyện từ bỏ khiêu chiến, thì cái thứ hai người khiêu chiến kế thừa khiêu chiến quyền, cứ thế mà suy ra. Mà người bị khiêu chiến có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn rời khỏi phủ thuật luận đạo. Bản tọa minh bạch, bạch ngọc tháp bên trên, viên chính cương như có thâm ý nói mấy cái kia phủ tiên là dự định thông qua tạo áp lực để mục đạo hưu biết khó mà lui rời khỏi phủ thuật luận đạo. Nhưng bản tọa cho là toái hư độc tông cùng tiên cơ thần điện đại biểu hẳn là cùng bốn cái phủ tiên độ cơ không giống nhau lắm nói đến đây, cái kia thoái hư độc tông lao thái, văn duyệt san lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngấm, mục thiên vực, đừng trách lao thân không có nhắc nhở ngươi, lao thân có vạn toàn nắm chắc, có thể tại đoạt trong phủ giết ngươi, ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt khiêu chiến, rời khỏi phù thuật luận đạo, nhưng bởi như vậy, ngươi muốn cầm thái đầu lớn đầy sâu nguyện vọng, liền sẽ triệt để phá diệt. ngươi muốn nói cái gì? lạc trường thanh nếp miệng lên, đã đoán được đáp án. văn duyệt san đã tính trước, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta bài trừ nam hải thánh địa trận pháp, thân có thể tại đoạt trong phủ cho ngươi đổ nước, ngươi nguyên có cơ hội cầm tới phù thuật thái đầu. ngươi nếu không chịu đáp ứng, hoặc là rời khỏi hoặc là một con đường chết. Lạc Trường Thanh cười, thì ra là như vậy. Văn Việt San âm hiểm cười nói, lao thân là cái thứ nhất hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến người, ngươi chỉ cần cùng lao thân so một trận, không cần cùng người khác so. Thế nào? suy nghĩ một chút. Chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước, các giới các đại năng cũng đều tâm lý nắm chắc. Võ hư lỗ tông, thiên cơ thần điện, y nguyên muốn để mục thiên vực giúp bọn hắn phá giải trận pháp, trùng hoạch tam đại phúc điện. Chỉ bất quá, từ trước đó người mục thiên vực phá trận, biến thành hiện tại, nguy hiếp Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, ánh mắt lướt qua hai cái đại biểu, hướng bốn người khác quét tới. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phủ tiên, ta cùng phái hư lâm tông, thiên cơ thần điện ấn đoán, cùng các ngươi không quan hệ. Ta hảo tâm cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hủy bỏ khiêu chiến, chớ có chơi với lửa có ngày chết cháy. Thái nhất phủ tiên, âm thanh lạnh lùng nói, sợ. Vậy liền lăn ra phụ thuật luận đạo. À à à! Lạc Trường Thanh bị cười nhạt đứng dậy, ta người này có cái ma bệnh, ăn mềm không ăn cứng, ghét nhất bị uy hiếp. Đã các ngươi tìm đường chết các ngươi sáu người khiêu chiến, ta sẵn sàng liên tiếp. Cái gì? Ngươi thực có can đảm tiếp nhận? Thái nhất phủ tiên tứ người, mặt lộ hùng tướng. Lạc Trường Thanh nói ta đã cho bốn người các ngươi cơ hội là các ngươi không hiểu chân quý." Ngọc Hoa Đế Tôn lập tức nói, "Mục Thiên vực, cái này không phù hợp quy tắc, đoạn phù khiêu chiến chỉ có thể làm một trận. Ngươi muốn một trận một trận làm hạ thấp đi, so đầy 6 trận. Không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi lợi phủ. Lạc Trường Thanh Phong khinh vấn đạo, "Đế Tôn, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn so 6 trận, ta chỉ so với một trận, nhưng ta muốn đánh 6. Để bọn hắn 6 cái cùng tiến lên." Ngươi nói cái gì? Ngọc Hoa Đế Tôn, đôi mắt đẹp co vào. Nàng phảng phất không thể tin vào tai của mình. Các giới các đại năng cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Viên Chính Cương vội vàng nói, "Mục Tiểu Hưu không được." một phù đấu sáu phủ, không có phần thắng. Bọn hắn chỉ cần trước phái ra một người, dẫn ngươi xuất thủ, năm người khác tùy thời mà động, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi đây là cho mình đào hô a?" Văn Duyệt San triệt để nổi giận, chỉ vào Lạc Trường thanh cái mũi, "Mục Ngàn, vực, ngươi thả rằng chết, cũng không muốn giúp chúng ta phá trận. Tốt một cái cho thể diện mà không cần tiểu nhi, lão thân thành toàn ngươi. Chúng ta đáp ứng." Thái nhất phù tiên tứ người trao đổi ánh mắt, cười to, lão hủ bốn người cũng đồng ý loại này so pháp. "Mục Thiên vực, đây chính là ngươi tự tìm đường chết, chỉ cần ngươi chết, phù thuật thái đầu vị trí liền vẫn có thể tại chúng ta bốn người ở giữa sinh ra. Ngọc Hoa Đế Tôn bóp cổ tay thở dài, mục Thiên vực đạo hữu, tốt hồ đồ a. Thiên phạt luận đạo sắp kết thúc, ngươi đã thu hoạch vô số vinh quang, làm sao tại thời khắc sống còn này lại vờ ngớ ngẩn nữa nha. Chẳng lẽ để buồn Đế Tôn, trợn mắt nhìn xem chín đạo thái đầu sinh ra, lại trợn mắt nhìn xem chín đạo thái đầu vẫn lạc. Này làm bản Tôn thương tiếc. Chín đạo thái đầu a, xưa nay chưa từng có. Mục Thiên vực thân kiêm chín đạo thái đầu, nghiêm nhiên trở thành thiên phạt luận đạo bề ngoài. Có hắn cái này tấm gương tại chỗ cao phát sáng, đem hấp dẫn bao nhiêu tán tu đến đây tham gia. Ngay cả những cái kia ẩn cư một và năm, thậm chí hơn hai vạn 5 tán tu lão quái, cũng sẽ bị hấp dẫn ra thế. Hắn một khi vớ lạc, tổn thất không thể đo lường. Lạc Trường Thanh tự tin cười một tiếng, "Đế Tôn, ta chưa chắc sẽ bại." Ngọc Hoa Đế Tôn bất đắc dĩ khoát tay náo, "Nói cái gì đã chế rồi, đoạt phù khiêu chiến đã có hiệu lực. Bản Tôn tuyên bố, phù thuật luân đạo, luyện phù thời hạn làm trận bên trong 10 năm. Hiện tại, mở bài đi." Vừa dứt lời đạo tràng bốn phương tám hướng tông môn sứ giả, thế gia đam sứ giả, giống như là thủy triều sông về Lạc Trường Thành. Bọn hắn thi triển tốc độ nhanh nhất, sợ rất lại phía sau người khác một bước. Trong đó một người trung niên nam tính tốc độ nhanh nhất hắn cơ hồ là tại đế tôn tuyên bố mở 72 chữ cùng một thời gian trực tiếp lấp lóe đến lạc trường thanh trước mặt còn lại rất lại phía sau đám sứ giả dậm chân đấm ngực. cái kia trung niên nam tính hai mắt sáng lên mà nhìn chậm chậm vào lạc trường thanh ta chính là tây mạc thánh địa vĩnh hằng thần triều sứ giả muốn mời mục đạo hiu luyện chế một đạo hộ thể a tiên phủ tốt nhất là trung phẩm hoặc trở lên nơi này là bốn tấm á tiên phủ giấy ngươi chỉ cần giúp chúng ta luyện thành một phủ còn lại lá bùa tất cả đều cho ngươi coi như trả thù lao lạc trường thanh nhìn thoáng qua đối phương đưa tới linh giới không có đi tiếp Vĩnh Hằng Thần Triều sứ giả nói sách, nói câu không xuôi tai. Ngươi dù sao là muốn chết, cũng đừng chọn ba lời bốn. Dù sao bao nhiêu trả thù lao ngươi cũng mang không đi. Một cái cường tráng thân thể, đem Vĩnh Hằng Thần Triều sứ giả ngang ngược gật mở. Người ta Mục Đạo Hưu đều không tiếp ngươi nhiệm vụ, còn ở lại chỗ này quân bít chặt lấy. Mục Đạo Hưu, ta chính là tang Thiên Thánh. Quá nho Tiên Cung sứ giả, muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một đạo, vì ta cung chủ bế quan mật thất sử dụng. Á tiên cấp tụ linh phủ, ha ha, thực phẩm tốt nhất. Nơi này là năm tấm Á tiên phủ giấy, dư thừa tất cả đều về ngươi. Năm tấm. Như thế theo kiệt, còn muốn để cho người ta giúp ngươi luyện cực phẩm Á Tiên phủ, quá nho tiên cung ra mặt thật là dày, một vị lão nhân chen đến lạc trưởng thành trước mặt ta bất diệt tiên cùng, cho 6 tấm Á Tiên phủ giấy ngươi cũng đi một bên. Chúng ta cho 7 tấm, chúng ta cho 8 tấm. Ta, ta cho 9 cái, tất cả đều lưu ra. Ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi tiên đạo cảnh các đại năng, đúng là chen làm một đoàn, tranh nhau chen lớn như mua thức ăn phụ nhân. Phản phất, đều muốn tại mục tiên vực trước khi chết, từ trong tay hắn cầu được một tấm Á Tiên Phủ. Vậy coi như là, chí đạo thái đầu trước khi vẫn lạc, sau cùng có 102. Cất giữ giá trị không thể đo lường. Đột nhiên, một trùm Minh Mông cương phòng đem Lạc Trường Thanh trước mặt tất cả đại năng cùng nhau thổi lui, tránh hết ra. Ngay sau đó, một bóng người hàng tại Lạc Trường Thanh trước mặt, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Chúng đại năng tức giận, ai bá đạo như vậy, dám? Khi mọi người thấy rõ, người đến đúng là Thái Hư điện viên chính cương lúc, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Lạc Trường Thanh cùng Viên Chính Cương đối mặt. Viên Chính Cương cũng yên lặng nhìn xem Lạc Trường Thanh. Hồi lâu sau, Viên Chính Cương đang chát cười một tiếng, thương cảm nói, "Mục Tiểu Hữu, ngươi cứu ta sư đệ, bản tọa trong lòng cảm kích. Lại làm sao, không kịp thăm giao?" liền muốn âm dương tương cách, dù sao cũng muốn xa nhau, bản tọa cũng không kiêng rẻ cái gì thế tục lễ tiết, ngươi nếu không chê bản tọa cao tuổi, bản tọa bảo ngươi một tiếng mục hiền đệ như thế nào? Linh giới này bên trong, là vì huynh chân tàng nhiều năm hai tấm tiên cấp lá bùa, ngươi thu cất đi. Đối phương tỉnh chân ý thiết, Lạc Trường Thanh không khỏi động dung, chính trọng ôn quyền, "Viên huynh, ngươi đã nhận ta làm tướng chết người, sao đáng giá ngươi như vậy bỏ ra? Ta như vừa chết, luận phù lục cũng đem thuộc về người khác, ngươi sẽ mất cả chỉ lẫn trải." Viên Chính Cương không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Lạc Trường Thanh bả vai, liền quay người rời đi. Chương 239 Đoạt phù chi chiến. Chương 239, Đoạt phù chi chiến. Viên chính cương tiến hành, làm cho Lạc Trường Thanh trong lòng cảm động. Lạc Trường Thanh nhìn qua Viên Chính Cương bóng lưng, trầm mặc thật lâu. Thường thấy thói đời nóng lạnh hắn, không tin có viên chính cương loại này đồ đần tồn tại. Tại dạng này một cái tinh thông tính toán thế giới tu đạo, hướng một kẻ hấp hối sắp chết báo ân, không có ý nghĩa. Lôi kéo một kẻ hấp hối sắp chết, càng là mua bán lô vốn. Lạc Trường Thanh vừa chết, viên chính cương đưa ra tiên cấp lá bửa đều sẽ trôi theo dòng nước. Có thể viên chính cương, hết lần này tới lần khác là làm như vậy. Có lẽ viên chính cương tự mình làm đến không thẹn lương tâm mà bây giờ, lạc trường thanh cũng tin băng lãnh trong thế giới tu đạo còn có đồ đần tại thủ vững một cái nghĩa chưa yễn lọng. bản tôn tuyên bố tất cả chuẩn bị tham gia phủ thuật luận đạo đạo hữu vào trận. ngọc hoa đế tôn bày ra giới tử thời không á thiên trận. lạc trường thanh trong tay nắm chặt viên chính cương linh giới, kít sâu một hơi vừa bước vào trận. phía sau sáu cái người khiêu chiến hô hấp dần dần rồn rập. tiểu tử kia cầm trong tay chính là tiên cấp lá bửa, có lẽ hắn thật có thể luyện ra tiên phủ. coi như hắn thật xuất ra tiên phủ cũng không có khả năng đánh bại 6 đạo á thiên phủ. thật sự là trời cũng giúp ta, như làm thịt hắn, hắn tiên phủ liền trở về ta. Vậy chúng ta 6 cái, ai cái thứ nhất tế ra phù lục, dẫn hắn xuất thủ. Cho cười, cái thứ nhất tế phù người, nhất định lấy không được mục tiên được tính mệnh, lao hủ đúng vậy chịu. Nếu đàm luận không ổn, liền so một lần. Ai cái cuối cùng luyện thành phù lục, ai liền làm cái kia dẫn xả xuất động người. Tốt, chúng ta lợi dụng phù thuật luận cao thấp, thua muốn nhận. 6 người đạt thành chung nhận thức, đồng thời vào trận. Còn lại còn có 32 cái phù tiên, cùng nhau nhau vào trận. Những người này không phải là vì tham gia đoạt phù, mà là nhận được người khác luyện phù nhiệm vụ, đi kiếm trả thù là Bốn. Phương Đông Bạch Ngọc tháp bên trên thượng quan phi điện chủ, chúng ta có thể lại bỏ lỡ một lần, lôi kéo mục thiên vực cơ hội. Bỏ lỡ là viên chính cương ngu xuẩn mà thôi, biết rõ mục thiên vực hẳn phải chết, còn phải đưa thượng tiên cấp lá bừa, chẳng phải là lấy dọ chúc mà múc nước ga. Thượng quan phi điện chủ, nếu như vạn nhất mục thiên vực bại lại may mắn không chết đâu, mặc dù không có khả năng, nhưng vạn nhất đâu? Thượng quan phi đôi mắt đẹp hơi khép, cười khinh khách, vậy cũng không sao, chỉ cần chúng ta mở ra đầy đủ hậu đãi điều kiện, bản tọa tin tưởng mục thiên vực chắc chắn bức bỏ viên chính cương, không chút do dự lựa chọn chúng ta. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, tu đạo giới chẳng phải chút chuyện này a. Có lý. Phương Tây Bạch Ngọc Tháp bên trên, Diệp Văn Khanh Nghiên lặng nhìn qua trong đại trận Mục Thiên Vực Phủ Quân, ta như nhớ không lầm, ngươi nơi đó còn cất kỹ mấy tấm tiên cấp lá bùa đi. Hắn cứu được ngọn núi nhỏ, chúng ta lại tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm thờ ơ, cái này. Liêu Du Bạch vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, nói 18 khoản hạ phẩm tiên ngọc cho hắn, chúng ta không nợ hắn. Diệp Văn Khanh nhẹ gật đầu, nói nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy, một bước này chúng ta giống như đi nhầm. Phương Nam Bạch Ngọc Tháp bên trên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh Lườm Viên chính cương một chút, viên đạo hữu, thật sự là chịu rốc hết vốn liếng a. Hơn 10 triệu năm Các ngươi Thái Hư Điện luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất, làm ra loại này ngu xuẩn cảm tính lựa chọn. Nếu không có như vậy, các ngươi Thái Hư Điện tại Nam Hải Đảo khư một nhà độc đại địa vị, như thế nào lại bị chúng ta Ngũ Đại cổ tộc từ từ đổi kịp? Lao thân là nên khen các ngươi đâu, hay là? Ha ha. Viên Chính Cương đứng chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti, tổ sư gia có huấn luyện, chúng ta chính là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Ta Thái Hư Điện cần tuân tổ sư gia dạy bảo, không thẹn với lương tâm. Nói, Viên Chính Cương hướng đối phương nhìn lại một chút, cho dù ta Thái Hư Điện suy bại đến nay, nhưng chính là ngươi Ngũ Đại cổ tộc liên thủ, Ta Thái Hư Điện cũng có sức đánh một trận. Côn Lôn, Thiên Sơn, Giao Chỉ, Thương Lan, Thái Thương, Ngũ Đại cổ tộc sứ giả cười lạnh đạm đài ngọc cười nói: Hy vọng ngươi Thái Hư Điện từ Nam Hải đạo Khư vị trí lao đại đến rơi xuống ngày đó, còn có thể đại nghĩa nghiêm nghị như vậy muốn. Ấy, mau nhìn cái kêu mục thiên vực, thế mà tại đồng thời luyện chế hai đạo phù lục. Giới tử thời không á bên trong tiên trận, mỗi một cái phù tiên, trước người đều lơ lửng một tấm lá đũa đón lấy nhiệm vụ phù tiên bọn họ, là tại vì cố chủ luyện phù, bọn hắn chỉ cần cầm tới lá đũa trả thù lao liền có thể, mà khởi sướng đoạt phù khiêu chiến sáu người thì là vì nên đón đoạt phù khiêu chiến, liền không có nhận nhiệm vụ, dùng lá bùa của chính mình cho mình luyện phù. duy chỉ có mục thiên vực phía trước, lại là lơ lửng hai tấm lá bùa hắn mục thiên vực có nhiều như vậy tinh lực, đồng thời luyện song phù. ha ha, giả vờ giả vị tôi, coi như hắn thật sự là tiên phụ sư, cũng không có khả năng đồng thời luyện chế hai đạo tiên phù. đúng rồi, có phải hay không không ai đã nói với hắn, đoạt phù chi chiến là không cho phép một người sử dụng song phù. hắn sẽ không phải là tại tiên cấp lá bùa bên trong, khắc dấu á tiên phù văn đi. ha ha ha ha, vị đạo hữu này góc độ rất xảo trá, không sai, hắn nhất định là biết đối thủ nhiều người cho nên muốn luyện thêm một tấm, mà hắn lại làm không được đồng thời luyện ra hai đạo tiên phủ, liền lùi lại mà cầu việc khác luyện á tiên phủ. viên chính cương như biết hắn tiên cấp lá bửa, bị như vậy lãng phí, chắc chắn tức hộc máu. phu đạo các tu sĩ vui sướng cười to đỏ mắt trong trận thời gian 5 năm, năm đã qua đã co đón lấy nhiệm vụ phù tiên rời đi trận pháp năm thứ sáu càng nhiều phủ tiên rời đi giao cho cố chủ lá bửa bọn hắn là cố chủ luyện chế phủ lục cấp bậc khá thấp, tốn thời gian cũng ngắn năm thứ bảy phương đông thái nhất phủ tiên kết thúc luyện phủ xuất trận cười to ha ha ha ha lão hủ cái thứ nhất luyện phủ thành công. Không cần làm chim đầu đàn. Năm thứ 8. Phái Hư Độc Tông Văn Duyệt San, Thiên Cơ Thần Điện Công Tôn Nguyên, Phương Nam tịch Hoàng Phụ Tiên, lần lượt xuất trận. Còn lại hai cái khởi sướng Khiêu Chiến Phụ Tiên, cái chán đầy mồ hôi, giật từng giây, ai cũng không muốn làm dẫn xuất động phá hồi. Năm thứ 9, tháng thứ hai, Phương Bắc Phá Hoại Phụ Tiên, luyện phù thành công. vội vàng hướng cách đó không xa quét tới một chút, gặp Phương Tây Nguyệt Nhiễm Phụ Tiên còn tại luyện Phụ, lập tức mừng tít mắt. Năm thứ 9, tháng thứ 3. Phương Tây Nguyệt Nhiễm Phụ Tiên Rốt cục mặt mũi chẳng đầy tiếc đối luyện thành phụ lục của chính mình Nhưng hắn là 6 cái người khiêu chiến bên trong Cái cuối cùng Dựa theo ước định, hắn nhất định phải cái thứ nhất hướng mục tiên vực xuất thủ Lúc này, trong toàn bộ đại trận Còn sót lại mục tiên vực một người, còn tại luyện phụ Năm thứ 9, lẻ 5 tháng 4 Cái thứ 6, thứ 7, thứ 8, tháng thứ 94 Thứ 10, thứ 11, tháng thứ 12 Phương Nam Bạch Ngọc Tháp Viên chính cương phiền muộn ngắm nhìn trong đại trận lạc trường thanh mục hiền đệ Thật hy trận Lạc Trường Thanh chậm chậm mở ra hai mắt, một đôi trong mắt có chói mắt tinh mang, nội liễm biến mất. Vù vù, hai đạo phù lục chưa kịp phát ra phù quang, liền bị Lạc Trường Thanh kịp thời lấy đi đoạt phù chi chiến, cam đoan phù lục bí ẩn tính, rất là trọng yếu. Trận, xuất trận. Ngọc Hoa đạo trưởng lập tức can tính lại. Ngọc Hoa Đế Tôn, thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Trường Thanh, mà phía sau hướng bọn chúng, nói phù thuật luân đạo, bởi vì đoạt phù chi chiến có hiệu lực, bình phán quy tắc tiến hành biến động. Luyện ra cao cấp nhất phù lục người, là phù thuật thái đầu. Như thái đầu nhân tuyển bỏ mình, thì do người thứ hai trở thành năm nay thái đầu. Chúng phù tiên vật đầu thỏ ra hiểu rõ hạng nhất mà chết như vậy người thứ hai thuận lý thành trường trở thành thứ nhất ngọc hoa đế tôn tiếp tục nói phía dưới là đoạn phù quy tắc Đoạt phù chi chiến bên trong mỗi người chỉ có thể sử dụng một đạo phù lục tham chiến Đoạt phù chi chiến bên trong không cho phép sử dụng phù lục bên ngoài bất luận cái gì phụ trợ phát bảo sau đó là bổ sung điều khoản bởi vì mục thiên vực chỉ là luyện thần cảnh thất trọng không có khả năng phát huy á tiên phủ cùng cao cấp hơn phù lục toàn bộ uy năng cho nên sáu tên người khiêu chiến muốn tự hạ cảnh giới là luyện thần thất trọng Ngọc Hoa Đế tôn hướng sáu tên người khiêu chiến nhìn lại, thấp như vậy cảnh giới tu sĩ tham gia đoạt phù chi chiến, tại luận đạo trong lịch sử đều là không có tiền lệ. Cho nên sáu vị muốn ủy khuất một chút, đến a cho sáu vị đạo hiu đưa đi tòa nguyên nước linh trạng. Duyệt Jersan Thái Nhất phủ tiên sáu người biểu lộ rất là bất mãn, nhưng cũng không để ý tới do phản bác, chỉ có thể mang lên trên vòng ngọc. Sau đó sáu người xuống làm luyện thần thất trọng cảnh. Ngọc Hoa Đế tôn vất tay thời khắc bố trí xuống hai tòa Á Tiên trận, cũng tại phương đông, phương tây tất cả ngưng tụ ra trăm trượng đường kính hình bán cầu kết giới hai tòa trận pháp kết giới chỉ có phủ lục có thể xuyên thấu một khi tiến vào kết giới liền không có khả năng thông qua xa trốn đến tránh né đối phương phủ lục công kích tốt song phương nhập kết giới sáu cái người khiêu chiến đồng thời tiến nhập đạo tràng phương đông kết giới cửa vào chật cửa vào đóng lại lạc trường thanh thì hướng đạo tràng phía tây kết giới bay đi tại hắn tiến vào cửa vào trước đó mù thiên đệ phương nam bạch ngọc tháp bên trên viên chính cương hai tay ô quyền chân trọng lạc trường thanh quay đầu nhìn lại ô cũng không bay đầu lại tiến nhập kết giới kết giới cửa vào đóng lại Ngọc hoa đạo tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kích động nhất lòng người đoạt phù chi chiến sắp bắt đầu. Phía đông trong kết giới, Văn Duyesan, thái nhất phù tiên bọn người, mỉm cười lui về sau ba bước, duy chỉ có đem Nguyệt Nhiễm phù tiên lưu tại hàng đầu. Nguyệt Nhiễm phù tiên hiếp hí mắt, hướng về đối diện trong kết giới Lạc trưởng Thành, nói lão hủ coi như người đầu tiên xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ thua. Coi như lão hủ phù lục hủy, có thể chỉ cần ngươi chết, chỉ cần lão hủ phù lục cấp bậc cao nhất, lão hủ Y Nguyên có thể trở thành phù thuật thái đầu. Mục Thiên vực, ngươi chính là của ta đá cái chân. Nói xong, Nguyệt Nhiễm phù tiên lộ ra âm tàn biểu lộ đem một đạo hỏa quang chói mắt phụ lục tế lên không trung. Cùng lúc đó, Hậu Phương năm cái người khiêu chiến, lập tức nhìn kỹ Lạc Trường Thanh. Chỉ cần Lạc Trường Thanh thả ra phụ lục, cùng Nguyệt Nhiễm phủ tiên tiến hành quyết đấu, bọn hắn năm người liền thừa lúc vắng mà vào. Chương 240. Quy tắc lỗ thủng. Chương 240. Quy tắc lỗ thủng. Cái kia Nguyệt Nhiễm phủ tiên phụ lục, tiêu thăng thượng tam cao trăm trượng độ, cũng tản ra lửa ba màu ánh sáng. Ba loại ly hỏa, thực phẩm á tiên phủ. Nguyệt Nhiễm phủ tiên một tiếng gào to, hai tay phi tốc kết ấn, Hô. Cái kia á tiên bên trong, một chùm chi hỏa phun ra, Tham thảm hỏa diễm huyền hóa thành một đầu u lam hỏa long, một chùm huyền âm chi hỏa từ trong phủ phu ra, hóa thành một đầu màu đen hỏa long, một chùm hỗn độn chi hỏa từ trong phủ phu ra, hóa thành một đầu đen xám hỏa long, ba đầu thuộc tính khác nhau hỏa long, vây quanh cái kia Á tiên phủ xoay quanh bút lên, hỏa khí tràn ngập toàn bộ đạo tràng, cực phẩm Á tiên phủ, toàn trường xôn sao, coi như mục thiên vực cuối cùng không phải là bị hắn giết chết, hắn cũng rất có thể trở thành phù thuật thái đầu. Trong kết giới nguyệt lao quỷ thế mà cũng luyện ra cực phẩm Á tiên phủ, thái nhất phủ tiên mấy người, trang miệng một lời, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói. Hồi bọn hắn cũng đều thành công luyện ra cực phẩm á tiên phủ. nhưng sau đó mấy người kia lại vẫn là nhẫn lại tính tình. chỉ cần mục thiên vực không tế ra phụ lục, bọn hắn liền một mực bảng quan đối diện trong kết giới. lạc trường thành hướng bên này kết giới quét tới một chút, trong ánh mắt rất có vài phần trêu tức hương vị. Phản phất hắn đã sớm xem thấu tâm tư của đối phương. nhưng thời gian không đợi người, cái kia nguyệt nhiễm phủ tiên phóng xuất ra phụ huy sau, lập tức đưa tay chỉ hướng lạc trường thành phương hướng, mục thiên vực, ngươi cho lão hủ chết. ba loại ly hỏa diệt cho ta hắn. ba loại thuộc tính hỏa long từ á tiên phủ mặt ngoài thoát ra đến cũng chuẩn bị hướng đối diện trong kết giới mục thiên vực lao xuống đi qua ngọc hoa đế tôn viên chính cương đều vì mục thiên vực lao một vệt mồ hôi viên chính cương thần sắc vội vàng nói một mình lấy mục hiền đệ ngươi sẽ làm như thế nào mới có thể tại đối phó nguyệt nhiễm phủ tiên phủ lục lúc còn có thể chiếu cố đến mặt khác phủ tiên đánh lén tiếp theo một cái chớp mắt lạc trường thanh rốt cục tế ra phủ lục của chính mình nhưng gặp hắn hai ngón kẹp lấy một đạo phủ lục đem nó ném lên 300 trượng không trung lục kia treo trên bầu trời mà định ra phủ trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra vạn đạo kim quang đạo đạo kim quang sông lên mây xanh Chiếu sáng đạo tràng, bao trùm bốn phương tám hướng tất cả khu vực. Mỗi một đạo trong kim quang đều ẩn chứa chỉ có tại tiên kiếm, bên trong tiên trận mới có thể cảm nhận được mãnh liệt tiên vận. Là tiên phủ. Mục tiên vực thế mà thật luyện chế được tiên phủ a. Đạo tràng tứ phương các đại năng, tất cả đều từ trên ghế đứng lên. Nếu không có lạc trường thanh cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy ra tiên phủ toàn bộ uy năng, những này xem náo nhiệt các đại năng đã sớm nên thoát đi đạo tràng đi, nào còn dám tại phụ cận xem náo nhiệt. Ngọc Hoa Đế tôn đau lòng nhức Mục Thiên quả nhiên là tiên phụ sư, nhưng như thế quý giá tiên phủ sư, lại muốn làm trận vẫn lạc thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình a tại vô số song chấn kinh ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú tiên phủ bên trong nổ bắn ra vạn đạo kim quang đột nhiên khép lại thành một đạo thô như cung trụ kim mang kim mang kia trùng sáng trực tiếp hướng về đối diện bay tới ba con hỏa long quét năng tới hô kinh khủng kim mang trùng sáng thoáng như vô Kiên bất thối cự kiếm màu vàng bình thường một cái quét ngang liền sinh sinh đem ba đầu thuộc tính hỏa rồng cùng nhau quét gãy thân eo ba con hỏa long bị quét gãy thành lục đoạn trong miệng rồng phát ra rì rì bắt đầu tiêu tán chính là song phương phủ lục giao phong trong chớp nháy này cơ hội tốt thái nhất phủ tiên lập tức tế ra phủ lục của chính mình. Tịch Hoang Phủ Tiên cũng đồng thời tế ra phù lục, mừng như tiên, hắn ngay tại đối phó nguyệt nhiễm lão quỷ, hoàn mỹ tự lo, phá hoại phù tiên cũng vung ra một đạo phù lục, mục thiên vực, mệnh của ngươi là của ta. Ba đạo phù lục đồng thời lên không, muốn thừa cơ khởi sướng đánh lén. Toàn trường các đại nam tâm cũng tại một cái chớp mắt này nâng lên cổ họng mà, bọn hắn không khó đoán được, sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng cũng là cùng một thời gian biến hóa lại nổi lên. Trên bầu trời, lạc trường thanh đạo kia bỗng phát ra kim mang tiên phủ, bắn ra một đạo kim mang trùng sáng, không ngờ tách ra đến một lần nữa tản ra thành vạn đạo kim quang mà cái kia vạn đạo kim quang lại lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ, hóa thành một ngụm 170 trượng đường kính trong suốt kim trung. lạc trường thanh khỏe miệng có chút dương lên, đánh lén suy nghĩ nhiều. đông hoàng kim trung tiên phủ cho ta che đậy. Ông long cái kia trong suốt kim trung từ trên trời giáng xuống, to lớn miệng chôn đối với địch quân kết giới, liền ép xuống. với anh kim trung ầm vang rơi xuống đất, đúng là đem đối phương bốn đạo cực phẩm á tiên phủ liên đối đối phương chỗ trăm trượng kết giới móc ngược tại trong hoàng mấy cái phủ tiên rất là kinh hãi, trong nháy mắt biến cố làm bọn hắn sáu cái biến thành chim trong lồng. Cá trong chậu. Chớ nói gì tùy thời chờ phân phó, chớ nói chi là cái gì đánh lén, liền ngay cả bữa chú của bọn họ cũng bị gắn vào trong chung, muốn ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Nguyệt nhiệm phù tiên gấp, cho lão hủ nổ hắn kim trung. Hô. Ba con hỏa long lại lần nữa từ phù trong cơ thể phun ra, tam long điên cuồng va chạm kim trung vách trong. Thái nhất phù tiên gấp hơn, quắc, đợi lão hủ phá hắn kim trung. Hắn cực phẩm á tiên phù bên trong, tiêu xạ ra mấy chục đạo bạch quang, cũng ngưng tụ thành một cây to lớn hàng ma sử, chiếu vào kim trùng vách trong của gõ. Phá hoại phù tiên, tình hoang phù tiên cũng đối xuất thủ giờ phút này bọn hắn nào còn dám hy vọng xa về diện sát mục thiên vực ngay cả tự vệ đều thành vấn đề ken ken ken các loại phù uy bất kể đại giới công kích tới kim trung cũng điên cuồng rút ra lấy phù tiên bọn họ giáng cấp đằng sau ít đòi hồn lực mấy hơi bên trong mấy cái phù tiên đã là hồn lực thâm hụt bờ môi trắng bệnh có thể kim trung kia lại lù lù bất động mặc cho tiền đánh cũng không bị thương tới mảy may ngay sau đó kim trung tiên nội bộ mái vòm hướng phía dưới bắn ra một chùm kim mang kim mang đảo qua nguyệt nhiễm phù tiên phù lục đem nó phù lục đánh gãy liên tới nguyệt nhiễm phù tiên bản nhân cũng bị kim mang cản quét mà qua Thân thể tiếp xúc kim mang trong nháy mắt, liền biến thành một chùm cho đuổi. Chợt, kim mang chuyển hướng, hướng Tịch Hoang phủ Tiên qua tới. Vẫn là gặp phủ diệt phủ, gặp người giết người. Kim mang chạm đến Tịch Hoang phủ Tiên trong nháy mắt, cái kia Tịch Hoang phủ Tiên trực tiếp khí hóa, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra. Mặt khác hai cái phủ Tiên, nhìn thấy mượn nhiễm, Tịch Hoang hai người thảm trạng như vậy, đã là bị Hù hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Mục thiên vực đạo hữu, lão hủ biết sai rồi, giờ cao đánh khẽ. Mục thiên vực, lão hủ nhận thua, lão hủ cũng không dám nữa, tha mạng a. Vâng. Kim mang chuyển hướng, đảo qua phá hoại phủ Tiên, diệt phủ giết người cái kia phá hoại phủ tiên bị chặn ngang quách gãy gãy eo chỗ giấy lên hừng hực kim hỏa kim mang lại chuyển phương hướng hướng thái nhất phủ tiên quách tới một sát na này vẫn đứng tại tối hậu phương văn duyệt san công tôn nguyên hai người sắc mặt tâm trầm không gì sánh được văn duyệt san nói mục tiên bực tiểu suốt sinh kia quả nhiên không thể coi thường công tôn nguyên nói may mắn chúng ta sớm có tính toán nếu không hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết văn đạo hiu ra tay đi thừa dịp kim mang đi diện sát thái nhất phủ tiên thời khắc văn duyệt san hai ngón kẹp lấy một đạo phủ lục nói càn khôn tử mẫu động hư tiên phủ khôn hương hiu Nàng đạo phù lục này, lại không phải là quăng về phía bầu trời, mà là dán tại dưới chân trên đại địa. Phù lục kia, kề sắt đất đằng sau, lập tức mở rộng một cái hình tròn lô đen, thoáng như một ngụm đen giếng. Công Tôn Nguyên cũng tế ra phù lục, nghiêm nghị nói, "Càn Khôn tử mẫu động hư á thiên phủ, Càn Hư. Càn phù độn hành, 1800 trượng." Hừ. Công Tôn Nguyên phù lục, bay thẳng tiến vào dưới chân lô đen. Tiếp theo một cái trước mắt, 1800 trượng bên ngoài trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái khác lô đen. Mà 1800 trượng bên ngoài, chính là Lạc Trường thanh vị trí trong cái giới. Lỗ đen kia, ngay tại Lạc Trường thành phía sau. Văn Duyệt San hai người lấp nhau, đồng thời nhảy vào dưới chân lô đen. Cùng lúc đó, Thái Nhất Phù Tiên cũng bị đông hoàng kim trùng vây sắt thành phẫn ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất tại trong lô đen hai người, từ Lạc Trường Thành phía sau trong lô đen nhảy lên mà ra. Văn Duyệt San, Công Tôn Uyên chẳng những thoát đi kim trùng, càng là xông vào Lạc Trường thanh chỗ kế giới. Một màn này làm cho tất cả những bọn người đứng xem đều bất ngờ. Viên Chính Cương thấy thế hơi kinh hãi, cả giận nói: "Các ngươi chơi cái gì?" Văn Duyệt San phù chi chiến quy tắc bên trong chỉ nói, không cho phép sử dụng phụ lục bên ngoài bất kỳ pháp bảo nào, làm phụ trợ thủ đoạn cũng không có nói, không cho phép bản nhân tự mình xuất thủ. Trong khi nói chuyện, Văn Duệ San đã là từ linh cung trung thả ra thuộc tính chi lực, ngưng tụ thành to lớn, tử vong thuộc tính huyết thủ. Công Tôn Nguyên gằn giọng nói coi như chúng ta xông nhập mục tiên vực kết giới, cũng là dựa vào phụ lục binh năng truyền thống mà đến, không tính làm trái quy tắc. Hắn cũng đồng dạng thi triển công pháp, lấy thuộc tính chi lực, ngưng tụ thành một thanh thời cổ lực, khai thiên chiến phủ. Lúc này, Ngọc Hoa Đế tôn biểu lộ tức giận, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người liền cũng biết, cái kia Văn Duệ San hai người thành công truy quy tắc lỗ thủng, cũng rốt cuộc minh bạch, Ngụy Lai, like, đây chính là hai người kia không có sợ hãi. Không sợ Mục Thiên vực tiên phủ nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không có dự định cùng Mục Thiên vực liều phủ. Từ sáng sớm liền kế hoạch tốt, muốn trực tiếp diệt sát Mục Thiên vực bản nhân. Mục Thiên vực, ta đòi mạng ngươi. Sau một khắc, Tử vong huyết thủ, thời cổ lực chiến dịu, cùng nhau hướng về Lạc Trường Thanh nhanh sát xuống, chương 241. Đại hoạch toàn thắng. Chương 241, đại hoạch toàn thắng. Viên chính cương gầm thét, các ngươi hai cái này đạo trích bọn trốn nhất, thật không biết xấu hổ. Mục thiên Đệ, trốn a. Có thể Lạc trưởng Thanh, lại là thờ ở ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chỉ là khẽ miệng mỉm cười, Khi nhìn xem chạm mặt tới huyết thủ cùng chiến phủ. Và anh to lớn huyết thủ, trung điểm quay hỏng tại Lạc Trường Thanh trên thân. Có thể, cái kia Lạc Trường Thanh lại giống như là một cây bén nhọn cái đinh bình thường, trực tiếp đâm xuyên qua huyết thủ trong lòng bàn tay. Ken, thời cổ lực chiến dịu, bạo ngược bổ vào Lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu. Nhưng không nhưng không có thể gây tổn thương cho cùng Lạc Trường Thanh, trọng kích phía dưới, ngược lại là cự phủ chính mình bằng lưới đao. Lạc Trường Thanh, lông tóc không hư hại, vẫn là chắp tay đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn xem hai người cái gì. Văn Duy San, Công Tôn hít vào khí lạnh. Lạc Trường Thanh thản như nói, "Các ngươi coi là tạo hóa của ta đạo, binh đạo." thiền đạo, tứ thuật đạo tạo nghệ phi phạm, cho nên ta nhất định không có thời gian công pháp tu luyện, thực lực rất yếu. Muốn ta nói, các ngươi còn không bằng thành thành thật thật cùng ta đối bính phụ lục, như thế, các ngươi còn có thể hơi dãy dùa nửa hơi. Nói xong, lạc trường thanh cánh tay khẽ nâng, hướng về hai người, cách không hành vung một cái trường lực. Một trường này vung đi, thời hận. Không có sử dụng bất kỳ công pháp nào, thần thuật, chính là thường thường không có gì lạ một lần huy trưởng mà thôi. Nhưng trường lực mang theo cương phong, đột ngột từ mặt đất bộc lên, cương phong tiều giống như thao thiên tự lãng, đem đối diện hai cái lanh tranh đổ đần, thôn vệ bao phủ. Suy suy một cái chớp mắt đều không dùng đến. Văn Duy San, Công Tôn Nguyên đang kinh hoàng thất thố vẻ mặt bị cương phong xé rách thành vô số miếng thịt, xương vụn. hay là luyện thần nhị trọng lúc lạc trường Thanh, diễn sát luyện thần đại viên mãn thượng quan thương nam cũng bất quá một chiêu mà thôi. bây giờ luyện thần thất trọng lạc trường Thanh, đối mặt cùng là luyện thần thất trọng Văn Duy San hai người, ngay cả phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự. bọn hắn ngay cả lạc trường thanh một sợi tóc đều gây không ngừng. thông minh quá sẽ bị thông minh hại. lớn như vậy ngọc hoa đạo tràng một không không không tu sĩ, trận mắt ước mồm mực tiên vượt cho bọn hắn hung hăng lên bài học bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai mục thiên vượt thực lực cũng nghịch thiên như vậy đoạt phù một trận chiến Văn duyên san công tôn nguyên cùng thái nhất phủ tiên các loại sáu người không một may mắn còn sống sót lạc trường thanh phủ lục vô địch thực lực cũng không địch đoạt phù kết thúc hai tòa kết giới tự hành tiêu tán lạc trường thanh dạo chơi đi ra mặt hướng viên chính cương nói viên huynh, tiếp lấy vù vù hai đạo tiên phủ bắn về phía viên chính cương trong đó một đạo chính là lạc trường thanh vừa mới sử dụng tới đông hoàng kim trung thiên phủ cái kia viên chính cương vô ý thức tiếp được hai đạo tiên phủ phản phất như ở trong ngọng mới tỉnh bình thường kinh hỉ nói chúc mừng mục hiền đệ đại hoạch toàn thắng trận hắn lúc này mới cúi đầu đi xem trong tay hai đạo tiên phủ lộc của 4. hiện trường tiếng nuốt nước miếng liên tiếp từng đôi hâm mộ ánh mắt ghê tỵ gắt gao nhìn chằm chằm viên chính cương trong tay tiên phủ hận không thể xông đi lên chiếm làm của riêng đông hoàng kim trung tiên phủ có bao nhiêu bá đạo bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chưa tỉnh hồn lạc trường thanh đứng chặt tay mỉm cười nói viên huynh cái kia hai đạo chính là nhị phẩm tiên phủ đều thuộc về ngươi viên chính cương vội vàng nói mục hiền đệ vi huynh tặng ngươi tiên cấp lá bữa, không cầu hồi báo Ngươi chính là muốn tạo vi huynh, chỉ cấp một đạo tiên phủ liền có thể, vi huynh cũng là kiếm lợi máu. Lạc Trường Thanh giáng tươi cười thu liễm, tình chân ý thiết, ôm quyền nói, viên huynh đối với hai ta lần lâm nguy tương trợ, phần tình nghĩa này sâu hơn biển. Chớ nói hai đạo tiên phủ, chính là mười đạo tiên phủ, ta cũng cam nguyện tặng ngươi. Như lại từ chối, chính là xem thường ta. Viên Chính Cương lập tức ngưng trọng lên, hiền đệ nói quá lời, vi huynh nhận lấy chính là. Lạc Trường Thanh triển lộ dáng tươi cười, cái kia hai đạo nhị phẩm tiên phủ, một đạo tiên là Đông Hoàng Kim Trung Tiên phủ, một đạo tiên là Đại Thế Chi Tiên phủ nếu có hướng một ngày, viên huynh cũng gặp phải ta hôm nay như vậy khốn cảnh, có thể dùng tiên phủ thoát khốn, giết địch, lấy viên huynh cảnh giới, có thể tùy tiện diệt sát tiên đạo đại viên mãn cường giả, trừ phi đối phương cũng cầm trong tay tiên phủ tiên khí, thượng quan phi, diệp văn khanh, liễu du bạch các loại đạo khư đám sứ giả hối hận đan sen, lạc trường thanh hoàn lại nhân tình, càng như thế hảo phóng, đây chính là hai đạo nhị phẩm tiên phủ a ngoại nhân cũng đều nhìn ra lạc trường thanh làm người bất người đối tốt với hắn, hắn tuyệt không kiệt đối địch với hắn người, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. ngọc hoa đế tôn đứng ra, ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Mục Thiên vực, một người luyện chế hai đạo nhị phẩm tiên phủ, càng thắng được đoạn phủ chi chiến. Bản tôn tuyên bố, năm nay phụ thuật thái đầu là Phương Nam tán tu, Mục Thiên vực. Chúc mừng Mục Thiên vực đạo hữu, thu hoạch 10 đạo thái đầu vinh hạnh đặc biệt. Lập tức có thị nữ tiến đến, là Lạc Trường Thanh đeo vào, thứ 10 mai thái đầu kim huy. Kim huy bên trên viết có một cái nho nhỏ phù chữ. Nhìn xem Lạc Trường Thanh trước ngực một loạt kim huy, rất nhiều người đều trầm mặc. Chỉ thiếu chút nữa, 10 đạo thái đầu Mục Thiên vực chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cầm tới thái đầu lớn nơi sâu, sáng lập trước nay chưa có lịch sử độ cao. Liền ngay cả sớm nhất cùng Lạc trường Thanh không hợp nhãn Đông Bằng Y Dễ Tiên, Bắc Thái Y Dễ Tiên, Đồng Lai Y Dễ Tiên, lại nhìn về phía Lạc trưởng Thanh lúc, trong ánh mắt cũng không có đã từng căm hận. Còn xuất lại, chỉ có thang Phục Mục Thiên vực cái này hành không xuất thế tán tu, ở Thiên phạt luận đạo bên trên một đường vượt mọi trong gai, công chúng nhiều thành danh đã lâu đại năng đều kéo xuống ngừa đến. Có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng. Đông Bằng Y Dễ Tiên giảm thấp xuống tiếng nói, đối với Bắc Thái Y Dễ Tiên nói nhỏ, kỳ thật bây giờ quay đầu nhìn xem, thua với cái này Mục Thiên vực, tựa hồ cũng không tính mất mặt. Bắc Thái Y Dễ Tiên thở dài, thấp giọng nói, có thể thua ở 10 đạo thái đầu trong tay không phải là không một loại khắc vinh hạnh đâu." Đồng Lai Yi tiên sen vào nói, "So chúng ta mất mặt đại năng nhiều, ngay cả bọn mệnh đều có, chúng ta điểm ấy nho nhỏ khuất nhục đây tính toán là cái gì? Dù sao luận đạo lập tức kết thúc, chúng ta cùng ước định của hắn cũng sắp mất đi hiệu lực." Ba người đồng thời gật đầu, rất tán thành. Lúc trước Lạc Trường Thanh cùng bọn hắn nước định là ở Thiên phạt luận đạo trong lúc đó, ba người bọn hắn muốn lấy nô bộc tự cho mình là. Luận đạo kết thúc, ước định cũng liền kết thúc. Cùng lúc đó, Dược đạo, độc đạo, binh đạo, Nho đạo, những cái kia từng thua với Lạc Trường Thanh các đại năng, cũng giấu trong lòng giống nhau tâm tư. Dù sao thua với mục thiên vực cũng không phải bọn hắn một đạo, tất cả mọi người bại, ai cũng không cần trò cười ai. Sau đó, ngọc hoa đế tôn đi tới trống giống, nói sau đó là năm nay thiên phạt luận đạo, sau cùng kết thúc công việc chi tác, đan thuật luận đạo, các giới các đại năng đều kích động lên. Dù là đan giới bên ngoài người, cũng giống như thế đều là bởi vì phù lục cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, trận pháp cũng được, cuối cùng đều là vật ngoại thân. Có thể đan dược khác biệt, đó là có thể chân chính có thể cho tu sĩ bản thân mang đến tăng lên bảo bối. Vô luận là dược đạo, y kỳ đạo, binh đạo, tạo hóa đạo, bất luận cái gì một đạo tu sĩ cũng không thể chống cự đan dược dụ hoặc ngọc hoa đế tôn mỉm cười đôi mắt đẹp đảo qua các giới đại năng ta muốn rất nhiều người hẳn là cùng bạn tôn ôm một cái đồng dạng nghi vấn vậy bạn tôn liền thay thay trừ vị hỏi trước mục tiên vực đạo hiếu ngươi là có hay không muốn tham gia đan thuật luận đạo có thể có hứng thú trùng kích thái đầu lớn đầy sâu a vô số ánh mắt đồng loạt hướng lạc trường thanh bảo tới lạc trường thanh nói nếu đều đi vào một bước cuối cùng sao có thể phí công nọc sức đan thuật luận đạo ta đương nhiên muốn tham gia các giới các đại năng nghe được câu trả lời này lúc cũng không thở phào một hơi ngược lại tâm đều nhấc lên có thể hay không sinh ra thái đầu lớn đời sâu, liền nhìn cuối cùng này một chút. Viên chính cương hết sức hưng phấn, ta cái kia mục hiền đệ, sợ là thật có cơ hội cầm tới lớn đời sâu. Ngay vào lúc này, một cái làm cho Lạc Trường Thanh không tưởng tượng được người, đứng dậy mục thiên vực, lao thân cùng ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Trường Thanh trong lòng, có sát ý ẩn hiện. Người nói chuyện, chính là Nam Hải đạo hư, côn lôn cổ tộc, đạm đại ngọc Quỳnh, chương 242. Mục thiên vực, ngươi thắng không được. Chương 242, mục thiên vực, ngươi thắng không được. Lạc Trường Thanh tinh hơi khép đạm đại ngọc Quỳnh, là hắn hận thấu xương cửu nhân. Cái kia đạm đại ngọc Quỳnh, đầu tiên là không mặn không nhạt cười cười lại đối với ngọc hoa đế tôn nói đế tôn ta côn luôn cổ tộc hẳn là cũng có một cái tham dự luận đạo dành này đi ngọc hoa đế tôn gật đầu có mỗi một lần thiên phạt luận đạo các ngươi tứ đại đạo khư bên trong thần cấp thế lực đều có nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ở đây đám tán tu sắc mặt khó coi ngay cả tứ đại đạo khư bên trong đám tán tu đều tự cao tự đại khinh thường tham gia thiên phạt luận đạo càng không nói đến là đạo khư bên trong siêu thần cấp thế lực đạm đài ngọc quỳnh nhẹ gật đầu cái kia tốt lần này ta côn luôn cổ tộc cũng có một vị đàn sư muốn tham gia đàn thuật luận đạo Ngoa Hoa Đế Tôn lập tức thận trọng lên, đạm đại đạm hữu, đây là vì gì? Cho hắn. Đạm đại Ngọc Quỳnh đưa tay chỉ hướng Lạc Trường Thanh. "Mục Thiên vực, ngươi có dám cùng ta Côn Luân cổ tộc đan sư so một lần cao thấp?" Lạc Trường Thanh nói ngươi muốn biểu đạt cái gì? Những bọn người đứng xem cũng cảm thấy kỳ quái. Côn Luân cổ tộc trực tiếp tham gia luận đạo chính là tự nhiên có thể cùng Mục Thiên vực dựng lên, không cần thêm này hỏi một chút đạm đại Ngọc Quỳnh nói, "Lão thân nếu là gật đầu cho phép, đan này thuật thái đầu ngươi liền có thể cầm." "Lão thân nếu là lắc đầu, vô luận ngươi là á tiên đan sư cũng tốt, tiên đan sư cũng được, đan kia thuật thái đầu ngươi cũng bắt không được." Ngọc Hoa Đế Tôn nhíu mày không hiểu. Tất cả mọi người biết, Mục Thiên Vực có thể luyện ra tiên trận, thiên khí, tiên phủ, lớn như vậy xác suất cũng là có thể luyện ra tiên đan. Nhưng vì sao, Đạm Đài Ngọc Quỳnh giọng điệu lại có thể như vậy chắc chắn? Lạc Trường Thanh ha ha cười lạnh, "Côn Lôn cổ tộc thật cuồng khẩu khí." Đạm Đài Ngọc Quỳnh nói, "Không phải cuồng vọng, là sự thật. Biết ngươi không phục, đánh cược như thế nào? Nếu ta Phương Đan sư luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn đan dược của ngươi, ngươi phải đáp ứng lao thân một cái điều kiện. Ngươi muốn vì ta Côn Lôn cổ tộc luyện chế một loại trận pháp, một loại có thể rút ra Côn Lôn 나 hồn trận pháp?" Lạc Trường thanh đỗng nhiên siết chặt Song Quyền, cố nén lửa giận trong lòng. Ở đây thế lực khắp nơi, cùng đám tán tu đều biểu lộ phức tạp. Rất nhiều người đều có thể đoán được, Đạm Đài Ngọc Quỳnh đòi hỏi trận pháp, tự nhiên là dùng để đối phó Đạm Đài nữ đế, Đạm Đài ngật giao. Nếu Đạm Đài Ngọc Quỳnh cầu đến Mục Thiên vực nói rõ, bọn hắn côn luôn cổ tộc chính mình nghiên cứu loại trận pháp này lúc, tao lộ to lớn bình cảnh. Bình cảnh kia cũng có thể vượt qua, có lẽ không cách nào vượt qua, không đến cuối cùng còn vô định luận. Hiển nhiên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh không thích loại này không có nắm chắc cảm giác, nàng tại được chứng kiến Mục Thiên vực kinh người trận thuật sau, Lâm Thời này lòng tham nếu là ta thắng đâu? Đạm Đài Ngọc Quỳnh, dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí, nói ngươi thắng không được. Ngươi sợ? Lạc Trường Thanh hỏi lại Đạm Đài Ngọc Quỳnh nói, người trẻ tuổi, không biết trời cao bao nhiêu. Đi, điều kiện ngươi xách. Lạc Trường Thanh nói ta nếu là thắng các ngươi đàn sư, ta muốn mạng của ngươi. Hiện trường, An Tĩnh, Tĩnh Mịch. Đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm, cảm thấy không hiểu đây chính là Đạm Đài Ngọc Quỳnh a, Mục Thiên vực một kẻ tán tu, lại dám đối với Đạm Đài Ngọc Quỳnh nói loại lời này. Ngay cả viên chính cương cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Mục Thiên vực vì sao đối với Đạm Đài Ngọc Quỳnh lớn như vậy địch ý Đạm Đài Ngọc Quỳnh, hiển nhiên cũng không nghi tới. Đối phương sẽ sách cực đoan như vậy điều kiện, cười lạnh nói, ngươi thật sự là an gan hùm mật báo, Lão thân là bậc nào thân phận cao quý, để Lão thân dùng mệnh cùng ngươi đánh cược một tòa trận pháp. Yêu cầu của ngươi quá buồn cười, đổi một cái. Lạc Trường Thanh nói đổi một cái có thể, ta muốn ngươi một cái lợi thể, ta muốn ngươi một đôi con mắt, cũng muốn ngươi dùng đạo tâm phát thệ, vĩnh sinh không được chữa trị, phục sinh hai mắt. Ta đã để một bước, ngươi như vẫn không chịu, đánh cược coi như thôi. Đạm đài Ngọ Quỳnh sắc mặt âm tình bất định, sau đó gật đầu, ta Đạm Đại Ngọ Quỳnh lấy đạo tâm phát thệ, nếu ta Phương Dan sư bại, Lão thân từ móc hai mắt, lại vĩnh thế không được chữa trị. Lạc Trường Thanh nói tốt, ngươi đổ ước, ta tiếp. Mặt khác đạo khư đám sứ giả nhau nhau như mảy. Tăng Thiên đạo khư một lão giả thấp giọng nói, đạm đài ngọc quỳnh ngay cả loại này đổ ước cũng dám tiếp, xem ra là có một trầm cái lòng tin. Thượng Quan Phi cười một tiếng, côn lôn đạo hồn liên quan đến côn lôn cổ tộc tương lai, dùng một đôi mắt đi cược, đương nhiên là đáng giá. Huống chi nàng lại không cần cặp mắt kia đi xem thế giới. Một người tu sĩ tiến vào cung hồn cảnh sau, liền có thể cảm giác bốn phương tám hướng bất luận cái gì chi tiết, so con mắt dùng tốt nhiều lắm. Huống chi là tiên đạo bắt trọng cảnh đạm đài ngọc quỳnh. Ngay sau đó. Đạm Đài Ngọc Quỳnh lộ ra một bộ, An chắc Mục Thiên vực nụ cười tự tin, "Chúng ta đã sư, ra đi." Tiếng nói phủ lạc Đạm Đài Ngọc Quỳnh phía sau, lóe ra một bóng người. Người kia, toàn thân bao phủ tại đen kịt đạo bào ở trong, không lộ tôn dung. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở người áo đen trên thân. Người này thần thánh phương nào? Có thể thắng được hơn 10 đạo thái đầu. Lạc Trường Thanh cũng hướng người áo đen kia nhìn lại, thầm nghĩ, đây chính là để Đạm Đài Ngọc Quỳnh tự tin vô cùng sư. Ngược lại muốn xem xem, người này đan thuật có bao nhiêu ca minh. Lúc này, có người đứng ra, hướng Lạc Trường Thanh hỏi, "Lão phu chính là Chấn Thiên Thần Tông trưởng Mục đạo Hưu tiếp luyện đan nhiệm vụ a. Chúng ta có thể cung cấp 5 cây Á tiên thảo chủ dược, cùng 300 gốc thánh thảo phụ dược làm trả thù lao. Ngươi trước tiên có thể luyện ngươi dùng để tranh tài đan dược, chúng ta đòi hỏi đan dược có thể luận đạo kết thúc lại luyện. Lại có người đứng ra, chúng ta cũng nguyện vì Mục tiên vực đạo Hưu cung cấp Á tiên thảo, chúng ta có thể cung cấp 6 cây. Chúng ta cung cấp 7 cây. Chúng ta. Lạc Trường Thanh trực tiếp lắc đầu, nói ta phải dùng tài liệu của mình luyện đan, cũng đưa cho một cái đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu người. Cho nên, chư vị thật có lỗi, không tiếp luyện đan nhiệm vụ. Đám người tiếc nuôi lắc đầu. Cái kia cái thứ nhất đứng ra tông môn đại biểu Trương Vũ, nhìn về hướng Côn Luân cổ tộc áo bào đen đàn sư, thăm dò tính hỏi, "Cái kia, Côn Luân cổ tộc đạo hữu, nhận nhiệm vụ a?" Đạm Đài Ngọc Quỳnh nói, "Tiếp, vì cái gì không tiếp?" "Tiếp." Trương Vũ ngạc nhiên, hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu, căn bản không nghĩ tới đối phương lại có thể sẵn sàng tiếp. Trương Vũ vội vàng đưa lên một viên linh giới, cùng một tấm đan phường, "Ngài nhìn, loại này a tiên đan, ngài có thể luyện a?" Người áo đen thuận tay nhận lấy đan phường, vẫn là không nói một lời Đạm Đài Ngọc Quỳ nói, "Liên liên nó." Lần này, không riêng gì Trương Vũ, liền ngay cả Ngọc Hoa Đế Tôn Các đại đạo khư đám sứ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia muốn cùng Mục Thiên vực so đan áo bảo đen đan sư, lại để cho luyện á tiên đan. Hắn không phải tiên đan sư. Thượng quan phi không biết nên khóc hay cười, trêu chọc nói, "Đạm Đài đạo hữu, ngươi đây là đùa giỡn a. Các ngươi áo bảo đen đan sư muốn luyện á tiên đan, liền muốn đoạt được đan thuật thái đầu." Đạm Đài Ngọc Quỳnh, mắt già khẽ nâng, "Thượng quan đạo hữu, lao thân chưa từng nói qua, chúng ta đan sư muốn đoạt lấy đan thuật thái đầu vị trí." "A." Thượng quan phi hơi chút trầm ngâm, "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói là, chỉ cần các ngươi đan sư luyện chế đang dược, So mục thiên vực đan dược cao cấp hơn liền có thể có thể cái này không tự mâu thuẫn A. đối với người khác khái niệm bên trong có thể thắng mục thiên vực liền nhất định là đan thuật thái độ trừ phi mục thiên vực luyện chế đan dược còn không bằng những tán tu kia đan tiên bọn họ luyện chế a tiên đan cao cấp có thể cái này đạm đài địa ngọc quỳnh lại là làm sao làm được biết trước trong lúc nhất thời đạm đài ngọc quỳnh cổ quái biểu hiện khiến cho mọi người đều không hiểu ra sao đan thuật luận đạo tựa hồ càng phát ra khó bề phân biệt ngọc hoa đế tôn cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó nhân tiện nói tốt sau đó tất cả tham gia đan thuật luận đạo các đạo hữu xin nghe quy tắc Lúc luyện đan hạ, vẫn là định là trong trận 10 năm. Như tất cả đan sư luyện đan dược đều không có thể đạt tới thượng phẩm Á Tiên đan, thì năm nay không sinh ra đan thuật thái đầu. Chư vị đan giới đạo hữu, mời vào trận. Ngọc Hoa Đế Tôn, bày ra giới tử thời không Á Tiên trận ngũ hiền đệ. Viên chính cương phóng tới một viên linh giới, bên trong là Á Tiên cấp đan lô, cùng cửu giai Á Tiên diễm, ngươi cầm lấy đi dùng. Lạc Trường Thanh ôm quyền cảm ơn, tiếp nhận linh giới, tuấn giới tử thời không Á Tiên trận bay đi. Trong đám người, một đạo đắc ý tiếng nói đột nhiên bay vào Lạc Trường Thanh trong thai ha ha, mục thiên vực, đan thuật thái đầu là của ta. Thắng ngươi cái này mười đạo thái đầu. Ta Đô vạn Sơn sẽ danh dương thiên phạt đại lục. Lạc Trường Thanh khẽ nhíu mảy Đô vạn Sơn. Hắn lại là ở đâu ra tự tin? Chương 243. Áo bào đen đàn sư kinh người thân phận. Chương 243. Áo bào đen đàn sư kinh người thân phận. Tình huống, tựa hồ càng ngày càng trách. Lạc Trường Thanh cùng côn lôn cổ tổ cáo bảo đen đàn sư so đấu. Vì sao nửa đường nhảy ra Đô vạn Sơn, ngược lại tự xưng có thể thắng được đan thuật thái đấu? Đến phiên ai, cũng không tới phiên hắn a, Lạc Trường Thanh không nói gì, tiến nhập giới thời không á tiên trận. Còn lại, 36 tên đan tiên, cũng bao quát thần bí áo bào đen đàn sư, ngưa quán vào trận. Trong đại trận, Lạc Trường thanh tế ra viên chính cương cấp cho Á Tiên đan Lô, cùng cửu giai Á Tiên Diễm, cũng đem chồng chọn tại ma tháp tầng thứ nhất linh dược, cũng lấy ra 136 gốc. Trải qua 10 năm luyện khí, 10 năm luyện vụ, 10 năm luyện trận, hắn trồng ở cửu phẩm tiên căn phủ cận linh dược, cao cấp nhất 136 gốc, đã trở nên là 128,0000 tòa. 100000 thọ, chính là Á Tiên Hào. Cái kia 136 gốc đã trở nên làm nhất phẩm tiên thảo. Luyện chế một viên đan dược, cần chí ít một gốc chủ dược phối hợp mấy chủng, trên trăm gốc phụ dược lạc tiểu tử ngươi có thể chỉ có cái này 136 gốc nhất phẩm tiên thảo, ngươi dự định tất cả đều lấy ra làm làm phụ dược. Ngươi cũng quá bỏ xuống được vốn." Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, "Ừm, tiên cấp đan dược, mỗi lần tăng một phẩm, giá trị đều lật gấp mấy trăm lần, không lỗ." "Chật, hắn lại lấy ra, hắn có cao cấp nhất đạo linh khiếu mạch tiên thảo chính là nhị phẩm tiên cấp. Gốc tiên thảo này, là dùng một dọn chân quý ma tiên ngọc thủy, trực tiếp thúc thăng lên. Chuẩn bị sau khi kết thúc, hắn trực tiếp đem rất nhiều tiên thảo, bí ẩn đầu nhập vào trong lò luyện đan. Lúc này, trong đại trận tất cả đàn tiên bọn họ đều đã bắt đầu luyện đan." Lạc Trường Thanh chỉ nhìn một chút bọn hắn thi triển đan thuật liền biết tất cả đều là đan tiên một cái tiên đan sư đều không có chật ánh mắt trôi hướng Đô Vạn Sơn cái kia Đô Vạn Sơn cũng đồng dạng là đan tiên mà thôi cuối cùng mới nhìn hướng về phía thần bí áo bào đen đan sư áo bào đen đan sư thi triển đan thuật cũng chỉ là đan tiên cấp bậc hắn đầu nhập trong lò luyện đan linh dược vẫn thật là là á tiên hảo Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói ấy ta còn tưởng rằng người áo đen kia là tiên đan sư đâu nhưng hắn nếu là á tiên đan sư đại đai Ngọc Quỳnh ở đâu ra lực lượng cái này có thể trách Lạc Trường Thanh không nói gì bắt đầu luyện đan Tính cả Lạc Trường Thanh ở bên trong. 37 cái đan sư, lấy hừng hực đạo hỏa, đốt đốt đan lô. Chỉ một thoáng, giới tử thời không á bên trong tiến trận, kỳ mùi thơm khắp nơi. Mà ngoài trận những bọn người đứng xem, thì là ngắm nhìn trong đại trận từng Tôn Đan lô, cực kỳ hâm mộ không gì sánh được đáng tiếc. Lão hủ không có Á Tiên thảo? Ai? Đúng vậy à, như lão hủ có Á Tiên thảo lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thời này, để những đan sư kia bọn họ giúp lão hủ luyện một viên Á Tiên đan. Á Tiên thảo, có thể cũng không phải khắp nơi có thể gặp hàng vỉa hè hàng đây cũng chính là tán tu đại năng, thần cấp thế lực tụ tập thiên phạt luận đạo bên trên, mới như vậy phổ biến. Sau đó Nhật nguyệt thay đổi. Trong trận 1 năm, 2 năm, 3 năm qua đi 4, không thấy có người kết thúc luyện đan. 4 năm, 5 năm, 6 năm, năm trôi qua, vẫn không có người dập tắt đạo hỏa. Ngay tại Luyện đan Lạc Trường Thành, đông nhiên thần sắc biến đổi. Không đối, tình huống có biến. Ta Tiên thảo, trạng thái không đối. Ánh lửa chiếu rọi xuống trên khuôn mặt, khẽ nhíu mày, cũng vô ý thức nhắm hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Nơi đó, thần bí áo bào đen đan sư đang từ mũ trùm trong bóng tối phóng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Lạc Trường thanh cùng áo bảo đen kia đan sư ánh mắt giao tiếp. Hắn như có điều suy nghĩ cũng thi triển thần thuật, âm thầm đem linh tức hướng áo bào đen kia đàn sư tìm kiếm muốn. Đương nhiên, Lạc Trường thành cười. Giáng ngươi cười rất là đáng giá nghiền ngẫm thì ra là thế, ta rốt cuộc minh bạch đạm đài ngọc quỳnh, vì sao cuồng vọng như vậy. Ha ha, thú vị, ta cũng phải đấu với ngươi bên trên một đấu, nhìn xem là ngươi mạnh, vẫn là của ta thần cấp đan thuật càng hơn một bậc. Lạc Trường thanh từ áo bảo đen đan sư trên thân thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú vào đan lô của chính mình. Giới tử thời không á bên trong tiên trận, 7 năm đã qua, có 14 người đan tiên kết thúc luân đan, cũng đi ra đại trận. Nhưng những người này, túi đầu không nói, rất nhanh Năm thứ 8 thời gian, cũng lặng yên không một tiếng động trôi qua 4. 10 cái đan điên, kết thúc luyện đan, rời đi đại trận. Năm thứ 9, 20 cái đan tiên rời đi đại trận. Năm thứ 9 lại 10 tháng áo bào đen đan sư, Đỗ Hoa Sơn, nhìn nhau, rời đi đại trận. Trong trận, chỉ còn Lạc Trường Thanh một người mà thôi. Năm thứ 9 12 tháng. Lạc Trường Thanh, rốt cục dập tắt đạo hỏa, mang theo đan lô rời đi đại trận. Ngọc Hoa Đế Tôn, thuận thế lấy đi giới tử thời không á tiên trận. Ngọc Hoa trên đạo tràng, lập tức xuống sao, các giới các đại năng cảm xúc tăng vọt kích động nhất lòng người nghiệm đan thời khắc, muốn tới. Càng mấu chốt chính là Mười đạo thái đầu mục thiên vực cùng côn lôn cổ tộc đánh cực, cũng muốn công bố. Phương Nam Bạch Ngọc Tháp bên trên, Đạm đài Ngọc Quỳnh ngồi ngay ngắn cao vị, tự nhiên tự tại, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, khoe miệng hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười, không có chút dùng động nào. Lúc này, Ngọc Hoa Đế tôn đi vào chống rỗng, mỉm cười nói: Năm nay thiên phạt luận đạo, rốt cục nên đón chướng cuối. Bản tôn rất chờ mong, hy vọng đan giới các đạo hiếu đều có thể luyện ra ý đủ đan dược, làm gốc giới luận đạo kết thúc hoàn mỹ. Trư vị đan giới đạo hiếu, vị nào trước khai lò niệm đan? Ngọc Hoa Đế tôn, ánh mắt mong đợi thuế 37 cái đan sư bước tới một hơi hai hơi ba hơi mười hơi chờ mong khai lò các giới các đại năng trên mặt hương phấn biểu lộ dần dần tiêu tán mười hơi không gây một người khai lò ngọc hoa đế tôn ngạc nhiên nói chư vị đan giới đạo hữu các ngươi đây là thế nào vì sao không ra lô sùng nguyên đan tiên ngươi làm gương tốt vì mọi người mở đầu tốt đi sùng nguyên đan tiên cười khổ thở dài một trưởng vũ tại đan lô của chính mình trên vách ngoài các giới các đại năng hài lòng gật đầu tiểu đạo cướp muốn tới lão hủ suy đoán sùng nguyên đan tiên trí ít có thể luyện ra thượng phẩm á thiên đan Đang lúc tất cả mọi người đều ngẩng đầu quan sát bầu trời, chờ đợi tiểu đạo cướp lúc 4. Ở trên bầu trời lại vẫn là tinh không và lý. Nào có một chút đạo kiếp sắp tới dấu hiệu a? Không có tiểu đạo cướp. Chẳng lẽ? Vô số ánh mắt, đồng loạt hướng Sùng Nguyên Đan Tiên Đan Lô nhìn lại. Tại Sùng Nguyên Đan Tiên ai thanh thở dài bên trong, một đống đen như mực thang cốc, từ trong đan lô tung bay lên cao Sùng Nguyên Đan Tiên đang dưỡng luyện hỏng. Hắn lên giới, thế nhưng là luyện thành thượng phẩm A Tiên Đan, làm sao lần này sẽ như thế không cẩn thận. Ngọc Hoa Đế Tôn ánh mắt mềm mại xuống tới, Sùng Nguyên Đạo hữu, bản tôn vì ngươi cảm thấy thất hận. Hy vọng ngươi lần tiếp theo Có thể có biểu hiện xuất sắc đi. Vị kế tiếp, Nguyên Minh Đan Tiên mở ra lô đi. Nguyên Minh Đan Tiên, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, mở ra đan lô đồng dạng, không có tiểu đạo cấp xuất hiện, chỉ có một đống than cốc từ trong đan lô bay ra. Sùng Nguyên Đan Tiên, bất khả tư nghị hướng Nguyên Minh Đan Tiên nhìn lại, Nguyên Minh Đạo hữu, ngươi cũng đem đan dược luyện hỏng. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Hoa Đế Tôn nhướng mày, kế tiếp, Bích Hà Đan Tiên xin mời khai lò. Một tên nữ tính đan tiên, lông mày vận thành xuyên chữ, buồn rầu khai lò. Tiếp theo màn, đạo hư sứ giả, tán tu, thế lực khắp nơi lại biểu, cùng Ngọc Hoa Đế Tôn, đều không bình tĩnh. Quyết Hà đan tiên trong lò đan, hay là tung bay thang ra một đống thang gốc. Lần này lớn như vậy ngọc hoa đạo tràng, tính đáng sợ. Ngọc hoa đế tôn hít sâu một hơi, các ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái luân hỏng, hai cái luân hỏng, ba cái hay là luân hỏng. Tiếp tiếp, lại một tên đan tiên khai lò, vẫn là phế đan. Sau đó, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy bốn, cái thứ mười, cái thứ hai mươi, cái thứ ba mươi bốn, thứ ba mươi tư cái đan tiên, toàn bộ khai lò đều là phía đan. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tiết Hạo tiên Đông bằng Y Lệ Linh vận khí tiên, Như ý trận tiên, Bá tuyệt kiếm tiên. Các phương cường giả, chấn kinh đứng dậy. Ngọc Hoa Đế Tôn gấp, một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp, có độ quang loại ra, đây là thế nào? Các người những này thành danh đã lâu đan tiên, lại tất cả đều luyện hỏng đan dược. Chớ nói á tiên đan, dù là ngay cả nửa thành hình phế đan đều không có, tất cả đều là một đống đống than cốc. Dưới mắt tình huống, xưa nay chưa từng có. 34 cái đan tiên, 34 lô thang cốc. Ha ha, ai nói không ai luyện thành đan dược. Vô số ánh mắt, hướng người nói chuyện tụ tập mà đi. Đỗ Văn Sơn, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Đế Tôn chuẩn bị kỹ càng Thái Đậu Kim Huy lão phu chắc chắn phải có được nói xong hắn một trưởng vô ngờ nóc đan lô chỉ một thoáng trên bầu trời mây đen dày đặc từng đạo kiếp lôi tại trong tầng mây tùy ý gào thét trong lò đan bay ra một tên thiếu nữ tuổi trẻ tại kiếp lôi kia anh tạc phía dưới thiếu nữ bị kiếp lôi cướp giết hóa thành một viên huyết hồng sáng tỏ đan dược thực phẩm Á Tiên Đan ngọc hoa đế tôn kiến thức rộng rãi một ngụm nói ra đan dược phẩm cấp trên mặt nàng biểu lộ hòa hoãn một chút vạn hạnh cuối cùng là không có toàn quân bị diệt nếu không ta thiên phạt luận đạo đan thuật một hạng chẳng phải là muốn bị ngoại nhân cười đến rụng răng Đỗ Vạn Sơn đạo hữu, phi thường tốt. Còn có ta cái kia thần bí áo bào đen đan sư, cũng mở ra đan lô đồng dạng, tiếp lôi cuộn cuộn. Cuối cùng, trải qua Ngọc Hoa Đế Tôn nghiệm chứng, áo bào đen kia đan sư luyện chế thành công một viên thượng phẩm á tiên đan. Kết quả này, để những bọn người đứng xem cảm thấy ngoài ý muốn áo bào đen đan sư đan thuật tạo nghệ không thấp, nhưng cũng không có mọi người trong mong muốn như vậy đỉnh tiêm Đỗ Vạn Sơn hưng phấn hai mắt sáng lên. Đế Tôn, đem đan thuật thái đầu kim huy, ban lão phu đi. Ngọc Hoa Đế Tôn nói không nổi, mục đạo hữu, còn chưa khai lò. Phương Nam Bạch Ngọc Tháp bên trên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh cất tiếng to, có mở hay không? kết quả mở dạng, hắn mục thiên vực luyện cũng là một lõi than gốc. mục thiên vực ngoan ngoãn cho ta côn luôn cổ tộc sáng tạo trận pháp đi, ha ha ha ha. hắn mười đạo thái đầu cũng luyện hỏng, vạn chúng kinh ngạc hướng lạc trường thanh nhìn lại. lạc trường thanh tinh mơ khẽ nâng, giống như cười mà không phải cười. đạm đài ngọc bình, ai cho ngươi tự tin? a đối với ta biết là hắn cho. lạc trường thanh đưa tay một chỉ, chỉ hướng áo bào đen đan sư, tự tin của ngươi bắt nguồn từ cái này áo bào đen đan sư. không phải gọi hắn áo bào đen đan rượng. một viên hóa hình thành công, độ kiếp chưa chết, hóa hình đan dược chương 244 Tiên đan sư, hoành không xuất thế. Chương 244, Tiên đan sư, hoành không xuất thế. Áo bào đen đan sư là một viên hóa hình đan dược. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên ném ra tin tức nặng ký, sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt hướng áo bào đen kia đan sư vọt tới đan dược độ kiếp, kiến thức rộng rãi các giới các đại năng, đã sớm thành bình thường. Khả độ kiếp thành công đan dược, lại là chưa bao giờ thấy qua. Cái thứ nhất khai lò sùng nguyên đan tiên, cao mày nói, Mục Thiên hữu, lợi này của ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân? Cho dù là yêu thú hóa hình, tại hóa hình trước cũng tu hành mấy trăm hơn ngàn năm, mà đan dược hóa hình có thể tương đương với một ngày đều không có tu luyện, liền muốn nên đón tiểu đạo cướp. Loại này thành công xác suất, cơ hồ là không. Lạc Trường thanh gật đầu, ngươi cũng biết là cơ hồ là không, mà không phải tuyệt đối là không. Sùng Nguyên Đan Tiên tiền bối ta hỏi ngươi, nếu ngươi tại trong quá trình luyện đan, chợt phát hiện trong lò đan linh dược, dược lực tăng cao, ngươi sẽ làm như thế nào? Sùng Nguyên Đan Tiên nghĩ cũng không nghĩ, liền thành thạo hồi đáp, tự nhiên là đem đạo hỏa hỏa lực lâm thời tăng lên, lấy ứng phó. Chờ chút, lão hủ tại trong quá trình luyện đan, thật sự gặp được loại biến hóa này? Một tên khác đan tiên, sắc mặt biến hóa Lão Hủ cũng đã gặp qua giống nhau như lúc chẳng cảnh, càng nhiều đan tiên ngao nhau mở miệng, ta cũng đã gặp qua, lão Hủ cũng là, chúng ta thế mà đều gặp được loại ngoại ý muốn này. Lạc Trường Thanh mỉm cười, các ngươi đương nhiên đều gặp được, bởi vì đó chính là áo bào đen đan sư, vị này hóa hình đan dược tại từ đó cản trở. Một viên hóa hình thành công đan dược, có được nhân tộc đan sư không cách nào sánh vai, linh dược lực tương tác, hắn chỉ cần lược thi cổ tay, liền có thể làm đến điểm này, nhưng trên thực tế các ngươi linh dược cũng không phải thật sự là tăng cường dược tính, mà là một loại giả tượng, như linh dược dược tính cũng không tăng cường mà các ngươi lại tăng cường đạo hỏa hỏa lực, tự nhiên chỉ có thể đạt được một lọ thắng cốc. Lạc Trương Thanh, đạm mạc ánh mắt hướng đạm đài ngọc quỳnh nhìn lại, ngươi có lòng tin có thể thắng qua ta, không phải là bởi vì ngươi háo bào đen đan sư có thể luyện ra càng mạnh năng ăn dược, mà là bởi vì nó có thể làm cho đối thủ của nó đều luyện không thành năng ăn dược. Ta nói đúng chứ, đạm đài ngọc quỳnh sứ giả. Lời vừa nói ra, tham gia đan thuật luận đạo các đan sư tất cả đều gấp. Đạm đài ngọc quỳnh, ngươi thế mà hại chúng ta, ngươi cũng đã biết, ngươi hủy bao nhiêu á tiên thảo, ngươi đây quả thực là tại tăng nhiệt, tăng Bạch Ngọc Tháp bên trên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh đối mặt ngàn người chỉ trỏ, nghiêm nghị nói: "Im ngay. Các ngươi bất quá là tin vào Mục Trường Thanh lời nói của một bên, có thể có chứng cứ a?" Còn nữa nói Đạm Đài Ngọc Quỳnh, ánh mắt băng lãnh hướng Lạc Trường Thanh gọi tới: "Mục Tiên Vực, ngươi nói là chúng ta đàn sư trong bóng tối dở trò quỷ, có thể ngươi đem dở trò quỷ quá trình nói đạo lý rõ ràng, làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Lao thân có phải hay không cũng có thể hoài nghi, dở trò quỷ chính là ngươi." Lạc Trường Thanh hỏi lại: "Nếu là ta đang làm trò quỷ, ta sẽ ngay cả mình cũng cùng một chỗ hại, để cho mình cũng đem đàn dược luyện hỏng." Đạm Đài Ngọc Quỳnh không nói Sùng Nguyên Đan Tiên Bộ nói, "Mục Đạo Hữu, luyện thành đan dược cũng không chỉ áo bào bảo đan sư, còn có Đỗ Vạn Sơn, có khả năng hay không là Đỗ Vạn Sơn á không đối, Đỗ Vạn Sơn sẽ nhân tộc công pháp, đan dược có thể luyện người tàn tật tộc công pháp, mà lại hắn còn có dòng dõi hậu đại." Chỉ một thoáng, Vạn Chúng trong lòng có đáp án. Cái kia Đạm Đài Ngọc Quỳnh, con mắt vòng vo hai vòng, chợt cười to đứng lên, "Không sai, chính là chúng ta đan sư làm, vậy thì thế nào? Bởi vì cái gọi là binh bất tiệm trá. Chúng ta đan sư, để cho các ngươi đối với mình linh dược dược tính sinh ra ngộ phán, sao lại không phải một loại đan thuật năng lực?" Huống chi, một đầu nào quy tắc nói qua Đan thuật đánh cờ trong quá trình không thể đi ảnh hưởng đối thủ sức phản đoán. Chúng đan giới đám tán tu, lập tức tức giận buốt khói trên đầu. Có thể đích thật là không có như vậy một đầu quy định. Ngọc Hoa Đế tôn sắc mặt cũng rất khó coi, trầm giọng nói, xem ra sau này Đan Thuật luận đạo đánh cờ bên trong muốn ngoài định mức gia tăng một hạng quy định. Đạm Đai Ngọc Quỳnh cười to, ngón tay lạc Trường thành, mục thiên vực, ngươi miệng lưỡi dẻo dẻo vạch trần lao thân thì có ích lợi gì? Ngươi đã luyện hỏng đan dược nhất định phải tuân thủ ước định, cho chúng ta côn luôn cổ tộc. Lạc Trường Thanh trực tiếp đánh đối phương, giống như cười mà không phải cười nói, ta lúc nào luyện hỏng đan dược. Đạm Đài Ngọc Quỳnh biến sắc, cái gì? Ngươi vừa mới không phải còn nói, chính ngươi lượn hỏng. Lạc Trường Thanh gõ gõ ống tay áo, không nhanh không chậm nói, ngươi cũng biết binh bất yểm trá, ta nếu không lừa ngươi, ngươi như thế nào không đánh đạc khai? Ngươi lừa ta. Đạm Đài Ngọc Quỳnh, kém chút khí phun ra một ngụm máu huyết. Trận. Lạc Trường Thanh đưa tay chính là một trường, nặng nghề mà đập vào chính mình á tiên cấp trên đan lô. Bành. Theo nóc đan lô mở ra, từng đạo màu vàng sáng chói sáng, từ trong đan lô kêu bắn dội thượng tiên Kỳ dị đan hương, lập tức tràn ngập toàn bộ đạo tràng. Người được đan hương người đều tâm thần thanh hẳn mà ngay cả tu vi của mình đều ẩn ẩn có một tia dấu hiệu bông lòng. Theo sát lấy, phía trên đạo trưởng trên bầu trời, có ngũ sắc tường vân phá hư xuống. Ngọc Hoa Đế tôn trước tiên kinh hỉ nói, là phi thăng đại đạo kiếp. Mục tiên bực đạo hữu luyện thành tiên đan, các đạo hữu mau rời đi đạo tràng. Các phương các đại năng rung động không hiểu, đồng nhiên bắn về phía đan lô trong ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nhưng, tính mệnh quan trọng, 100. Không không không tu sĩ Lưu Luyến không rời rời xa đạo tràng, rời xa phi thăng kiếp lôi tác động đến phạm vi. Sau đó, từ trong lò đan kia, có một tiên đạo cốt tiên vòng, thân mang áo trắng lao nhân, nhảy lên mà ra ầm ầm, một đạo màu vàng phi thăng tiếp lôi, có được mục tiêu sau, lập tức bá đạo hành tạc xuống tới. Lão nhân áo trắng kia ngẩng đầu thả mắt, nhãn quan tiếp lôi, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi, vội vàng đưa tay đi cản. Và anh. màu vàng tiếp lôi nổ tại trên tay lão nhân, tại chỗ phá hủy một tay ầm ầm. Đạo thứ hai màu vàng tiếp lôi, theo nhau mà tới. Mất đi một cánh tay lão nhân, lại vội vàng dùng một tay khác đi đón đỡ tiếp lôi. Và anh. đầu thứ hai cánh tay cũng bị nổ nát. Lão nhân áo trắng gấp, có thể đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên hướng phương nam nhìn lại ánh mắt của hắn vừa vặn khóa chặt áo bào đen đàn sư nhanh cứu ta. Lão nhân áo trắng quay thiếu hướng áo bào đen đàn sư phương hướng cấp tốc phóng đi. Nó tựa hồ là cảm nhận được đồng loại tồn tại, tại hướng áo bào đen đàn sư xin giúp đỡ. Có thể áo bào đen kia đàn sư là cùng đạm đài ngọc quỳnh đứng chung một chỗ. với anh. trên nửa đường đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, đem lão nhân áo trắng nổ nát nửa người. nhưng nó y nguyên không có chết mà lại đã nhanh chỗ sung yếu đến đạm đài ngọc quỳnh bên kia đừng để nó tới. đạm đài ngọc quỳnh bị hù mặt mo thất sắc. chỉ cần một đạo phi thăng tiếp lôi liền có thể đem tiên đạo bắt trọng cảnh nàng nổ hồn phi phách tán đạo tiêu thần vẫn nàng trong lúc kinh hoàng, quay người chạy trốn. Áo bào đen đàn sư cũng đi theo nàng cùng một chỗ trốn. Lão nhân áo trắng thì đi theo hai nàng cùng một chỗ trốn. Vì thăng kiếp lôi, thì tại Tường Vân bên trong bay nhanh ngưng tụ, mắt thấy là phải đánh xuống Đạm Đài Ngọc Quỳnh nhìn lại, gặp áo bào đen đàn sư đần đột ở phía sau đi theo, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi ngu xuẩn này, đừng quấn lấy lao thân. Áo bào đen đàn sư lập tức đứng vững bất động Đạm Đài Ngọc Quỳnh càng khí, lao thân không có để cho người cho chết. Ngươi hướng một phương hướng khác trốn a. Nói đến đây, lão nhân áo trắng đã vọt tới áo bào đen sư bên người. Vâng. đạo thứ tư màu vàng kiếp lôi." đột nhiên hạ xuống, lôi điện màu vàng trúng đích lao nhân áo trắng, nổ tung một chùm lít nha lít nhít màu vàng điện sóng. mà áo bào đen kia đan sư cũng bị thay bay vào gió, bị điện giật sóng thôn vẹt ở bên trong. trong khoảnh khắc lao nhân áo trắng, áo bào đen đan sư song song vẫn lạc. trên bầu trời, thường vân tán đi, kiếp lôi biến mất, chỉ để lại một viên giống như dương chi ngọc giống như, trắng đoán sáng loáng đang dược, rực ở trên bầu trời tản mát ra vạn sợi tiên vượn. đạm ngọc quỳnh vội vàng tìm kiếm mình áo bào đen đan sư, lại là không thấy tung tích lao thân hóa hình đan rược đâu. lao thân hóa hình đan dược làm sao không có? Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, cười ha ha, ngươi hóa hình đang ăn dược, chỉ là A Tiên đan, sao có thể có thể bị được phi thăng kiếp lôi? Áo bào đen đàn sư trước kia độ chính là tiểu đạo cước, cùng đại đạo kiếp hoàn toàn không so được. Ngay cả hóa hình Tiên đan đều bị phi thăng kiếp lôi đánh về nguyên hình. Hóa hình A Tiên đan, càng là không tốt, ngay cả đan dược bản thể đều bị tạc hủy đạm đại ngọc quỳnh, khóc không ra nước mắt. Mất cả trí lẫn trải. Đó cũng không phải là phổ thông A Tiên đan, mà là cực kỳ hiếm thấy, hóa hình Á Tiên đan. Cứ như vậy không có. Lúc này, Lạc Trường Thanh đưa tay vẫy một cái. Hừ, Tuyết trắng Tiên đan, vạch phá bầu trời tinh chuẩn rơi vào Lạc Trường Thanh trong tay. Vạn Chúng, một lần nữa trở lại đạo tràng. Trong lúc nhất thời, các giới các đại năng, rốt cuộc không tâm tư đi suy nghĩ cái gì áo bào đen đan sư bị tà thủy một chuyện. Từng cái đều gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh trong tay tuyết trắng đan dược, nước bọt đều nhanh chảy ra. Viên chính cương tâm tình thật tốt. Đạm Đài Ngọc Quỳnh tổn thất giá tiên đan, làm hắn trong lòng rất thoải mái mục hiện đệ, ngươi luyện chế là loại nào phẩm cấp tiên đan? Vạn Chúng vội vàng bên hai, rửa hai lắng nghe. Lạc Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng chẳng có gì ghê gớm, bất quá là một viên nhị phẩm tiên đan thôi. T4. Ngọc Hoa đạo tràng một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. "Ta thương thiên a, nhị phẩm tiên đan, thật hay giả?" Lão hủ ngay cả nhất phẩm tiên đan đều không có gặp qua. Đám tán tu vội vàng đem ánh mắt hỏi thăm, hướng các đại đạo khư đám sứ giả nhìn lại. Bọn hắn là chưa thấy qua, nhưng tứ đại đạo khư chính là siêu thần cấp thế lực, bọn hắn kém nhất cũng là gặp qua nhất phẩm tiên đan. Gặp qua nhất phẩm tiên đan, tự nhiên là có thể căn cứ đan dược dược lực, suy đoán ra nhị phẩm tiên đan là thật là giả. Kết quả, bốn cái đạo khư đám sứ giả, tất cả đều hai mắt sáng lên mà nhìn trầm chằm vào mục thiên vực từng cái như lang như hổ biểu lộ phải muốn đem Mục Thiên Vực đoạt lại đạo của chính mình khư bình thường đã án không nói cũng hiểu Mục Thiên Vực thế mà thật luyện ra nhị phẩm tiên đan Viên Chính Cương hai mắt tỏa sáng vội nói Mục Thiên đệ ngươi nhị phẩm tiên đan lại là loại nào công hiệu đâu vấn đề quan tâm nhất tới Lạc Trường Thanh nói ta luyện chế viên này tên là Hóa Kiếp Đại La Tiên Đan như tiên đạo cảnh tu sĩ nuốt đan này nhưng tại trước khi phi thăng không còn dẫn phát tiểu đạo cước có thể bảo vệ một bước lên mây lời vừa nói ra ngọc hoa đạo tràng nổ mọi người đều biết tiên đạo cảnh tu sĩ muôi tấn cấp nhất trọng tiểu cảnh giới đều có cực lớn xác suất dẫn phát tiểu đạo cước Lại, mỗi lần tiểu đạo cướp, đều có bảy thành xác suất đem tu sĩ ven xác, có thể may mắn vượt qua một lần, chưa hẳn có thể vượt qua hai lần, ba lần 4. có thể nói là từng bước hung hiểm. Mà tu sĩ tại tấn cấp trong quá trình sẽ có nhất định xác suất thức tỉnh thuộc tính mới chí lực, tăng lên tư chất, có thể đạt tới tiên đạo cảnh các đại năng, cái nào không phải tiên cấp tư chất. Thậm chí chân tiên cấp tư chất đều có khối người. Nhưng chân chính đạt tới tiên đạo đại viên mãn, lại lắc đắc không có mấy. Không phải bọn hắn tu luyện không đi lên, mà là tuyệt đại đa số sẽ chết tại tiểu đạo cấp lên. Nhưng Lạc Trường thanh thế mà luyện chế được một viên có thể miễn trừ tất cả tiểu đạo cấp nhị phẩm tiên đan. Loại tiên đan này sức hấp dẫn to lớn, làm cho hiện trường các đại năng đều nhanh không kiểm soát. Ngay cả Ngọc Hoa Đế Tôn, thậm chí tứ đại đạo khư đám sứ giả, đều kích động mục tiên vực đạo hữu. Ngọc Hoa Đế Tôn một bước đứng ra, kích động thở hự ngươi nhị phẩm tiên đan, bán hay không? Bản Tôn đã đạt tiên đạo cửu trọng, đến nay không dám trùng kích đại viên mãn chi cảnh, em chính là như vậy một viên tiên đan a. Cảnh giới càng cao tiên đạo cảnh đại năng, ngược lại càng cảm giác tu hành không dễ, càng thiết mệnh. Không, mục tiên vực, ngươi nhất định phải bán cho bản tọa. Thượng quan phi loẻ lên một cái, đi thẳng tới Lạc trường Thanh trước mặt, dưới sự kích động, ngạo nhân trước ngực không ngừng chập trùng không không, ngươi muốn bán cho chúng ta. Tây Mạc đạo khư đám sứ giả cũng xông vào đạo tràng dựa vào cái gì bán cho các ngươi, hắn muốn bán, đương nhiên là bán cho chúng ta Bắc quên đạo khư. Cái lộn bên trong, ba đạo thân ảnh xông đến trước mặt, hướng về Lạc trường Thanh ôm quyền túi đầu mục thiên vực đạo hữu. Chúng ta đông bằng y liề tiền, Bắc thái y liề tiền, Bồng Lai y liề tiền, nguyện tiếp tục đi theo ngài, làm ngài người hầu trung thành nhất. A, ba người các ngươi không biết xấu hổ lão thất phu, lại muốn dùng loại phương pháp này, rút ngắn cùng mục thiên vực quan hệ. Các ngươi biết cái gì? Mục tiên vượt thế, nhưng là nhị phẩm tiên đan sư, đây chính là ngay cả tiên giới tiên nhân gặp đều muốn lôi kéo tồn tại. Ba người chúng ta nho nhỏ nhân gian tu sĩ, đi theo một tiên tiên đan sư, đây chính là thiên đại vinh hạnh. Cái gì gọi là không biết xấu hổ, gọi là quá mặt dài. Chương 245. Tán tu lãnh tụ, trường Thanh đạo quân. Chương 245. Tán tu lãnh tụ, trường Thanh đạo quân. Đông Bằng y dư tiên ba người lời nói, làm cho hiện trường các đại năng như ở trong động mới tỉnh. Tỷ Tỉ Mị nghĩ lại, vẫn đích xác là dạng này. Tiên giới chân tiên bọn họ, đúng vậy liền cũng cần tiên đan a. Ngay cả cảnh giới hơi thấp tiên nhân, gặp nhị phẩm tiên đàn sư, đều muốn khách khí mục thiên vực đạo hữu, lão hủ bá tuyệt kiếm tiên, lúc trước đối với ngài có chút bất kính, xin ngài đại nhân có đại lượng. Lão hủ nguyện thề chết cũng đi theo ngài, làm ngài trung thành nhất hộ vệ. Ngàn vực tiên đàn sư, lão hủ Bắc Minh đạo tiên, nguyện đi theo ngài, hộ ngài chu toàn. Ngàn vực tiên đàn sư, lão hủ Linh Như dược tiên, nguyện đi theo ngài, cho ngài tỉ mỉ giữ gìn dược viên ngàn vực tiên đàn sư, lão hủ. Tạo hóa đạo, binh đạo, thiền đạo, thậm chí ngay cả tứ thuật đạo các đại năng, đều lao đến, vội vã biểu chu tâm. Nếu như trước đó mục thiên vực tại các giới tạo nghệ, nhiều nhất làm bọn hắn tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục lời nói. Như vậy, nhị phẩm tiên đan hành không xuất thế, thì là làm cho các giới các đại năng biến thành đối với mục tiên vượt sủng bái, thậm chí là khát vọng. Mặc cho vị nào tu sĩ uy năng vô lượng, có thể hô phong hóa vũ, rời núi lấp biển, điên đảo cả khôn. Có thể chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục tu hành, còn muốn nâng cao một bước, liền nhất định cần đan dược. Lại vênh váo trùng tiên, không ai bị nổi đại năng. Tại một tên nhị phẩm tiên đan sư trước mặt, cũng nhất định phải buông xuống tư thái. Tiên đan sư, không phải thần tượng của bọn hắn, mà là bọn họ nói đồ thượng một ngọn đèn sáng. Chờ chút, các ngươi đều tránh ra. Thượng Quan Phi thả ra một chùm cương phong, đem các giới đám tán tu đánh lui trở về. Nàng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mục Thiên vực, bản tọa mua sắm ngươi đang dược sự tình, ngươi còn không có cho đáp. Lạc Trường Thanh ngắm nhìn một phía, gặp tứ đại đạo khư đám sứ giả, từng cái trông mong đợi chờ mình trả lời. Hắn nói tại hạ trước đó nói qua, ta đang dược, muốn tặng cho một cái trọng yếu người. Không bán. Các đại đạo khư đám sứ giả, đau lòng nhíu góc, than thở đột nhiên. Thượng Quan Phi giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, vội vàng đối với Ngọc Hoa đế tôn nói nhanh, nhanh cho Mục Thiên vực ban phát đang thuật thái đậu kim Vy. Mặt đạo khư đám sứ giả cũng lập tức kịp phản ứng không sai, nhanh cho mục thiên vực ban phát thái đầu kim Huy. đế tôn, tranh thủ thời gian kết thúc thiên phạt luận đạo. đạo khư đam sứ giả phản ứng, làm cho đam tán tu cảm thấy nghi hoặc la hủ biết. tiết hạo thiên cái thứ nhất hiểu được, chỉ cần thiên phạt luận đạo kết thúc, tứ đại đạo khư người liền có thể lôi kéo mục thiên vực đạo hưu. mặc dù bọn hắn mua không được mục đạo hưu tiên đan, lại có thể làm cho mục đạo hưu, cho bọn hắn luyện chế tiên đan. vô số ánh mắt đồng loạt hướng ngọc hoa đế tôn vọt tới. cái tiên ngọc hoa đế tôn lại không sốt ruột tuyên bố kết quả, mà là cúi đầu, một mực trầm ngâm. một tiên tiếp thân thị nữ áp sát tới, thấp giọng nói, đế tôn. Bây giờ các phương tán tu đều muốn đi theo Mục Thiên vực, nếu là Mục Thiên vực gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, chẳng phải là sẽ mang theo cấp giới đỉnh tiêm đại năng cùng rời đi. Vậy chúng ta tán tu giới chẳng phải là thua lỗ? Ngọc Hoa Đế Tôn nói khẽ, Bản Tôn cũng đang suy nghĩ chuyện này, nhưng gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, vậy cũng là Mục Thiên vực tự do, Bản Tôn như thế nào ngăn được? Thiếp thân thị nữ thấp giọng nói, ngài ngàn vạn nếu lại nghĩ một chút biện pháp mới được. Ngọc Hoa Đế Tôn đôi mắt đẹp nhất chuyện, bỗng nhiên cười Mục Thiên vực. Đế Tôn mời nói. Ngọc Hoa Đế Tôn nói Bản Tôn là tán tu giới công nhận lãnh tụ, cái này xác thực không giả nhưng bản tôn tuy là tiên đạo cựu trọng cảnh lại duy chỉ có đối với tạo hóa đạo, binh đạo, thiền đạo, tứ thuật đạo không lắm tinh thông cái này thủy chung là cái tuyệt đối bởi vậy, vậy bản tôn muốn khâm điểm ngươi vinh dự trở thành ngàn vực đạo quân cùng bản tôn cùng là lãnh tụ cộng đồng chấp trường tán tu giới từ đây bản tôn là cảnh giới cao nhất ngươi là các đạo tạo nghệ mạnh nhất tán tu giới đạo quân lạc trường thanh trầm tư địa vị này có thể thực không thấp a ngọc hoa đế tôn cười nói ngươi cũng không cần có lo lắng ngươi muốn gia nhập phương nào thế lực y nguyên có thể gia nhập chỉ là ngày sau ta tán tu giới nếu có lớn biến động hoặc thịnh điển ngươi chỉ cần tới tham gia một chút liền có thể, tỷ như lần tiếp theo thiên phạt luận đạo, ngươi muốn dành thời gian tới cùng bạn tôn làm hai đại lãnh tụ cùng một chỗ chủ trì, sẽ không đối với ngươi tự do, có chỗ giảng buộc, thế lực khắp nơi, đám tán tu lập tức minh bạch ngọc hoa đế tôn dụng ý về sau mặc kệ mục thiên vực đi đâu, hắn đều sẽ mang một cái tán tu lãnh tụ tên tuổi. thiên phạt luận đạo nên làm sẽ còn xử lý, mà lại sẽ càng thêm cường thịnh. viên chính cương là lạc trường thanh cảm thấy cao hứng, lập tức nói, mục đạo Hiếu, đây là thiên đại hảo sự, nhanh tiếp nhận a. lạc trường thanh mỉm cười, nói, cái kia ta nếu từ chối thì bất kính. Ngọc Hoa Đế Tôn rất mừng, "Tốt. Đến a, nhanh cho chúng ta ngàn vực đạo quân, ban phát mai thứ 11 Thái đầu Kim Huy." Một tên thị nữ hỉ tư tư đi ra phía trước, trước hướng Lạc Trường Thanh không người bái thật sâu, tất cung tất kính tôn xưng một tiếng đạo quân mới là Lạc Trường Thanh đeo vào Thái đầu Kim Huy. "Bây giờ, Lạc Trường Thanh trước ngực đã treo đầy ý thuốc, độc, binh, Phật, đạo, nho, khí, trận, phụ, đan, chọn vẹn 11 mai Thái đầu Kim Huy." Ngọc Hoa Đế Tôn cao giọng nói, "Bản Tôn cùng ở đây chư vị, phi thường vinh hạnh có thể tận mắt chứng kiến thái đầu lớn đầy sâu sinh ra. Chúc mừng Mười một đạo thái đầu, ngàn vực đạo quân. Lạc Trường Thanh thân phận, tại tán tu giới, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Trở thành cùng Ngọc Hoa Đế Tôn bình khởi bình tọa, ngàn vực đạo quân. Chúc mừng ngàn vực đạo quân. Chúc mừng đạo quân, hái được thái đầu lớn đầy sâu. Chúc mừng đạo quân, trở thành toàn năng thái đầu. Ha ha ha, ngàn vực đạo quân làm mười một đạo thái đầu, thực chí danh quý a. Chúng ta vui lòng phục tùng. Ngọc Hoa Đế Tôn vung tay lên, cao hứng nói, bản tôn tuyên bố, năm nay thiên phạt luật đạo, viên mãn đế tôn chấm đã. Còn có một chuyện. Lạc Trường Thanh đưa tay, chỉ hướng Đạm Đài Ngọc Quỳnh, ngươi có phải hay không còn có một cái trọng yếu đổ ước, không, có thực hiện. Vạn chúng khẽ giật mình. Lúc này mới hồi tưởng lại, nhị phẩm tiên đan cùng 11 đạo thái đầu lực trùng kích quá lớn, khiến cho mọi người đều suýt nữa quên mất Mục Thiên vực cùng Đạm Đài Ngọc Quỳnh còn có một hạng đổ ước. Từ đào hai mắt, chỉ một thoáng, nhiệt liệt không khí an tĩnh lại. Các giới đại năng cùng các đại đạo khư đám sứ giả hướng Đạm Đài Ngọc Quỳnh nhìn lại. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, cười lạnh, ngươi còn chờ cái gì? Đạm đại Ngọc Quỳnh, sắc mặt âm tính bất định, dùng uy hiếp giọng nói, Mục Thiên vực, ngươi thắng. Có thể lao thân nếu là tuyệt không thực hiện hứa hẹn, Ngươi có thể đem lão thân như thế nào? Hiện trường xôn sao?" Lạc Trường Thanh cười to, "Ngươi không thực hiện, cái kia là tốt nhất." Thiên Sơn cổ tộc sứ giả, lập tức ở Đạm Đài Ngọc Quỳnh bên hai, thấp giọng nói, "Đạm Đài đạo hữu, ngươi thế nhưng là dùng đạo tâm đả thể, nghĩ lại." Đạm Đài Ngọc Quỳnh, lập tức mặt xám như cho. "Thể, đích thật là một loại tương đối trò đùa cách làm. Có thể, nếu dùng đạo tâm thể, liền hoàn toàn khác biệt. Như cự không thực hiện, vậy sẽ biến thành, đâm sâu vào tại đạo tâm một loại tâm ma, làm cho đạo tâm bất ổn. Cái này đã cùng lời thể bản thân không có quan hệ, mà là một loại đối với mình đạo tâm của ta làm trái." nó hậu quả sự nghiêm trọng, đem dẫn đến trong quá trình tu hành, mỗi tấn cấp nhất trọng tiểu cảnh giới cũng khó như lên trời, coi như tấn cấp cũng nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, tuyệt không may mắn. Thậm chí theo lâu ngày thâm niên, từ tấn cấp khó khăn sẽ tiến một bước diễn biến thành, không tiến ngược lại thụ lùi. Không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ dám gánh chịu loại hậu quả này. Đạm Đài Ngọc Bình hít sâu một hơi, tức giận nói, Mục Thiên Bực, ngươi muốn hủy lao thân đạo tâm? Không dễ dàng như vậy. Một đôi mắt tính là cái gì, lao thân không quan tâm. Nói, nàng đột nhiên đưa tay, đem hai ngón núm lượn, liền muốn hướng con mắt mốc đi chậm. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên cười lạnh, đạm đài Ngọc Quỳnh. Tại ngươi móc mắt trước đó, lại cuối cùng nhìn một chút, ta là ai? Tiếng nói phủ lạc, bao quát đạm đài Ngọc Quỳnh ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Hắn là ai? Lời này là có ý gì? Hắn không phải Mục Thiên Vực a? Chớp, trước mắt bao người, Lạc Trường Thanh cười lạnh, đưa bàn tay từ trước mặt chậm chậm sẽ qua. Tại vô số trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Thiên Vực ngũ quan khuôn mặt lại bắt đầu rất nhỏ xê dịch. Một đôi thường thường không có gì lạ lông mày, tại xê dịch bên trong trở nên trực tiếp như kiếm. Một đôi trong mắt trở nên thâm thúy như hoàn vũ, thô như rực rỡ tinh mũi dần dần cao thẳng, bộ mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, kiên nghị. Từ một tấm không có chút nào nhận ra độ mặt, biến thành một tấm có chút tuấn cao giọng niên nam tử gương mặt. Tiếp theo một cái trước mắt đạm đài ngọc quỳnh biểu lộ kỳ biến, tức giận nói lạc trường thanh, ngươi lại là lạc trường thanh, ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi vậy mà không chết. Đỗ Vạn Sơn cũng trước tiên nhận ra lạc trường thanh, kinh hô, cái này sao có thể? Lão phu là nhìn tận mắt, đạm đài chấp sự đem ngươi nghiền xương thành cho, ngươi làm sao có thể còn sống? Lạc tiểu hữu. Tiết Hạo Thiên nhãn vòng đỏ lên, hoảng sợ nói, ngươi thật sự là ta cái kia lạc tiểu hữu a, ngươi còn sống? Trời ạ, ngươi thật còn sống. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ ngọc hoa đạo tràng, xoay động. Ông trời ơi, hắn chính là trong truyền thuyết Trường Thanh Gan Tiên, hắn chẳng những không chết, ngược lại đi vào thiên phạt luận đạo, cầm xuống 11 đạo thái đầu ghế, trở thành Trường Thanh đạo quân a. A. Lão hủ ngay tại buồn bực, vì sao phương Nam cương vực sẽ xuất hiện nhiều như vậy bất thế kỳ tài? Nguyên lai là hắn, vẫn luôn là hắn Trường Thanh Gan Tiên. Khó trách, hắn sẽ đối với đạm đài ngọc quỳnh lớn như vậy lý, ý, cái này nói thông, đạm đài ngọc quỳnh chẳng những giết qua hắn, còn bắt đi sư phụ của hắn đạm đài giao. Thiên sơn cổ tộc, thái thương cổ tộc, giao chỉ cổ tộc, thương lan cổ tộc bốn cái đám sứ giả biểu lộ kỳ biến. Đạm Đài đạo hiu, ngươi thế mà thất thủ. Ngươi để đạm Đài nguyệt giao đổ nhi con sống. Đạm Đài ngọc quỳnh bạo khiêu mà lên, giận dữ hét, tốt, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Nguyên lai like ngươi trăm phương ngàn kế, tính toán lao thân, là tới báo thủ. Lao thân có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi dám. Viên chính cương cái thứ nhất đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta mù. Là hiền đệ, đối với văn sư đệ có ân cứu mạng. Đạm đai ngọc quỳnh, ngươi dám động hắn. Ngọc hoa đế tôn cũng đứng dậy, cười ha ha. Đạm Đài Ngọc Quỳnh, hắn hiện tại đã không phải là cái gì Trường Thanh Đan Tiên, hắn là Thiên phạt Luận đạo 11 đạo thái đầu, càng là ta tán tu giới lãnh tụ, Trường Thanh đạo quân. Nơi này chính là bản tôn địa bàn, ngươi dám động Trường Thanh đạo quân một quạng tóc gãy thử một chút. Bác Quên Đạo Khư sứ giả cũng đứng dậy, "Đạm Đài Ngọc Quỳnh, Lạc Trường Thanh đã cho ta bác quên đạo lệnh. Bất kể là ai, muốn giết hắn, ta bác quên đạo khư sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn một lần. Dù là đại giới này, là nhất định phải giết ngươi. Cùng côn luôn cổ tộc kết thủ. Chúng ta khuyên ngươi làm cẩn thận." Tang Thiên đạo khư, thừa quan phi cười khanh khách nói, "Đạm Đài đạo hữu, bạn tọa còn muốn mời trưởng thanh đạo quân đến ta tăng thiên đạo khư đâu? ngươi muốn động hắn, bạn tọa có thể không đáp ứng. hiện trường, các đạo đám tán tu cũng đều đứng dậy chúng ta không muốn cùng siêu thần cấp cổ tộc là địch, nhưng chúng ta đã nguyện đi theo trưởng thanh đạo quân. đạm đài đạo hiu, ngươi như muốn động đến hắn, chúng ta tán tu giới cũng không đáp ứng. từ giờ khắc này bắt đầu, lạc trường thanh cũng không tiếp tục là cái kia mặc người thì cá, nho nhỏ, nhỏ tu sĩ, các ngươi đạm đài ngọc quỳnh lui lại nửa bước, chỉ vào đạo tràng tứ phương, các ngươi từng cái, tốt đa thật sự là thật tốt. lạc trường thanh, tiểu xuất sinh, ngươi có gan. đạm đài ngọc quỳnh gầm lên giận dữ. Hai ngón tay đâm vào hốc mắt. Sau một khắc, đem hai viên đấm máu ánh mắt xinh xinh móc đi ra. Chương 246 Thu phục 100 không tán tu. Chương 246 Thu phục 100 không tán tu. Côn Lôn cổ tộc sứ giả, Đạm Đài Ngọc Quỳnh, lại thật móc mất rồi chính mình một đôi nhãn cầu. Nhìn qua nàng cái kia đấm máu nhãn động, ở đây các tu sĩ đều có chút xuất thần ha ha ha ha ha. Cái kia Đạm Đài Ngọc Quỳnh, đương nhiên giữ tợn lấy phá lên cười, chỉ là trên mặt nàng trong tới cười, lại là một chút ý cười đều không có, ngược lại là lãnh ngực vạn niên hàn băng lạc trưởng thanh, tiểu xúc sinh. Lão thân tu đạo đến nay, ngươi là người thứ nhất dám dạng này đắc tội lão thân người. Ngươi ngàn ngàn vạn vạn không cần cho lão thân tìm tới cơ hội, nếu không, lão thân nhất định phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Xuống một lần với ngươi, lão thân tuyệt sẽ không thất thủ. Ở đây các tu sĩ, không người nói chuyện. Ai nấy đều thấy được, lần này, Đạm Đài Ngọc Quỳnh là thật sự nổi giận đã đến, cùng Lạc Trường Thanh không chết không thôi tình trạng. Mà đối diện, Lạc Trường Thanh không những không sợ chút nào, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, "Đắc tội ngươi." "Ha ha, lão cẩu, giữa ngươi và ta hận, dùng đến tội hai chữ có phải hay không quá nhẹ một chút? Ta hận không thể đưa ngươi rút gần lộ ra." Đưa ngươi tháo thành tấm gối. Ngươi có gan. Đạm Đài Ngọc Quỳnh giữ tận nói, ngươi cho rằng ngươi thăng nhiệm trưởng Thanh Đạo quân, liền có thể không có sợ hãi, liền có cơ hội cứu ra sư phụ ngươi. Ha ha, lão thân nói cho ngươi, chỉ những thứ này thánh điệu tán tu tại Ta Côn Lôn cổ tộc trong mắt, không đáng giá nhất tới. Ngươi cho rằng không có ngươi hỗ trợ, chúng ta liền sáng tạo không ra rút hồn đại trận. Lão thân nói cho ngươi, nhanh nhất 50 năm, Ta Côn Lôn cổ tộc liền có thể sáng tạo ra rút hồn đại trận, đưa ngươi sư phụ kia Côn Lôn đạo hồn rút ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó, Đạm Đài Nguyệt Giao nữ nhân kia đối với chúng ta sẽ không còn giá trị lợi dụng. Cổ chủ lão nhân ra ông ta, chắc chắn tự tay chu sát đạm đài nguyệt giao cái kiêng nịnh nữ. Ha ha ha, đến lúc đó ta lại nhìn ngươi, còn có thể hay không giống như bây giờ bị phong. Cái kia đạm đài ngọc quỳnh nói xong, giận dữ trốn vào hư vô, rời đi thiên phạt luận đạo. Mặt khác bốn cái cổ tộc sứ giả thế thế, cũng cùng rời đi. Chuyến này thiên phạt luận đạo chi hành, nàng không những không thu hoạch được một hạt nào, ngược lại tổn thất nặng nề. Rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục lưu lại. Lạc Trường Thanh nghe vậy, trong ánh mắt sát ý ngút trời. Ngọc Hoa đế tôn mày ngài hơi nhỉu, đối với Lạc Trường Thanh nói Trường Thanh quân. Bản tôn biết ngươi báo thủ xuất ruột, nhưng cũng khuyên ngươi nghĩ lại làm sao. Đạm Đài Nguyệt giao lời nói không loa, Côn Lôn cổ tộc chính là siêu thần cấp thế lực, trong tộc Tiên đạo cảnh cường giả vô số, Tiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả thì là đạt tới hơn ngàn. Nhất là cái kia Côn Lôn cổ chủ, tu vi so bản tôn càng mạnh mấy phần, không thể làm mượn. Thiên phạt luận đạo hiện trường những tán tu này bọn họ, ngay cả một cái đạt tới Tiên đạo ngũ trọng đều không có, càng đừng đề cập là vượt qua Tiên đạo ngũ trọng. Lạc Trường Thanh chính mình cũng biết, dựa vào bản thân thực lực bây giờ muốn đem sư phụ đưa về, còn xa xa không đủ đúng lúc này. Tăng đạo khư phương hướng. Thượng quan phi đột nhiên đứng dậy, nói Lạc Trường Thanh, muốn cứu sư phụ ngươi à? Ta Tang Thiên đạo khư có thể giúp ngươi. Gia nhập ta Tang Thiên đạo khư đi, chỉ cần ngươi chịu đến, cứu ngươi sư phụ gánh nặng, ta Tang Thiên đạo khư ôm đổng. Tây Mạc đạo khư sứ giả cũng đứng dậy, cười lạnh nói, các ngươi ôm đổng. Các ngươi nguyện ý vì Lạc Trường Thanh, cùng Côn Lôn cổ tộc khai chiến. Đối với, các ngươi là không sợ Côn Lôn cổ tộc, có thể theo ta biết, Nam Hải đạo khư ngũ đại cổ tộc thế, nhưng là quan hệ mật thiết. Các ngươi dám động Côn Lôn cổ tộc, mà khác tứ đại cổ tộc nhất định xuất thủ tương trợ, bản tọa không tin các ngươi nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ngươi thượng quan phi sắc mặt hơi đổi một chút. Hay là ta Tây Mạc đạo khư nói điểm càng thực tế đi. Lạc Trương Thanh, gia nhập chúng ta Tây Mạc đạo khư đi, ngươi bây giờ kém chỉ có cảnh giới, mà ta Tây Mạc đạo khư nhất định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cầu ngươi không bằng cầu mình, bằng ngươi các đạo tạo nghệ, tăng thêm chúng ta vung trồng, sẽ có một ngày ngươi nhất định có thể trưởng thành là cùng côn luôn, cổ chủ sánh vai cùng giả. Đến lúc đó, Bác Uyên đạo khư một vị lão nhân đứng ra, không mặn không nhạt nói, đến lúc đó, Đạm Đài Giao cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Hay là ta Bác Uyên đạo khư cung cấp điểm kế hoạch cụ thể đi. Lạc Trường Thanh chỉ cần ngươi đến ta Bắc Nguyên Đạo Khư, chúng ta sẽ ở Nam Hải Đạo Khư trôn xuống nội ứng. Đối với Đạm Đài Nguyệt Giao Âm Thầm áp dụng cứu vớt hành động. Nếu có thể đem Đạm Đài Nguyệt Giao, thần không biết quỷ không hay mang ra, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thượng Quan Phi cười ha ha, Bắc Nguyên Đạo Khư sợ không phải đang nói mơ. Cái kia Đạm Đài Nguyệt Giao cũng không phải bình thường côn luân cổ tộc tục duệ. Nàng thế nhưng là côn luân cổ chủ thân nữ nhi, càng là dưỡng dục côn luân đạo hồn, côn luân cổ tộc nhất định đối với nàng chặt chẽ chung giữ, ngay cả con mũi cũng bay không vào đi. Các ngươi như thế nào đem người chúng ra? Mấy cái đạo khư sứ giả, càng nói càng là sạc lửa ở đây tán tu các đại năng đều nhìn mấy người. Mấy cái cường đại siêu thần cấp thế lực vì lôi kéo lạc trưởng thành đều nhanh đánh nhau. Tiết Hạo Thiên sợ hãi than nói, không hổ là mười một đạo thái đầu, càng là luyện gia nhị phẩm tiên đan trưởng thanh đạo quân. Đúng lúc này, Thái Hư Điện Viên Chính Cương đứng dậy nói mục hiền. không là hiền đệ, hay là gia nhập ta Thái Hư Điện đi. Thứ nhất, mặt khác mấy cái đạo khư có thể cho chỗ tốt của ngươi, ta Thái Hư Điện đồng dạng có thể cho ngươi. Thứ hai, ngươi vốn là phương nam cương vực tu sĩ, gia nhập ta Nam Hải đạo khư cũng coi là thuận lý thành trương. Huống chi ta Thái Hư Điện cùng côn lôn cổ tộc cùng tồn tại Nam Hải đạo khư vô luận tương lai áp dụng bất luận cái gì cứu vớt kế hoạch, cũng nhất là thuận tiện. Thứ ba, là hiền đệ, vì huynh khi nhìn đến ngươi tấm này chân thực tôn dung trong đáy mắt, liền biết, ngươi cùng ta Thái Hư Điện có ngoại nhân không tưởng tượng nổi nguồn gốc. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên. Nhìn thấy ta gương mặt này, liền biết cùng Thái Hư Điện có nguồn gốc. Nguyệt Nhi vội vàng nói, "Lạc tiểu tử, chẳng lẽ lại thân thế của ngươi, cùng Thái Hư Điện có tiên ti vạn lũ liên quan? Lúc trước Nam Hải Thần Tông thám tử tổ chức, không phải cũng nói qua à, bọn hắn hoài nghi, ngươi rất có thể là từ Nam Hải đạo khư bị ôm ra." Lạc Trường Thanh lập tức đối với Viên Chính Cương ổn quyền, Viên huynh Có thể là ngu đệ cẩn thận nói một chút. Viên chính cương giữ kín như bưng, bí mật truyền âm nói là Thiên đệ, ngươi rất có thể là ta Thái Hư điện một vị nào đó phi thường, vô cùng trọng yếu đại nhân vật hậu nhân. Hiện tại không dễ để lộ tiếng gió. Ngươi nhất định phải tới Thái Hư điện. Nếu là ngươi gia nhập mặt khác siêu thần cấp thế lực, tương lai bị bọn hắn biết được việc này sau, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi. Cần biết, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhỉ, có chút gật đầu. Như cha mẹ của hắn, hoặc gia tộc, chính là Thái Hư điện người, như vậy hắn như gia nhập mặt khác đạo hư, tình cảnh sẽ phi thường phức ta tốt. Lạc Trường Thanh Âu Quyền, Viên huynh, ta nguyện ý gia nhập Nam Hải đạo hư Thái Hư Điện. Kỳ thật, Lạc Trường Thanh trong lòng đã sớm đối với Thái Hư Điện có khuynh hướng. Trừ Viên Chính Cương nói cái kia ba điểm, còn có ở Thiên Phạt luận đạo trong lúc đó, Viên Chính Cương mỗi lần tại Lạc Trường Thanh cần trợ giúp nhất thời điểm, nguyện ý thân xuất việt thủ mà đổi thành bên ngoài ba cái đạo hư, mượn gió bẻ mang biểu hiện, làm cho Lạc Trường Thanh không lắm tín nhiệm. Huống chi vị hôn thê của hắn Chung Ly Mộ Tuyết cũng tại Thái Hư Điện. Viên Chính Cương đại hỉ, tốt tốt tốt, Lạc Hiên đệ có thể gia nhập ta Thái Hư Điện, thật sự là ta Thái Hư Điện một chuyện mừng lớn a. Mấy cái khác đạo hư đám sứ giả. Hối tiếc không thôi. Thượng quan phi, đông nhiên biến sắc, lực khí đạm mạc rất nhiều, trường Thanh đạo Quân, bản tọa cho ngươi cái đề nghị đi." Lạc Trường Thanh ghé mắt nhìn lại. Thượng quan phi nói, "Ngươi đừng nhìn chúng ta những này đạo hư, cao như thế nhưng ngươi, đối với ngươi nhiệt tình như vậy, đó là bởi vì ngươi còn không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Chỉ khi nào ngươi gia nhập phương nào thế lực, những cái kia không thể lôi kéo đến thế lực của ngươi, sẽ trước tiên hy vọng ngươi chết. Cho nên bản tọa khuyên ngươi, chẳng, phương nào siêu thần cấp thế lực đều không gia nhập." Lạc Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, "Thượng quan đạo hữu đây là đang uy hiếp ta." Thượng quan phi cười nhạt một tiếng, Sự thật mà tôi. Lạc Trường Thanh nói ta người này không thích nhất bị uy hiếp. Thái hư điện, ta còn tiến định. Thượng quan phi gật đầu, "Ân, lời hưu Hích bản tọa nói lấy hết, ngươi tốt tự lo thân đi. Tăng Thiên đạo khư, về đi." Tăng Thiên đạo khư Bạch Ngọc Tháp trên không, hư không phần mẹo, chúng sứ giả nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh một chút, nhao nhao độn hư mà đi. Tây Mạc đạo khư phương hướng, Diệp Văn Khanh đối với Lạc Trường Thanh nói Lạc đạo hưu Thượng quan phi nói không sai. Ngươi gia nhập bất kỳ bên nào đạo hư, đều sẽ biến thành mặt khác ba bên đạo khư lớn nhất kiến kỵ. Nói đến thế thôi. Tây đạo người, cũng rời đi hiện trường. Cuối cùng Bá Nguyên Đạo Khư một vị lão nhân, ý vị thâm trường nói, là đạo hữu, nghe lão hủ một khuyên." Nam Hải Đạo Khư không có trong tưởng tượng của người như vậy hòa bình, Ngũ Đại cổ tộc sớm đối với Thái Hư Điện nhìn chằm chằm, muốn đoạt nó đầu dòng vị trí. Sở dĩ còn không có động thủ, là bởi vì Ngũ Đại cổ tộc liên hợp lại, nhiều nhất cùng Thái Hư Điện lực lượng ngang nhau mà thôi. Một khi Côn Luân cổ tộc lấy được Côn Luân Đạo Hồn, Côn Luân cổ chủ tướng trở thành Nam Hải Đạo Khư đệ nhất cường giả, khi đó, Thái Hư Điện hạ chẳng như thế nào? Trong lòng ngươi có chút sốt lão hủ cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút trong tay ngươi có chúng ta bác uyên đạo lệnh ngươi có thể tùy thời đến chúng ta tùy thời hóa nên Bác uyên đạo khư về đi Bác uyên đạo khư người cũng rời đi ngọc hoa đạo tràng các loại ba cái đạo khư người đều đi hết ngọc hoa đế tôn trầm ngâm nói trường thanh bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách diện trừ ngươi Tràng lưu tại bản tôn ngọc hoa thánh cảnh cùng bản tôn cùng một chỗ chấp trường tán tu giới chẳng phải sung sướng lạc trường thanh ân quyền đa tạ đế tôn hảo ý nhưng tại hạ lương béo trách nhiệm còn không có phúc phận làm một cái tiêu dao khói hỏa tán tu ngọc hoa đế tôn vầng chán hơi điểm cũng được Viên Chính Cương nói lạc hiền đệ ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi lưu tại Thái Hư Điện, thiên phạt này trên Đại Lục liền không người có thể động ngươi mảy may. Về phần sư phụ của ngươi, Vi huynh đã có đối sách, từ từ nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Đi. Vậy chúng ta thì sao? Ở đây các giới tán tu các đại năng, vội vàng tiến lên chúng ta nguyện đi theo Trường Thanh Đạo Quân. Những tán tu này bọn họ ngược lại là một chút trong lòng gánh vác đều không có. Bọn hắn đương nhiên biết lạc Trường Thanh bị mặt khác ba cái đạo khư coi là cái đinh trong mắt, nhưng ngược lạc Trường Thanh không chết, bọn hắn đi theo lạc Trường Thanh tự nhiên được ích lợi vô cùng có thể coi là lạc trường thanh tương lai thật bị giết, bọn hắn cùng lắm thì làm tiếp về tán tu chính là lạc trường thanh quay đầu, ánh mắt đảo qua các giới các đại năng, trong lòng hoàn toàn chính xác có chút gặp khó khăn. những tán tu này thật sự là hắn rất muốn thu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tiên đạo cảnh thuật tiên liền nhiều đến 3.000. đây chính là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. vấn đề là làm như thế nào an trí bọn hắn, hắn lạc trường thanh là muốn đi nam hải Đạo khư, mà những tán tu này hiện nhiên còn chưa có tư cách tiến vào nam hải đảo hư viên chính cương hơi chút chầm ngầm, mắt quét một trăm, không không không tán tu. Chư vị có thể kiểm tra lo xem rõ ràng, một khi theo đuổi ta lạc hiền đệ, nhị đẳng đem cũng không tiếp tục là tán tu thân phận. Chúng đang tán tu, liền một lát đều không có chần chờ, dối rít nói, vậy cũng nguyện ý đi theo trường Thanh đạo quân. Viên chính cương gật đầu, "Tốt, nếu như thế, viên mộ nhân ngược lại là có cái biện pháp, đem các vị đạo hữu thích đáng an trí." Lạc Hiền Đệ, chúng ta tạm thời đi trước một chuyến, Nam Hải thần tông. Chương 247. Nàng là ta vị hôn thế a. Chương 247. Nàng là ta vị hôn thế a. Theo năm nay thiên phạt đạo, oanh liệt liệt hạ màn kết thúc. 11 đạo thái đầu, Trưởng Thanh đạo quân Hai chữ mấu chốt này lập tức ở toàn bộ thiên phạt đại lục đưa tới chưa từng có manh động. Trong lúc nhất thời, người người đều biết một cái tên là lạc Trường thành luyện thân thất trọng cảnh người trẻ tuổi trở thành thiên phạt đại lục tán tu giới hai đại lãnh tụ một trong, thậm chí cùng ngọc hoa đế tôn bình khởi bình tuận Ma mười một đạo thái đầu, càng là luyện chế được làm cho khắp thiên hạ tu sĩ đều thèm nhỏ rãi nhị phẩm tiên đan. Trường thanh đạo quân bốn chữ này trở thành toàn bộ ngày phạt đại lục chủ đề lôi cuốn đầu ngọn gió vô lượng. Nam hải đạo vực huyền thanh thiên tông mở miệng thiên tông tử tông chúc mừng bọn hắn đã từng đệ tử lạc truyền thành trong vòng một đêm trở thành làm cho người ngưỡng mộ núi cao tán tu lãnh tụ, hơn nữa còn gia nhập siêu thần cấp tông môn, Thái Hư Điện. Cái này làm cho hai cái tông môn cảm thấy sống lưng đều đứng thẳng lên, có được một tòa không thể lay động cường đại chỗ dựa. Mà, chính chủ lưu đối phó mở Mị Tiên Tông, Tứ thuật Tiên Tông, cầu nguyện Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông, Vạn thú Tiên Tông thì là tất cả đều hữu xỉu. Tim Mị Tiên Tông trả thù, không dám. Tim Lạc Trường Thanh trả thù, càng là nghi cũng không dám còn muốn. Tứ đại Tiên Tông tông chủ cũng bất quá mới thiên đạo đại viên mãn mà thôi. Có thể Trường Thanh đạo quân thu phục 100. Không không không tán tu Ánh sáng tiên đạo cảnh cường giả liền đạt tới hơn 3000 chúng. Bọn hắn mong mỏi, chỉ cần Lạc Trường Thanh không xuất tán tu đại quân đến đây trả thù, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, tứ đại tiên tông tất cả đều tránh né mũi nhọn, co đầu rút cổ đứng lên, hoảng sợ sống qua ngày bốn. Nam Hải Thánh địa, Nam Hải Thần Tông. Khi 10 chiếc chứa đầy tán tu đại năng linh châu, trùng trùng điệp điệp tại tông môn bên ngoài tụ tập lúc bốn. Nam Hải Thần Tông, cử tông trên dưới đều là tới đón tiếp. Vũ Văn Hậu Đức đem người, trước tiên vào tới, thủ chuyến trước mặt. Giờ khắc này Vũ Văn Hậu Đức, thật sự là trông mòn con mắt trưởng thành, thật là ngươi trở về rồi sao? Vô số đệ tử, trưởng lão, thánh giả, chấn tông thánh giả đều trông mong nhìn qua thủ thuyền. Ngay tại 3 năm trước đây, ngay ở chỗ này, Lạc Trường Thanh, Đạm Đài nữ đế sư đồ, thảm tao bất trắc. Cử tông tu sĩ lại bị phong bế, ngay cả động cũng không thể động đậy một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lạc Trường Thanh bị giết, Đạm Đài nữ đế bị bắt. Nhưng bây giờ, cái kia tên là Lạc Trường Thanh nam nhân lại trở về, mà lại là mang theo 10 chiếc linh trụ, 100 không không tán tu khải hoàn trở về. Lúc này, thủ thuyền phía trên, xếp hàng đi ra 3000, tiên đạo cảnh tán tu đại năng Nam Hải Thần Tông cho tới đệ tử, từ chấn tông thánh giả, đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cái kia ba nghìn tán tu, không chỉ có là tiên đạo cảnh đại năng mà thôi, đồng thời cũng là các đạo đỉnh cấp thuật tiên. Những cái kia đều là ngày bình thường, ngay cả gặp đều không gặp được ngàn tiên, khí tiên, y địa tiên, kiếm tiên bọn họ bốn. Chật, những này cao cao tại thượng thuật tiên bọn họ tự động chia hai nhóm, nhường ra một đầu trực tiếp con đường. Một tên mày kiếm mắt sáng, hất lên đấu đồng màu đen nam tử tuấn lãng, tại Thái Hư Điện Viền chính cương cùng đi, từ rất nhiều thuật tiên ở giữa ghé qua mà qua, đi tới mũi tàu. Nam tử tuấn lãng kia, tinh mâu đảo qua Nam Hải Thần Tông và chúng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Vũ Văn Hậu Đức trên thân Vũ Văn Tông Chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. đệ tử Lạc Trường Thanh trở về. Đây là cái kia giết xuyên Nam Hải bí cảnh Nam Nhân, đem Huyền Thiên Thần Tông, Phái Hư Lạc Tông, Thiên Cơ Thần Điện đệ tử Thiên Tài, toàn quân bị diệt nguyên nhân. Cái kia bày ra tam giai tiên trận, đem tam đại phúc địa đoạt nhập Nam Hải Thần Tông Lạc Trường Thanh. Bây giờ hắn thật trở về, đã trải qua một trận sinh tử kiếp hắn, trên mặt nhiều hơn mấy phần trầm ổn, cùng nội liễm. Nam Hải Thần Tông, xô chảo, vô số đệ tử gieo họ hô to Lạc Trường Thanh danh tự. Vũ Văn Hậu Đức kích động mắt già phím hồng, Trường Thanh, ngươi quả nhiên còn sống, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Vũ Văn Hậu Đức ngũ vị tập trận, lạc Trường Thanh đối với Nam Hải Thần Tông Cống hiến quá lớn, lớn đến một bút đều viết không hết. Bây giờ hắn còn sống trở về, làm cho Vũ Văn Hậu Đức trong lòng không riêng gì kinh hỉ, càng nhiều, là đối với lạc Trường Thanh cảm giác ấy nấy Trường Thanh, nữ đế nàng một vị lão nhân, từ thánh lão nhân trong đám lão đảo vẩn ra. Lạc Trường Thanh nói cổ trưởng lão sư phụ, ta nhất định sẽ cứu trở về. Viên Chính Cương một bước tiến lên, ba khí nói quý tông đệ tử lạc Trường Thanh đã gia nhập ta Nam Hải đạo hư. Thái hư điện, ta Thái hư điện càng là muốn đem hắn ra phong là Thái hư điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất chấn điện thánh giả. Vũ Văn hậu đức tông chủ ba năm trước đây kiếp kìa, Nam hải thần tông sẽ không bao giờ lại có. Nam hải thần tông lại là xôi trào khắp trốn. Lạc Trường Thanh muốn trở thành Thái hư điện chấn điện thánh giả, vô số thần tông tu sĩ lại hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại lúc đã không còn dám dùng ngang hàng thái độ, trong ánh mắt chỉ có kính sợ cùng sùng bái. Vũ Văn hậu đức càng là vui mừng quá đối đệ tử tông trở thành siêu thần cấp tông môn chấn điện thánh giả, đây chính là tại Thái hư điện đều có được to lớn quyền nói chuyện đỉnh cấp đại nhân vật chính là cái kia côn lôn cổ tộc còn muốn đến Nam Hải Thần Tông diếu võ Dương Oai cũng phải cân nhắc một chút Thái Hư Điện đây chính là ngũ đại cổ tộc liên hợp lại đều chơi không lại tồn tại kinh khủng Nam Hải Thần Tông có núi dựa tiếp lấy Vũ Văn Hậu Đức vội vàng thật có lỗi bổn tông chủ vừa rồi quá kích động quên tiếp viên đạo hiếu viên chính cương mỉm cười Vũ Văn Tông chủ không cần phải khách khí lúc trước trên đường tới bạn tọa cùng lạc hiền đệ chăm chú thương thảo qua một cái kế hoạch do lạc hiền đệ đến công bố đi vạn chúng khẽ giật mình trong lòng hoảng hốt lạc hiền đệ khá lắm bây giờ lạc Trường Thành có thể cùng Thái Hư Điện Tiền nhiệm điện chủ lục đệ tử viên chính cương đều gọi huynh đạo đệ. Vô số ánh mắt vội vàng mong đợi hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Vũ Văn Hậu Đức càng là kích động đứng ngồi không yên, hắn biết Lạc Trường Thanh nhất định sẽ không bạc đáy Nam Hải Thần Tông. Trên linh chu, Lạc Trường Thanh ngữ khí bình thản, "Tông chủ, Thiên phạt luận đạo kết thúc, tán tu muốn đuổi theo theo tại ta. Ta cùng viên huynh thương nghị qua đi, đi qua truyền tin lệnh, đạt được Thái Hư điện cho phép, hướng ngài khởi một hạng đề nghị. Ta muốn tại Nam Hải Thần Tông, cùng Thái Hư điện phân biệt sáng tạo trưởng Đều là bởi vì 1000008 tu đạo hữu" đại đa số cũng còn không cách nào bái nhập Thái Hư Điện, vì vậy làm cho tán tu các đạo hưu gia nhập Thần Tông Trường Thanh Các. Đợi ngày sau, những tán tu này các đạo hưu đã đến, gia nhập Thái Hư Điện tư cách, đem tự động tiến vào Thái Hư Điện Trường Thanh Các. Tông chủ ý như thế nào? Lạc Trường Thanh tuyên bố cái này thì đề nghị, không khác tại Nam Hải Thần Tông ném vào một viên tiên Hoa Thiên Thạch. Vũ Văn Hậu Đức trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang, cùng hỉ nói, tốt, tốt không thể tốt hơn. Hán cao hứng đều muốn khoa tay múa chân. Nam Hải Thần Tông thắng được bí cảnh thí luyện thủ, đã thu hoạch vô số tài nguyên chân quý, duy chỉ có chỉ kém nhân tài. Những cái kia thuật tiên. Thuật Thánh bọn họ, đâu chỉ có thể dùng người mới hai chữ để cân nhắc, vậy cũng là đứng tại tứ thuật đạo, binh đạo, tạo hóa đạo, thiền đạo định phong các đại năng, càng có thể quý chính là lạc trường thanh, chẳng những sẽ trở thành thái hư điện trưởng thành các các chủ, đồng thời cũng sẽ kiêm nhiệm nam hải thần tông trưởng thành các các chủ. Kể từ đó, nam hải thần tông cùng thái hư điện đem chiều sâu khóa lại, đây cũng không phải là tốt không thể tốt hơn rồi sao? Viên chính cương mỉm cười nói, nếu vũ văn hậu đức tông chủ nguyện ý, vậy liền viên mãn. Lạc trường thanh quay người lại đi, mặt hướng 100 không không không tán tu, ôi các vị đạo hữu bọn họ liền tuân theo chúng ta trên đường quyết định, ở lại đây đi. Hy vọng chư vị có thể liên tiếp cao thăng, ngày sau đặt tới tiên đạo lục trọng cảnh, hoặc ở thiên phạt luận đạo lấy được thái đầu vị trí, có thể lập tức thăng nhiệm đến Thái Hư Điện trưởng thành các. Mà, Hạo Thiên Y Địa Tiên, Bá Tuyệt Kiếm Tiên, Huyền Cơ trận Tiên, Thái Nhất Phù Tiên, các loại từng thu hoạch qua thái đầu ghế đạo hữu, hiện tại liền có thể theo ta tiến về Thái Hư Điện nhiệm chức. Muốn vào siêu thần cấp đạo hư, hoặc là tiên đạo lục trọng, hoặc là thu hoạch phạt luận đạo thái đầu. Tiết Hạo Thiên các loại thuật tiên, vốn là bị Thái Hư Điện lôi kéo đối tượng, chỉ là bọn hắn đã từng từ chối nhã nhận mà thôi. Ngay sau đó, 100. Không không không tán tu, nhao nhao ôm quy là, đạo quân. Toàn bằng đạo quân an bài. Đạo quân, nếu đem đến lao hủ kia cái gì, gom góp tiên thảo, muốn luyện chế một viên tiên đan lời nói, ngài có thể từ Thái Hư điện xuống tới một chuyến. Lạc Trường Thanh mỉm cười, đều là người một nhà, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đám tán tu mặt mày hớn hở, vừa lòng thỏa ý Vũ Văn Hậu Đức nghĩ nghĩ, cân nhắc, hỏi, Trường Thanh, Trường Thanh cấp thành lập, làm cho bản tông thực lực chưa từng có tăng vọt. Bổn tông chủ Chu Tính đã lâu, bây giờ gió đông đầy đủ, muốn hướng Huyền Thiên thần tông, Hư tông, Thiên Cơ thần điện, khởi xướng phản công báo thủ. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, có sát ý bắn ra, đương nhiên muốn báo thủ. Tam đại thần cấp thế lực, từng chặn giết Lạc Trường Thanh, ép đạm đài nữ đế suýt nữa tự bạo côn lôn đạo hồn 30 năm trước, huyền thiên thần tông thế lực ba bên, đem Vũ Hóa thần triều, Lăng Tiêu thần tộc giết chó gà không tha. Mà bọn hắn, càng là vị hôn thê, trung Ly Mộ Tuyết diệt tộc tiểu nhân. Cái này ba đầu tội trạng, một đầu nào đơn sách đi ra, Lạc Trường Thanh đều khó có khả năng khoan dung bọn hắn. Vũ Văn Hầu Đức Si khí đại trấn, tốt. Có ngươi câu nói này, bổn tông chủ liền làm một vô lớn. Lạc Trường Thanh ba khí nói muốn để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Tông chủ, ngài vất vả. Trường Thanh phải lập tức chạy tới Thái Hư Điện, không ở lâu. Vũ Văn Hậu đã biết, lạc Trường Thanh còn có càng quan trọng hơn đại sự muốn làm, cũng không tiện ép ở lại bốn. Đùng, một cái chén trà, bị thượng quan vô cực té vỡ nát. Ngươi nói cái gì? Lạc Trường Thanh tiểu xuất sinh kia còn sống, mà lại hắn còn lấy được thiên phạt luận đạo, 11 đạo thái đầu, trở thành tán tu lãnh tụ. Đáng chết, bổn tông chủ nhất định phải nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Hồng Thái quỳ trên mặt đất, lão khu run rẩy. Tông chủ, còn có một cái càng hỏng bét tin tức. Một canh giờ trước, chúng ta chôn ở Nam Hải Thần Tông nhãn truyền đến tuyến báo. Cái kia Lạc trưởng thành đem 100000 tán tu mang về Nam Hải Thần tông. Trong đó, chừng 3000 tán tu là tiên đạo cảnh đại năng chúng ta. Chỉ sợ không động được hắn, thậm chí có lẽ ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Phốc. Thượng quan vô cực ngửa mặt phun ra một ngụm lao huyết. 3000 tiên đạo cảnh tán tu, cũng đều là đan tiên, kiếm tiên còn có 100000 tiên đạo cảnh đan thánh, kiếm thánh, độc thánh ta Huyền Thiên Thần tông, nguy rồi. Nhanh, nhanh hướng văn chiêu cận, công tôn Nam phát ra truyền tin lệnh, mời đến một đám. Nhanh đi. Đăng tiên, kiếm tiên chi lưu, cũng không chỉ là có thể đánh Bọn hắn càng có thể cho Nam Hải Thần Tông cung cấp khó có thể tưởng tượng ngoài định mức trợ lực 4. Tiến về Nam Hải Đạo Khư trên đường, Viên Chính Cương cùng Lạc Trường Thanh ngồi đối diện nhau, uống trà nói chuyện phiếm đúng rồi là hiện Đệ. hơn 3 năm trước, các ngươi Nam Hải Thần Tông còn có một tên nữ đệ tử, bái nhập Ta Thái Hư Điện đâu. Nghe nói, vị kia nữ đệ tử có thể thật không tầm thường a. Tư chất của nàng liên đặt ở Ta Thái Hư Điện 13 triệu năm trong lịch sử, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Chỉ tiếc, vị nữ đệ tử kia không biết là đang thức tỉnh thần cấp thiên phú lúc xảy ra vấn đề gì. Vi huynh trước đó nghe được chuyện tin, nói nàng lâm vào chiều sâu hôn mê trong điện tất cả y hệ tiên, đan tiên đều thúc thủ vô sách. lạc trường thanh bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí đụng ngã lan bàn trà. viên chính cương kỳ nói, ấy, lạc hiền đệ, ngươi làm sao lớn như thế phản ứng? lạc trường thanh vội la lên, viên huynh, ngươi nói nữ đệ tử, thế nhưng là trung ly một tuyết. viên chính cương nói chính là nàng, làm sao lạc hiền đệ cũng nhận biết nàng a? lạc trường thanh bỗng nhiên siết chặt song quyền, vội la lên, nàng, là ta vị hôn thê. cái gì? viên chính cương giật mình, cũng bỗng nhiên đứng lên lạc hiền đệ chớ có kinh hoàng, vi huynh cái này liền tốc độ cao nhất khống chế linh chu, hỏa tốc chạy tới thái hư điện. Chương 248, Chân Thần Chuyển Thế. Chương 248, Chân Thần Chuyển Thế. Khi Thái Hư Điện Linh Chu đã tới Nam Hải Thánh Địa phía nam nhất lúc, một cái vòng xoáy hư vô xuất hiện ở Linh Chu phía trước. Lại, tại vòng xoáy kia phía trước, lại lăng không bỏ lồn nồm một đầu to lớn cự vật. Cự vật kia giống như loài rồng, nhưng thân thể hiện lên hư hào trạng thái, càng giống là do một loại nào đó hắc vụ ngưng tụ mà thành thực thể. Con rồng kia to lớn, có 100, không không không có hơn. Một cỗ hoang lão khủng bố long tức tràn ngập ra, nó giống như là đang ngủ say, mỗi một lần có tiết tấu này, đều ở trong hư không dẫn phát mấy trăm đạo kinh lôi. Lạc Trường Thanh chỉ là luyện thần thất trọng tu vi, chỉ là bị cái kia tiếng ngay sóng âm chấn động một cái, lại cảm thấy nội tức hỗn loạn, kém chút bị chấn đến kinh mạch rối loạn. Lạc Trường Thanh tinh mâu run lên. Hắn nhìn ra được, cự long kia là một loại sinh hoạt tại vô tận trong hư vô, hư minh hư không rộng. Không bố như thế cự thú thủ hộ lấy vòng xoáy thông đạo, làm cho tự tiện xông vào nơi này người, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lúc này, cự long kia chỉ chậm rãi mở ra một con rồng mắt, người biếng quét viên chính cương một chút. Viên chính cương dùng ngón tay chỉ Lạc Trường Thanh, đối với cự long kia nói đây là ta Thái Hư điện tu sĩ, Lạc Trường Thanh. Những tán tu này cũng đều là ta thái hư điện tân tấn tu sĩ. Cái kia u minh hư không rổng nghe tiếng, lại chậm rãi khép lại con mắt, tiếp tục ngủ say đi thôi, có thể tiến vào. Viên Chính Cương cùng Lạc Trường Thanh chào hỏi một tiếng, khống chế lấy linh trụ, từ cự long đỉnh đầu xuyên qua, trực tiếp chui vào vòng xoáy thông đạo. Tại xuyên qua thông đạo trong quá trình, Viên Chính Cương hướng Lạc Trường Thanh giới thiệu sơ lược một chút, cái kia thủ hộ thông đạo cự long. Cự long cảnh giới cao tới cửu giai bắt trọng, tương đương với nhân tộc tiên đạo trọng giả, là thông đạo thủ hộ giả. Nó trừ tự thân cường đại bên ngoài, còn có năng lực đặc thủ, có thể nhớ kỹ vạn vạn nữ khuôn mặt, bất luận cái gì bị nó thấy qua người đều có thể đã gặp qua là không quên được. Vô luận là đạo khư bên trong Thái Hư Điện, ngũ đại cổ tộc, vô số tán tu, nó tất cả đều nhận biết. Mà nó cũng nhớ ký Lạc Trường Thành, đại hắn lần sau lại đến, liền có thể được thuận lợi cho đi. Vượt qua mênh mông thông đạo, theo hai mắt tỏa sáng, một cái thế giới mới tinh hiện ra tại Lạc Trường Thành trước mắt. Theo sát lấy, nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi thiên địa linh khí, như là thác nước, hung hăng cọ rửa tại trên thân mọi người. Tiết Hạo Thiên hoàng sợ nói, ông trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết Nam Hải đạo hư a. Nơi này linh khí mật độ, nhưng so sánh Nam Hải Thánh địa lại nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, thật bất khả tư nghị. Trước khi đến Thái Hư Điện trên đường, Nam Hải Đạo Khư cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là lớn. Tùy tiện một ngọn núi, so ngoại giới lớn mười mấy lần. Một gốc thường thường không có gì lạ cây, ít nhất đều đạt tới ngàn trượng có hơn. Từng đầu hoang dại yêu thú biết bay, che khuất bầu trời, tản ra khí tức nguy hiểm. Liên Sơn trong khe chui ra ngoài một con kiến, đều có ngoại giới tuấn mã chi cự, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đông Bằng Y Tiên tán thán nói, cũng chính là đạo Khư siêu cấp linh khí mới có thể vận dưỡng ra nhiều như vậy bất phàm sinh vật ta. Đi vào đạo khư, mới biết lao hủ trước đây tầm mắt cỡ nào nhỏ hẹp. Một tháng sau Lạc Tiền Đệ, Thái Hư đi đến. Lạc Trường Thanh bọn người đi ra bồng thuyền, thả mắt nhìn ra xa, lại nơi nào có nửa điểm tông môn bóng dáng. Nơi mắt nhìn đến, là một mảnh vô cùng tận hoang cổ sâm lâm. Ngũ giai, lục giai, yêu thú cấp 7, khắp nơi trên đất đi, bay lượn trời. Thậm chí ngay cả bắt giai yêu thú, cũng không tính là khan hiếm. Viên chính cương chỉ vào hoang cổ xâm lâm, nói đây là ta Thái Hư điện tiền đỉnh vườn hoa. Vườn hoa? Tiết Hạo thiên hai mắt trợn lên, bất khả tương nghị nói, chỉ những thứ này trong rừng rậm cao giai yêu thú, xuất ra đi diệt đi mấy cái tiên cấp tông môn, đều dễ dàng, thế mà chỉ là vườn hoa? Trời ạ, các vị đạo hữu mau nhìn, trên núi kia Giao Long đang tu luyện công pháp. Viên Chính Cương nói ân, tòa này tiền đỉnh trong hoa viên yêu thú đều sẽ yêu công, kém nhất cũng là đế cấp yêu công, mạnh nhất là thiên cấp, đều là chúng ta Thái Hư Điện cho. Ba mươi mấy tên nhà quê một dạng đám tán tu đã là kinh hai trong mắt đều muốn bay ra ngoài là hiển đệ, chúng ta đến. Linh Chu vượt qua mênh Mông yêu sầm, một tòa thoáng như tiên cảnh tông môn đập vào mi mắt. Thái Hư Điện ngoài cửa cũng không đệ tử thủ vệ, mà là bỏ lỏng ngổn hai đầu kiểu minh chó lạc hiển đệ. Vi cái này dẫn ngươi đi một tuyết thánh nữ cùng. Linh Chu xuyên cửa mà vào, chạy tại vô biên thái hư điện trong tư vực. Trên đường đi, gặp phải mỗi một cái thái hư điện tu sĩ, đều sẽ ngừng chân xuống tới, hướng lạc trường thanh ném đi vô kỳ, lại ánh mắt cung kính. Sau 3 ngày, Linh Chu đáp xuống một tòa rộng lớn cự phong chi đỉnh, to lớn tuyết bạch cung điện trước cửa. Trên bảng hiệu to tướng, viết có: Một tuyết thánh nữ cung đóng giữ cửa cung thái hư điện đệ tử, chừng 20 người, lại mỗi cái đều là luyện hư cảnh. Chúng đệ tử thấy một lần Linh Chu dáng lâm, nho nhau, nhau ôm quyền túi đầu, đệ tử tham kiến chấn điện thánh giả, thiên đạo vô lượng các viên tổng các chủ. Viên chính cương gừ một tiếng, chỉ vào lạc trường thanh đạo. Các ngươi hẳn là cũng nghe được tin tức, ta Thái Hư Điện muốn sáng tạo mới tinh nhất mạch, trường thanh các. Vị này chính là trường Thanh Đạo Quân, cũng sẽ trở thành trường Thanh Các tổng các chủ. Chúng luyện hư cảnh đệ tử, kinh sợ tối đầu, tham kiến Lạc tổng các chủ. Lạc Trường Thanh mặc dù cảnh giới chỉ có luyện thần cảnh, lại thân phận cực cao 20 cái so với hắn cảnh giới cao hơn luyện hư cảnh đệ tử, không dám chút nào vì vậy mà lãnh đạm Lạc Hiền đệ, mục tuyết chính là ta Thái Hư Điện, duy nhất thần cấp tứ nàng bái nhập Thái Hư Điện sau, cũng bị phong làm Thái Hư Điện Thánh nữ. Những này là ngày bình thường cho mục tiết thánh nữ thạch đệ tử, người đi vào đi, thánh nữ liền tại bên trong. Vi huynh muốn đi an trí văn sư đệ, cùng tán tu các đạo hữu, sau 3 ngày trở lại đón ngươi. Viên huynh phi tâm. Chỗ đó, Lạc Hiền đệ còn cùng Vi huynh khách khí a. Lạc Trường thanh vội vã đi gặp vị hô thê, chính là đổ hư bay xuống linh trụ, trực tiếp tiến vào thánh nữ cung bên trong. Trong cung bày biện trang nhã đẹp đẽ, trong không khí tung bay nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể. Một cây to bằng cánh tay vân hương nhẹ đốt, hơi khói lượn lờ, bay lên. Tại một tấm màn lụa rủ xuống to lớn giường trước, hai cái phụ trách sắc thuốc mỹ mạo thị nữ, đã xong cung tất kính quỳ trên mặt đất tỉ nữ, bái kiến Lạc tổng các chủ. Hai nữ vầng trán cúi xuống, không dám nhìn thẳng. Lạc Trường Thanh không lo được cùng các nàng khách khí, tinh mâu gắt gao nhìn chằm chằm mà lụa. Thánh nữ nàng, thế nào? Hai tên thị nữ than thở hồi bẩm lạc tổng các chủ, mấy tháng nay đã có hơn 10 vị y yểm đạo thánh giả là thánh nữ chuẩn bệnh, đều không quả. Lạc Trường Thanh quát tay, các ngươi ra ngoài đi. Tuân mệnh. Đợi đến thánh nữ cung, chỉ còn Lạc Trường Thanh một người lúc. Hắn giấu trong lòng lòng thấp thỏm bất an tỉnh, từng bước một đi hướng màn lụa. Chỉ đi ra mấy bước lúc, lòng bàn tay đã là khẩn trương đổ mồ hôi. Hai ngón tay buốt lên màn lụa, xốc lên một cái khe hở. To lớn hình tròn trên giường, một bộ linh lung nữ thể nằm yên trên đó gây mũi mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt hôn mê bất tỉnh Trung Ly Mục Tuyết bên người bày đầy một vòng hơn một xích lư hương mỗi một tòa lư hương bên trong đều thiêu đốt lên các loại quý báu linh dược những này lư hương hiển nhiên là trải qua cao nhân điều phối qua đối với người bệnh làm gia hưởn dưỡng tinh khí hiệu quả mạnh như siêu thần cấp tông môn Thái hư điện không có lãnh đạm Trung Ly Mục Tuyết thậm chí có thể nói đối với cái này thần cấp tư chất thánh nữ tỉ mỉ che chở chỉ là khi lạc trường thanh một chút nhìn về phía mình vị hôn thế lúc nhịn không được tinh mâu phím hồng Mục Tuyết ta tới chậm Trung Ly Mục Tuyết đôi mắt đẹp đóng chặt đầu kia chảy tản ra tới tóc trắng làm cho lạc trường thanh tim như bị đao cắt. 3 năm dưới trước đó, lạc trường thanh bị đạm đài ngọc quỳnh một chỉ diệt sát, làm cho trung li mộc tuyết một đêm sầu bảy đầu. Sát bên vị hôn thê, tại giường biên giới tòa hạ đưa nàng một cái yếu đuối không xương tay ngọc nắm ở trong tay mộc tuyết, ta tới tìm ngươi. Đừng sợ, ta hiện tại liền vì ngươi chuẩn bệnh. Theo thần cấp y thuật thi triển ra, một đạo linh thức chui vào trung li mộc tuyết mi tâm. Lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, tinh tế chuẩn bệnh. Mấy phần đằng sau, trong tinh mâu toát ra một vòng vẹn ngờ vượt lạc tiểu tử, trung li nháy đầu đây là thế nào? Ngươi điều tra ra manh mối gì không có? Lạc trường thanh bóc mày, chấm nấm nói. Phi thường kỳ quái, Mục Tuyết thân thể cũng không lo ngại, vấn đề xuất hiện ở linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng mạnh khó có thể tin, nhưng lại hư nhược gần như trong bụi. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, lời này của ngươi cũng quá mâu thuẫn, một người linh hồn như thế nào lại mạnh lại yếu đâu? Lạc Trường Thanh nói yếu, là bởi vì linh hồn của nàng, tao nội qua vô cùng nghiêm trọng thương tích. Nguyệt Nhi nói ai thương Trung Ly nha đầu? Là Đạm Đài Ngọc Quỳnh, hay là Thái hư điện người? Lạc Trường Thanh lắc đầu, đều không phải là, Mục linh hồn thương tích cũng không phải tới từ ở một thế này. Bởi vì, ta nói nàng linh hồn rất mạnh, sắp từ nói, nàng có không phải linh hồn mà là thần hồn. Nguyệt Nhi kinh hô, Hồ, thần hồn? Một phàm nhân làm sao có thể có được thần hồn? Phàm nhân, linh hồn, Thiên nhân, tiên hồn, chân thần, thân hồn. Huyền Lân yên lặng mở miệng, nói một phàm nhân có thể có được thần hồn, nói rõ nàng kiếp trước hẳn là một vị chân thần. Khó trách Trường Thanh nói nàng là kiếp trước bị trọng thương. Nguyệt Nhi vội nói, thật không có nhìn ra, nha đầu này lại là chân thần chuyển thế. Có thể không đúng, chân thần là có được thân cách, coi như vẫn là chủ sinh, cũng vẫn là sẽ ở thần giới chúng sinh, như thế nào trùng sinh ở nhân gian? Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng, mục tuyết kiếp trước là tại thần ma đại chiến trong lúc đó, vẫn là tại nhân gian giới. Nguyệt Nhi nói a, một ngàn vạn năm trước, đã lâu như vậy, có lẽ nàng đều luân hồi chuyển thế qua mấy trăm lần, hơn ngàn lần. vì sao ngươi chắc chắn nàng chỉ trùng sinh qua lần này? Lạc Trường Thanh nói liền mục tuyết thần hồn tổn hại trình độ, chỉ đủ nàng luân hồi một lần. phi thường may mắn, nàng cái này chỉ có một lần luân hồi chuyển thế, trùng sinh đến có ta Lạc Trường Thanh thời đại. nếu không, ai cũng không có năng lực cứu nàng. Huyền Lân phân tích nói, trước đây nàng tư chất quá thấp, còn chưa đủ hiệu lệnh thần hồn của nàng thiếu hụt bại lộ, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Hẳn là nàng đã thức tỉnh thần cấp tư chất sau, làm nàng thần hồn thiếu hụt tăng lên hiện lộ rõ ràng, mới đột nhiên lâm vào chiều sâu hôn mê. Lạc Trường Thanh gật đầu, ngưng trọng nói: một tuyết lần này thần cấp tư chất thức tỉnh, tựa như là tại thần hồn của nàng trên lỗ hổng sẽ mở một đạo càng lớn vết thương, vết thương kia còn tại tiếp tục sẽ mở, nhiều thì 30 năm, ít thì 25 năm nàng đem hồn phi phế tán, nhất định phải mau chóng vì nàng trị liệu thần hồn. Nguyệt Nhi vội la lên: Làm sao cứu? Lạc Trường Thanh năm năm năm rất khó. Muốn triệt để chữa trị tốt thần hồn, nhất định phải thần cấp đan dược, có thể thần dược ở nhân gian giới là căn bản không tồn tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chí ít dùng ngũ phẩm trở lên luận hồn loại tiên an, vì nàng luận dưỡng thần hồn, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm nàng sống lâu năm ba ngàn năm mà thôi. Nguyệt Nhi nói vấn đề là, hiện tại ngũ phẩm tiên thảo đi nơi nào tìm kiếm? Lạc Trường Thanh trong tinh mâu, có tinh mang lấp lóe, quay đầu lại hỏi hỏi Viên Huyên đi. Nếu ngay cả Thái Hư Điện cũng không có ngũ phẩm trở lên tiên thảo, cái kia nhân gian dưới, cũng chỉ có một địa phương có thể tìm tới. Đại bí cảnh. Lạc Trường Thanh ôn nu vớt ve chung ly một tuyết mái đầu bạc trắng một tuyết, ta có lỗi với ngươi, ta tới quá muộn. Ta có thể nghĩ đến, ngươi đạt được ta tử vong tin tức sau sẽ là cỡ nào cực kỳ bi thương. Ngươi nhất định phi thường tuyệt vọng đi, ta tên hôn lần này, đem ngươi một người nhét vào trong nhân thế, lại cho ngươi đi vào lẻ loi hưu quản phiêu bạc kiếp sống. Đừng sợ, ta Lạc trưởng Thanh sẽ không bao giờ lại để cho ngươi tiếp nhận loại này cô độc tuyệt vọng. Lần này ta trở về, tuyệt không lại từ sinh mệnh của ngươi bên trong biến mất. Ta mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, ta chỉ biết là, ngươi kiếp này là ta Lạc trưởng Thanh vị hôn thê. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt thần hồn của ngươi. Chương 249. Sắt Phong đại điện. Chương 249. Sắt Phong đại điện sau đó 3 ngày, lạc trường thanh ngày đêm làm bạn tại trung li một tuyết bên người đối với cái này hôn mê bất tỉnh vị hôn thê kể ra tâm sự, thứ hai người quen biết hiểu nhau, chỗ cộng đồng kinh lịch từng màn, cho tới sau khi trùng sinh, trở lại nam hải thần tông tìm không được nàng, đối với nàng cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, hắn dùng hắn cực không am hiểu sức chèo lời tâm tình, vụ về biểu đạt tiếng lòng của mình. khi 3 ngày sau phương đông mặt trời mọc, ngoài cung bay tới viên chính cương nhẹ giọng kêu gọi lạc hiền đệ người sát phong đại điện sắp bắt đầu, lạc trường thanh lúc này mới lưu luyến không rời buông lòng ra vị hôn thê bàn tay, hắn rời đi giường, đi ra mấy bước lúc. Đông Nhiên quay đầu Mục Tuyết, ngươi từng nói qua, ngươi rất cảm tạ sự xuất hiện của ta, để cho ngươi thế giới không còn băng lãnh, không cần một cái nữa người tiếp nhận đây hết thảy. Kỳ thật, ta sao lại không phải đâu? Cảm tạ ngươi xuất hiện tại ta Lạc Trường Thanh sinh mệnh, để cho ta cảm nhận được hai trái tim dần dần tới gần, có thể lẫn nhau sưởi ấm hạnh phúc. Tại Hoa Hạ cũng tốt, ở Thiên Phạt đại lục cũng được, đây đều là ta chưa bao giờ có thể nghiệm. Cảm ơn ngươi Mục Tuyết, chờ ta trở lại." Lạc Trường Thanh quay người, đẩy cửa đi ra ngoài, đem cửa cung nhẹ nhàng khép lại. Trên giường, hôn mê mỹ nhân tiểu nhan, có một giọng thanh lệ chữa xuống bốn. Ngũ phẩm thậm chí cao cấp hơn tiên thảo ra đây thật không biết vi huynh trưởng quản chính là thiên đạo vô lượng cát đồng thời cũng là chấn điện thánh giả một trong các loại vì ngươi sắp phong đại điện kết thúc vi huynh giúp ngươi đi hỏi một chút nhìn thái hư điện quyền lực phân bộ cao nhất lãnh tụ là thái hư điện điện chủ thế đội thứ hai là tiền nhiệm thái thượng điện chủ cùng tiền nhiệm thái thượng chấn điện thánh giả nhưng những người này nhất tâm thiền tu cực ít lộ diện chỉ có thái hư điện phát sinh trọng đại biến cố mới có thể hiện thân trước nhâm thái lên điện chủ cũng đã phi thăng tiên giới đi thế đội thứ ba chính là chấn tông thánh giả cùng ngũ hành tiên cát phong lôi tiên cát thiên đạo vô lượng cát và đạo thần nguyên các cấp loại thập các tổng các chủ bọn họ lạc trường thanh sẽ được sắc phong làm trường thanh các tổng các chủ kiêm nhiệm chấn điện thánh giả thực tế chức vị là so đơn nhất chấn điện thánh giả bọn họ cao hơn gia nửa cấp cùng viên chính cương cùng cấp thế đội thứ tư chính là thánh giả cấp bậc xuống chút nữa chính là thứ năm thế đội tôn lão các chủ trưởng lão bốn có thể nói lạc trường thanh đem một bước lên mây trở thành thái hư điện đỉnh cấp cao tầng thái hư điện quá rõ ngọn núi thái thanh đạo tràng bên trên đã lạc kín người hết chỗ đèn đỏ treo trên cao thiên hạ cuột không thập các tổng các chủ chấn điện thánh giả bọn họ thánh giả Tôn Lão bọn họ đã tề tụ hiện trường. Trừ thê đội thứ hai, những cái kia bế quan không ra thái thượng cao tầng bên ngoài, Thái hư điện tất cả đỉnh cấp cao tầng đều hiện thân. Những người này tuyệt đối là làm cho thiên hạ các tu sĩ ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Có thể nói, tùy tiện một vị đại năng dậm chân một cái, đều có thể ở thiên phạt đại lục nhất lên một trận phong ba. Mà bây giờ những này ngày bình thường cao cao tại thượng các đại lão chính mong mọi cùng trông mong đều là bởi vì hôm nay chẳng những là thứ 11 cát thành các sáng lập ngày này, càng là lạc trường thanh đảm nhiệm trường thành các tổng các chủ gia phong trấn điện thánh giả ngày vui. Các đại lão già rỡ cho chuyện với nhau thật vui ha ha chúng ta trường thanh tổng các chủ cũng sắp đến đi đã sớm nghe nói 11 đạo thái đầu trường thanh đạo quân muốn tới chúng ta thái hư điện lao hủ được thật tốt xem hắn là bực nào tối tẩy dạng này khoáng thế kỳ tài có thể gia nhập chúng ta thái hư điện thật sự là đại hỷ sự à nhất là nghe nói chúng ta trường thanh tổng các chủ tương lai muốn khai đàn giảng đạo thờ thiên hạ tán tu đến đây đi gặp đây chính là chúng ta lôi kéo nam hải đạo khư đám tán tu tuyệt hảo thời cơ nếu như trường tổng các chủ có thể đem chúng ta nam hải đạo khư bên trong những tán tu kia đám lao quái cũng triệt để thi phục kéo vào ta thái hư điện lúc đó sẽ khiến ta Thái Hư Điện thực lực đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước. Thái Hư Điện, có thể nói đối với lạc trường thanh là vạn chúng chờ mong. Bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là đem manh mối để mắt tới Nam Hải đạo khư bên trong những cái kia mắt cao hơn đầu đỉnh cấp đám tán tu, những cái kia đạo khư tán tu có thể mỗi cái đều là tiên đạo ngũ trọng cảnh cất bước. Chỉ là những tán tu kia đại lão không muốn gia nhập bao quát ngũ đại cổ tộc, cùng Thái Hư Điện ở bên trong bất luận cái gì siêu thần cấp thế lực, mà trường thanh đạo quân xuất hiện chính là một cái hoàn mỹ thời cơ. Ngay sau đó, tại Thái Hư Điện động một tí tiên đạo lục trọng thất trọng bắt trọng các đại lão chuyện trò vui vẻ lúc tiết hạ tiên đông bằng y liệt tiên bá tuyệt kiếm tiên các loại những này tân tấn thái hư điện đám tản tu thì lộ ra rất là có gắp rất giống là quần long bên trong cha trộn vào đi mấy đầu tiểu xa lúc này bọn hắn con mắt ba ba ngóng trông lạc trường thanh đến tại cái này ngọa hổ tàng long thái hư điện bên trong lạc trường thanh là bọn hắn duy nhất người quen biết cũng là bọn hắn duy nhất chỗ rửa ở thiên phạt luận đạo bên trên không ai bị nổi bá tuyệt kiếm tiên liên tiếp lao mồ hôi cái này đạo quân làm sao còn chưa tới à đột nhiên thái thanh đạo tràng hư không như nước vỡ sóng chúng thái hư điện các đại lão Đại hỉ tới, nhưng gặp cái kia vận vẹo trong hư vô, có hai bóng người phiêu nhiên mà ra. Một người trong đó là Viên Chính Cương, mà đổi thành một người chính là chờ mong đã lâu Trường Thanh Đạo Quân, Lạc Trường Thanh. Khi Lạc Trường Thanh lộ diện trong nấy mắt, toàn bộ Thái Thanh Đạo Tràng lập tức xôn sảo tê. Thật trẻ tuổi tán tu lãnh tụ. Mặc dù đã sớm nghe nói Trường Thanh Đạo Quân là cái trẻ tuổi nam tử, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, cảm giác kia lại không giống với lúc trước. Tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả quý a. Đạo Quân, ngươi xem như tới. Tiết Hạo Thiên các loại đám tán tu nhìn thấy Lạc Trường Thanh sau, rốt cục cảm thấy trong lòng có lực lượng trong hư không, lạc trường thanh hướng các đại lão ôn quyền, mỉm cười, vạn bối lạc trưởng thành, gặp qua thái hư điện các tiền bối, chúng thái hư điện các đại lão, nho nhau, nhau ôn quyền đo lấy, hờ lấy gió xuân nét mặt tươi cười. một vị trung ký mười phần mặt đỏ lão nhân, vớt râu mạc cười, cười như xuân lôi, trường thanh tổng các chủ cũng không thể lại tự sương văn bối. lão hủ chính là vạn đạo thần nguyên các tổng các chủ, tưởng thần. từ hôm nay qua đi, cái này thái thanh đạo tràng bên trên ngươi có thể nhìn thấy, trừ mười người có thể cùng ngươi cùng cấp bên ngoài, đều là thuộc hạ của ngươi. lại tự sương văn bối, coi như mất người trường thanh tổng các chủ thể diện. lạc trường thanh chắp tay cười một tiếng nhận được nâng cao. Tiết Hạo Thiên bọn người lập tức mặt mày hớn hở, ngẩng lên thật cao đầu. Bọn hắn lao đại thân phận cao như thế, làm bọn hắn cũng cảm thấy quang vinh rất. Lạc Trường Thanh đưa mắt nhìn một phía, nói không biết điện chủ ở đâu. Vạn buổi hôm nay thủ phòng, sao có thể không ngay mặt bài kiến? Các đại lao gật đầu mỉm cười. Viên Chính Cương giải thích nói, là hiện đệ, đương nhiệm Thái Hư Điện địa chủ là của ta Đại sư huynh. Chúng ta bảy vị sư huynh đệ bên trong có năm vị đã bế quan ngàn năm, hôm nay cũng tới không được nữa. Chúng ta Điện chủ đương nhiên cũng đang bế quan, nhưng không phải tu luyện, mà là tại cực lực áp chế cảnh giới. đều là bởi vì Điện chủ 5.000 năm trước. Liên đã đạt tiên đạo đại viên mãn chi cảnh, nguyên nhân, ngươi hẳn là hiểu." Lạc Trường thanh gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tiên đạo đại viên mãn cường giả, khoảng cách phi thăng đại đạo cước, chỉ có khoảng cách nửa bước. Người điện chủ kia đã đạt tiên đạo đại viên mãn, vượt qua năm ngàn năm, nếu không áp chế cảnh giới, phi thăng đạo kiếp sẽ không thể tránh cho. Hiển nhiên, vậy quá hư điện điện chủ không muốn phi thăng, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, là ngũ đại cổ tộc nhìn chằm chằm, sợ sẽ sau khi phi thăng, làm cho thái hư điện rắn bắt đầu. Hoặc là, là còn chưa làm tốt độ kiếp đầy đủ chuẩn bị. Chật, viên chính cương nói tốt, sau đó liền tổ chức sát phong nghi thư đi. Lạc hiền đệ, hôm nay vì ngươi sát phong người, ngươi cũng nhận biết. Văn sư đệ, xin mời. Tiên nhiệm điện chủ đệ tử thứ bảy, đương nhiệm điện chủ thất sư đệ, nghe tự nhiên độ hư mà ra. Gặp lại lạc trường thanh, nghe tự nhiên dáng tươi cười chân thành, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Trường thanh, lại gặp mặt. Lạc trường thanh nhìn thấy người quen, cũng thật cao hứng. Văn tiền bối, thân thể khôi phục vừa vặn rất tốt. Nghe tự nhiên cười to, ta lục ca gọi ngươi là hiền đệ, ngươi lại gọi ta văn tiền bối, chẳng phải là kém bối phận A Ta là lục thánh Nhâm dương các tổng các chủ, về sau gọi ta nghe tổng các chủ chính là. Trường thanh đến đây thủ lễ hiện trường lập tức nghiêm túc lại cái kia nghe tự nhiên hai tay dâng một bộ tuyết trắng nguyệt bảo cổ áo ống tay áo cảm có tinh huy về bạc lạc trường thanh hai tay nâng qua nguyệt bảo mặc vào một chùm hơi mỏng tinh huy bao phủ phía dưới là lạc trường thanh bằng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục quý khí hiện trường các đại lão nho nhau, nhau ôm quyền chúc mừng chúc mừng lạc tổng các chủ chúc mừng trường thanh chấn điện thánh giả lạc trường thanh cũng ôm quyền hòa lễ một bên viên chính cương cất cao giọng nói ta thái hư điện vui nên người thứ 11 tổng các chủ từ hôm nay thiết kiến ba tháng toàn trên điện đến chấn tông thánh giả cho tới đệ tử đều chúc mừng Lạc Trường Thanh đang trên đường tới đã biết được. Mặc dù Nam Hải Đạo Khư nhập môn yêu cầu, một loại trong đó là Tiên Đạo lục trọng, nhưng cũng không đại biểu, toàn bộ Nam Hải Đạo Khư, tất cả đều là Tiên Đạo lục trọng trở lên tu sĩ. Dù sao, Nam Hải Đạo Khư các đại năng, đám tán tu, cũng có hậu đại dòng dõi. Những cái kia hậu đại cũng không phải sinh ra liền tiên đạo cảnh. Lúc này, Lạc Trường Thanh đối với viên chính cương nói viên hình, trước đó ở Thiên phạt luận đạo lúc, ngươi đã nói, ta gương mặt này, để cho ngươi cho là ta cùng Thái Hư Điện nguồn gốc rất sâu. Trong lòng của hắn một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Chẳng lẽ là Thái Hư Điện Có người cùng dung mạo của mình tương tự, là cha mẹ của mình hay là thất tộc?" Viên Chính Cương cười thần bí, "Lạc thiên Đệ, vi huynh hoàn toàn chính xác đề cập qua việc này. Bởi vì tại ta Thái Hư Điện, có một vị vô cùng vô cùng nhân vật rất trọng yếu, cùng ngươi tướng mạo có chút tương tự, thậm chí là giống nhau như lúc. Đến, vi huynh dẫn ngươi đi một chỗ, đi vào ngươi liền Minh Bạch." Nói, Viên Chính Cương đưa tay một chỉ, "Vi huynh nói người, ngay tại trong địa kia. Tại Thái Thanh Đạo Tràng Sơn Đông, có một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc cổ xưa." Lạc Trường Thanh, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn không chế được hưng phấn, thậm chí hai tay đều tại run nhẹ nhẹ thân thế của mình, hôm nay rốt cục muốn tra ra manh mối rồi sao? Chương 250. Nhỏ máu nhận chủ. Chương 250. Nhỏ máu nhận chủ. Lạc Thiên Đệ, đến. Lạc Trương Thanh, đi theo viên chính cương tiến nhập kiến trúc. Sau lưng, tất cả thái hư điện các cao tầng, cũng tất cả đều đi theo vào. Trước mắt, là một cái tươi sáng đại điện đại điện tả hữu hai nhóm, riêng phần mình đều bày đầy bài vị. Mỗi cái trên bài vị đều viết có một cái tên, mà bài vị hậu phương, cũng đều đứng thẳng một tôn, cao khoảng một trượng pho tượng. Tại đi vào đại điện trong mấy mắt, tất cả thành viên cao tầng bọn họ, tất cả đều tự phát nghiêm túc xuống tới chẳng những không rên một tiếng, liền hô hấp đều nhẹ yếu đi rất nhiều. Viên chính cương nghiêm túc đối với lạc trường thanh giới thiệu nói, tả hữu hai nhóm, là ta thái hư điện, lịch đại điện chủ bài vị, cùng tôn dung pho tượng. lạc thiên đệ, ngươi hướng ngay phía trước nhìn. lạc trường thanh thuận viên chính cương chỉ dẫn, hướng chính giữa đại điện, chỗ xấu nhất nhìn lại. nhưng gặp, nơi đó chỉ có một cái bài vị, cùng một pho tượng. trên bài vị viết có ba chữ to, lạc giật trần. bài vị hậu phương, thì đứng thẳng một tôn trăm trượng pho tượng. pho tượng kia hình tượng, chính là một tên tay trái bưng lấy thư quyển, tay phải đổ phụ trưởng kiếm nam nhân. nam nhân kia mày kiếm mắt sáng. Siêu phàm phát thủ, thoáng như một tên không dính khói lửa trần gian trích tiên. Một đôi trong tinh mâu mang theo vài phần lưỡi biếng cùng thoải mái, phảng phất thiên địa này văn vật, chư thiên thần vật đều chưa từng bị hắn để vào mắt. Một loại ôn tồn lễ độ, nhưng lại không mất bá khí đặc biệt khí chất, làm cho nhãn quan pho tượng người lại vô hình sinh ra muốn phụ phục cúng bái xúc động. Nhất là pho tượng khắc vẽ cực kỳ đẹp đẽ, chỗ rất nhỏ tận gốc dễ lông mi đều sinh động như thật. Liếc nhìn lại, phảng phất đó cũng không phải một tôn pho tượng, mà là một cái sống sở sở tu sĩ bình thường. Vấn đề mấu chốt nhất là pho tượng kia khắc vẽ nam tử, cùng lạc trướng thanh, giống nhau như lúc. Trong chốc lát. Trong đại điện vô số các cao tầng ánh mắt, đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh vào tới, trong ánh mắt đều mang mấy phần cung kính. Hiển nhiên, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng, nhưng thật coi Lạc Trường Thanh cùng pho tượng mặt đối mặt, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, loại rung động kia lực vẫn như cũ không giảm. Viên chính cương trịnh trọng nói, "Lạc Hiền đệ, đây chính là ta nói vị kia, đối với ta Thái Hư điện vô cùng vô cùng trọng yếu đại nhân vật." "Hắn, chính là ta Thái Hư điện tổ sư gia." Lạc giật Trần Lạc Trường Thanh trầm mặc không nói. Khi nhìn đến pho tượng trong mắt, hắn có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng, là một cái sống sờ sờ nam nhân, ở trong đại điện chờ hắn. Có lẽ nam nhân kia là phụ thân của hắn, hoặc một vị nào đó trưởng bối. Thật không nghĩ đến, viên chính cương cho hắn chỉ dẫn, lại là một pho thượng, hơn nữa còn là một cái sống ở 13 triệu năm trước nhân vật. Vậy dĩ nhiên không thể nào là hắn bậc cha chú, trưởng bối. Viên chính cương tựa hồ không có chú ý tới Lạc Trường thanh cảm xúc đê mê, cao hứng bừng bừng nói: "Lạc hiện đệ, vi huynh cho là, ngươi nhất định là chúng ta tổ sư gia hậu duệ." "Luca." Văn thiên Nhiên đứng dậy, mỉm cười nói: "Thiên hạ ngũ quan tương tự người, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Ngươi chỉ dựa vào điểm này, liền chắc chắn là tổng các chủ là tổ sư gia hậu đại dòng dõi, có phải hay không có chút võ đoán?" Viên Chính Cương lơ đến, đối với hiện trường các đại năng nói chư vị mời xem, Tổ sư gia pho tượng cùng Lạc Hiền Đệ, nào chỉ là tương tự, quả thực là giống nhau như đúc. Mọi người lại nhìn kỹ, Lạc Hiền Đệ thậm chí ngay cả thần thái, khí chất đều cùng Tổ sư gia không có sai biệt. Các vị cao tầng nhìn xem Tổ sư gia pho thượng, lại nhìn xem Lạc Trường Thanh, gật đầu không ngừng. Hoàn toàn chính xác, Lạc Trường Thanh mặc vào trấn điện thánh giang nguyệt bảo đằng sau, ngay cả khí chất cùng thần thái đều càng giống hơn. Viên Chính Cương hưng phấn nói, còn có, Lạc Hiền Đệ cùng Tổ sư gia, đều họ Lạc. Còn có, mọi người đều biết, chúng ta Tổ sư gia cũng là tại lạc hiền đệ cái tuổi này liền luyện ra tiên ăn, tiên khí, tiên phủ, tiên trận, càng là tại kiếm ý, đao ý, phật ý, nho ý, các loại hạng chính thống đại đạo đều đạt đến nhân gian giới vô địch chi cảnh. Tại 13 triệu năm văn hiến trong ghi chép có thể đạt tới thành tựu như thế người chỉ có tổ sư gia cùng lạc trưởng thanh, chư vị, dòng họ nhất trí, tướng mạo nhất trí, thần thái nhất trí, lại đều là vạn cổ kỳ tài, cái này còn có thể xem như đơn thuần trùng hợp a. ở đây các cao tầng nhao nhao gật đầu rất tán thành, ngay cả văn thiên nhiên đều bị thuyết phục liên tiếp xưng là lập tức Thái hư điện các cao tầng lại hướng lạc trường thanh nhìn lại lúc trong mắt càng nhiều mấy phần kính sợ không sai lạc tổng các chủ nhất định là tổ sư gia hậu nhân mà lại là trực hệ khẳng định là tổ sư gia lão nhân gia ông ta tại từ nơi sâu xa vì ta Thái hư điện an bài trận này đại tạo hoa trong lúc nhất thời tất cả cao tầng các đại năng đồng loạt hướng về tổ sư gia pho tượng dập đầu quỳ lạy lạc trường thanh trơ mắt nhìn xem một màn này vẫn có chút cười không nổi đong nhiên nguyệt nhi thanh âm vang lên nha lạc tiểu tử hắn không phải ngươi bậc cha chú nhưng hắn là chủ nhân của ta ta nhớ ra rồi nha Chủ nhân của ta liền gọi Lạc giật Trần. Mà lại, ta từng nghe chủ nhân nhắc qua, hắn còn tại nhân gian giới lúc tu luyện, hoàn toàn chính xác sáng lập một cái tên là Thái Hư Điện tông môn thế lực. Huyền Lân cũng kích động nói, không sai, đây là chúng ta chủ nhân khai sáng tông môn. Cái này Thái Hư Điện bên trong tu sĩ đều là chủ nhân tông môn truyền nhân. Trường Thanh, lần này ngươi lạ thật đến đối địa phương. A. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, nói như thế, lần này tìm nơi nương tựa Thái Hư Điện, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù mình phụ mẫu không thể tìm tới, lại giải khai Nguyệt Nhi các nàng chủ nhân thân phận chi mê Lạc tiểu tử. Nghe nói ngũ đại cổ tộc đối diện Thái Hư Điện nhìn chằm chằm, ngươi có thể nhất định phải trợ giúp chúng ta chủ nhân tông môn a." Lạc Trường Thanh trong lòng nói, đó là tự nhiên. Lúc này, Viên Chính Cương nói là thiên đệ, đến, Vi huynh còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Dựa theo quy củ, chúng ta Thái Hư Điện mỗi một đời địa chủ, tổng các chủ, chấn điện thánh giả, được sát phong đằng sau, đều muốn đi một chuyến Thái Hư Cấm Điện. Lời còn chưa dứt, ngũ hành tiên cấp tổng các chủ, lắc đầu nói, "Viên tổng các chủ, ngươi là nói giỡn?" Lạc tổng các chủ mặc dù thân phận rất cao, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, không có hy vọng. Mặt khác chúng vài các chủ cũng nhao nhao lắc đầu. Phủ định viên chính cương đề nghị, ngay cả văn thiên nhiên đều nói, thanh kiếm kia lai lịch bí ẩn, ngay cả chúng ta nhiều năm như vậy đều không có hiểu rõ. Nếu như là tổng các chủ bởi vì cảnh giới quá thấp, bị cái kia thần bí phi kiếm phản vệ làm bị thương, coi như không ổn. Lạc Trường thanh nghe không hiểu ra sao, viên chính cương nói bất kể nói thế nào, ít nhất phải để lạc hiền đệ nhìn một chút phi kiếm kia mới được, dù sao đây là quyền lợi của hắn, đồng thời cũng là sắp phong đại điện hạng thứ hai quá trình. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện, viên chính cương thả ra linh chủ, lạc hiền đệ bên trên linh chủ một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Thanh Đạo trận ở trong hư không xuyên qua mấy canh giờ sau trước mắt xuất hiện một tòa màn ánh sáng lớn kết giới là Thiên đệ trong kết giới chính là Thái hư cấm địa kỳ thật cũng là tổ sư gia lão nhân gia ông ta đã từng bế quan tu luyện địa phương lạc trường thanh nhìn thoáng qua kết giới kia liền một chút nhận ra đến kết giới này hắn chẳng những nhận biết hơn nữa còn tại thần ma song tháp bộ lọc nhật qua lạc Thiên đệ ngươi chờ một lát cái này Thái hư cấm địa kết giới cần chúng ta 10 cái tổng các chủ đồng loạt ra tay mới có thể mở ra đây cũng là vì lý do an toàn lạc trường thanh khoát tay áo không cần nói xong. Hắn tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai tay kết ấn. Theo sát lấy, chính là hướng về phía trước nhấn một ngón tay. Một đạo trận thuật chỉ lực, chúng mục tiêu kết giới ầm ầm. Vô cùng mênh mông màn ánh sáng kết giới, tách ra đầy trời rực rỡ ánh sáng. Ngay sau đó, trên kết giới, đúng là chậm chậm mở ra một cánh giới môn. Toàn trường các cao tầng, nhìn xem một màn này, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Thệ Thư Tiên, Viên Chính Cương, càng là kinh hô, là thiên đệ, ngươi làm như thế nào? Đây chính là chúng ta tổ sư gia tự tay sáng tạo, cũng bày ra Thái Nguyên Tiên Cương cấm trận a. Nghe đồn 300 năm trước Mười tên tội tiên ngốc nghế tổ sư ra thành cửu, mạnh mẽ xông tới tổ sư gia đã từng bế quan tu luyện Thái hư cấm địa, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng là tiến đánh 10 ngày 10 đêm, cũng không từng làm cho kết giới này sinh ra mảy may gợn sóng, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Ngươi thế mà một chỉ liền vấn mở. Các vị cao tầng bọn họ, nhìn xem Lạc Trường Thanh, rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Chợt, đáng người tiến vào Thái hư cấm địa. Có thể trong cấm địa chẳng cảnh, làm cho Lạc Trường Thanh ngoại ý muốn đỉnh đài thủy tạng, mái cong lầu các, đẹp như nhân gian tiên cảnh. Từng tòa phong cách cổ xưa tinh mỹ cổ lâu trong kiến trúc, còn bảo lưu lấy từng có người sinh sống qua vết tích. Khi mọi người đi vào cấm địa chỗ sâu sau, tại một tòa giữa hồ chỗ, tòa lạc hành kiến lấy một tòa kim điện lạc hiền đệ, tòa kim điện kia tên là Thái Hư Huyền Phủ, chia làm nội ngoại hai tầng. Ngoại tầng là chúng ta Thái Hư điện tổng các chủ, chấn điện thánh giả bọn họ, tại lập xuống đại công đằng sau, mới có thể đi vào chỗ tu luyện. Nếu ngươi cũng vì chúng ta Thái Hư điện lập xuống đại công, cũng có thể đi vào tu luyện. Ở nơi đó tu luyện chỗ tốt, thế nhưng là lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Lại tiến vào trong tầng thứ hai, chính là tổ sư gia đã từng bế quan tu luyện chuyên dụng chỗ, nhưng không ai biết như thế nào mở ra, cũng không ai đi vào qua. Bất quá, vi huynh muốn cho ngươi nhìn đồ vật Không phải cái này. Viên Chính Cương cùng mặt khác chín cái các chủ đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Mười người đồng thời kết tấn. Hô! Trước mắt mặt hồ, đông nhiên cao thăng đứng lên, hóa thành một mảnh thác nước đợi thác nước dòng nước, tan mất đằng sau. Một thanh toàn thân đen kịt phong cách cổ xưa trường kiếm đập vào mi mắt. Hắc kiếm kia trôi nổi tại không, mặt ngoài không tỏa ra một tơ một hào ba động, thoáng như tử vật. Nếu là ngoại nhân nhìn một cái, sẽ cảm thấy, kiếm này trừ tạo hình kỳ lạ bên ngoài, cũng không mặt khắc đáng giá chú ý địa phương. Nhưng, Nguyệt Nhi ngạc nhiên tiếng kêu, lại văng lên, đó là chủ nhân Lũ Minh thần chủ kiếm. Lạc Trường thanh tinh mâu sáng lên. Viên chính cương nói Lạc Hiền Đệ, trước đó vi huynh nói qua, mỗi một đời địa chủ, tổng các chủ, chấn điện thánh giả đều sẽ nếm thử đối với kiếm này nhỏ máu nhận chủ. Có thể, hơn 900 năm, chưa bao giờ có người từng thành công. Dựa theo lệ cũ, ngươi cũng hẳn là thử một lần, mặc dù là huynh cũng không cho là ngươi có thể nhận chủ thành công. Lạc Trường thanh mừng rỡ trong lòng đây thật là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đây là kế cổ vu thần chủ kiếm hậu, hắn gặp phải chôi thứ hai thần chủ kiếm. Không nghĩ tới, sẽ ở Thái Hư Điện gặp được. Văn Thiên Nhi nói, tốt, nhìn xem là được rồi. Kiếm này bị nhỏ máu nhận chủ lúc, sẽ sinh ra rất nhỏ phản vệ hiệu quả. Chúng ta những này tiên đạo cảnh đám lao giả này, bị phản vệ một lần, đều muốn tu dưỡng 2, 30 năm. Lạc tổng các chủ có thể chỉ có luyện thần thất trọng cảnh, thấp như vậy cảnh giới, sợ là sẽ phải bị phản vệ chí tử. Lạc Trường thanh mỉm cười, "Không, ta muốn thử một lần." Chương 251, trí hùng hục. Chương 251, trí hùng hục. Cấp cao tầng quá sợ hãi. Lạc tổng các chủ, tuyệt đối không thể a. Bọn hắn không thể không gấp. Thật vất vả, mới lôi kéo đến một cái 11 đạo thái đầu. Nếu là ở nhỏ máu nhận chủ lúc, bị thần bí phi kiếm phản vệ mà chết có thể quá được không đến mất lạc trường thanh mỉm cười hướng về cái kia u minh thần chủ kiếm bước ra một bước tranh tranh cái kia yên lặng hơn 900 vạn năm thần chủ kiếm đúng là không hiểu chấn động phân đoạn thuyết phục câm thanh lập tức biến mất tất cả mọi người kinh nghi bất định đứng ngoài quan sát lấy một màn này cảm thấy khó có thể lý giải được lạc trường thanh lại hướng trước tới gần một bước cái kia u minh thần chủ kiếm chấn động tăng lên khi hắn phóng ra bước thứ ba lúc hô từ cái kia thần chủ trong kiếm có một đạo hắc ảnh tiêu xạ mà ra bóng đen kia ở giữa không trung hóa thân một tên tu sĩ mặc há bảo nhưng này tu sĩ trạng thái rất quái lạ, nó bộ mặt hiện lên hư ảo trạng thái, lơ lửng không cố định, cho người ta liếc nhìn lại, phản phất, hắc bảo tu sĩ kia là từ trong ngộn cảnh người nhìn thấy bình thường. ngay sau đó, tu sĩ mặc hắc bảo mặt hướng lạc trường thanh, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, tu minh quý vị, tham kiến chủ ta. lời này vừa nói ra, hiện trường các đại năng đều kinh ngạc, viên chính cương hoảng sợ nói, đó là kiếm linh, ta thái hư điện thu hoạch kiếm này 970 trăm năm, kiếm linh này lại là lần đầu tiên xuất hiện, mà lại lạc hiền đệ cũng còn không có gì máu, vì sao kiếm linh đã sớm nhận chủ? lạc trường thanh cười không nói. Trên phá đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết tế ra. Cái kia tinh huyết chúng mục tiêu thân kiếm, lập tức gần vào nội bộ. Ao ngoong. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiên Lặng 970 vạn năm U Minh Thần Chủ kiếm, chợt buộc phát ra vạn đạo hắc quang. Mênh mông vô lượng u thuộc tính, hắc ám thuộc tính, quét sạch toàn bộ thái hư cấm địa, thậm chí còn tại tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, phảng phất muốn đem toàn bộ thái hư điện cương vực đều nuốt hết ở bên trong. Ngay cả tiên đạo cảnh các cao tầng, tại hắc quang kia bao phủ phía dưới, từng cái mồ hôi lạnh lâm ly, toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Lạc Trường thanh kịp thời xuất thủ, U Minh Thần Chủ kiếm hạ đạt một đạo tâm niệm mệnh lệnh. Bang! U Minh Thần Chủ kiếm Hắc Quang tiêu tán, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một chùm lưu quang màu đen, bị Lạc Trường Thanh một thanh tiếp trong tay. Lúc này, các đại năng từ Thần Chủ kiếm bên trên cảm nhận được khủng bố uy hiếp, mới tan thành mây khói thần bí phi kiếm, thế mà nhận chủ thành công. Chẳng lẽ đây là mệnh số? Chẳng lẽ kiếm này vốn là đang chờ đợi Lạc tổng các chủ đến? Cấp cao tầng dung động đột đỉnh, viên chính cương kinh động như gặp thiên nhân, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, "Lạc, là thiên đệ, ngươi làm được bằng cách nào? Ngay cả chúng ta sư tôn, cung lịch đại điện chủ đều không thể nhận chủ thành công, thậm chí đều không thể lệnh kiếm linh hiện thân qua một lần a. Lạc Trường Thanh nói ta cũng vô pháp cho ra giải thích. Nói thế nào? Nói U Minh thần chủ kiếm nhận là người, coi hắn là làm vạn bước chi chủ lạc giật trần. Có thể sao? Cho tới bây giờ, ngay cả Lạc Trường Thanh chính mình cũng không biết, thần chủ kiếm tại sao lại đem hắn nhận làm chủ nhân? Bằng tướng mạo, hay là bằng thần chủ kiếm nhận ra Lạc Trường Thanh có được ma cảnh hắn không cách nào xác định. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh nắm U Minh thần chủ kiếm, trong lòng rất là cao hứng. Một phương diện, đây là hắn lấy được thứ hai thần chủ kiếm một phương diện khác, Nguyệt Nhi bọn hắn chủ mẫu, thần cách liền phong ấn tại thần chủ kiếm bên trong, này bằng với là hắn tìm được cái thứ hai thần cách mảnh vỡ viên huynh thanh kiếm này, cũng là tổ sư gia lưu truyền xuống a. Viên chính cương còn đắm chìm tại to lớn trong chấn kinh, vô ý thức đáp, không, kiếm này là 970 vạn năm trước từ đại bí cảnh bên trong đoạt được, lại là đại bí cảnh. Lạc Trường Thanh vội vàng truy vấn, còn nữa không? Viên chính cương khẳng định trả lời chắc chắn, có, đại bí cảnh bên trong còn có thần bí như vậy phi kiếm, mà lại không chỉ một thanh, vậy vì sao không mang tới? Viên chính cương cười khổ, không phải là không muốn lấy trên thực tế tứ đại đạo khư đều tại ngấp nghé những này thần bí phi kiếm nhưng liền ngay cả một thanh này chúng ta đều là hao tốn vô số đại giới mới thật không dễ dàng mang ra mà lại chúng ta những lão gia hỏa này cũng vào không được đại bí cảnh vì sao lạc hiên đệ có chỗ không biết đại bí cảnh chính là chư thần lấy vô thượng thần uy đúc thành theo thần ma đại chiến kết thúc về sau chư thần không còn hướng đại bí cảnh dót vào thần uy dẫn đến đại bí cảnh ngay tại từng bước suy yếu ban sơ thiên đạo đại viên mãn cường giả đều có thể đi vào về sau thiên đạo cảnh cường giả mới có thể vào bên trong lúc đến bây giờ cao nhất chỉ có luyện hư đại viên mãn tu sĩ mới có thể vào bên trong. Các ngươi nam hải bí cảnh, là tiểu bí cảnh, suy yếu tốc độ càng nhanh, hiện tại cao nhất chỉ có cung thần đại viên mãn, mới có thể tiến vào triều tịch chi môn. Thì ra là thế. Lạc Trường Thanh cuối cùng minh bạch, vì sao bí cảnh thí luyện sẽ nghiêm ngặt hạn định cảnh giới. Vậy mình còn không có vượt qua luyện hư đại viên mãn, vẫn là có thể tiến vào đại bí cảnh. Viên huynh, lần tiếp theo đại bí cảnh mở ra, còn bao lâu? Ngay tại xem năm, còn có 13 tháng. Lạc Thiên Đệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Lạc Trường Thanh biết, mình bây giờ đưa ra muốn đi đại bí cảnh khẳng định sẽ bị tất cả cao tầng đau khổ khuyên can. Tương lai trong thời gian một năm, loại này khuyên can khẳng định nhiều không kể xiết. Chẳng, hướng đại bí cảnh khởi hành suất phát lúc, lại đột nhiên tuyên bố, giảm bất rất nhiều phiền phức, mà lại hắn ngay cả bí cảnh tuyển bạt thi đấu đều không cần tham gia. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải cái gì đệ tử bình thường. Trừ thế đội thứ hai, những cái kia từ trước tới giờ không xuất quan thái thượng cao tầng bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có một đương nhiệm địa chủ, so với hắn Lạc trưởng thành cấp bậc cao hơn. Thật có thể nói là là dưới một người, trên vạn vạn người điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Chật, Lạc trường thành hướng viên chính cương bí mật truyền âm. Viên huynh, vì ta giữ lại một cái đại bí cảnh thí luyện danh lạch. Ta bên này, có một cái cực kỳ tốt nhân tuyển, tương lai phải hướng người dẫn tiến. Viên chính cương không nghi ngờ gì, trực tiếp đáp ứng, việc rất nhỏ. Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, trường thanh đạo quân cao như vậy thân phận người, sẽ muốn tiến vào đại bí cảnh đi liều sống liều chết. Sau đó, lạc trường thanh đem U Minh thần chủ kiếm hướng về phía trước đưa ra, kiếm này, trả lại. Chỉ cần thần chủ kiếm còn tại thái hư Điện, tương lai hắn tùy thời có thể lấy dùng để gom góp thần cách. Viên Chính Cương cười nói, Lạc Thiên đệ, kiếm này không phải tổ sư gia truyền thừa xuống chí bảo, ngươi nếu nhận chủ thành công, nó sẽ là của ngươi. Các vị cao tầng mỉm cười gật đầu không sai, ngươi chính là còn cho Thái Hư Điện, chúng ta cũng không dùng đến nó. Hứa Chi ngươi hay là tổng các chủ, chấn Điện Thánh giả, ngươi đương nhiên có quyền lợi có được nó. Lạc Trường Thanh nói nếu như thế, vậy liền từ chối thì bất kính. Lạc Thiên đệ, cái này thần bí phi kiếm đến cùng làm như thế nào dùng, có gì vi năng, ngươi biết không? Không hiểu nhiều lắm, cũng đối, ngươi cảnh giới quá thấp, không cách nào khống chế kiếm này, là vì huynh hổ đổ rồi. Đúng rồi, Viên Linh trước đó ngu đệ muốn hỏi thăm ngươi sự tình a đối với viên chính cương lập tức hướng một lão giả nhìn lại tứ thuật càn khôn các tổng các chủ ta thái hư điện có thể có ngũ phẩm trở lên tiên thảo có tứ thuật tổng các chủ đạo lạc trường thanh nguyền thầm vội nói có thể có ẩn hồn thủ tính tứ thuật tổng các chủ lắc đầu vậy không có lạc trường thanh trong lòng trầm xuống lần này nguy rồi viên chính cương tao mày lạc hiền đệ đừng nóngội sang năm đại bí cảnh mở ra lúc vi huynh sẽ mệnh ta thái hư điện đệ tử tại đại bí cảnh bên trong toàn lực tìm kiếm nguyệt nhi nói lạc tiểu tử đại bí cảnh mở ra đã nhiều năm như vậy bọn hắn ngay cả một gốc ẩn hồn loại tiên thảo đều không có tìm tới, dựa vào những cái kia thái hư điện đệ tử khẳng định là không được. Ta khử rác nhất là linh mẫn, như đại bí cảnh bên trong thật có ngũ phẩm trở lên tiên thảo, tất nhiên là phượng mau lân rác, chỉ có ta nguyệt nhi có thể tìm tới. viên chính cương nói tốt, là Hiền đệ kế tiếp còn muốn dẫn ngươi đi rất nhiều nơi, chúng ta rời đi trước đi. sau đó tại tất cả các cao tầng cùng đi phía dưới, viên chính cương lại dẫn lạc trường thanh phân biệt đi du lánh thái hư điện cất giữ binh khí pháp bảo, cất giữ năng dược, linh dược, chờ chút trọng yếu cấm địa, lạc trường thanh thân phận hoách, cơ hồ có được thái hư điện thứ hai cao quyền hạ các loại cấm địa, hắn thân là tổng các chủ, chấn điện thánh giả, đều là nhất định phải bên đến. nhưng trên đường đi, lạc trường thanh lại có chút không yên lòng. nếu muốn tham gia đại bí cảnh thí luyện, luyện thân thất trọng cảnh giới là tuyệt đối không đủ, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới luyện hư nhất trọng mới là nhập môn mở cửa. nhưng ngắn ngủi thời gian một năm, làm sao có thể từ luyện thân thất trọng, tấn cấp làm luyện hư nhất trọng? vậy thì nhất định phải tiến vào thái hư huyền phủ bế quan. có thể, coi như hắn thân phận bây giờ như vậy cao thượng, cũng nhất định phải lầm xuống đại công, mới có tư cách đi vào một lần. ven đường bên trong, viên chính cương nghiêm mà nói, là hiền đệ. Trước đây ngươi từng đưa ra qua, muốn khai đàn giảng đạo, cái này vi huynh đã giúp ngươi nghĩ kỹ. Chúng ta chẳng những muốn mời Thiên phạt đại lục thuật tiên cấp tán tu, càng phải mời Nam Hải đạo khư bên trong, những cái kia tiên đạo ngũ trọng trở lên đỉnh cấp tán tu. Nếu ngươi có thể giống thu phục Thiên phạt luận đạo tán tu bình thường, đem đạo khư tán tu cũng thu phục tiền đến, có thể khiến ta Thái Hư điện chưa từng có phồn thịnh." Các cao tầng nhao nhao lộ ra nét mừng. Không sai, Lạc tổng các chủ vừa mới sáng tạo trường các, trong các chỉ có 36 cái tán tu mà thôi. Nếu đem Nam Hải đạo khư đám tán tu đều lung là tới, bổ sung đến ngươi trường các, khi đó ngươi vị các chủ này mới thật sự là thực chí danh quy. lạc trường thanh tổng các chủ thân phận có chút xấu hổ dưới tay liền 36 người mà thôi cũng đều là tiên đạo ngũ trọng trở xuống tán tu là thiên đệ ý của ngươi như nào? lạc trường thanh gật đầu không tốt không tốt các vị cao tầng bọn họ lập tức lo lắng lạc tổng các chủ thế nhưng là có chuyện gì khó xử à ngươi cứ việc nói chúng ta nhất định giúp ngươi giải quyết viên chính cương cũng vội vàng nói là thiên đệ nếu không thu phục nam hải đạo khư tán tu chỉ dựa vào chúng ta thái hư điện một nhà trí lực sợ cứu không ra sư phụ ngươi A ngũ đại cổ tộc cùng một ruộng bọn hắn chắc chắn liên hợp phản kháng. Lạc Trường Thanh tinh mâu có vẻ lạnh lùng nói lên, không sai, cho nên chỉ Nam Hải đạo khư điểm ấy tán tu, làm sao đủ? Nếu muốn làm, liền muốn làm giống chống thua chiêng, đại chiến hành đồ. Ta chẳng những muốn Nam Hải đạo khư tán tu, càng phải tang thiên đạo khư, tây mạc đạo khư, bác uyên đạo khư tán tu, thu sạch nhập dưới cửa. Hắn Lạc Trường Thanh tuyệt không vẹn vẹn muốn cứu xuất sư cha đơn giản như vậy, hắn còn muốn báo thủ. Mà lại, coi như cứu ra sư phụ, có thể chỉ cần côn luôn cổ tộc, côn luôn cổ chủ còn sống một ngày, bọn hắn bệnh sẽ không buông tha cho côn đạo hồn. Bọn hắn đối với đạm đại nữ đế vũ lục làm cho lạc trường thanh đối với côn lôn cổ tộc hận tấu xương cho nên côn lôn cổ chủ đến diệt. đạm đai ngọc quỳnh muốn diệt. côn lôn cổ tộc càng phải diệt. chỉ dựa vào nam hải đạo khư đám tán tu còn thiếu rất nhiều một bên thái hư điện các cao tầng, nghe được lạc trường thanh kinh người như thế kế hoạch đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy tất cả mọi người hương phấn cơ hồ muốn điên rồi tốt ha ha ha quá tốt rồi lạc tổng các chủ lại có như thế hùng tâm trang trí thật là ta thái hư điện may mắn cũng lão hủ chỉ là nghe đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. nếu có thể đem tứ đại đạo khư tán tu hợp nhất Ta Thái Hư Điện, sẽ đối với ngũ đại cổ tộc hình thành niên ép. Các vị cao tầng bọn họ, trông mong nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, hạnh phúc đều muốn mất. Bọn hắn ý thức được, đem cái này Trường Thanh đạo quân ngợi đến Thái Hư Điện, thật sự là kiếm lợi lận ra Lạc tổng các chủ. Chúng ta bọn lão gia hỏa này bọn họ, đại biểu Thái Hư Điện, cảm ơn ngươi. Tổ sư gia khai sáng tông môn, nếu có thể tại trong tay chúng ta đúc lại huy hoàng, chúng ta cũng coi là xứng đáng trong tông liệt tổ của tông. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Các vị cao tầng, từ trên xuống dưới, cùng nhau đối với Lạc Trường Thanh ôn quyền cúi đầu. Chương 252. Tổ sư gia công pháp, ngươi khả năng học không được. Chương 252, Tổ sư ra công pháp, ngươi khả năng học không được. Lạc Trường Thanh hỏi, Viên Minh, từ chủ bị khai đàn giảng đạo đến bắt đầu, đại khái cần bao lâu thời gian? Hai kiện chuyện trọng yếu nhất, bày ở Lạc Trường Thanh trước mặt. Một cái là cứu sư phụ đạm đài nữ đế, một cái khác chính là cứu vị hôn thê Trung Ly Mộc Tuyết. Mà cứu Trung Ly Mộc Tuyết, nhất định phải tiến đại bí cảnh, nhưng đại bí cảnh 13 tháng sau liền muốn mở ra. Việc cấp bách, hắn nhất định phải từ hai chuyện này bên trong nhịn đau sắp xếp một cái ưu tiên cấp đi ra. Vô luận trước cứu ai, một người khác nhất định phải tiếp tục nhẫn lại một đoạn thời gian. Viên Chính Cương nghe nói Lạc Trường Thanh vấn đề sau, làm sơ suy nghĩ, nói nhanh nhất cũng muốn chủ bị 3 năm. Bởi vì ngươi khai đàn giảng đạo, cùng thiên phạt luận đạo rất không giống với, ngươi đây là lần thứ nhất giảng đạo, nhất định phải thông tri thiên hạ tán tu. Lạc Trường Thanh trong lòng lập tức làm xuống quyết định. Chu bị 3 năm, khẳng định là muốn đem giảng đạo, cứu sư phụ, xếp tại phía sau. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, đại bí cảnh thí luyện, bình thường phải bao lâu mới có thể kết thúc? Viên Chính Cương nói đại bí cảnh trong vòng 20 năm. Lạc Trường Thanh nói cái kia làm phiền viên huynh, đang giảng đạo thư mời bên trên, đánh dấu minh xác ngày là 22 năm sau tổ chức đến lúc đó xin mời đám tán tu đúng hạn đến đây tham gia chính là viên chính cương kỳ nói đó chính là đại bí cảnh sau khi kết thúc năm thứ hai vì sao muốn như vậy mình xác như thế một ngày a vi huynh minh bạch hiện đệ là muốn dùng đại bí cảnh bên trong tiến thảo cứu trở về vị hôn thế sau hết sức chăm chú đi giảng đạo đi một bên văn thiên nhiên cũng nói ân là tổng các chủ tốt nhất có thể trong đoạn thời gian này đem hắn đan thuật phù thuật nâng cao một bước mới có năm chắc hơn dù sao nhị phẩm tiên đan khả năng còn chưa đủ đấy để những cái kia mắt cao hơn đầu đạo khư đám tán tu thần phục tốt nhất có thể luyện ra cao cấp hơn năng dược pháp bảo Trận pháp chờ chút. Nhị phẩm tiên đan có thể làm cho thánh địa, đạo vực đám tán tu chạy theo như vịt. Có thể đạo khư đám tán tu, ánh mắt cao hơn. Viên Chính Cương nói tốt, ta cái này phái người đi định ra thư mời, đem ngày định ra đến. Lạc Hiên Đệ, như vậy sau đó cái này 22 năm, ngươi liền dốc lòng bế quan đi. Ngươi trừ cẩn thận nghiên cứu phù thuật, đan thuật chi lưu, tốt nhất cũng có thể thuận tiện tăng lên cảnh giới, nhiều hơn tăng lên ngươi dương tộc. Luận đạo cũng tốt, giảng đạo cũng được, mặc dù cũng không nhìn cảnh giới. Nhưng nếu là Trường thanh thật quất phục đạo khư đám tán tu, vẫn sống không được bao lâu, đó cũng là cái vấn đề lớn. Dù sao hắn vừa mới tham gia thiên phạt luận đạo, sau đó lại phải giảng đạo, thời gian tiêu hao không ít, lại một chút cảnh giới đều không có tiến bộ. Lạc Trường Thanh tinh mâu sáng lên, hắn vừa vặn vô cùng cần thiết tăng lên tới luyện hư cảnh. Lạc Trường Thanh nói viên linh, như thế nào tăng lên nhanh nhất thích hợp nhất, ngươi cho cái đề nghị. Viên Chính Cương nói kém nhất lựa chọn là tiến vào giới tử thời không á tiên tháp. Đây là vì sao? Lạc Trường Thanh không hiểu. Viên Chính Cương nói giới tử thời không á tiên tháp, ưu thế lớn nhất là trong tháp một năm ngoài tháp một này lớn nhất thay hại là. Trong tháp cũng không tính là chân chính tu luyện thánh địa, ngươi ở bên trong tu luyện, cuối cùng dựa vào hay là thiên địa linh khí, hiệu suất kỳ trưởng. Mặc dù tại trong tháp, tuổi của ngươi không tăng, có thể ngươi dương thọ sẽ rơi. Tỷ như, tại trong tháp một năm, chỉ chướng một tuổi, lại biết tổn thất 365 năm dương thọ. Ngươi tham gia qua tứ thuật thịnh điện, thiên phạt luận đạo, tiến vào quá nhiều lần giới tử thời không á tiên trận, không có khả năng lại tiếp tục hao tổn sinh mệnh lực. Ừm, hoàn toàn chính xác. Lạc Trường thanh gật đầu cái tia so đây càng tốt để cử đầu. Viên Chính Cương nói so giới tử thời không á tiên tháp lựa chọn tốt hơn đương nhiên là chân chính tu luyện thánh địa, tỷ như chúng ta Thái Hư Huyền Phủ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến lập xuống đại công mới được, dù sao Thái Hư Huyền Phủ quá chân quý. Lạc Trường Thanh trầm ngâm, còn có hay không lựa chọn tốt hơn? Viên Chính Cương cười nói, đó là đương nhiên chính là đại bí cảnh, trong đó tài nguyên tu luyện vô cùng kinh người. Căn thư Di Vãng Lệ cũng đến xem, tại đại bí cảnh bên trong sống qua 20 năm tu sĩ, ít nhất có người tăng lên qua nhất trọng đại cảnh giới, nhiều nhất lại có người tăng lên qua lưỡng trọng đại cảnh giới thậm chí nhiều hơn. Cái này muốn nhìn kỳ ngộ, lưỡng trọng đại cảnh giới như chính mình luyện hư cảnh đi vào, đi ra lúc chẳng phải là đều thiên mặt cảnh. Một cái chớp mắt này, Lạc Trường thanh đối với đại bí cảnh khát vọng, đạt đến đỉnh phong. Hắn cũng không tiếp tục muốn được người một chỉ giễu sát, giống như vô lực phản kháng sâu kiến, cũng không muốn lần nữa chơ mắt nhìn xem trọng yếu thân nhân, ngay trước mặt bị người khi nụ, lại bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp mà vô lực hồi thiên. Hắn cần bảo hộ sư phụ, bảo hộ vị hôn thê năng lực. Hắn muốn tự tay làm thịt đạm đại ngọc quỳnh. Hắn khát vọng cảnh giới, không gì sánh được khát vọng. Đến tận đây, nhập đại bí cảnh, tìm tiên thảo, đoạt thần chủ kiếm, tăng lên cảnh giới, báo thủ. Trở thành Lạc Trường thành, nhất định phải nhập đại bí cảnh tuyệt đối lý do. Trong lúc nói chuyện, các Cao tầng đã bồi tiếp Lạc Trường Thanh, đi tới cuối cùng một tòa cấm điện. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, một cái cự đại bảng hiệu đập vào mi mắt, Thái Hư Tàng Kinh Thánh Nguyên. Tấm biển hậu phương, chính là một tòa vô cùng vô tận, hư vô vực sâu. Lạc Trường Thanh một chút liền biết, trong vực sâu này bố trí trọn vẹn 128 trùng á tiên trận, cùng một loại nhất giai tiên trận. Viên chính cương nghiêm mà nói, công pháp chính là một tông căn bản, mà cái này Thái Hư Tàng Kinh Thánh Nguyên bên trong, cất giữ chính là tổ sư gia lưu lại công pháp cơ bảo. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Trong này, tất dấu đều là tổ sư gia Lạc giật trận, lưu lại công pháp. Mà mình tại thần ma song tháp truyền thừa chư thiên thần thuật, vạn giới ma thuật, cũng là đến từ Lạc Dật Trần. Nói cách khác, công pháp của mình cùng Thái Hư Điện công pháp là đồng tông đồng nguyên. Sau đó, mười cái tổng các chủ đồng thời xuất thủ, mở ra Thánh Nguyên môn. Thánh Nguyên dưới đáy, một tòa cổ hương cổ sắc trong đại điện. Chọn vẹn hàng thứ 10 phong cách cổ xưa trên giá sách, trưng bày lấy rực rỡ muôn màu công pháp mặc giàn. Lạc Trường thanh ánh mắt đảo qua rất nhiều mặc giàn, một cái tuyệt diệu kế hoạch, ở trong lòng lặng yên vận chuyển Lạc Hiền Đệ, cái này Thánh Nguyên bên trong, chỉ cất giữ tổ sư gia thân sáng tạo chân tiên cấp công pháp. Từ nhất giai đến cửu giai chân tiên cấp, tổng cộng có 256 bộ nhiều nói lời này lúc viên chính cương cùng hậu phương cấp cao tầng vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt ta có thể đọc qua một chút ta lấy lạc hiền đệ quyền hạ khả duyệt lãm bất luận cái gì một bộ công pháp một tên chấn điện thánh giả treo chọc nói lạc tổng các chủ có thể tuyệt đối đừng tiêu hoa mắt u những này đều là tổ sư ra tự sáng tạo công pháp mỗi một bộ đều huyền diệu khó lường rất khó lĩnh ngộ lạc trường thanh vây tay một cái ngẫu nhiên chọn lựa một đến chín giai chín đạo công pháp ngọc giản cách không mở ra tương đạo ngọc giản bắn ra lưu quang cấu thành màn sáng chỉ một thoáng bên trong tòa đại điện này trên bầu trời Hiện đầy lít nha lít nhít phát sáng vân tự, mỗi một đoạn đều là tinh diệu công pháp khẩu quyết. Lạc Trường Thanh ngắm nhìn đầy trời khẩu quyết, cảm thấy nghiêm nghị. Thật giống nhau như lúc. Hắn tiện tay chọn lựa chín bộ công pháp, cùng hắn truyền thừa đến Chư Thiên Thần Thuật hoàn toàn nhất trí, chỉ là cấp bậc thấp hơn mà thôi. Lúc này, tại phía sau hắn các cao tầng, gặp Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm những công pháp kia khẩu quyết mà người, liền nhao nhao lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Các vị cao tầng bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, đáp ý sức mạnh càng đậm. Viên Chính Cương Kiêu ngạo nói, "Là thiên đệ, vì huynh hiểu tâm tình của ngươi, biết ngươi lập tức nhìn thấy nhiều như vậy huyền diệu tuyệt luân công pháp, hưng phấn quá mức." Nhưng Vi huynh vẫn là phải khuyên ngươi một câu, tổ sư gia lưu lại công pháp đối với ngươi quá tối nghĩa khó hiểu, ngươi không thể tham công liều lĩnh. Hay là tuyển một bộ dễ dàng nhất tới tu luyện đi, ngàn vạn không có khả năng miễn cưỡng chính mình. Các vị cao tầng bọn họ vớt dâu mà cười lạc tổng cát, lão hủ tin tưởng ngươi, ở sau đó 22 năm trong bế quan, nhất định có thể học được một loại tổ sư gia công pháp. Ngươi làm sao nói đâu? Lạc tổng cát chủ chính là bất thế kỳ tài, ngươi cũng quá coi thường hắn, lão hủ kết luận, hắn nhất định có thể học được. Hai loại. Viên Chính cương đối với lạc trường thanh tràn ngập lòng tin, dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba loại. Ta tin tưởng Lạc Viễn Đệ rất có thể học được ba loại đơn giản công pháp." Văn Thiên Nhiên cười khổ, "Các ngươi đừng nâng giết Lạc tổng các chủ, cho hắn lớn như vậy áp lực làm gì? Hắn chỉ cần học được một loại, đều có thể được ích lợi vô cùng." Lạc Trường thanh biết, những người này nói lời, ngược lại thật sự là không phải khoa trương. Mặc dù, dù là tại Nam Hải trong tiểu bí cảnh, đều có thể tìm tới cựu giai chân tiên cấp công pháp. Khả lạc giật chân ở chỗ này lưu lại công pháp, cũng rất không giống với, chính là lấy công năng hình công pháp chiếm đa số. Tỷ như không gian của hắn thần thuật thần mục vô cực ở chỗ này cũng có thể tìm tới đối ứng chân tiên cấp khẩu quyết, là tiên xem giọng hư, cùng Vô tướng thần ẩn, mọi âm thanh quy tắc chờ chút đối ứng cấp thấp phi bản. Những công pháp này mặc dù phẩm cấp đều tại chân tiên cấp, có thể mỗi một bộ đều có được bất phàm đặc biệt tính, tuyệt đối là phổ thông cựu dai chân tiên cấp công pháp, không thể so sánh nghĩ ra. Ngay sau đó, lạc trường thanh kế hoạch đã định ra hoàn thành. Hắn trở lại, đối với đám người ông quyền, trư vị, cho ta một ngày thời gian vừa vặn rất tốt. Viên chính cương cười nói, tốt, lạc hiền đệ ngươi từ từ xem, từ từ tuyển, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ đợi. Đám người một bên rời đi đại điện đồng thời, còn tại thảo luận, lạc trường thanh sẽ chọn loại nào công pháp đến học. Trong đại điện, chỉ để lại Lạc Trường Thanh một người mà thôi. Lạc Trường Thanh mỉm cười, từ trong linh giới, thế ra 256 đạo ngọc giản trống không bốn. Sau một ngày, cùng một thời gian, viên chính cương các loại cao tầng lần nữa tiến vào đại điện Lạc Hiện đệ, chọn xong chưa? Ngươi muốn học loại nào tổ sư gia chân tiên cấp công pháp? Văn Thiên Nhiên ánh mắt đảo qua giá sách, "Ừm, làm sao 256 bộ công pháp tất cả, Lạc tổng các chủ một bộ đều không có chọn chúng a?" Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng, có phải hay không tổ sư gia công pháp đối với Lạc tổng các chủ quá khó khăn? Ai? Cũng đối Lạc tổng các chủ tu đạo bất quá 30 năm kinh nghiệm không đủ, những công pháp này hoàn toàn chính xác đối với hắn quá cao thâm. Viên chính cương thở dài, Lạc Hiền đệ đừng nút trí, vi huynh dẫn ngươi đi thấp một cấp tàng kinh điện nhìn xem, nơi đó chân tiên cấp công pháp khá đại chúng hóa một chút. Mặc dù những cái kia không phải tổ sư gia thân sáng tạo, nhưng đơn giản hơn. Lời còn chưa dứt, Lạc Trường thanh vung tay ở giữa, thả ra 256 đạo ngọc giản hôm qua, ta đem 256 bộ tổ sư gia công pháp toàn bộ xem, cũng tăng thêm hoàn thiện. Tất cả vừa đến bắt giai chân tiên cấp công pháp đều là tăng lên đến cửu giai chân tiên cấp. Tất cả cửu giai chân tiên cấp công pháp đều là tăng lên đến nhất giai thần cấp. Đúng. một tên chấn điện thánh lao trong tay Bưng Liêu Ly li chăn trạ, rơi xuống đất, té vỡ nát. Trong đại điện, người người há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Chương 253, Thần Ma Song Tháp lại giải phong. Chương 253, Thần Ma Song Tháp lại giải phong. Cái gì? Trong đại điện, nổ. Các cao tầng như bị điện sông đi lên, đem 256 bộ công pháp đoạt trong tay, nhao nhao mở ra. Theo từng đạo lưu quang bắn lên trên trời, ngưng tụ thành che trời phát sáng khẩu quyết bốn. Tất cả mọi người đều chấn váng. Ờ, lại là thật. Các vị cao tầng bọn họ, thậm chí dùng sức vớt vút ánh mắt của mình sợ là chính mình nhìn lầm, nhưng bọn hắn lại cẩn thận quan sát sau, kết quả vẫn là một dạng. lạc trường thanh, thật đem tất cả chân tiên cấp công pháp, toàn bộ hoàn thiện tăng lên. một cái chớp mắt này, tất cả cao tầng, cũng giống như nhìn thần linh bình thường, khiếp sợ nhìn qua lạc trường thanh sao? làm sao làm được a? lão hủ không phải đang nằm mơ chứ? lão hủ tu luyện tiên xem dòm hư được để thăng đến nhất giai thần cấp. a, lão hủ muốn luyện. lão hủ thất giai chân tiên cấp thổ linh tiên độn được đề thăng đến cửu giai chân tiên cấp, ở chỗ nào, một đạo nào ngọc giản là? ngày bình thường cao cao tại thượng, siêu thần cấp các cao tầng cùng nhau tiến lên, phong thưởng ngọc giản lấy tới đây là lão hủ trước sở được ngọc giản lão hủ muốn luyện cấp này thần cấp thần mục vô cực ngươi cái giả mà hô đồ ngươi nhất định phải cùng lão hủ đoạt cùng một bộ sao ngươi không sẽ chọn mặt khác a bộ này tiên linh tím húc là ta trước nhìn chúng ngươi mau buông tay lão hủ cần phải trở mặt trên ngọc giản viết tên ngươi ta trước cấp được chính là ta ta luyện chính là công này ngươi cho ta a ngươi luyện qua trước hết cho ngươi ta hiện tại cũng có thể luyện a trang nghiêm các cao tầng đều đoạt mắt đỏ mau đánh đi lên nhìn thấy bọn hắn đắc ý công pháp bị tăng lên trên diện rộng cấp bậc đâu còn quản nhiều như vậy chư vị kỳ thật Những công pháp này ngọc giản, là có thể phục chế thành nhiều phần." Viên Chính Cương thở dài. Lần này, cấp cao tầng mới như ở trong nệm mới tỉnh, tỉnh táo lại, lại khôi phục ngày xưa hòa khí khục, vừa mới lao hụt thất thố. "Khụ khụ, hồ đồ rồi hồ đồ rồi." Một màn này, đem Lạc Trường Thanh nhìn dở khóc dở cười. Viên Chính Cương nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh một chút, "Lạc Hiên Đệ, ngươi còn muốn cho vi huynh bao nhiêu kinh thì a?" Nói xong, hắn chỉnh trọng ấp quyền, "Đa tạ ngươi là Thái Hư điện hoàn thiện công pháp, cử động lần này, có thể nói công đức vô lượng a." Lạc Trường Thanh nói đây coi là không tính lập xuống đại công, "Ta có thể tiến vào Thái Hư huyền phủ tu luyện." Viên Chính Cương nói có thể. Các vị cao tầng bọn họ vui mừng hớn hở, rất có thể. Bốn. Thái Hư Cấm điện. Lạc Trường thanh thổi qua mênh mông mặt hồ, đi tới giữa hồ trên đảo Hoang Thái Hư huyền trước cửa phủ. Hắn trở lại, hướng các cao tầng ổn quyền. Trận, quay người nhập phủ. Ven hồ, các cao tầng lưu luyến không rời, với tay từ biệt Lạc tổng các chủ vất vả, xin ngươi nhất định phải sáng tạo ra cao cấp hơn đàn vương, khí phổ. Chúng ta chờ ngươi tin tin tốt. Một tên chấn tông thánh giả, kích động cầm viên chính cương hai tay, "Cảm ơn ngươi viên tổng các chủ, đem Lạc tổng các chủ mang đến chúng ta Thái Hư điện. Kiếm lời nha, thật sự là kiếm lời lận ra a." 4. Thái Hư Huyền Vũ. Lạc Trường Thanh đẩy cửa vào, một cái độc lập không gian giới tử đập vào mi mắt, bàng bạc thiên địa linh khí đập vào mặt, mà, trừ linh khí bên ngoài, tựa hồ nơi này còn có một loại nào đó càng huyền diệu hơn đồ vật, chính chui vào Lạc Trường Thanh toàn thân lỗ chân lông, tiến vào quanh thân trăm dần mình. Là đạo vận. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên. Khi một người tu sĩ tại tân cấp cảnh giới hoặc lĩnh hội công pháp trong quá trình sẽ sinh ra một loại rất chịu tựa minh ngộ chi khí. Loại này minh ngộ, xưng là đạo vận, có thể khiến kẻ đến sau hấp thu, đối với tu vi vô cùng hữu ích. Nhưng, loại này đốn nộ minh ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu lạc trường thanh khó có thể tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu đại năng trong này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mới đúc thành bây giờ thái hư huyền phụ khủng bố đạo vận quy mô lạc trường thanh đưa mắt nhìn một phía nhịn không được khen hảo thủ đoạn nơi này trời núi sông cây nhưng vẫn thành một phái trận pháp cái này toàn bộ không gian giới tử thế giới là một tòa tự nhiên mà thành đại trận lấy linh khí đạo vận làm nguồn suối lạc giật chân tiên bối thật là kỳ tài cũng dưới ngọn núi kia còn có một tòa cung điện hẳn là chính là thái hư huyền phụ cái gọi là tầng thứ hai Lạc giật Trần chuyên dụng bế con chỗ. Lạc Trường Thanh độ hư, bay xuống tại tầng thứ 2 huyền trước cửa phủ. Quan sát tỉ mỉ, gặp phong cách cổ xưa đại môn nặng nề bên trên, có một cái nho nhỏ lõm, vừa vặn có thể đem ngón cái rung nạp ở bên trong. Mà lõm bên trong, lại có lấy từng cây tinh mịn ngân chấm bốn. Không phải là ta muốn như vậy đi. Lạc Trường Thanh đem ngón cái nén tại lõm bên trong. Ngân chấm đâm rách làn ra, huyết dịch bị cửa lớn hấp thu âm ầm. Chưa bao giờ có người thứ hai có thể đi vào Thái Hư huyền phủ đệ tầng 2. Mở. Lạc Trường Thanh ngạc nhiên, nhìn một chút chính mình ngón cái, lại nhìn một chút cửa lớn, đây là như thế nào nghĩ ra? Loại này mở cửa phương thức, giống như cùng ta hoa hạ một loại nào đó thiết trí, không như mà a. Nhưng, vì sao máu của ta cũng có thể mở ra tầng thứ 2 huyền phủ? Lập tức, Lạc Trường thanh kích độc lên, trong môn chính là Lạc giật trần tiền bối mật thất. Lạc giật trần như thế kỳ nhân, vạn vực chi chủ, đã từng bế quan địa phương sẽ có loại nào huyền cơ, không ai có thể chống cự ở, tìm tòi hư thực sức hấp dẫn. Lạc Trường thanh đẩy cửa vào, càng lớn rung động, đập vào mặt. Tầng thứ 2 này mật thất, không còn là độc lập thế giới, mà là một cái chân chính mật thất để Lạc Trường thanh rung động là, mật thất trên tứ diện tường, khắc đầy lít nha lít nhít thần thuật bản thảo lạc trường thanh đóng lại cửa lớn một bước vọt tới đối diện vách tường trước mặt quả nhiên là nơi này trên vách tường khắp dấu văn tự thật sự là chư thiên thần thuật sơ kỳ bản thảo phóng nhãn trung quanh trên tứ diện tường tất cả đều là bản thảo chư thiên thần thuật sơ thảo nhiều đến mấy trăm loại lạc giật trần tiền bối cũng quá hung hăng đi thời kỳ này hắn còn chỉ là nhân gian giới tu sĩ đâu thế mà đã bắt đầu lối suy nghĩ thần thuật không đối không nhất định chỉ là lối suy nghĩ giai đoạn có lẽ hắn ở nhân gian giới lúc không riêng gì cấu tư chư thiên thần thuật thậm chí khả năng đã hoàn thành mấy trăm loại lạc trường thanh bị chấn động tột đỉnh Hắn chư thiên thần thuật là truyền thừa tới, khả lạc giật trần chư thiên thần thuật, vậy cũng là một bút một bút với ra. Cái này cần là mạnh cỡ nào thiên phú, nhiều nghịch thiên người thông tuệ. Nhìn qua khắp tường bản thảo văn tự, Lạc Trường thanh vẻ mặt hốt hoảng. Thậm chí, phản phất thấy được một cái cùng mình giống nhau như lúc phiêu giật nam tử, chính tinh tế suy nghĩ, dùng phi kiếm ở trên vách tường khắc chữ tràng cảnh hình ảnh muốn. Khi Lạc Trường thanh một đường nhìn thấy tường đông thời điểm, một bức khắc vào trên vách tường hình ảnh, để hắn như bị sét đánh. rung động, biến thành chấn kinh. Hình ảnh kia, nghiêm nhiên là một cái trùng động kết cấu. Trung động một mặt, viết có thiên phạt hai chữ trung động một chỗ khác, thì viết có hoa hạ hai chữ, mà tại trung động phía trên thì cũng không văn tự, chỉ khắc lấy một cái to lớn, một cái dấu hỏi. Lạc Trường Thanh toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cỏ. Lạc giật Trần cũng là một tên hoa hạ người xuyên việt. Lạc Trường Thanh đầu góc chống rỗng. Chẳng lẽ, 13 triệu năm trước, Lạc giật Trần cũng xuyên qua đến Tiên phạt đại lục, cũng tại mảnh này xa lạ thế giới tu đạo, vượt qua hắn cô độc lại dài dằng dặc một đoạn nhân sinh thủy nguyệt. Mà trung động kia bức họa, không thể nghi ngờ chứng minh, Lạc giật Trần thời khắc đều tại tưởng niệm lấy hoa hạ Cố Hương. Có thể không đúng. Lạc Trường Thanh thần sắc biến đổi, Hoa Hạ giới 13 triệu năm trước, ngay cả Văn Minh cũng không sinh ra à. Nay thời gian hoàn toàn không hợp a, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Trường thanh đầy bụng nghi ngờ ngẫm nghĩ, "Huyền Lân, chủ nhân các ngươi có thể từng đối với các ngươi nhắc qua Hoa Hạ hai chữ?" "Không có. Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân là ở tại thần giới, khi đó chủ nhân đã đi mau đến thần giới đỉnh phong. Ân, chủ nhân có đôi khi sẽ một người yên lặng tưởng niệm Cố Hương, nhưng đối với Cố Hương của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói tỉ mỉ. Chúng ta vẫn cho là chủ nhân Cố Hương chính là Thiên phạt đại lục đâu. Lạc tiểu tử, chủ nhân là từ Hoa Hạ tới a, cái kia đến tột cùng là địa phương nào?" Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhũ, ta từng một lần coi là, Hoa Hạ chỉ là chư thiên trong vạn giới nào đó một giới, nhưng bây giờ, ta thật không cách nào xác định. Ta hiện tại thậm chí đều không xác định, ta Hoa Hạ, cùng các ngươi chủ nhân Hoa Hạ, có phải hay không cùng một nơi? Khi Lạc Trường Thanh tự nhận đã thăm dò rõ ràng Lạc Dật Trần thân phận sau, lại phát hiện một cái càng lớn bí ẩn. Lạc Dật Trần không chỉ là Thiên Phạt Đại Lục Tu sĩ, cũng không chỉ là vạn vực chi chủ, hắn còn có một trong khác, ngay cả Nguyệt Nhi, Huyền Lân đều không được mà biết thân phận. Nhìn qua trên vách tường Hoa Hạ hai chữ, Lạc Trường Thanh rơi vào trầm tư. Tuế Nguyệt, như là một khúc tuyên cổ bất biến bài hát ca tụng bốn. Lạc Trường thanh tĩnh ngồi tại Lạc giật Trần khi còn sống trong một thất, vận chuyển Lạc giật Trần tự sáng tạo tuyên cổ thần ma đạo điện thức thứ nhất, thôn phệ hoàn vũ. Thiên địa linh khí cùng đồng bộ đạo vận, bị lược đoạt thành dậy sóng giang hà, tràn vào thể nội. Từ Nam Hải bí cảnh thu được dáng cấp tôn khí, á thanh khí, cũng bị hắn hấp thu, rèn luyện thần ma song thể. Có lẽ, 13 triệu năm trước một ngày nào đó, Lạc giật Trần cũng ở nơi đây, diễn ra hoàn toàn giống nhau một màn. Hai cái thời đại khác nhau, lại tướng mạo giống nhau nam tử, tại Quỷ Bí Tuyến Nguyệt trong dòng sông, dần dần trùng điệp đến cùng một chỗ. Một tháng sau, Lạc Trường Thanh thành công tấn cấp luyện thần bắt trọng cảnh. Hai tháng sau bốn tôn thứ chín, cựu thiên nguyên thần, cựu ưu nguyên thần bị luyện vào bản thể. Lạc Trường Thanh tấn cấp luyện thần cựu trọng cảnh. Sau ba tháng bốn, Lạc Trường Thanh tấn cấp luyện thần đại viên mãn. Bốn tháng sau, Lạc Trường Thanh bê quan tháng thứ mười. Lạc Trường Thanh linh trong cung đột nhiên truyền đến một tiếng đại đạo tiếng vang mình. Ở trên không dung đưa linh trong cung đột nhiên có hai đạo bóng dáng tụ mà ra. Một bóng người đồng như tiên là cựu thiên hư thần. Một bóng người ma tức trời là cửu hư thần. Đây là tu sĩ đi vào luyện hư cảnh tiêu chí. Tại linh trong cùng, nương tụ ra hư thần chân thể. Hư thần, cùng nguyên thần điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ. Hư thần thể nội, lại dựng dục ra ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh. Chân nhìn, một tôn hư thần, cùng chân chính tu sĩ đã phi thường tương cận. Mà, có được ngũ tạng, kinh mạch hư thần, vậy mà cũng là có thể đi theo tu sĩ chủ thể cùng một chỗ tu luyện. Đến tận đây, luyện hư cảnh tu sĩ, thực lực chất biến. Lạc Trường Thanh, tấn cấp, luyện hư nhất trọng cảnh. Mà hắn thần ma song thể, càng là đạt đến lục giai sơ kỳ. Hắn tế ra một thanh giáng cấp sau hạ phẩm tôn kiếm, theo tinh mâu lên, bá đạo nhô ra một chỉ keng, thực phẩm tốt kiếm, tướng thanh sụp đổ. Chật. lại thế ra một thanh giáng cấp, hạ phẩm á thanh kiếm, cửu u ma lực ngưng tụ đầu ngón tay, một chỉ bán ra. phanh, hạ phẩm a thanh kiếm bị một chỉ đã băng. lạc trường thanh tinh mâu sáng lên, lục giai sơ kỳ thần ma song thể càng hợp tay không phá hủy hạ phẩm tốt khí. như thực hiện cửu thiên thần lực, cửu u ma lực càng có thể tùy tiện phá hủy hạ phẩm a thanh khí. ma luyện hư nhất trọng cảnh ta, như thi triển cửu thiên thần thuật, vượt cấp thập bất trọng, có thể tùy tiện diệt sát địa mạch cửu trọng cường giả. như thi triển mạnh nhất vạn giới ma thuật, thậm chí. Có thể một chiêu miệu sát tiên mạch nhất trọng cường giả. Lạc Trường Thanh tự tin trong miệng mồm, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Lạc giật Trần Tiên Bối, "Đa tại truyền thừa của ngươi, ta Lạc Trường Thanh nhất định sẽ đưa ngươi phụ nhân thần cách thu thập hoàn chỉnh, thậm chí đưa ngươi phục sinh. Khi đó, ngươi cùng ta phải chăng đến từ cùng một thế giới?" Đem công bố án. Bỗng nhiên, Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, "Lạc tiểu tử, thần ma song tháp tầng thứ tư, giải phong." Chương 254. Ta muốn đi Côn Lôn cổ tộc. Chương 254. Ta muốn đi Côn Lôn cổ tộc. Rốt cục giải phong. Lạc Trường Thanh đại hỉ lập tức tiến vào ma cảnh. Cũng ngay đầu tiên phát hiện, thần ma song tháp ở giữa cánh cửa thời không càng thêm rộng lớn rất nhiều, mà cánh cửa thời không hai bên phát sáng văn tự, cũng đồng dạng phát sinh biến hóa lịch thời không, loạn âm dương, quay về 5 triệu năm. Lạc Trường Thanh tinh mâu nương tụ, tăng lịch chuyển thời không năng lực lại tăng mạnh. Tấn cấp luyện thần cảnh lúc, nhiều nhất chỉ có thể trở lại 3 triệu năm trước, hiện tại thì biến thành 500 vạn năm trước. Khoảng cách trở lại 1000 vạn năm trước thần ma đại chiến trong lúc đó, thêm gần một bước. Lạc tiểu tử mau tới tầng thứ tư nhìn xem. Lạc Trường Thanh lập tức bay vào thần tháp tầng thứ tư. Vào tới trong tháp lúc, phát hiện Trong tháp không gian chính lóng lánh từng hàng sáng chói chói mắt văn tự, Vạn vực chu thần đồ ma kiếm trận. Kiếm trận này tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thi triển yêu cầu là luyện hư cảnh. Có thể dùng một thanh thần chủ kiếm, phối hợp nhiều thanh thần kiếm, tiên kiếm thi triển, cần tập hợp đủ 10 kiếm, vượt cấp thực lực đạt tới tầng 21, càng mạnh 1 đến 3 phần. Nếu dùng 2 thanh thần chủ kiếm, phối hợp thần kiếm, tiên kiếm thi triển, cần tập hợp đủ ngũ kiếm, vượt cấp thực lực so tầng 21 càng mạnh 4 đến 6 phần. Nếu dùng 3 thanh thần chủ kiếm, cần tập hợp đủ 6 kiếm thì vượt cấp thực lực so tầng 21, càng mạnh 7 đến 9 phần. Giai đoạn thứ 2, thi triển yêu cầu là tiên mạch cảnh. Có thể dùng 4 chuôi thần chủ kiếm, phối hợp thần kiếm, tiên kiếm, cần tập hợp đủ thất kiếm. Vượt cấp đạt tới, so tầng 22 càng mạnh 1 đến 3 phần. 5 chuôi, cần tập hợp đủ bát kiếm, càng mạnh 6 phần. 6 thanh, cần tập hợp đủ 9 kiếm, càng mạnh 9 phần. Giai đoạn thứ 3, thi triển yêu cầu là tiên đạo cảnh. 7 chuôi, cần tập hợp đủ 10 kiếm, so tầng 23 càng mạnh 3 phần. 8 chuôi, cần tập hợp đủ 11 kiếm, mạnh 6 phần. 9 chuôi, 9 phần. Giai đoạn thứ 4 Thi triển yêu cầu là thiên nhân cảnh giới. T. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, đây chính là các ngươi nói siêu thần cấp kiếm trận. Đây cũng quá mạnh đi. chư thiên thần thuật, vạn giới ma thuật, cùng siêu thần cấp kiếm trận chủ yếu khác nhau vẫn phải có. Thần thuật, ma thuật uy lực bắt nguồn từ công pháp bản thân, mà siêu thần cấp thân kiếm uy lực thì căn cứ vào pháp bảo bản thân. Tương đương, Lạc Trường Thanh thu tập được thần chủ kiếm càng nhiều, vượt cấp thực lực sẽ cầu thang thức tăng cường. Thử nhìn một chút. Lạc Trường Thanh kích động. Mới hơi đem siêu thần cấp kiếm trận tập được, lập tức ra điện đi tới tầng thứ nhất rộng lớn thế giới chợ, liền tế ra một thanh cổ vu thần chủ kiếm, cùng ba thanh nhị phẩm tiên kiếm. Chỉ một thoáng, cổ vu thần chủ kiếm cổ, vu Thu Tính, lập tức đem ba thanh tiên kiếm quét sạch nuốt hết. Lạc Trường thanh bén nhẹ cảm nhận được, cái kia ba thanh tiên kiếm đều chiếm được thần chủ kiếm năng lực truyền thừa. thời cổ lực rót vào ba thanh tiên kiếm, làm cho ba thanh tiên kiếm điên cuồng tăng vọt. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 2100 trượng. Cùng hắn luyện hư nhất trọng cảnh giới đối ứng. Mà vu chi lực thì lại làm cho tiên kiếm phân hóa ra. Mỗi một chôi, 2100 trượng tiên kiếm đều trong nháy mắt phân hóa thành hai thành, 10 chuôi, 50, 100004. 500, 1000, 2000, 3000, 3333. 3 thanh nhị phẩm tiên kiếm, tổng cộng phân hóa thành 9999 chuôi, 2100 thượng cự kiếm. Mênh mông như vậy số lượng cự kiếm, ở trên không trung nuôi kiếm hướng phía dưới, che khuất bầu trời, vận sức chờ phát động. Một màn này, trực tiếp đem Lạc Trường Thanh nhìn kinh ngạc. Trong phạm vi tầm mắt, tất cả đều là kiếm. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao kiếm trận này là siêu thân cấp, lại vì sao có thể cung cấp tầng 21 vượt cấp năng lực. Nhiều như vậy cử kiếm nếu là như là mưa sao băng bảy bình thường đánh xuống đến, sợ không phải thật có thể làm đến hủy thiên diệt địa. Như vậy tráng quan kiếm trận, dù là chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Tầng 21 vượt cấp kiếm trận, đủ làm cho Lạc Trường thanh, diệt sát thiên mạch nhị trọng cường giả, mà lại, còn không đơn thuần là giết một cái thiên mạch nhị trọng địch nhân. Không bố như thế kiếm trận, dùng để đối phó cường địch lúc, chỉ sợ là đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Một thanh thần chủ kiếm tạo thành kiếm trận, đều mạnh như vậy cái kia nếu là hai thanh thần chủ kiếm đâu? Lạc Trường thanh sinh ra dạng này một cái làm hắn hưng phấn suy nghĩ, cũng cấp tốc biến thành hành động. Lúc này liền tới ra, U Minh Thần Chủ Kiếm. Khi hắn vận chuyển Vạn Vực Chu Thần Đồ Ma Kiếm trận trận khẩu kết lúc, lại phát hiện cái kia U Minh Thần Chủ Kiếm không nhúc ních tí nào. U Minh Thần Chủ Kiếm không có gia nhập kiếm trận. Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ, xem ra là cảnh giới của ta còn chưa đủ. Căn cứ cảm giác của ta, ta chỉ sợ ít nhất phải đạt tới luyện hư lục trọng, mới có thể sử dụng hai thanh thần chủ kiếm. Ân, là ta quá nóng nội. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, Ma Tháp tầng thứ tư giải phòng, là thần chủ kiếm kiếm mộ, nhưng chỉ là không mộ. Lạc Trường thanh gật gật đầu, thần chủ kiếm đã không tại Ma Tháp bên trong, cái này hắn đã sớm biết. Trận, liền đem kiếm trận thu hồi ma cảnh, chỉ để lại U Minh thần chủ kiếm, lặng lặng lơ lửng tại trước mặt. Hắn nói Cổ Vu thần chủ kiếm bản thể năng lực là có thể vì ta cung cấp tam trọng đại cảnh giới vượt cấp tự hạn. Bằng vào ta luyện hư nhất trọng cảnh giới, cao nhất có thể một kiếm chém giết thiên đạo nhất trọng cường giả. Như vậy, U Minh thần chủ kiếm cùng Cổ Vu thần chủ kiếm, thuộc tính khác biệt, có thể vì ta cung cấp năng lực gì đâu? Lúc này, Lạc Trường Thanh hơi suy nghĩ, nếm thử khống chế Cổ Vu thần chủ kiếm, đơn độc sử dụng kiếm này năng lực. Quả nhiên, U Minh thần chủ kiếm cùng Cổ Vu thần chủ kiếm khác biệt, cũng không trong nháy mắt rút khô thần lực của hắn, ma lực cùng huy lực, mà là đang sử dụng kiếm này trong náy mắt, cái tia U Minh Thần Chủ Kiếm phóng xuất ra một chùm U Minh Kiếm Uy, đem lạc Trường Thanh bao khỏa ở bên trong. Chậm, hắn cảm thấy mình cùng U Minh Thần Chủ Kiếm tựa hồ hòa làm một thể, thậm chí cảm thấy ý thức của mình rời đi thân thể, đã trải qua một đoạn kỳ diệu đường đi bốn. Hồi lâu sau, lạc Trường thanh niên lặng mở ra Tinh Mô Mê Lai, U Minh Thần Chủ Kiếm có thể mang cho ta một loại tên là Thần Du Thái Hư năng lực, rất không tệ. Thần Du Thái Hư kết thúc khoảng cách đại bí cảnh mở ra, còn có 3 tháng thời gian, không sai biệt lắm nên xuất quan. Nguyệt Nhi, ngươi cùng Huyền Lân cảnh giới thế nào? Từ rời đi Nam Hải Bí cảnh đến bây giờ, đã thật lâu không có lưu ý qua hai người bọn họ cảnh giới. Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, nói từ bí cảnh sau khi đi ra, ta tổng cộng ăn ngươi 1770 vạn linh thạch thượng phẩm, chính ngươi tính toán nhìn. Khá lắm, ăn nhiều như vậy. Lạc Trường Thanh cũng không phải đau lòng linh thạch, dù sao Nguyệt Nhi ăn càng nhiều cũng liền càng mạnh. Hắn là chấn kinh Nguyệt Nhi khủng bố khẩu vị. Ngươi rời đi Nam Hải Bí cảnh lúc, là tứ giai thất trọng, tấn cấp tứ giai bắt trọng cần ăn 8 triệu linh thạch trung phẩm, tấn cấp cửu trọng muốn ăn triệu, ngươi tấn cấp ngũ giai nhất trọng cần ăn triệu linh thạch trung phẩm, cũng chính là một triệu linh thạch thượng phẩm. Tấn cấp nhị trọng muốn ăn 2 triệu thượng phẩm, ngươi bây giờ là ngũ giai ngũ trọng. Nguyệt Nhi khanh khách một tiếng, không sai. Lạc tiểu tử, Nguyệt Nhi ta nhà, hiện tại nhưng so sánh ngươi sử dụng kiếm trận còn muốn mạnh hơn đấy. Ta sát thiên mạch tam trọng cường giả, như là giết chó. Sau đó, Huyền Lân ngược lại không giống Nguyệt Nhi một dạng thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta ngũ giai tứ trọng. Lạc Trường thanh kỳ nói làm sao? Hai người các ngươi chỉ ăn linh thạch, không có hấp thu đạo vận a. Nguyệt Nhi nói ai, nơi này là chủ nhân của ta, cùng chủ nhân tông môn truyền nhân tân tân khổ khổ để dành một chút đạo vận, ta cùng Huyền Lân không nợ ăn. Dù sao linh thạch lại không đáng tiền. Hai ta có thể ăn linh thạch, liền đem chân quý đạo vận, lưu cho chủ nhân tông môn đám truyền nhân đi." Lạc Trường Thanh cười khổ, "Linh thạch không đáng tiền." Ngươi nói ngược lại là rất nhẹ nhàng linh hoạt. Bất quá cũng là, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề." Huyền Lân nói trường thành, "Ngươi ma cảnh bên trong 90 triệu linh thạch tự phẩm, bị ta cùng Ngật Nhi ăn 30 triệu. Tại Nam Hải trong bí cảnh, ngươi giết địch cướp đoạt linh thạch, cũng bị chúng ta tại trong bí cảnh ăn sạch." Lạc Trường Thanh thở khoát tay áo, "Không quan hệ, cái kia 90 triệu linh thạch tự phẩm, hay là ta tham gia tứ thuật thịnh lúc, bán đan dược kiếm được. các ngươi ăn hết mình." Linh Thạch ta tiếp tục kiếm lời chính là. Huyền Lâm nói tốt, vất vả. Lạc Trường Thanh nói là thời điểm xuất quân bốn. Cái gì? Lạc Hiên đệ ngươi muốn đi Côn Lôn cổ tộc? Viên Chính cương mặt lộ vẻ khó xử, vì huynh biết, ngươi muốn đi thăm hỏi sư phụ của ngươi Đạm Đại Mở Dao, nhưng chúng ta Thái Hư Điện cùng Ngũ Đại cổ tộc như nước với lửa. Nhất là sư phụ ngươi có được Côn Lôn đạo hồn, đối với Côn Lôn cổ tộc ý nghĩa trọng đại, chính là vì huynh thật bỏ đi mặt đi cầu kiến, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Trường Thanh nói hiền huynh hiểu lầm, ta không phải muốn đi vào Côn Lôn cổ tộc. Ngươi chỉ cần mang ta đi Côn Lôn cổ tộc phụ cận, dừng lại một đoạn thời gian liền có thể coi như không gặp được sư phụ, chỉ cần có thể cách nàng thêm gần một chút, ngu đệ cũng đủ hài lòng. Viên chính cương có chút động dùng, làm khó hiền đệ có như thế hiếu tâm, liền xông ngươi mảnh này tâm ý, vi huynh đáp ứng ngươi. Một tháng sau, chúng ta liền muốn khởi hành tiến về đại bí cảnh, vi huynh có một tháng này nàng rủi, liền bội ngươi. Đa tạ hiền huynh muốn. Mới ngày sau, chọn vẹn 10 đầu, kiểu giai thất trọng thái hư côn bằng tre khuất bầu trời, dáng lâm tại côn lôn cổ tộc biên cảnh. Mỗi một đầu thái hư côn bằng đỉnh đầu, đều có một tên đứng chắp tay lão giả cổ hi. Theo thứ tự là, thái hư điện ngũ hành tiên các tổng các chủ. Phong Lôi Tiên Các Tổng Các Chủ, Vô tướng Thu Các Tổng Các Chủ, Thiên đạo Càn Khôn Các Tổng Các Chủ, Vạn đạo Thần Nguyên Các Tổng Các Chủ, mười người này đều là Tiên đạo Bát trọng Đại năng, mỗi một cái cầm tới đạo hư bên ngoài trong thế giới tu đạo đều là có thể hô phong hóa vũ, làm cho vạn vạn đức tu sĩ quỷ bái tồn tại. Mà hiện nay Thái hư điện thập đại tổng các chủ đồng thời hiện thân, mười người khí tức khủng bố, làm cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, quét sạch toàn bộ thiên địa. Dưới chân yêu bên trong, vô số cao gia yêu thú bị 10 vị đại năng cùng mười đầu Thái hư côn bằng thiên khí tức nhiếp, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run như dung Những này lục giai, thất giai, thậm chí bát giai kinh người đám yêu thú, đối mặt trên thực lực tuyệt đối nghiền ép các đại năng, cho nên ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có ở giữa, lại là thủ một đầu thái hư côn bằng đỉnh đầu. Lạc Trường Thanh cùng viên Chính Cương đứng sau vai, im lặng nói: hiển huynh, ta chỉ là để cho ngươi theo giúp ta đến một chuyến côn lôn cổ tộc, chỉ xa xa nhìn một hồi liền đi. Ngươi ngược lại tốt, làm sao đem thập các tổng các chủ, tất cả đều kéo tới?" Lạc Trường Thanh nguyên bản ý nghĩ, là dự định sử dụng thần du thái hư chui vào côn lôn cổ tộc cùng sư phụ gặp nhau, không nghĩ tới Viên Chính Cương lại coi trọng như vậy, làm ra đến như vậy chiến trận lớn. Trừ viên chính cương phía trên năm vị New Soa sư hình, cùng tiên đạo cựu trọng thái thượng chấn điện thánh giả bọn họ, viên chính cương cơ hồ đem Thái Hư Điện chiến lược nhất, cho hết chuyển tới. Viên chính cương lại là vẻ mặt thành thật, "Là hiện đệ, ngươi bây giờ thế, nhưng là ta Thái Hư Điện chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, an nguy của ngươi càng liên quan đến lấy ta Thái Hư Điện tương lai hưng thịnh hay không." Một bên, Vạn đạo thần nguyên cấp tổng các chủ, nói viên tổng các chủ nói không sai, "Ta Thái Hư Điện tuyệt đối không cho phép lạc tổng các chủ xuất hiện bất kỳ sai lầm." Lần này, đạm đại ngọc Quỳnh cũng tốt, côn cô cổ tộc bất luận cái gì một tên cao tầng cũng được, ai còn muốn động thủ giết lạc tổng các chủ lợi nói, "Ha ha ha." Bản tổng các chủ nhất định để hắn thân vẫn đạo tiêu. Cùng một thời gian, Côn Lôn trong cổ tộc bộ, Côn Lôn các tộc nhân đã như kiến bò trên chảo nóng, như lâm đại địch. Việc lớn không tốt, Thái hư điện thập đại các chủ dáng lâm biên cảnh. Nhanh đi thông chi trong tộc cao tầng, thông chi cổ chủ lão nhân ra ông ta. Tòa nào đó tuyết trắng trên tháp cao. Một vị hai tay hai chân mang theo xiển xích viện chuyển thân ảnh, xuất hiện tại phía trước cửa sổ, Thâm thủy đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài tháp phân loạn chẳng dịện, mày ngài hơi nhíu. Chương 255. Sư phụ, Đỗ Nhi đến xem ngài. Chương 255. Sư phụ, Đỗ Nhi đến xem ngài. Côn Lôn yêu sơn phía trên. Viên Chính Cương ngắm nhìn côn luôn cổ tộc phương hướng, đối với bên người Lạc Trường Thanh nói là hiện đệ, sau đó ngươi dự định như thế nào? Lạc Trường Thanh cười khổ nói, "Hiền huynh, ta muốn tại mảnh này, khoảng cách sư phụ tương đối gần địa phương, an tĩnh đợi một hồi, có thể ngươi lại." Ai? Nếu chỉ có Viên Chính Cương một người cùng đi đến đây, Lạc Trường Thanh cũng không thấy không được khá ý tứ. Nhưng, Viên Chính Cương kéo tới mặt khác chín cái tổng các chủ, lại chỉ là buổi tiếp hắn ở chỗ này liên lạc một chút buồn. Còn lại tổng các chủ nghe vậy, đều cười Lạc tổng các chủ, đều là người một nhà, ngươi không cần thẹn thùng. Chính là Ngươi vì ta Thái Hư Điện làm ra công hiến to lớn, chúng ta chỉ là bồi bồi ngươi mà thôi, lại tính là cái gì đâu? Còn nữa nói, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ ngươi, để phòng côn lôn cổ tộc lao ra gây bất lợi cho ngươi, ngươi an tâm chính là. Lạc Trường Thanh gật đầu, muốn cười nói, như vậy, Lạc Mẫu đa tạ. Lạc Trường Thanh Nguyên địa tòa hạ, yên lặng nhắm lại một đôi tinh mâu. Ma mà cảnh bên trong, U Minh Thần Chủ Kiếm, tranh tranh tranh chênh chấn động, để cạnh nhau ra một chùm U Minh Kiếm uy, đem Lạc Trường Thanh nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh ý thức ly thể, dần dần tung bay đứng lên, tại trong thị giác của hắn toàn bộ thế giới này đều trở nên hoàng hốt không chừng đứng lên, giống như trong ngọn cảnh thế giới bình thường, như vậy không chân thực. hắn thấy được Thái Hư côn bằng trên đỉnh đầu viên chính cương, cùng mặt khác chín vị tổng các chủ bọn họ, thậm chí hắn còn chứng kiến ngay tại nhắm mắt tính toạ chính mình, hắn có thể nghe được, nhìn thấy người khác, nhưng người khác lại không nhìn thấy hiện tại, phiêu phủ ở trên bầu trời hắn, một màn này rất là thần kỳ. Thần Du Thái Hư trạng Thái giới lạc trường thành, có chút gật đầu, xem ra Thần Du Thái Hư đem ý thức của ta từ trong thế giới hiện thực thoát ra đến, ngay cả tiên đạo bắt trọng tổng các chủ bọn họ đều không thể phát hiện dưới trạng thái thần du ta, vậy liền có thể an tâm chui vào côn lôn cổ tộc. Đang lúc dưới trạng thái thần du Lạc Trường Thành chuẩn bị xuất phát lúc 4, toàn bộ thương khung đột nhiên không có dấu hiệu nào đen lại. Sáng sủa ban ngày chuyển thành đêm tối, Thái Hư Điện 10 vị tổng các chủ, hiển nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, cùng nhau đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng gặp cái kia vô biên vô tận trong màn đêm, chậm rãi mở ra một đôi che trời con mắt lớn. Lạc Trường thanh cũng dừng lại, bí mật quan sát. Hắn biết, cái kia một đôi con mắt lớn là người nào đó pháp tướng hóa thân. Trong màn đêm cái kia một đôi con mắt lớn có chút hơi khép, nhìn chăm chú hạ giới thái hư điện các đại năng. tiếp lấy, côn lôn cổ chủ tiếng nói, từ trên trời giáng xuống, truyền khắp phương viên mấy chục vạn dãm muỗi một tức nơi hẻo lánh. thái hư điện đột nhiên đến thăm, lại chưa từng sớm chào hỏi, ha ha, sợ là kẻ đến không tiện. viên chính cương ngữ khí đại mạc, ta thái hư điện người, muốn đi đâu thì đi đó, cần phải cùng ngươi đạm đài đạo nhung chào hỏi. viên chính cương thân phận kỳ cao, hắn chẳng những là tiền nhiệm thái hư điện điện chủ đệ tử thân truyền, càng là đương nhiệm điện chủ thân sư đệ. người khác đều sợ côn lôn cổ chủ, có thể viên chính cương, căn bản liền không có đem đạm đài đạo nhung để vào mắt hướng chi bọn hắn cũng chưa đi đến nhập côn lôn cổ tộc trong lãnh địa sau một khắc màn trời tiêu cự nhãn chuyển di ánh mắt nhìn phía nhắm mắt tính toán lạc trường thanh bản tôn hắn đồng dạng không có phát hiện dưới trạng thái thần du lạc trường thanh ha ha nguyệt giao ngược lại thật sự là là thu một khó lường độ nhi man lúc trước bản cổ chủ thật đúng là nhìn lầm lấy hắn phế phẩm tư chất tấn cấp cung thần cảnh đều khó khăn luyện thần cảnh càng là vô vọng nhưng hắn lại xưa nay chưa thấy đạt đến luyện hư cảnh không hổ là 11 đạo thái độ lời này nghe phảng phất là tại lấy lòng lạc trường thanh nhưng trên thực tế lại là ở trong tối phúng lạc trường thanh Không biết bằng vào cường đại đơn thuật, cho mình đã ăn bao nhiêu đắng ăn mới đem cảnh giới sinh sinh thúc dục đi lên. Mười một đạo Thái đầu thì như thế nào? Phế phẩm tư chất chính là phế vật. Viên Chính Cương ha ha cười lạnh, đạm đài đạo đúng, ngươi thật đúng là chớ xem thường ta vị này là hiền đệ. Ngươi căn bản không biết ngươi treo chọc hạ người gì, có đôi khi ngay cả ta Viên Chính Cương đều âm thầm đối với lạc hiền đệ cảm thấy mấy phần e ngại. Nghe ta một khuyên, đem đạm đài nguyện giao thả đi, đừng kết quả là bởi vì nhỏ mất lớn, bị mất ngươi côn luôn cổ tộc khí số. Màn trời cự nhãn đột nhiên run lên, Viên Đạo hưu, thế nhưng là đang ý hiếp bản cổ chủ ngươi cái kia năm cái sư minh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chúng ta ngũ đại cổ chủ liên hợp lại cũng chưa chắc sợ bọn họ. Viên Chính Cương không mặn không nhạt nói, không chịu nghe khuyên. Tùy ngươi, chờ ngươi bởi vì chính mình ngạ mạn, mà hối hận này, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. màn trời cự nhãn, khít lại khé hở, nếu Thái Hư Điện các đạo hữu không có tiến vào ta côn luôn cổ tộc dự định, liền tha thứ không phục hồi. Nói xong, cự nhãn trầm rãi khé kín. Vô biên đêm tối, trong khoảnh khắc khôi phục càn khôn tươi sáng, thần du trạng thái lạc trưởng thành mỉm cười, chính mình vị này viên hiền huynh thật đúng là ra sức, khắp nơi đều bưng lấy hắn vị hiền đệ này. Lạc Trường Thanh quay người, hướng côn lôn cổ tộc chỗ sâu bay đi. Dưới trạng thái thần du, tốc độ phi hành của hắn, cùng bản tôn chân thân tốc độ phi hành là nhất trí đây cũng là vì cái gì? Hắn nhất định phải viên chính cương cùng hắn cùng đi nguyên nhân trọng yếu. Một, là hắn không biết côn lôn cổ tộc ở nơi nào. Hai, chính là hắn bay quá chậm, nếu không có viên chính cương hỗ trợ, bằng hắn thần du thái hư tốc độ bay tới, chỉ sợ đến hơn 10 năm có hơn. Vậy nhưng cái gì đều làm chết lại? Theo giới chân đại địa phi tốc lùi lại, Lạc Trường Thanh càng phát ra xâm nhập côn lôn trong cổ tộc bộ lạc tiểu tử. Côn Lôn trong cổ tộc bộ rộng lớn vô biên, muốn tìm người sư phụ bị cầm tù chỗ, chẳng phải là Mò Kim đáy biển a?" Lạc Trường Thanh nói ta mặc dù không biết sư phụ cụ thể bị cầm tù ở đâu, nhưng ta biết đại phương hướng, nhất định là Côn Lôn cổ tộc khu vực Hải Tâm. Côn Lôn đạo hồn đối với Đạm Đài đạo nhung cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định sẽ đem sư phụ cầm tù tại cách hắn rất gần địa phương. Tìm Côn Lôn cổ tộc khu vực Hải Tâm cũng đã rất đơn giản. Chỉ cần dưới thân xẹt qua Côn Lôn tộc nhân, cảnh giới càng ngày càng cao, đã nói phương hướng là đúng. Hai ngày sau, khi thiên đạo cảnh Côn Lôn tộc nhân lúc xuất hiện, Lạc Trường Thanh liền biết, nhanh đến Khi tiên đạo cảnh cường giả bộc lộ tài năng lúc, liền biết sư phụ cách mình không xa. Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa muốn cùng sư phụ gặp mặt, làm cho lạc trưởng thanh không khỏi kích động lên, cũng cẩn thận cảm giác sư phụ khí tức chỗ. Thi triển thần du thái hư một cái khác chỗ cực tốt chính là lạc trưởng thanh sẽ tại nguyên bản cảm giác lực trên cơ sở so ưu minh thần chủ kiếm tăng cường vạn lần. Chỉ một thoáng, từng đạo từ côn luôn tộc nhân thể nội truyền đến khí tức, nhau nhau tràn vào lạc trưởng thanh trong ý thức. Hắn cẩn thận tìm kiếm, từng đạo đi phân rõ đột nhiên. Một đạo không gì sánh được yếu đứt, nhưng lại làm hắn mong nhớ ngày đêm khí tức, bị hắn khóa chặt xuống tới là sư phụ hắn lập tức chuyển hướng, hướng phía khí tức kia chỗ phương hướng, liên tục không ngừng bay đi. rất nhanh, một tòa tuyết trắng tháp cao xuất hiện, mà phía trước cửa sổ một đạo uyển chuyển yếu kiều làm hắn tưởng niệm gần 5 năm người đập vào mi mắt. lạc trường thanh công nhiên dừng lại, vẹn vẹn cách một trượng, đau lòng nhìn chăm chú sư phụ của mình. một bộ lụa mỏng váy trắng bên dưới, dáng người có lồi có lõm, tựa hồ gầy gò rất nhiều đạm đài nguyện, dao vẫn như cũ đẹp không gì sánh được, cũng như lạc trường thanh nhân sinh bắt đầu thấy, chỉ là nàng một đôi câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp, lại là chống vô thần, nàng mặc dù ngắm nhìn ngoài tháp mỹ lệ phong cảnh nhưng lại giống như là đối với cái kia phong cảnh nhìn như không thấy, giống một cái đối với người thế gian đã mất đi người lưu luyến. khi lạc trường thanh ánh mắt chuyển gì, nhìn về hướng sư phụ tay chân phía trên xiềng xích lúc bốn, một chút liền nhận ra đến, cái kia hai bộ xiềng xích rõ ràng là khóa lại đạm đài nguyện giao tu vi. làm nàng không những không có khả năng thi triển bất kỳ công pháp nào, ngay cả tự bạo đều làm không được. côn lôn cổ tộc chính là sợ nàng mất hết can đảm, lựa chọn tự vẫn. nàng như trong lồng giam chim hoàng yến, ngay cả tử vong quyền lợi đều bị tước đoạt. lạc trường thanh lòng như lao cắt, càng là đối với côn lôn cổ tộc, thật ý ngọc trời. Ai đạm đài Nguyệt Giao than nhẹ một tiếng, rời đi phía trước cửa sổ, hướng bàn trang điểm đi đến. Có thể nàng rõ ràng tóc dài rối tung, trên mặt chưa từng thi có nửa phần đồ trang sức trang nhã. Nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trên lế, hai tay nâng lên một vật, kinh ngạc thất thần, giống như là một cái bị rút sạch linh hồn cái xác không hồn. Lạc Trường Thanh thổi qua đi, cùng sư phụ mặt đối mặt, cũng nhìn về hướng sư phụ trong tay trôi nâng đồ vật. Cái nhìn này nhìn lại, Lạc Trường Thanh vành mắt đỏ lên. Sư phụ Ngọc Thủ bưng lấy là một tôn tiểu sạo khắc gỗ tượng nạt. mà cái kia tượng nạm chính là rất sống động. Lạc Trường Thanh trên tượng nặng Lạc Trường Thanh chính triển lộ ra sáng lạn mà nụ cười ấm áp, một giọt thanh lệ rơi xuống tại tượng nặng trên mặt, còn thanh đón ánh nước mắt trưởng thành. sư phụ rất nhớ ngươi. một cái chớp mắt này, lạc trường thanh cũng nhìn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. hắn tay run run muốn đi đụng vào sư phụ gương mặt, lại mò cái không sư phụ. sư phụ. lạc trường thanh đau lòng kêu đạm đài nguyện giao đột nhiên có cảm giác, vẫn chán mánh nhất nhất. một đôi trong đôi mắt đẹp, tỏa ra ngạc nhiên hào quang trưởng thành. có thể trong khuê phòng đông tuyết, nào có người thứ hai tại. cái kia một đôi tràn ngập ngạc nhiên đôi mắt đẹp, lại dần dần đạm đạm xuống lại xuất hiện nghe nhầm rồi. lại. nói rõ nàng đã không biết bao nhiêu lần nghe nhầm đến đổ nhi la lên nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chạm đến lấy trên pho tượng lạc trường thanh mặt trường thanh ngươi rời đi sư phụ đã 4 năm lẻ sáu tháng không biết ngươi ở phía dưới qua vẫn khỏe chứ hay là nói ngươi đã chuyển thế đầu thai ngươi sẽ còn nhớ kỹ ngươi kết trước từng có ta như vậy một cái sư phụ a tâm tình bi thương lan tràn giống như là một thanh dao găm sắc bén hung hăng đâm xuyên qua lạc trường thanh trái tim cũng tàn nhẫn vòng vo vài vòng lạc trường thanh phục sinh cũng ở thiên phạt luận đạo cầm xuống thái đầu lớn đời sâu chính là thế nhân đều biết nhưng đạm đại nguyệt giao trong miệng mồm rõ ràng là không biết rõ tình hình nàng bị nhốt lại, ngăn cách với đời, rốt cuộc không thu được một chút ngoại giới tin tức. lạc trường thanh chịu được bi thống, kêu lên, sư phụ, trường thanh tại. người nhanh nhắm mắt lại, suy nghĩ ngồi xuống, liền có thể nhìn thấy đồ nhi. đạm đài nguyệt giao ngẩng đầu lên, lại nghe thấy, nàng ảm đạm gật đầu, tốt, sư phụ đều tùy ngươi, dù là chỉ là nghe nhầm, sư phụ cũng theo ngươi. nói xong, nàng chầm trầm nhắm lại hai mắt, tiến vào suy nghĩ trạng thái. tiếp theo một cái chớp mắt, đạm đài nguyệt giao ngây ngẩn cả người, suy nghĩ trạng thái dưới nàng, thế mà nhìn thấy lạc trường thanh tồn tại. trường thanh, là ngươi sao? Lạc Trường Thanh Nguyên Địa quỳ xuống, dùng sức giơ đầu. Sư phụ, đồ Nhi bất hiếu, để ngài lo lắng. Mấy năm này, ngài qua vẫn phải chứ. Đạm Đại Nguyệt Giao khó có thể tin. Một thanh nắm lấy Lạc Trường Thanh cổ tay, đem hắn kéo lên trường thành. Vi sư lại đang trong ngộng gặp được ngươi rồi sao? Nàng đỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong phòng, giống tuyết. Nàng kinh ngạc nhìn mình trầm trầm hai tay, phản phất, vừa mới bắt lấy Đổ Nhi xúc cảm còn tại. Nàng lại vội vàng nhắm lại đôi mắt đẹp, lần nữa đắm chìm tại suy nghĩ ở trong. Ma nàng, lại một lần thấy được mong nhớ ngày đêm Lạc Trường Thanh sư phụ, Đổ Nhi không chết, Đổ Nhi còn sống. Đỗ Nhi chẳng những đi tham gia Thiên phạt Luân đạo, cầm xuống 11 đạo thái đầu, càng là trở thành trưởng Thanh đạo quân, gia nhập Thái Hư Điện. Đỗ Nhi còn vinh dự trở thành Thái Hư Điện tổng các chủ, chấn điện thánh gia. Chương 256. Đời đời kiếp tiếp đều là ngươi người. Chương 256. Đời đời kiếp tiếp đều là ngươi người. Đạm Đài Nguyệt giao nước mắt, giống gây mất tuyến hạt Châu. Nàng ôn nhu mà cười cười, không nổi gật đầu. Khi nàng từ Lạc Trường Thanh trong miệng, nghe được một loạt này rung động tin tức lúc, trong đôi mắt đẹp nhưng không có chút nào kinh ngạc. Lạc Trường Thanh biết, sư phụ đem cái này xem như một giấc mơ đẹp. Nàng thậm chí không đành lòng hoài nghi Đồ Nhi hồ ngôn loạn ngữ. Cho dù là trong mộng, nàng đều thuận nàng Đồ Nhi, phản phất chỉ cần Đồ Nhi cao hứng, nói cái gì nàng đều sẽ gật đầu mỉm cười. Mà lập tức một màn, hoàn toàn chính xác cùng mộng cảnh cực kỳ tương tự. Dưới trạng thái thần du lạc trường thanh, có thể làm được, muốn cho ai trông thấy hắn, ai mới có thể trông thấy hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương nhất định phải tiến vào suy nghĩ trạng thái. Ngay sau đó đạm đài ngượt dao, bị Lạc Trường Thanh kéo vào thần du thái hư ở trong, đúng là ở vào một loại đã không phải hiện thực, lại không phải mộng cảnh trạng thái huyền diệu sư phụ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng Đồ Nhi còn sống. Đổ Nhi biết, ngươi là bị Côn Lôn Cổ Chủ bắt đi, cũng biết Côn Lôn Cổ Chủ là phụ thân ngươi, tên là Đạm Đài Đạo Nhung. Những này, đều là đồ Nhi chết sau đó phát sinh sự tình, như Đổ Nhi chết thật, là không thể nào biết những tin tức này. Đạm Đài Nguyệt giao chảy nước mắt ở đầu, sư phụ tin ngươi? Không, nàng không tin. Nàng rõ ràng hay là tại thuận đồ Nhi nói chuyện. Lạc Trường Thanh có chút gấp, muốn cố gắng cãi lại, lại lập tức ý thức được, chính mình lâm vào một loại lo di khốn cảnh. Loại khốn cảnh này, cơ hồ là vô giải. Như hắn Lạc Trường Thanh chết thật, hoàn toàn chính xác sẽ không biết Đạm Đài Đạo Nhung danh tự, có thể sư phụ chính mình là biết đến nếu nàng chắc chắn mình tại trong ngộ, như vậy trong ngộ nghe được lạc trường thanh nói ra hắn vốn không nên biết, mà nàng lại biết tin tức, cũng thuộc về bình thường. có thể lạc trường thanh nếu nói một chút ngay cả sư phụ cũng không biết tin tức cũng không được. tỷ như thái hư điện viên chính cương danh tự nghe tự nhiên danh tự bốn, bởi vì bị cầm tù đạm đại nguy dao, không cách nào trước bất kỳ ai đi chứng thực thật giả, chỉ biết coi làm là trong ngộ người hồ nôn loạn ngữ. lạc trường thanh vắt hết óc muốn chứng minh mình còn sống, rất nhanh hắn lại nghĩ tới một cái phương pháp, lập tức nói sư phụ, ta truyền cho ngươi một đoạn công pháp khẩu quyết, nếu như ngươi có thể luyện thành, đã nói lên ta là thật không phải là mộng bên trong người, khẩu quyết này là. Nói ở đây, Lạc Trường Thanh lại cứng đờ ra đó. Nói khẩu quyết cũng vô dụng đạm đài nguyệt dao bị xiềng xích hóa cứng linh cùng, thuộc tính chi lực, không cách nào tu luyện, cũng vô pháp hiệu chứng. Một loại cảm giác vô lực, đem Lạc Trường Thanh quét sạch nuốt hết đạm đại nguyệt dao từ đầu đến cuối, đều rưng rưng mỉm cười, tiến lặng nhìn mình chằm chằm Đỗ Nhi, ngươi nói tiếp, sư phụ thích nghe ngươi nói chuyện. Lạc Trường Thanh liên tục cười khổ, hắn từ bỏ, nói sư phụ, chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Đạm đại nguyệt giao gật đầu, nhưng lại trầm mặt xuống. Hồi lâu sau, nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, một lần nữa ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm lạc trường thanh con mắt trường thanh ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp nhau trạng cảnh à lạc trường thanh suy nghĩ tung bay trở về mở mị tiên tông thi đấu tại chỗ ân nhớ kỹ khi đó đồ nhi làm huyền thanh tiên tông đệ tử chính đi tham gia không làm cho lạc trường thanh kinh ngạc chính là sư phụ đột nhiên đánh gãy cũng phủ định hắn trường thanh ngươi ta gặp nhau thời gian so ngươi cho là càng phải sớm một chút ân lạc trường thanh ngoi ruột gan cũng không nghĩ tới tại thi đấu trước đó từng gặp được sư phụ đạm đài Nguyệt giao đôi mắt đẹp rừng, rừng rừng kỳ thật chuyện này đã trở thành sư phụ không mắc ta từ đầu đến cuối không biết nên không nên nói cho ngươi nhưng khi ngươi, tại vi sư trước mắt bị giết lúc, sư phụ biết cũng không có cơ hội nữa nói, sư phụ không nên để cho ngươi mang theo một cái cuốn nhiều ngươi bí ẩn chưa có lời đáp, tiếc nuối cả đời. lạc trường thanh càng phát ra nghi hoặc, sư phụ cái gì bí ẩn chưa có lời đáp, tiếc nuối cả đời. đạm đài nguyệt giao nói đêm hôm đó, ngươi là huyền thanh thiên tông tạp dịch, mà một tiên nữ tử thần bí đánh vỡ nhà tranh, từ trên trời giáng xuống. lạc trường thanh nhịp tim đột nhiên tăng lên, ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi hỏi qua vi sư, trong tay ngươi đế lệnh thuộc về ai? kỳ thật đây là vị sư, đêm hôm đó nữ tử cũng là vị sư. Sư phụ ngàn vạn lần không nên, cứ đi ngươi tấm thân xử nữ sau, vẫn còn lừa mình dối người không chịu tiếp nhận hiện thực, không nên rích kỷ một mực giấu giếm ngươi. Một đạo tiếng sấm, tại Lạc Trường Thanh trong đầu ầm vang bạo hưởng. Một sát na này, Lạc Trường Thanh đầu nào trống rỗng? Hắn khiếp sợ nhìn mình chằm chằm sư phụ, đạm đại một dao. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia từng một lần làm hắn mong nhớ ngày đêm nữ tử thần bí, lại là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Sư phụ, hắn cho tới bây giờ đều không có hướng khối này hoài nghi tới. Một tên tiên đạo cảnh đường đường nữ đế, thế mà cùng một tên nhỏ nhỏ tông tạm dịch phát sinh quan hệ, hay là chủ động ép buộc hắn? Loại sát suất này, nhỏ bé đến làm cho lạc trường thanh cho dù là đoán, đều không có đi đoán qua một lần. Có thể bí sự này, tuyệt không người thứ ba biết được. Nếu sư phụ có thể nói ra đến, vậy liền nhất định là thật đạm đài nguyệt giao dương dương mỉm cười, đau lòng nuốt ve lạc trường thanh gương mặt, hù đến ngươi đi. Ngươi đừng trách sư phụ, kỳ thật sư phụ cũng là sơ trải qua nhân sự, không biết nên xử lý như thế nào đoạn này quan hệ, chỉ muốn xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Sao liệu vận mệnh chưa cận, để cho ngươi bái ta làm thầy, theo ngươi tại vi sư bên người dần dần trưởng thành. Vi sư càng ngày càng thích ngươi, nhưng vì xưa coi là, đây chẳng qua là sư phụ đối với một cái đệ tử ưu tú thượng thức mà thôi. Thằng đến ngươi tại Vi sư trước mặt chết đi, mới chậm rãi cảm nhận được, nguyên lai sư phụ một mực lý giải sai chút tình cảm này. Coi ta một người bị cầm tù ở đây, ta đối với ngươi tưởng niệm, một ngày tháng qua một ngày. Ngươi vô số lần xuất hiện tại sư phụ trong động mỗi lần tỉnh lại, đã là nước mắt dính đầy gương mặt. Ta biết, ta đạm đài Nguyệt Giao đã không có thuốc chữa yêu chính mình đổ nhi, nhưng ta cũng không có cơ hội nữa đối ta đổ nhi biểu đạt tiếng lòng. Đạm đài Nguyệt Giao nước mắt rơi như mưa, lại còn tại cười lớn lấy. Nếu như ngươi còn sống tốt bao nhiêu cái gì cấm kỵ nhân luân, sư phụ đều không để ý, thiên hạ này không có so ngươi càng quan trọng hơn. nếu ngươi còn sống, sư phụ nhất định dũng cảm đối với ngươi thổ lộ, cũng không tiếp tục làm cái kia nhắc gan, làm chính mình hối hận cả đời nữ nhân. nàng lôi kéo lạc trường thanh, đem hắn ôm vào trong ngực trường thanh, kiếp sau, sư phụ cho ngươi làm thê tử được chứ? ngươi sẽ ghét bỏ sư phụ a. lạc trường thanh nước mắt đều sập, chân kinh, cảm động, đau lòng, ngũ vị tạp trần, làm hắn dù có thiên vạn ngữ đều ngạnh tại trong cổ họng, một chữ đều nhả không ra. hắn chỉ có hai tay dùng sức. Gắt gao ôm trong ngực thân thể mềm mại, muốn đưa nàng đưa vào trong thân thể của mình. Thật lâu, hai người tách ra đạm đại nguyệt giao dáng tươi cười tiêu tán, không gì sánh được cô đơn, ta biết, coi ta khi tỉnh lại, đây hết thảy lại đem hóa thành ảo ảnh trong mơ. Nếu ta có thể vĩnh viễn bị cầm tù tại dạng này trong động, tốt biết bao nhiêu, ta tình nguyện mãi mãi cũng không còn tỉnh lại. Lời nói này, làm cho Lạc Trường thanh nào đó dễ tiếng lòng, chợt để đứt đoạn. Hắn lui lại ba bước, đối với sư phụ lặng không quy lệ. "Sư phụ, ta cầu ngươi sống sót. Coi như ngươi đem đây hết thảy, xem như là đồ nhi cho ngươi bám mậu, dù là ngươi đem đổ nhi xem như là trong mộng người cũng tốt." coi như ngươi chỉ là mù quáng theo một giấc mộng bên trong người hầu ngôn loạn nữ cũng cầu ngươi sống sót tuyệt đối không nên nghĩ quẩn đồ nhi văn ngươi ta lạc trường thanh nhất định sẽ tới cứu ngươi cho dù là giết xuyên côn luôn cổ tộc cho dù là cùng ngũ đại cổ tộc liều mạng dù là đồ nhi liều chỉ còn cuối cùng một mảnh huyết đủ cuối cùng một khối xương đồ nhi cũng nhất định sẽ cứu ngươi ta sẽ cứu ngươi đi ra ta sẽ nói thiên hạ biết người ta lạc trường thanh muốn cưới đạm đài nguyệt giao làm vợ ta muốn cùng ngươi nợ mày mắt tổ chức phạt này trên đại lục long trọng nhất hôn lễ đạm đài nguyệt dao khóc lê hoa vũ không nổi gật đầu tốt sư phụ đáp ứng ngươi Dù là ngươi chỉ là sư phụ người trong động, sư phụ cũng đáp ứng ngươi, nhất định tỉnh lại. Ta đạm đài nguyện giao, chờ ngươi tới đón cưới." Lạc Trường Thanh đứng dậy, dùng sức siết chặt nằm đấm, "Sư phụ, ngươi đừng sợ. Đỗ Nhi cảnh giới hiện tại thấp, cần liều mạng trưởng thành, cũng cần một đoạn thời gian đến vật chủ, có thể nghiền ép ngũ đại cổ tộc thế lực. Cầu ngươi lợi thêm Đỗ Nhi một chút năm, Đỗ Nhi nhất định sẽ tới." Nói xong, hắn dứt khoát kiên quyết, bay ra khỏi tháp cao đạm đại đổi tới phía trước cửa sổ, chân tình bộc lộ, "Trường Thanh, sư phụ là của người nữ nhân. Kiếp này là, tiếp sau là. Đời đời kiếp kiếp, đều là Lạc Trường Thanh thân thể rung mạnh. Hắn không quay đầu lại, không dám quay đầu, không đành lòng quay đầu, không bỏ quay đầu. Một lúc lâu sau, Lạc Trường Thanh dựa vào cảm giác lực, tìm một chỗ trận uy lưu động chi địa, bay vào một tòa cung điện dưới đất. Trong cung điện, 36 cái côn luôn cổ tộc, đứng đầu nhất trận thuật đại năng, chính ngồi xếp bằng thành một vòng ở giữa, một cây, nhất phẩm chân tiên cấp trận cơ bên trên, có số xếp trận văn, chỉ khác ra một nửa. Có khác 11 cây trận cơ, còn tùy ý bày ở bên cạnh trên mặt đất 36 cái trận thuật các đại năng, nhắm mắt lại, trên mặt toát ra táo bạo biểu lộ. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu. Hắn biết, căn cứ những này trận thuật các đại năng tiến độ, chí ít 50 năm bên trong không cách nào đem rút hồn đại trận hoàn thành. Hắn quát tay áo, nguyên địa tiêu tán. Cùng một thời gian, Côn Lôn cổ tộc bên ngoài, Thái hư côn bằng bên trên bốn. Lạc Trường Thanh bản tôn đột nhiên mở ra tinh âu Trong lòng của hắn cơn thét, ta muốn thực lực, ta muốn cảnh giới, ta nếu có thể đổ diệt Côn Lôn cổ tộc tu vi, ta còn muốn càng nhiều thần chủ kiếm. Ta nếu có thể giúp ta mạnh lên hết thảy. Ấy, Viên Chính Cương ở một bên đánh giá Lạc Trường thành quan tâm nói, Lạc Hiền Đệ, ngươi thế nào, ngươi làm sao rơi lệ? Lạc Trường Thanh dùng sức nắm chặt song quyền, móng tay đâm rách lòng bàn tay đều không có chút nào phát giác. Hắn dùng, suýt nữa đem răng đều cắn nát lực lượng, kiên định nói, "Ta phải vào đại bí cảnh." Chương 257: Điện chủ định ngày hẹn. Chương 257: Điện chủ định ngày hẹn. "Lạc tổng các chủ, không được nha." Chúng tổng các chủ bọn họ quá sợ hãi. Viên chính cương khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, "Lạc Hiền Đệ, ngươi nói ngươi muốn dẫn tiến một người tiến vào đại bí cảnh, để vi huynh cho ngươi lưu cái danh lạch. nhưng vi huynh tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi muốn dẫn tiến, lại là chính ngươi." "Hiền Đệ, thân phận của ngươi cao thượng." quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm, vi huynh không đáp ứng. Mặc Khắc tổng các chủ bọn họ cũng đau khổ thuyết phục Lạc Tổng các chủ, ngươi là bậc nào thân phận, đáng giá đi cùng một chút cái gọi là đám đệ tử thiên tài, tại đại bí cảnh liệu mà sao? Ngươi là tán tu giới lãnh tụ, là chúng ta tổng các chủ, càng đem đến đòi khai triển thái hư giằng đạo, ngươi quyết không thể có bất kỳ sai lầm a. Lạc Trường thanh ánh mắt đảo qua đám người, nhìn xem cái kia từng tấm ân cần gương mặt. Hắn hít sâu một hơi, nói xin hỏi chư vị tổng các chủ, từ đại bí cảnh mở ra đến nay, ta thái hư điện cầm tới qua vài cọng, hồn loại tiên thảo. Cái này mọi người nhất thời chần chờ bọn họ cũng đều biết lạc trường thanh muốn luyện hồn thiên thảo là chuẩn bị muốn cứu vị hôn thê lạc trường thanh lại nói ta hỏi lại chư vị tổng các chủ một câu nếu ta muốn lôi kéo tứ đại đạo khư tản tu khai triển thái hư giảng đạo chỉ luyện nhị phẩm tiên đan tiên kiếm có đủ hay không dùng tứ thuật tổng các chủ lắc đầu chỉ sợ là không đủ dùng mặt khác mấy đại đạo khư thậm chí bao gồm chúng ta thái hư điện cũng có nhất phẩm tiên đan sư tồn tại nhất phẩm tiên đan sư tiên ký sư nhiều nhất hướng lạc trường thanh dạng này nhị phẩm chỉ vừa nhưng xa không đến sẽ thần phục tình trạng lạc trường thanh gật đầu nếu ta muốn luyện chế cao cấp hơn đang lăng dược pháp bảo trận pháp chúng ta thái hư điện nhưng cầm đạt được vật liệu, giảng đạo hòa luận đạo khác biệt, luận đạo ta có thể mượn vật liệu, nhưng giảng đạo, xin hỏi ai có thể cấp cho chúng ta cao cấp hơn tiên tài? tứ thuật tổng các chủ thở dài, chúng ta tam phẩm trở lên tiên thảo, có ba cây, mà tam phẩm trở lên tiên tài, sớm dùng hết, một kiện cũng bị mất, nhưng tổng các chủ, ngươi muốn tam phẩm trở lên tiên tài, có thể cho chúng ta thái hư điện đệ tử đi đại bí cảnh tìm a. lạc trường thanh nói từ xưa đến nay tìm tới qua bao nhiêu, đám người trầm mặc, lạc trường thanh lại nói sợ là đại bí cảnh bên trong có một ít cấm địa, sắp đặt tiên cấp trợ pháp, chúng ta ngay cả vào cũng không vào được đi đáng người lại lần nữa trầm mặt, có năng lực phá trận pháp phải là tiên trận sư, kém nhất cũng là á tiên trận sư, nhưng những người này mỗi cái đều là tiên đạo cảnh, có thể chỉ có luyện hư cảnh đệ tử mới có thể vào đến đại bí cảnh, cái này thành một cái vô giải khứ cảnh, chẳng những thái hư điện vào không được, chính là ngũ đại cổ tộc cùng mặt khác tam đại đạo hư các đệ tử cũng vào không được đây chính là thái hư điện cao cấp tiên tài dùng hết, lại bổ không lên nguyên nhân, bởi vì đại bí cảnh suy yếu, định cấp các đại năng đã không đi vào. lạc trường thanh nói trừ ta còn có thích hợp hơn nhân tuyển a, lạc trường thanh có lý có cứ công chúng tổng các chủ bọn họ nói á khẩu không trả lời được. Viên Chính Cương thở dài, nói về trước đi, chúng ta từ từ thương nghị, nhìn xem còn có hay không những biện pháp khác bốn. Côn Lôn cổ tộc, cổ chủ điện nghị sự. Trong điện, một cái bàn tròn bày ở ở giữa, đạm đài đạo nhung sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà trừ hắn, bên cạnh bàn còn ngồi bốn người khác. Nhưng này bốn người, từng cái bao phủ tại bóng ma ở trong, lại thân ảnh hư ảo mờ mịt, hiển nhiên cũng không phải là chân thân, mà là pháp tướng thân. Đạm đài đạo nhung hàn tiếng nói, tin tức mới vừa nhận được, lạc trường thanh tiểu xuất sinh kia, chuẩn bị tổ chức thái hư giảng đạo. Hắn đây rõ ràng là muốn kéo lúc đạo khư tán tu, lớn mạnh thái hư điện. Thiên sơn cổ chủ, Thái thương cổ chủ, Giao chỉ cổ chủ, Thương Lan cổ chủ, cầm cái chủ ý đi. Thiên sơn cổ chủ trầm giọng nói. Tin tức sát thực a. Đạm Đài đạo nhung nói, tin tức này đến từ ta quân luân cổ tộc, trôn giấu tại Thái hư điện nhãn biến, tuyệt đối không sai. Mặc dù Thái hư giảng đạo thư mời còn không có cấp cho đi ra, nhưng này lạc trưởng thanh ở Thiên phạt luận đạo liền đề cập qua việc này, sao lại giả? Giao chỉ cổ chủ nói, chúng ta phát triển nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải phản siêu Thái hư điện, nếu là bị cái kia lạc trưởng thanh lôi kéo được đạo khư tản tu, ta ngũ đại cổ tộc há có thời gian xoay sở? đến muốn cái sách lược vạn toàn, làm thịt Lạc Trường Thanh. Đạm Đài đạo nhung nói, nói đơn giản, cái kia Lạc Trường Thanh chỉ là đến một chuyến ta côn lôn cổ tộc biến cảnh, liền trường thập đại tổng các chủ cùng đi. Thương Lan cổ chủ một trưởng vô ở trên bàn, nếu không, kế hoạch sớm, trực tiếp cường công Thái Hư Điện đi, cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Chúng ta cùng Thái Hư Điện sớm đã thủy hóa bất dung, như chờ đợi thêm nữa, liền không có cơ hội. Thái Thương cổ chủ lúc đầu không ổn, mặc dù ta ngũ đại cổ tộc liên hợp lại, tiên đạo cảnh tu sĩ số lượng, cùng Thái Hư Điện đã lực lượng ngang nhau. Nhưng, vậy quá Hư Điện điện chủ lão giả, chính là tiên đạo đại viên mãn chỉ cần hắn còn sống một ngày, khai chiến liền tương đương đồng quy vô tận, thậm chí tính cả quy về tất cả đều làm không được. Nói xong, tứ đại cổ chủ đồng thời nhìn về phía côn lôn cổ chủ, côn lôn cổ chủ, ngươi côn lôn đạo hồn đến tụt cùng khi nào đã thủ? Chỉ có ngươi cầm tới côn lôn đạo hồn, mới có thể kiểm chế lại Thái Hư điện chủ Lao Cầu kia. Đạm Đài đạo nhung trầm mặc nửa ngày, mới thở dài, nhanh nhất 50 năm. Thái Thương cổ chủ quát, 50 năm. Cái kia hết thể đã chế rồi. Ngươi cũng đừng quên, Đạm Đài Nguyệt Giao thế nhưng là Lạc Trường Thanh sư phụ, các ngươi Đạm Đài Ngọc Quỳnh càng là giết qua Lạc Trường Thanh. Cái kia lạc Trường Thanh sớm đối với các ngươi hận thấu xương, coi như chúng ta không tìm bọn hắn khai chiến, cái kia lạc Trường Thành cũng nhất định sẽ tìm các ngươi liều mạng. Đạm Đại Đạo nhung cười lạnh, haha, chỉ có ta côn lôn cổ tộc ham sâu nguy cơ a. Nếu ta côn lôn cổ tộc vừa diện, bốn người các ngươi cổ tộc hoặc là bị thôn tính, hoặc là cho chết, ai cũng đừng nghĩ không đếm xu đến. Các ngươi thế nhưng đừng quên, Thái Hư Điện nhiều năm như vậy dừng bước không tiến, bốn người các ngươi cổ tộc thế nhưng không ít xuất thủ, liền lấy Văn Thiên Nhiên tới nói đi. Cái kia Văn Thiên Nhiên là thế nào bị làm thế? Còn không phải ta côn luôn cổ tộc cường giả dẫn hắn đi ra. Bốn người các ngươi cổ tộc đạo ý đại năng cùng nhau tiến lên. Chuyện này, các ngươi cho là có thể giấu giếm bao lâu? Tương tự sự tình, chúng ta lại làm bao nhiêu? Trong lòng không có đến. Bốn cái cổ chủ trầm mặt thật lâu vẫn là phải nghĩ biện pháp, giết Lạc Trường Thanh mới có thể một lần vứt vạ suốt đời nhàn nhã. "Muốn Thái Hư Điện Lạc hiện đệ, đại sư huynh của ta cho mời." Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, "Điện chủ tìm ta?" Thái Hư Điện chủ không phải đang bế quan, toàn lực áp chế cảnh giới a làm sao đột nhiên có rảnh mời chính mình? Mắt khác chín cái tổng các chủ cũng đều một mặt hiếu kỳ. Viên Chính Cương biểu lộ ngưng trọng, "Đại sư huynh đã cực kỳ lâu không có đi ra quan." không có hỏi đến Thái Hư Điện nội vụ. Hắn lần này đột nhiên muốn triệu kiến ngươi, nhất định là có cấp tốc đại sự buồn. Thái Hư Điện, điện chủ mặt thất. Lạc Trường Thanh một nhóm 10 một người, đáp xuống hai phiến cửa đá cổ lão trước. Viên Chính Cương mặt hướng cửa đá, hai tay ôm quyền, mới vừa vặn muốn nói chuyện buồn. Trong môn kia, đột nhiên bay ra một đạo thương lão tiếng nói, "Là Lạc Trường Thanh đã đến rồi sao?" Viên Chính Cương lập tức cung kính nói, "Là, ta đã đem Lạc Hiền đệ mang đến." Thương lão tiếng nói lại lần nữa bay ra, "Ân, để hắn vào đi." Ầm ầm, cửa đá khổng lồ trầm chậm đi ngược chiều, lộ ra một đầu hẹp hẹp khe hở. Viên Chính Cương tại Lạc Trường Thanh trên bờ vai vỗ nhẹ một chút, "Đi thôi." Lạc Trường Thanh không nói gì, lách mình đi vào ầm ầm, cửa lớn lại lần nữa đóng lại. "Ngoài cửa Viên Tổng các chủ, ngươi phải thật tốt khuyên nhủ Lạc Tổng các chủ à, cái này Thái Hư Điện bên trong, chỉ có ngươi cùng hắn quan hệ gần nhất." Viên Chính Cương thở dài, "Kỳ thật, từ góc độ cá nhân, ta là đồng ý Lạc Hiển đệ đi đại bí cảnh. Vị hôn thê của hắn nhu cầu cấp bách." Chúng tổng các chủ bọn họ nghe vậy, nhau nhau biến sắc Viên Tổng các chủ, "Ngươi thật hồ đồ a." "Không sai, nhược Lạc Tổng các chủ không đi đại bí cảnh, chúng ta đệ tử có lẽ lấy không được cao cấp hơn tiền tài." Khả lạc tổng các chủ nếu là chết tại đại bí cảnh bên trong, vậy liền thật toàn xong. Ngươi làm sao không rõ ràng nặng nhẹ đâu? Viên chính cương như mày, lạc hiền đệ có thể chưa chắc sẽ chết. Các ngươi quên, hắn nhưng là đem chúng ta tổ sư gia truyền xuống công pháp, để vạn đạo thần nguyên các tổng các chủ, nói đó là một chuyện sao? Lạc tổng các chủ mới luyện hư nhất trọng, có thể đại bí cảnh bên trong tất cả đều là luyện hư đại viên mãn đệ tử. Ta nghe nói qua, hắn từng tại Nam Hải bí cảnh đại sát tư phương, nhưng này lúc địch nhân của hắn chỉ là thần cấp thế lực đệ tử mà thôi, tất cả đều là rưởi. Mà đại bí cảnh thí luyện đều là tứ đại đạo khư siêu thần cấp thế lực đệ tử, tùy tiện một cái đều là thiên tài trong thiên tài, có thể đánh đồng a. Viên chính cương thở dài, vậy cũng đúng. Lạc Hiên đệ, nhưng từ chưa cùng như vậy đỉnh tiêm các tu sĩ chém giết qua bốn. Điện chủ mất thất. Lạc trường thanh, không khỏi nhíu mày, điện chủ này bế quan chỗ, nơi nào có nửa điểm linh khí bồng bột dâng trào dấu hiệu. Hắn vừa mới đi vào bên trong, liền cảm thấy tiến nhập một mảnh dáng vẻ nặng nề chi điện, trong không khí tràn ngập một loại đặc thù, mục nát hương vị. Trên tứ diện tường cũng chỉ có hai ngọn mờ nhạt ánh đèn, tại hưu khí vô lực đẩy lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt bình thường. Mà, mật thất trong góc, còn lộn xộn trưng bày một chút tiên cấp trận cơ. Lạc Trường Thanh một chút liền nhìn ra được, căn cứ trận cơ bên trên trận văn phán đoán, là một loại dùng để áp chế cảnh giới, nhất giai tiên cấp trận pháp. Ngẩng đầu lên, một đạo thương lao tiếng nói, từ ngay phía trước bay tới. Lạc Trường Thanh đưa tay nhìn lại, sáng chói tinh mâu, tại cái này mở tối dáng vẻ dàn mua trong mật thất, lộ ra không hợp nhau. Nhưng gặp, tại mật thất kia cuối một tấm trên ghế đá, đang ngồi lấy một tên khuôn mặt tiểu thụy, tóc khô héo lao nhân xế chiều, Trên mặt lao nhân nếp nhăn chống chất, hai mắt đạm đạm đục bắn ra hai đạo ánh mắt, tại Lạc Trường Thanh trên thân xem kỳ lấy ân giống, thật giống. quả nhiên cùng tổ sư ra không có sai biệt. lạc trường thanh ôn quyền, túi đầu. lạc trường thanh, tham kiến điện chủ. đồng thời, hắn cũng trong bóng tối đánh giá, vị này chuyển kỳ thái hư điện điện chủ, thiên đạo đại viên mãn đỉnh phong cấp cứng giả. thái hư điện tiền nhiệm điện chủ thủ tịch đại đệ tử, viên chính cương đại sư huynh nghe nói, ngươi cứu được tự nhiên. lạc trường thanh đứng thẳng, nói là, rất tốt, rất tốt hô. lúc trước nếu không phải tự nhiên mắc lửa bị tập kích, hôm nay ngồi ở chỗ này, vốn nên là hắn. nhưng cồn long không có khả năng không đầu, lão hủ lúc này mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngồi điện chủ vị trí. Ngươi cứu được tự nhiên, cũng coi như giải quyết xong láo hủ một cái tâm bệnh, rất tốt. Rất tốt. Lạc Trường Thanh nói địa chủ, ngài tới tìm ta là. Thái hư điện chủ ngay cả một cái chớp mắt đều không có chần chờ, tăng thương thanh âm nói, đem khai đàn giảng đạo kế hoạch hủy bỏ đi. Chương 258. Ngươi chỉ sợ không đi được. Chương 258. Ngươi chỉ sợ không đi được. Hủy bỏ khai đàn giảng đạo kế hoạch. Lạc Trường Thanh tinh mâu du lên. Nếu vô pháp lôi kéo tứ đại đạo khư tá tu, như thế nào đối kháng ngũ đại cổ tộc, như thế nào cứu trở về sư phụ? Lạc Trường Thanh vừa nghĩ tới sư phụ, đọc khốn trong tháp thê lương cảnh tượng, liền tim như bị đau cắt để hắn hủy bỏ khai đàn giảng đạo, tuyệt không có khả năng. Nguyên nhân, Lạc Trường Thanh nhẫn mại lấy trong lòng phẫn nộ, hỏi để hắn hủy bỏ giảng đạo, dù sao cũng phải cho một lý do. Lạc Trường Thanh trong lòng đã quyết định quyết tâm, như Thái Hư Điện không ủng hộ chính mình giảng đạo, hắn thả rằng thoát ly Thái Hư Điện, cũng ở đây không tiếc. Ha ha, lão hủ biết ý nghĩ của ngươi, ngươi muốn rời đi Thái Hư Điện, chính mình khởi đầu giảng đạo, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Có bao nhiêu người hy vọng ngươi chết? Ngươi thoát ly Thái Hư Điện này đó, chính là tử kỳ của ngươi. Lạc Trường Thanh cười lạnh, thế thì cũng chưa chắc. Thái Hư Điện Chủ gật đầu, tâm cao khí ngạo là chuyện tốt, ta đến nói cho ngươi nguyên nhân. Thế nhân đều biết, ngươi Trường Thanh đạo quân đã thu phục thiên phạt luận đạo tản tu, mà ngươi muốn khởi đầu Thái Hư giảng đạo, ngay cả lão hủ cái này từ trước tới giờ không xuất quan người đều nhìn ra được, ngươi là muốn lôi kéo đạo khư tản tu, ngũ đại cổ tộc sẽ không đồng ý. Lạc Trường Thanh nói ngươi sợ bọn họ chó cùng rất dẩu, cùng Thái Hư Điện khai chiến. Thái Hư Điện Chủ nói, có ta ở đây, bọn hắn không dám. Lạc Trường Thanh nói đó chính là, ta như lôi kéo tất cả đạo khư tản tu, hắn ngũ đại cổ tộc lại không dám chiến, không. Thái hư điện chủ lúc đầu, ngũ đại cổ tộc sẽ không chờ đến Thái hư giảng đạo, liền sẽ đến chiến. Bởi vì, lão hủ không sống tới khi đó. Cái gì? Lạc Trường Thanh trong lòng run lên. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Như Thái hư điện chủ vừa chết, ngũ đại cổ tộc sẽ trước tiên hướng Thái hư điện tuyên chiến, dù là liều cái lương bại cầu thường, người chết ta sống. Nhưng nếu khai đàn giảng đạo bị thủ tiêu, ngũ đại cổ tộc liền không cần thiết gấp gáp như vậy, dù sao, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn sẽ còn yên lặng phát triển lớn mạnh, song phương vẫn như cũ có thể chung sống mấy ngàn năm. Lạc Trường Thanh rốt cuộc hiểu rõ Thái Hư điện chủ dụng tâm lương khổ, đối phương không phải tại nhằm vào hắn Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh tức giận tiêu tán rất nhiều, cả gan hỏi một câu, điện chủ còn có thể kiên trì bao lâu? Thái Hư điện chủ không có bệnh, hắn một chút liền nhìn ra, vậy vì sao còn nói sống không quá 3 năm? Thái Hư điện chủ thở dài, lão hủ cảnh giới đã ép không được, nhiều nhất 3 năm, phi thăng đạo kiếp nhất định sẽ tới. Mà độ kiếp, lão hủ một phần 10 niềm tin đều không có, bởi vậy, 3 năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Thanh, lão hủ từ đầu đến cuối không dùng buồn điện chủ tự xưng, chính là đem ngươi trở thành làm người một nhà đối đãi hy vọng ngươi thông cảm lão hủ một phen khổ tâm, lạc trường thanh có thể lý giải hắn nội khổ tâm, nhưng thái hư giảng đạo quan hệ sư phụ tuyệt không thể không làm. Trận, tấm mắt của hắn, trôi hướng trong góc những trận cơ kia nếu như ta có thể làm cho ngài phi thăng đạo kiếp, muộn 30 năm đâu? Thái hư điện chủ lắc đầu, ngươi muốn cho lão hủ tự hạ cảnh giới? Không dùng, lão hủ thọ nguyên chỉ còn lại trăm năm, như tự hạ cảnh giới, lập tức sẽ chết. lạc trường thanh cũng lắc đầu, điện chủ hiểu lầm, ta chỉ là, ta có thể đem ngươi áp chế cảnh giới trận pháp, lại tinh tiến một bước. A, thái hư điện chủ mắt giả sáng lên, có thể làm được a. Lạc Trường Thanh gật đầu, xin mời điện chủ thả ra giới tử thời không á tiên trận, cho ta trong trận thời gian một năm liền có thể. Nếu có thể sống lâu một đoạn thời gian, Thái Hư điện chủ đương nhiên nguyện ý, lúc này liền bày ra á tiên trận. Lạc Trường Thanh mang theo nhất phẩm chân tiên trận cơ, tiến vào đại trận. Hắn tế ra một thanh nhị phẩm tiên kiếm, lập tức ở tiên cấp trận cơ bên trên, phi tốc khắp dấu đứng lên. Ngoài trận, Thái Hư điện chủ xem xét tỉ mỉ lấy Lạc Trường Thanh khắc trận quá trình, càng xem càng là kinh hãi. Sớm biết hắn là tiên trận sư, trận thuật nhất định bất phàm. Nhưng, cái kia nhất giai chân tiên cấp ước linh tọa nguyên tiên trận chính là tổ sư gia lưu lại tuyệt diệu trận pháp. Sớm đã hoàn mỹ đến không tì vết chút nào. Hắn thế mà vẫn có thể tại như thế hoàn mỹ trên trận pháp, tiến hành tinh tiến cải biến. Cái này là Lạc Trường Thanh trận thuật tạo nghệ, đơn giản xuất thần nhập hóa. Ngoài trận một ngày, trong trận một năm. Lạc Trường Thanh đem thời gian bấm đốt ngón tay không gì sánh được tinh chuẩn, một năm kỳ hạn vừa tới, liền đi ra khỏi lại trận. Trận, hai tay của hắn kết ấn, quắc, kết trợ. Ầm ầm. Thường tây nhất phẩm tiên cấp trận cơ, bị bố trí tại trong mật thất. Ngay sau đó, một tòa tản ra tiên vận trận đồ màu đen, chậm chậm trồi lên mặt đất. Không đợi Lạc Trường Thanh chào hỏi, vậy quá hư điện chủ chính là thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại trận đồ ở trong lạc trường thanh quát nhẹ khải trận Ông long trận đồ phát sáng từng sợi vầng sáng màu đen bắn ra trận đồ đem thái hư điện chủ cuốn quanh, cũng từ nó mi tâm tiến bảo sau một khắc thái hư điện chủ thần sắc run lên hắn vui vẻ nói quả nhiên tổ sư gia lưu lại trận pháp đã đối với lao hủ dần dần đã mất đi hiệu quả có thể ngươi cải biến qua trận pháp lại lần nữa đối với lao hủ có hiệu lực lạc trường thanh ngươi quả nhiên là người bất phàm chỉ cần lao hủ có thể sống đến thái hư giảng đạo đợi ngươi thu phục đạo hư tán tu sau lao hủ chính là thân vẫn đạo tiêu Ta Thái Hư Điện cũng không cần cố kỵ ngũ đại cổ tẩu. Lạc Trường Thanh nói như vậy Điện Chủ, là đồng ý. Thái Hư Điện Chủ lắc đầu, vẫn là không được. Lão Hủ cần ngươi lập xuống một đạo quân lệnh trạng. Lạc Trường Thanh nói mời nói. Thái Hư Điện Chủ nói, Lão Hủ biết, ngươi có thể luyện chế nhị phẩm tiên đan, tiên kiếm, tiên trận, tiên phù, nhưng vẫn không đủ để làm cho đạo khư tán tu thần phục. Nếu ngươi luyện không thành cao cấp hơn đan dược, pháp bảo, kết quả là chẳng những không thể nhận phục đạo khư tán tu, ngược lại sẽ không duyên cơ chọc giận mặt khác tam đại đạo hư Lão Hủ biết ngươi muốn đi tham gia đại bí cảnh thí luyện, dạng này nếu ngươi có thể tại đại bí cảnh bên trong còn sống sót, đồng thời thành công tìm tới ngũ phẩm trở lên tiên dược, tiên tài, cam đoan có thể luyện chế ra chí ít một viên ngũ phẩm hoặc trở lên tiên đan, một kiện ngũ phẩm trở lên tiên khí lão hủ mới đáp ứng ngươi tổ chức giảng đạo. nếu ngươi thu thập không đủ những này cao cấp tiên tài, lão hủ vẫn như cũ sẽ không đáp ứng. hướng tất cả đạo khư tán tu cấp cho thư mời, thế tất khiến cái khác đạo khư bất mãn. như giảng đạo thành công, mặt khác đạo khư tự nhiên là giận mà không dám nói gì. nếu như thất bại bốn, lạc trường thanh ngay cả một hơi đều không có chần chở, nói tốt. thái hư điện chủ kiến trạng, khen, lạc trường thanh tốt một cái khí trùng mây xanh nhân tài, giống ngươi như vậy dám đánh dám liều tu sĩ trẻ tuổi, không thấy nhiều. Nếu ngươi có thể lung lạc tứ đại đạo khư tán tu, tráng ta thái hư điện, lão hủ chết cũng không tiếc. Lạc Trường Thanh cười thần bí, ngài muốn chết, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lời này là có ý gì? Thái hư điện chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không đợi hắn hỏi lại bốn. Lạc Trường Thanh đã là ủy quyền, đẩy cửa mà đi. Thái hư điện chủ như có điều suy nghĩ bốn. Ai nha lạc tổng các chủ, thật không thể đi đại bí cảnh a. Lạc Trường Thanh vừa ra cửa, liền lại bị đông đảo tổng các chủ bọn họ vây quanh đau khổ khuyên bảo. Thậm chí lần này, bọn hắn đem mặt khác chấn điện thánh giả bọn họ cũng đều mời đi theo, gia nhập thuyết phục đội ngũ đúng lúc này. Trong môn, trong mặt thất, bay ra khỏi thái hư điện chủ Giàn mua tiếng nói để hắn đi thôi. Buồn điện chủ đã đồng ý. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Các vị cao tầng bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều không có tính tình Viên chính cương vội vàng lại gần, "Lạc hiền đệ, đại sư huynh tìm người chuyện gì?" Lạc Trường thanh nói thiên cơ bất khả lộ. "Hiên huynh, tương lai ngươi tự sẽ biết được." Viên chính cương cau mày, trăm mối vẫn không có cái giải, mà các cao tầng khác bọn họ lại là gấp xoay quanh một tháng sau, Thái Hư Điện trùng trùng điệp điệp Linh Chu đội ngũ xuất phát, mục tiêu Vĩnh Hằng Chi Hải. Cơ hồ là cùng một thời gian, Nam Hải đảo Khư Ngũ đại cổ tộc cùng Tăng Thiên đạo Khư, Tây Mặc đảo Khư, Bắc Biên đảo Khư Linh Chu đội ngũ cũng tuần tự khởi hành. Trên đường xá, Lạc Trường Thanh Tử Viên chính cương trong miệng biết được một chút liên quan tới Đại Bí Cảnh Minh mối Thiên Phạt Bí Cảnh là một ngàn vạn năm trước Thần Ma đại chiến lớn nhất chiến trường chính, cũng là quyết chiến chiến trường. Như là Nam Hải bí cảnh các loại, năm đó phần lớn là tiên nhân cùng ma tiên chiến trường, được xưng tiểu chiến trường, tiểu bí cảnh. Ma Thiên Phạt bí cảnh mới là chư thần cùng ma thần quyết nhất tử chiến chi địa, được xưng là đại bí cảnh đại bí cảnh bên trong địa vực bao la vô biên, là trên trăm cái tiểu bí cảnh cộng lại đều không thể sánh vai tồn tại đến mức, lúc đến bây giờ tại đại bí cảnh bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều không biết khu vực, những này không biết khu vực hoặc là các tiền bối không người dám đi chi địa, hoặc là đi liền vừa đi không về. bởi vậy khối lớn khối lớn không biết khu vực, được xưng là mê vụ cấm địa khu vực, một ngàn vạn năm đến đã biết khu vực sớm bị thăm dò vô số lần, như đại bí cảnh bên trong vẫn tồn tại, không bị khai quật bảo tàng cũng chỉ có thể xuất hiện tại mê vụ cấm địa liên quan tới đại bí cảnh thí luyện, tứ đại đạo hư, cộng đồng chia cắt 800. Không không không thí luyện danh nghịch, mỗi cái đạo hư mỗi người chia đến 200. Không không không Nam Hải đạo hư bên này, Thái hư điện độc chiếm 100. Không không không, còn lại ngũ đại cổ tộc tất cả 20. Không không không Thái hư điện trên Linh Chu. Lần này, xuất linh Thái hư điện 100. Không không không đệ tử lãnh tụ, là viên chính cương cùng 10 vị trấn điện thánh giả. Còn lại tổng các chủ bọn họ thì lưu thủ Thái hư điện. Lấy viên chính cương tiên đạo bắt trọng cảnh giới cực cao, đến khống chế Linh Chu, cũng muốn hai tháng mới có thể đổi tới Vĩnh Hằng chi hải. Trong hai tháng này, Lạc Trường Thanh lựa chọn bế quan. Thừa dịp Lạc Trường Thanh không có ở đây thời gian, một tên chấn điện thánh giả vội la lên, "Viên tổng các chủ, cũng không biết cái kia Lạc tổng các chủ dùng biện pháp gì thuyết phục điện chủ đồng ý. Có thể, chúng ta thật nếu để cho Lạc tổng các chủ đi đại bí cảnh chịu chết ta. Viên Chính Cương nói điện chủ ý tứ, người ta có thể nào vi phạm. Ván đã đóng thuyền, "Ai?" Một tên khác chấn điện thánh giả bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một chuyện. Chúng ta vẫn luôn sợ hai hắn phục tại Lạc tổng các chủ, chính thống đại đạo nghịch thiên tạo nghệ, lại quên hắn là phế phẩm tư chưa ta. Có thể đại bí cảnh thí luyện, từ trước quý cũ đều là muốn đối với đệ tử thí luyện tiến hành tư chất kiểm tra đo lường đám người nghe vậy nhao nhao hai mắt tỏa sáng a không sai ha ha ha là tổng các chủ phế phẩm tư chất tuyệt đối không thông qua kiểm tra đo lường hắn vào không được đại bí cảnh đến lúc đó hắn coi như không thể trách chúng ta ngăn cản hắn là chính hắn vào không được rượu quá thay rượu quá thay a viên chính cương vỗ chán một cái là tư chất này kiểm tra đo lường chưa bao giờ ngăn lại qua tứ đại đạo khư bất luận cái gì một tên đệ tử thí luyện đến mức ta đều nhanh đem cái này khâu cho quên đi tân Lạc Hiền đệ chắc chắn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị Tư chất kiểm tra đo lường ngăn lại người. Mặc dù dạng này đối với Lạc Hiền đệ mặt mũi có hại, nhưng ít ra có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Trong lúc nhất thời, các vị cao tầng bọn họ vui mừng hớn hở, lại vì Lạc Trường Thanh sẽ trước mặt mọi người mất mặt mà chúc mừng đứng lên uống. Đấu chuyển tinh di, hai tháng sau, Thiên phạt Đại lục, vĩnh Hằng chi hải, mênh mông bắt ngát trên mặt biển, từng chiếc to lớn linh trụ từ đông nam tây bắc tứ phương tề tụ mà đến. Lạc Trường Thanh đi vào bong thuyền, đứng chắc tay, ngắm nhìn hải vực mênh ngông sư phụ, một tuyết, chờ ta một chút, lại cho ta một chút thời gian. Hán tinh mâu hơi khép, trong ánh mắt có đầy trời sát ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này đại bí cảnh thí luyện, ta nhất định phải gom góp tất cả tiền tài, khai triển thái hư giảng đạo. Ai dám ngăn ta, liền giết không tha. Đến 1000 giết 1000, đến 100000 liền giết 100000. Vì cứu các ngươi, ta Lạc trưởng Thanh sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sau lưng, Viên Chính Cương đi vào bên cạnh, đứng sóng vai, Lạc Hiền Đệ lập tức liền một tới. Vì huynh quên ngươi, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ngươi chỉ sợ vào không được đại bí cảnh. Chương 259. Mất mặt sổ hổ. Chương 259: Mất mặt xấu hổ. Sau 3 canh giờ, Thái Hư Điện Linh Chu đội ngũ đã tới xa xôi trên hải vực, một mảnh bao phủ thiên địa hỗn độn đám mây trô đám mây kia bên trên tiếp thiên cung, hạ đạt mặt biển, đột ngột nằm ngang ở trên không hải vực, giống như là đem toàn bộ thế giới ngăn chặn ra bình thường. Viên chính cương chỉ vào cái kia hỗn độn đám mây, đối với Lạc trưởng Thanh giới thiệu nói, "Là hiện đệ, đám mây kia bên trong chính là đại bí cảnh triều tịch cửa vào. Ngày mai canh giờ này, cửa vào liền sẽ đúng hạn mở ra." Đúng lúc này, từ đông, nam, tây, bắc, bốn phương tám hướng, tuần tự có quần quần Linh Chu đội ngũ lái tới mặt khác ba cái đạo hư cùng ngũ đại người cổ tộc tới. Lạc Trường thanh phóng tầm mắt nhìn tới, tại các đại đạo khư linh chu đội ngũ bên trên, đều thấy được mấy cái quen biết khuôn mặt. Tăng Thiên đạo khư thủ thuyền phía trên, gió biển thổi tập lấy thượng quan phi lụa mỏng váy mỏng, xinh đẹp động lòng người lạ quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thượng quan phi thịnh tình ôn quyền. Lạc Trường thanh ôn quyền hoàn lễ, "Thượng quan đạo hữu." Tây Mạc đạo khư trên linh chu, Diệp Văn Khanh vợ chồng đồng thời ôn quyền, "Lạc đạo hữu." Diệp Văn Khanh mỉm cười nói, nghe nói Lạc đạo hữu thăng nhiệm thái hư điện trưởng thành cấp tổng các chủ, cùng chấn điện thánh giả, thật đáng mừng. Lần này, Lạc đạo hữu thế nhưng là cùng viên chính cương đạo hữu, cùng một chỗ lĩnh đội a. Lạc Trường Thanh hoàn lễ, nói đa tạ chúc mừng. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, ánh mắt thổi qua Diệp Văn Khanh vợ chồng, thấy được một cái ngoài ý muốn người. Người kia, đúng là Diệp Văn Khanh cùng Liễu Du Bạch chi tử, cũng là Lạc Trường Thanh ở Thiên phạt luận đạo bên trên, đã cứu vị kia ngọn núi nhỏ công tử. Lạc Trường Thanh kỳ nói a. Tại hạ như nhớ không lầm, Lệnh Lang hẳn là tham gia qua một lần đại bí cảnh thí rồi rồi, vì sao lần này lại tới? Cái kia ngọn núi nhỏ chính là tại đại bí cảnh ở bên trong lấy được dù đen cũng tại trong lúc vô tình mở ra dù đen, bị chuyển tống đi linh hồn. Là Lạc Trường Thanh luyện chế trận pháp, đem nó hồn phách triệu hồi, vừa rồi thức tỉnh. Diệp Văn Khanh yêu chiều vỗn ve ngọn núi nhỏ tóc, đứa nhỏ này mất hồn quá lâu, dẫn đến cảnh giới kịch liệt hạ xuống, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại, ngược lại rơi trở về luyện hư đại viên mãn, lại có thể tiến vào đại bí cảnh. Lạc Trường Thanh ồ một tiếng, nói thì ra là thế. Xem ra hai người này, là muốn cho ngọn núi nhỏ lại tiến một lần đại bí cảnh, tiện đem mất đi cảnh giới, điên cuồng bù lại Liêu Thái Phong, kính chào ân công, ngọn núi nhỏ mặt mũi tràn đầy đội ơn, hướng Lạc Trường Thanh đầu ôn quyền liêu đạo hưu khách khí. Lạc Trường Thanh tay một phương khác, bắc uyên đạo khư trên linh chu, một tên lão nhân dâu bạc hướng lạc trường thanh ôn quyền, đạo quân, lần này chúng ta diêu lão tiền bối chiếu cố nhi tử, không có cơ hội tới, nàng lão nhân già nắm lão hủ hướng ngươi vân an. lạc trường thanh nói diêu lão tiền bối quá khách khí, diêu lão tiền bối chính là cho lạc trường thanh đưa tặng bắc uyên đạo làm cho, diêu băng văn. chợt, lão nhân kia nhìn như lơ đắng hỏi, đạo quân ở thiên phạt luận đạo lúc từng biểu đạt qua muốn khai đàn giảng đạo ý nghĩ, phải trang gần đây liền muốn cử hành. lạc trường thanh bất động thanh sắc, nói trước mắt còn không có minh xác kế hoạch. hiện trường, các phương tu sĩ đều cùng lạc trường thanh khách khí bắt chuyện duy chỉ có nam hải đạo khư ngũ đại cổ tộc từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng ngắm nhìn lạc trường thanh, không người lên tiếng. một chén trả thời gian qua đi, trên mặt biển thiên cung đông nhiên đã nứt ra từng đạo, giống như mai rùa hòa vân kẻ nước, bạch quang trói mắt, từ trong kẽ nước bắn xuống. ngay sau đó, phanh, cái kia thiên cung sụp đổ thành từng khối hình lục giác mảnh vỡ, giống như trời sập. lạc trường thanh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tên bạch tỷ tung bay, khí chất không tầm thường nam nhân trung niên từ trên trời giáng xuống. tứ đại đạo khư các tu sĩ nho nhau, nhau đối với cái kia nam tử áo trắng người ôm quyền chấp tay. Nam tử áo trắng người mắt quét tứ phương, mỉm cười. Năm nay đại bí cảnh thí luyện, do ta trần triều dương chủ trì. Không nói nhiều, trước hướng tứ đại đạo khư các đạo hữu giới thiệu sơ lược một chút thí luyện quy tắc cùng ban thưởng. Mỗi một cái tiến vào đại bí cảnh đạo hữu cần đeo một viên triều tịch chấp nhận khi bí cảnh thí luyện kết thúc về sau, cấp đoạt chấp nhận số lượng nhiều nhất đạo hư đem thắng được một nửa tài nguyên. Người thứ hai cầm tới ba thành, người thứ ba thì cầm tới hai thành, tên thứ tư không có tài nguyên quyền phân phối. Tài nguyên. Lạc Trường Thanh cảm thấy không hiểu. Bốn cái đạo khư cách xa nhau rất xa, riêng phần mình khai thác chính mình đạo hư mỏ linh thạch, thiết bị khoán mạnh dự điện chính là cái này bốn cái đạo hư, tựa hồ cũng không có tài nguyên trùng địa địa phương a lạc trưởng thành đem nghi vấn của mình, bí mật truyền âm, hỏi hướng về phía Viên Chính Cương. Viên Chính Cương truyền âm cáo tri, Lạc Hiền Đệ có chỗ không biết, việc này nói rất dài dòng, ta từ đầu giảng nguyên bản, Thiên Phạt Đại Lục là có ngũ đại đạo hư, theo thứ tự là Tang Thiên đạo hư, Nam Hải đạo hư, Tây Mạc đạo hư, Bắc Uyên đạo hư, cùng mạnh nhất, Trung Thổ đạo hư. Trung Thổ đạo hư chính là nhân gian giới số một siêu thần cấp thế lực, bọn hắn có được phong phú nhất tài nguyên, cùng cấp cao nhất tu luyện thánh địa. Nhưng chẳng biết tại sao, thần ma đại chiến kết thúc sau đó không lâu, Trung thổ đạo khư đột nhiên tuyên bố giải tán, đều xem trọng tạo thành một cái tên là Quá Hoang Thánh vực trung lập tổ tại. Không ai biết nội bộ bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bọn hắn đột nhiên trở nên không màng danh lợi, không tranh quyền thế đứng lên. Bọn hắn không những không tham dự nữa tu đạo giới bất luận cái gì phân tranh, thậm chí, bọn hắn nguyện ý đem bọn hắn đã từng có cường đại tài nguyên, không rằng buộc đưa cho chúng ta tứ đại đạo hư, chính bọn hắn thì một chút xíu cũng không lưu lại. Lạc Trường Thanh kiếm mi nhụ một cái, sự tình ra khác thường tất có yêu. Quá Hoang Thánh vực, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không cần. Chắp tay tặng người, thấy thế nào, đều cảm thấy là lạ. Viên Chính Cương gật đầu. Ân, mới đầu chúng ta tứ đại đạo khư cũng thâm biểu hoài nghi, cũng một mực âm thầm đề phòng. Có thể sự thật chứng minh, quá hoang thánh vực thế mà thật làm như vậy, mà lại đưa tới chính là 9 triệu năm, chưa bao giờ nuốt lời, cũng chưa từng đòi lấy qua bất luận cái gì hồi báo. Lạc Trường Thanh Kỳ nói chẳng lẽ, cái này tu đạo giới, thực sự có người có thể như vậy khẳng khái, hẳn là bọn hắn thật coi nhẹ hết thảy. Viên Chính Cương nói cho nên, cái gọi là đại bí cảnh tài nguyên quyền phân phối, chính là đối với quá hoang thánh vực, không, thực tới nói, là đối với đã từng trung thổ đạo khư tài nguyên chưa cắt. đương nhiên ba hạng đầu phân phối tỷ lệ cũng không phải quá hoang thánh vực chế định, bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm ai cầm bao nhiêu, cái kia tỷ lệ là chúng ta tứ đại đạo khư cùng một chỗ định ra. Quá hoang thánh vực làm thế lực trung lập, chỉ phụ trách chủ trì đại bí cảnh thí luyện mà thôi. Lạc Trường Thanh Nghiên lặng gật đầu để một cái tuyệt đối trung lập thế lực, đến chủ trì đại bí cảnh thí luyện, hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp. Lúc này, vậy quá hoang thánh vực Trần Triều Dương, còn tại giới thiệu ban thưởng trừ trở lên tại nguyên phân phối bên ngoài, hạng thứ 2 ban thưởng chính là ta quá hoang thánh vực, nguyện không buộc mở ra bên ta mạnh nhất tu luyện thánh địa quá hoang tiên nguyên thở tứ đại đạo khư đệ tử thí luyện tu luyện. Bởi vì quá hoang tiên nguyên hao phí cực lớn, Vì vậy thiết lập hàng ngạch, đại bí cảnh thí luyện thu hoạch vị thứ nhất đạo hư, nhưng phải 300000 danh ngạch. Người thứ tháng 2 năm 20000, người thứ tháng 3 năm 10000, tên thứ tư năm nghìn danh ngạch. Lạc Trường Thanh chú ý tới, nghe được quá hoang tiên uyên bốn chữ này lúc, tứ lại đạo hư 800. Không không không cấp đệ tử thí luyện, trên mặt đều toát ra không gì sánh được của nhiệt biểu lộ. Phảng phất bốn chữ kia, có thể dẫn phát trong lòng bọn họ chỗ sâu, đối với tu đạo mạnh nhất tham lam. Viên Chính Cương đối với Lạc Trường Thanh thấp giọng giới thiệu, "Quá hoang uyên, chính là đã từng trung thủ đạo hư, mạnh nhất tu luyện thánh địa. Ngay cả chúng ta Thái hư điện Thái hư huyền phủ, đều không thể tới đánh đồng. Lạc Trường thanh ngạc nhiên, cái này cũng hảo phóng có chút quá đầu đi. Mạnh nhất tu luyện thánh địa đều nguyện ý cho đệ tử thí luyện không giàng bộ sử dụng. Quá Hoang Thánh vực làm như vậy, đối bọn hắn chính mình có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ Quá Hoang Thánh vực tu sĩ đều là đại đức thánh hiền hạng người? Lúc này, vậy Quá Hoang Thánh vực Trần Triều Dương, nhìn quanh tứ đại đạo khư các đệ tử thí luyện, nói dựa theo lệ cũ, sau đó tiến hành tư chất kiểm tra đo lường. Nói xong, Trần Triều Dương vung tay thời khắc, từ trong linh giới bay ra một đạo lưu quang. Lưu quang kia lơ lửng ở trong hư không, hóa thành một tòa cao tới ngàn trượng cung vòm. Trần Triều Dương nói, tất cả tham gia bí cảnh thí luyện đệ tử, cần xuyên qua cửa này, kiểm tra đo lường tư chất. Phạm là, tư chất đạt tới thánh cấp, thiên cấp, trở lên đệ tử, đều là tính vượt qua kiểm tra. Như tư chất thấp hơn thánh cấp thì không thể tiến vào thiên phạt bí cảnh. Lạc Trường thanh nhíu mày, còn có dạng này một cái câu. Viên Chính Cương cười thân bí, "Lạc tiền đệ, vi huynh nói thế nào? Ngươi hẳn là vào không được đại bí cảnh." "Ai, vi huynh cũng vì ngươi cảm thấy thân nhưng cái này cũng không có cách nào, tư chất kiểm tra đo lường là tứ đại đạo khư cộng đồng định ra quy tắc, chúng ta thái hư điện nói cũng không tính." Sau đó tứ đại đạo hư 800 không không không luyện hư đại viên mãn cấp đệ tử thí luyện liên miên liên miên rời đi linh chu từng cái nhàn nhã độ hư bay vọt tư chất kiểm tra đo lường cẩm vòm dựa vào nét mặt của bọn họ phán đoán căn bản không ai quan tâm cái này cái gọi là tư chất kiểm tra đo lường thánh cấp tư chất mở cửa đối với siêu thần cấp thế lực đệ tử mà nói quá trò trẻ con ông long ông long theo mỗi một cái đệ tử thí luyện xuyên qua cẩm vòm cái kia cẩm vòm đều sáng lên một lần cũng treo trên bầu trời ngưng tụ ra phát sáng chữ lớn tiên cấp tiên cấp tiên cấp chân tiên cấp Tiên cấp đông đạo đệ tử nối đuôi nhau xuyên qua, ở giữa cơ hồ không có dừng lại, dẫn đến kiểm tra đo lường tốc độ cực nhanh. Trong vòng 3 canh giờ, 800. Không không không đệ tử, cơ hồ đã kiểm tra đo lường hoàn tất. Những này siêu thần cấp thế lực đệ tử bên trong, cơ hồ đều là tiên cấp tư chất đặt cơ sở. Có khác chọn vẹn ngàn người, đặt đến chân tiên cấp tư chất. Càng là tại Tăng Tiên đạo hư, Tây Mạc đạo hư, Bắc Yên đạo hư, đều ra hiện hai tên kinh người thần cấp tư chất đệ tử. Trần Dương nhẹ gật đầu, tại hắn sắp thu hồi cổng vòm lớp 4. Một bóng người, từ Thái Hư điện linh Chu, hướng cái kia cổng vòm phương hướng tung bay đi qua chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh im mắng. Theo sát lấy, Tứ đại đạo hư, vỡ tổ. Tứ đại đạo hư các cao tầng thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Trường Thanh muốn tham gia đại bí cảnh thí luyện. Thái hư điện thế mà bỏ được để hắn tiến đại bí cảnh chịu chết. Tham gia thí luyện tuổi trẻ các đệ tử, nhao nhao kinh hồ tê. Ông trời của ta, người tuổi trẻ kia mặc, tựa như là Thái hư điện, chấn điện thánh giả nguyệt bảo đi. A, chấn tông thánh giả cũng muốn tiến đại bí cảnh. Hái hắn đi suy qua, có thể cái kia cổng gồm thế mà đều không có phát sáng. Ha ha ha, chết cười ta, đó là cái gì chấn điện thánh giả a? làm sao lên làm? Phúc ha ha ha, ta biết, hắn là tán tu lãnh tụ đâu. a tán tu lãnh tụ liền cái này, phế phẩm tư chất, côn lôn cổ tộc, đạm đài ngọc quỳnh Âm thanh hung dữ gửi lạnh, tiểu xuất sinh, mặc kệ ngươi là cái gì tán tu lãnh tụ cũng tốt, cái gì trưởng thành tổng các chủ cũng được. Phế vật chính là phế vật, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Đại bi cảnh đám mây bên ngoài, tứ đại đạo khư tuổi trẻ các đệ tử đều cười như ngựa. Thái hư điện các cao tầng, tại cười vang bên trong, cả đám đều đỏ mặt cúi đầu, không lên tiếng. bọn hắn đã sớm ngờ tới sẽ là loại kết quả này. Mà xuyên qua cổng vòng lạc trưởng thành, thì quay người lại. Nhìn xem cái kia tối tăm mở mịt, một chút sáng ngợi đều không có cửu vòm, thẳng nhíu mày. Vậy quá hoang thánh vực Trần Triều Dương, cũng là vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Hiển nhiên, loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu gặp được. Lạc Trường Thanh Dương mắt nhìn về phía Trần Triều Dương, "Trần đạo hữu, ta yêu cầu lại kiểm tra đo lường một lần." Trần Triều Dương nói, ngươi cứ việc lại xuyên qua một lần chính là. Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Không, ta muốn càng cao cấp kiểm tra đo lường pháp bảo." Hiện trường lại là một mảnh cười vang. Các loại âm dương quái khí tiếng cười, từ tứ đại đạo khư phương hướng bay ra một cái phế phẩm tứ chất, còn muốn cái gì cao cấp hơn kiểm tra đo lường pháp bảo? sướng với sao? làm sao có ý tứ mở miệng? ngươi nhỏ giọng một chút, người ta thế nhưng là tán tu lãnh tụ, đồng thời còn là thái hư điện tổng các chủ đầu. ta quản hắn là ai? cùng ta tăng thiên đạo khư có quan hệ a? Lao tử ai tiêu liền cười, sợ người khác chế rêu cũng đừng đến a, ai buộc hắn sao? trần triều dương ngay tại trầm trước lạc trường thanh yêu cầu, hắn xem kỹ lấy lạc trường thanh, trường thanh đạo quân đại danh, ta quá hoang thánh vực cũng có chỗ nghe thấy. nếu là bình thường đệ tử đưa ra như thế yêu cầu, ta quả quyết sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là đạo quân mở miệng, có thể phá lệ một lần. tăng đạo hư thượng quan phi kỳ nói a. Chân đạo Hưu cái này cũng còn pháp bảo, như không nhìn lầm, đã là tiên khí cấp bậc pháp bảo đi, ngươi còn có thể cầm được ra cao cấp hơn pháp bảo. Trần Triều Dương nhẹ gật đầu, vung tay ở giữa, một đạo lưu quang bay về phía Cầm Vòn, cũng hóa thành một thanh tản ra ngũ thái thần quang phi kiếm. Các đại đạo khư các cao tầng lập tức đồng tử co vào. Thần cấp phi kiếm. Chương 260. tấn công, đại sự không ổn. Chương 260. tấn công, đại sự không ổn. Trần Chiếu Dương nói, 9 triệu năm trước kia, ta quá hoang thánh vực tiền thân trung tổ đạo khư, đã từng tham gia qua đại bí cảnh thí luyện. Mọi người đều biết Đại bí cảnh bên trong chẳng những tồn tại thần cấp thần dược, thần cấp công pháp, thần cấp trận pháp, đương nhiên cũng tồn tại thần cấp pháp bảo. Một thanh này chính là chúng ta từ đại bí cảnh bên trong thu hoạch thần kiếm, kiếm này làm nhất phẩm thần khí, bản thân ngoài định mức kèm theo kiểm tra đo lường tư chất công hiệu. Lập tức, Trần Triều Dương Triều Tứ đại đạo khư các đệ tử nói đương nhiên, chớ bị ta lời nói này lừa dối, đại bí cảnh bên trong đã từng thần dược, thần khí. Chờ chút, chỉ là hơn 9 triệu năm trước. Hiện tại hẳn là xuống cấp, chỉ còn tiết dược, tiên khí 4. Đương nhiên, thần cấp công pháp là sẽ không giáng cấp công pháp chỉ cần khẩu quyết không thiếu hụt liền không tồn tại tự nhiên dáng cấp nói chuyện đạo quân mời đi lạc trường thanh ngẩng đầu nhìn về phía cổng vòm nhưng gặp cái kia nhất phẩm thần kiếm chính lơ lửng tại trên cổng vòm vương vô lượng kiếm vi đem cổng vòm bao phủ ở bên trong hắn không chần chờ nữa lần thứ hai bay về phía cổng vòm cũng xuyên cửa mà qua tứ đại đạo khư các đệ tử thí luyện đã bày xong tư thế chuẩn bị phình bụng cười to bốn đột nhiên ông ong ống lần trước không phản ứng chút nào cổng vòm lần này thế mà sáng lên Cái kia trên cổng vòm điêu khắc phù văn, theo kiểm tra đo lường ra lạc trưởng thành thuộc tính thần lực, bắt đầu từng chuỗi phát sáng tỏa sáng. Một chuỗi phù văn màu xanh lá phát sáng, kiểm tra đo lường ra một thuộc tính chi lực. Một chuỗi phù văn màu vàng phát sáng, kiểm tra đo lường đạo được thuộc tính bốn. Một chuỗi phù văn màu đen phát sáng, kiểm tra đo lường ra ám thuộc tính bốn. Theo càng ngày càng nhiều, đối ứng thuộc tính khác nhau phù văn, nhau nhau tỏa sáng bốn. Tứ đại đạo khư từ đệ tử đến cao tầng, tất cả đều rung động chừng lớn hai mắt. Khi, đối ứng 29 chủng thuộc tính phù văn, đều bị thắp sáng lúc. Tứ đại đạo khư các tu sĩ, đầu Bọn hắn ngây ngốc nhìn qua cổng vòm, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này như là nằm mơ. Những cái kia chế dư yếu lạc trường thành các đệ tử thí luyện, cũng trợn tròn mắt, từng cái đỏ mặt, phảng phất giống như là bị người hung hăng quạt vài cái tát bình thường. Ngay cả thái hư điện các cao tầng, cũng ngộ. Quá hoang thánh hư, Trần Triều Dương, con mắt có chút đăm đăm, à, khó trách ngay cả thần cấp tư chất đều có thể kiểm tra đo lường ra chân tiên pháp bảo, đều kiểm tra đo lường không ra trường thanh đạo quân tư chất. Nguyên lai, like, trưởng thành đạo quân, lại là vạn cổ không một. Siêu thần cấp tư chất. 29 chủng thuộc tính, tề tụ một người thân thể, thương thiên. Đây quả thực là thần kỳ. Siêu thần cấp tứ chất. Tin tức này đối với tứ đại đạo khư mà nói, không khác là sấm sét giữa trời quang. Nhất là ngũ đại cổ tộc, càng giống là bị vào đầu uống đồng. Đạm Đài Ngọc Quỳnh, tròn mắt tận nức, không có khả năng, tiểu xuất sinh kia làm sao có thể là siêu thần cấp tứ chất? Tuyệt không có khả năng này. Lão thân không tin, lão thân không tin hắn là loại này nghịch thiên chi tài. Mặt khác tứ đại cổ tộc các tu sĩ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chất, Tr Trần Chiếu Dương nói, trường thanh đạo quân, ngươi quả nhiên là không có làm cho tu đạo giới thất vọng, chúc mừng đạo quân, lại sáng tạo một hạng xưa nay chưa từng có kỳ tích. Túc, đến tận đây, đại bí cảnh đệ tử thí luyện danh sách đã toàn bộ xác định. Trường Thanh đạo quân có tư cách tiến vào đại bí cảnh. Tứ đại đạo khư các đạo hữu, ngày mai lúc này, phân phát triều tịch chức nhẫn, xin mời riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chỉ có Lạc Trường Thanh tự mình biết, cái kia thần kiếm vẫn như cũ không có kiểm tra đo lường ra hắn toàn bộ tư chất. Hắn ma thổ tính, cựu ma lực, cái kia thần kiếm kiểm tra đo lường không ra, bốn. Côn Luân cổ tộc trong linh chu đang chết. Một tên cao tầng tức giận đập cái bàn, quắc, Lạc Trường Thanh xốc xình kia, hắn lại là siêu thần cấp tư chất lần này có thể không xong lấy tư chất của hắn tương lai tu vi lại so với đương nhiệm thái hư điện chủ càng mạnh vô số bối ta ngũ đại cổ tộc há có may mắn còn sống sót hy vọng một tên khác cao tầng nói ngươi còn muốn lấy tương lai trước cố lấy trước mắt đi hắn các đạo tạo nghệ thế nhưng là mạnh làm cho người giận xôi như hắn tiến vào đại bí cảnh thử hỏi chúng ta ngũ đại cổ tộc ai có thể đoạt tài nguyên giành được qua hắn những cái kia không cách nào mở ra cấm địa hắn không phải nói tiến liền tiến a tất cả im miệng cho ta đạm đại ngọc Quỳnh, giữ tận cười lạnh các ngươi có phải hay không dàn nên hồ đồ rồi hắn lạc trường thanh dám vào đại bí cảnh Đối với chúng ta tới nói, là nằm mơ đều cầu không đến chuyện tốt. Siêu thần cấp tư chất thì như thế nào? Hắn không phải là chỉ có luyện hư nhất trọng a rất rươi. Nếu chúng ta có thể tại đại bí cảnh bên trong diệt trừ hắn, ngay cả Thái hư giảng đạo vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chúng côn lôn cổ tộc các cao tầng nhau nhau đại hỉ. Nhanh, chúng ta côn lôn cổ tộc 20000 đệ tử thí luyện, phát hạ kết sù lệnh treo giải thưởng. Ai có thể tại đại bí cảnh bên trong giết lạc trưởng thành, lão thân liền hướng cổ chủ chờ lệnh, để hắn trở thành cổ chủ đệ tử thân truyền. Còn có, lập tức hướng mặt khác tứ đại cổ tộc truyền đạt tin tức, để bọn hắn cũng bất kể đại giới. Truy sát Lạc Trường Thành. 4. Là đêm, vĩnh hằng chi hải. Mênh mông trên mặt biển đến từ Đông Phương Tăng Thiên Đạo Khư Linh Chu đội ngũ. Thủ thuyền, một tòa ở vào Linh Chu nơi trọng yếu trong thuyền lâu bên ngoài thượng quan mạch chủ, ngoài thuyền, có Nam Hải Đạo Khư cổ tộc sứ giả tới chơi. Ngài có gặp hay không? Để hắn vào đi. Trong lâu, phụ nhân mỹ lệ thượng quan phi, chính giống như cười mà không phải cười đánh giá trước mắt sứ giả bản tọa không nghe lầm chứ. Các ngươi ngũ đại cổ tộc, muốn cho ta Tang Thiên Đạo Khư hỗ trợ giết Lạc trưởng Thành. Ha ha, ha ha ha ha, các ngươi Nam Hải Đạo Khư đội đấu, ta Tang Thiên Đạo Khư vì sao muốn hỗ trợ? chúng chi, ngươi chẳng lẽ không biết, lạc trường thanh từng giúp bản tọa chữa khỏi trong dược viên giáng cấp tiên thảo, ngươi lại làm cho bản tọa giết hắn. ngài có lẽ còn có điều không biết, cái kia lạc trường thanh chuẩn bị khai triển thái hư luận đạo là muốn tây mạc đạo khư linh chu, diệp văn khanh, liễu du bạch vợ chồng, lạnh lùng nhìn qua cổ tộc lai sứ. diệp văn khanh lạnh nhạt nói, lạc trường thanh muốn tổ chức thái hư giảng đạo, chỉ sợ hẳn là kinh hoàng không phải chúng ta, mà là các ngươi ngũ đại cổ tộc đi, muốn đem chúng ta tây mạc đạo khư kéo qua làm vũ khí sử dụng. ngài đừng tức giận, nghe ta từ từ nói muốn. bắc biên đạo khư linh chu lăn ra ngoài. Trường Thanh đạo quân tay cầm chúng ta Bắc Nguyên đạo lệnh cùng ta Bắc Nguyên đạo khư tình nghĩa cao ngất, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì muốn giết lạc trưởng thanh, ta Bắc Nguyên đạo khư giết các ngươi trước. Bốn. Sau nửa canh giờ, Thái Hư điện trên Linh Chu, ngoài cửa lạc tổng các chủ, có một vị tên là Liêu Thái Phong người trẻ tuổi, bí mật cầu kiến, để hắn vào đi. Là cửa phòng bị đẩy ra, một đạo thần thái trước khi xuất phát vội vã thân ảnh, nhanh chóng tránh nhập môn bên trong. Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng người đến, chính là Tây Mặc đạo khư Diệp Văn Thanh, Liễu Du Bạch vợ chồng chi tử, cái kia Liễu Thái Phong thần sắc khẩn trương hắn một chút trông thấy lạc trường thanh sau lập tức hướng về phía trước đi mau ba bước ôm quyền túi đầu là tấn công đại sự không ổn lạc trường thanh nói liêu đạo hữu an tâm chớ vội từ từ nói cái kia liêu thái phong vội vàng nói tấn công ta là bí mật tới chơi chỉ có thể đợi trong một giây lát nói ngắn gọn nam hải đạo khư ngũ đại cổ tộc phái ra sứ giả chúng ta tây mạc đạo khư phát ra mời muốn tại đại bí cảnh vòng trong dẫn ngươi lạc trường thanh cẩn thận quan sát đến liêu thái phong ánh mắt nói làm sao vây giết liêu thái phong tăng tốc tốc đại bí cảnh thuộc về chưa hoàn toàn khai phát trạng thái đệ tử thí luyện tiến vào đại bí cảnh sau Điểm rơi có rất lớn xác suất là ngẫu nhiên. Nói cách khác, ấn công cùng Thái Hư Điện các đệ tử, rất có thể không cách nào xuất hiện tại cùng một khối khu vực, không ai có thể bảo hộ ngài. Lạc Trường Thanh nói a, cái kia ngũ đại cổ tộc làm sao có thể tìm được ta tung tích? Liêu Thái Phong ánh mắt hung ác, cắn răng nói, là Đỗ Vạn Sơn. Nghe nói thiên phạt luận đạo kết thúc về sau, Đỗ Vạn Sơn trở lại Nam Hải Thần Tông, đem ngài mộ trôn quần áo và di vật bên trong mệnh hồn đèn đào lên, hiến tặng cho Côn Lôn cổ tộc Đạm Đài Ngọc Quỳnh. Đạm Đài Ngọc Quỳnh một mực tùy thân mang theo mạng của ngài hồn đăng, khi biết ngài muốn đi vào đại bí cảnh sau, lập tức đối với ngài khởi sướng liên hợp treo giải thưởng tiến vào đại bí cảnh sau, bọn hắn có thể thông qua đối với ngài mệnh hồn đèn truy tung, truy xét đến ngài chỗ phương vị. lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, sắc ý bùng lên. Mệnh hồn đèn bình thường là không có khả năng bị xuất ra tông môn, càng không khả năng bị mang vào đại bí cảnh. nhưng lạc trường thanh là cái duy nhất ngoại lệ, hắn đã từng chết qua một lần, mệnh hồn của hắn đèn bị trôn, lại bị đỗ vạn sơn chủng đi. liêu thái phong vội vàng lấy ra một viên linh giới, hai tay dâng lên, tấn công. linh giới này bên trong là một tòa truyền trận. ngài tiến vào đại bí cảnh sau, nếu như phát hiện, không có cùng thái hư điện đại đội ngũ cùng một chỗ. Trùng hợp ngẫu nhiên là đàn nhất định phải thông qua trận này tới tìm ta. Ta sẽ đem một chỗ khác truyền tống trận bố trí xuống, ngài có thể thông tiến hành trưởng cự cách truyền tống, rời đi địa phương nguy hiểm." Lạc Trường Thanh nói đa tạ Liêu đạo hữu, hỏi nhiều một câu, "Ngũ đại cổ tộc mời Tây Mạc đạo khư cùng một chỗ giết ta, lệnh đường là thái độ gì?" lưu Thái Phong biểu lộ xoắn xuýt, đột nhiên hướng Lạc Trường Thanh quỳ xuống. "Cha mẹ ta biểu thị, không giúp ngũ đại cổ tộc cũng sẽ không hướng ngài lộ ra tin tức, lựa chọn trung lập. Nhưng ngài là ta Liêu Thái Phong ân nhân cứu mạng, cha mẹ ta không giúp ngài, nhưng ta Liêu Thái Phong quyết không thể làm người vong ân phụ nghĩa." ân công tân cứu mạng lớn như trời, xin mời ân công trân trọng, ta nhất định phải đi, nếu bị cha mẹ biết được ta đến mật báo, sợ sẽ trọng trách. Nói xong, liêu thái phong vội vã rời đi. lạc trường thanh thưởng thức liêu thái phong đưa tới linh giới, như có điều suy nghĩ muốn. ngày thứ hai, trần Triều dương, hướng tứ đại đạo hư, cấp cho 800. không không không ai triều tịch chấp nhẫn. bên này, viên chính cương đưa cho lạc trường thanh một đạo ngọc giản, lạc thiên đệ, nơi này là đại bí cảnh địa đồ ngọc giản. nhớ lấy, tuyệt đối không nên sớm đi những địa đồ kia không có đánh dấu chi địa, nơi đó là mê vụ khu vực, dị thường nguy hiểm. coi như muốn đi cũng nhất định phải đem cảnh giới tăng lên tới địa mạch cảnh trở lên. Lạc Trường Thanh tiếp nhận địa đồ ngọc giản, "Hiền huynh, chờ ta trở lại." "Thỉnh cầu hiền huynh, 18 năm đi sau thả giảng đạo thư mời." Viên chính cương dùng bên trong nắm chặt Lạc Trường Thanh hai tay, "Hiền đệ, thuận buồn xuôi gió." Ầm ầm, đám mây dần dần tản ra. Một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt biển. Hiu hiu hiu. Lúc này, mảng lớn mảng lớn đạo khư các đệ tử đã bắt đầu bay về phía triều tịch cửa vào. Viên chính cương lần đầu nhìn về phía Thái hư điện 100. "Không không không đệ tử, các ngươi nghe lệnh, nhất định phải dốc hết toàn lực bảo hộ Lạc tổng các chủ." Tuân mệnh, Thái hư điện các đệ tử cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi đến chiều tịch cửa vào. Theo lần lượt từng bóng người, tại bí cảnh cửa vào biến mất không thấy gì nữa, đại bí cảnh thí luyện chính thức mở màn. Khi lạc trường thanh xuyên qua chiều tịch cửa vào lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sáng lên, đã là xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ. Giữa thiên địa hỗn loạn tương mừng, cái kia đại bí cảnh trên bầu trời, chẳng những cùng tiểu bí cảnh mở dạng cũng tồn tại không cách nào xuyên qua hôn độn hải mây, cùng hôn độn kinh lôi, thậm chí thế mà tại càng thêm xa xôi trên bầu trời, lại có từng viên phá toái tinh cầu tán loạn trải rộng. Lạc trường thanh tinh mâu riu lên. Chư thần cùng bạn ma chi chiến bên trong, thế mà nương tựa theo phàm nhân tu sĩ khó có thể tưởng tượng uy năng kinh khủng, đem quần tinh đều cho kéo xuống. Những cái kia phá toái tinh cầu cũng không phải cái gì huyễn tượng. Thậm chí Lạc Trường Thanh còn chứng kiến, tại một khối sát sôi, chỉ còn 2 phần 3 tinh cầu trên thân thể, còn cắm một thanh cực đại tuyệt luân. Cự kiếm, thần, ma thần thực lực, thật là khiến người hướng tới a. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, lập tức đưa mắt nhìn một phía. Cách đó không xa, chỉ có 3 tên thái hư điện đệ tử. Một tên thái hư điện đệ tử nói, nguy rồi, chúng ta điểm điểm rơi, cùng đại đội ngũ phân tán ra. Lạc tổng các chủ Ngũ đại cổ tộc cũng thuộc về Nam Hải đạo hư, bọn hắn khả năng cách chúng ta cũng rất gần, ngay tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta tiến đến trước đó đã lẫn nhau quyết định, nếu như cùng đại đội ngũ phân tán, liền đi Thái Thương Sơn mạch tụ hợp. Nhưng đại đội ngũ nhiều nhất sẽ chỉ chờ đợi 10 ngày. Nơi này khoảng cách Thái Thương Sơn mạch có 8 ngày lộ trình, chúng ta phải nắm chặt. Lạc Trường Thanh gật đầu, "Đi." Một nhóm bốn người lập tức lên đường. Một ngày, 3 ngày, 5 ngày 4. Từ đại bí cảnh mở ra ngày thứ 6, Lạc Trường Thanh bốn người chính hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng cách Thái Thương Sơn mạch còn lại hai ngày lộ trình lúc 4. Đột nhiên, phương xa Một mảnh quỷ dị hắc vụ tràn ngập mà đến. Một tên thái hư điện đệ tử ánh mắt nghiêm nghị, là giao chỉ cổ tộc, giao chỉ mê đột ngũ đại cổ tộc đối tới. Lạc Trường Thanh thi triển thần cấp thị lực, nhìn chăm chú hắc vụ, đã thấy trong hắc vụ có chừng 3000 cái địa mạch nhất trọng cường giả. Vậy quá hư điện đệ tử kinh hô, nguy rồi, 6 ngày này đến, bọn hắn đã đột phá luyện hư đại viên mãn, đạt đến địa mạch cảnh. Lạc Trường Thanh nói điểm ấy địch nhân ngược lại là không quan trọng, bất quá. Ha ha. Nói, Lạc Trường Thanh tế ra từng đạo trận cơ ầm ầm. Truyền tống trận to lớn, bị bố trí đến đều tới đi, cho các ngươi nhìn một trận cho hay. Cả ba cái đệ tử nhìn thấy Lạc Trường Thanh đạp vào truyền tống trận, cũng liền nhao nhao đuổi theo. Hô! Theo trận quang lập lòe, trong trận bốn người, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài 3 triệu dặm, một tòa trên truyền tống trận, Lạc Trường Thanh cùng ba cái đệ tử đồng thời hiện thân. Lạc Trường Thanh đưa mắt nhìn lại, gặp truyền tống trận bốn phía, chừng 5000 địa mạch nhất trọng tu sĩ, lại thuần một sắc, mặc tây mạc đạo khư bảo phục. Liêu Thái Phong cười gần xuyên qua đám người, tay cười lạnh, U, công, ngài thật đúng là tôi à, chúng ta chờ ngươi chờ lâu lắm rồi." Bang! 5000 tây mặc đạo khư đệ tử, cùng nhau rút ra phi kiếm. Hai hước nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh. "Tần Công, ha ha ha ha, mạng chó của ngươi, ta Liêu Thái Phong muốn." Chương 261: Kế trong kế. Chương 261: Kế trong kế. "Lạc Trường Thanh, ta ấn công, ngươi không nghĩ tới ngay cả ta cũng dự định hại ngươi đi. Ta dùng cứu ngươi báo ân làm lấy cớ, sơ tại chuyển tống trận bến bờ Thiết Hạ Thiên La địa võng, chờ ngươi chính mình đi tìm cái chết." "Ha ha ha, kế hoạch này đơn giản tuyệt diệu, ngay cả ta cũng nhịn không được bội phục mình." Liêu Thái Phong cười không gì sánh được tán dỡ. Trung tây mạc đạo khư các đệ tử, đuổi tới vút mông ngựa lấy lòng. Lạc Trường Thanh dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt, quét về phía Liêu Thái Phong, người đây chính là trong truyền thuyết, tỉnh lại kiếm thứ nhất, trước chém cứu mạng người. Liêu Thái Phong trong tươi cười mang tới mấy phần trêu chọc giọng điệu, cái gì hắn sao ân nhân cứu mạng, ngươi còn tin một bộ này? Ta là nên nói ngươi ngây thơ đâu, hay là nói ngươi ngu xuẩn đâu. Bên cạnh, ba tên thái hư điện đệ tử nổi giận. Liêu Thái Phong, ngươi đơn giản không có nhân tính, nếu không phải chúng ta tổng các chủ, ngươi có thể có hôm nay sao? Lạc tổng các chủ, ba người chúng ta ngăn chặn cái này xúc sinh chết tiệt, ngài tìm cơ hội chạy trốn. Trốn Liêu Thái Phong trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chúng ta 5000 cái địa mạch nhất trọng cường giả mai phục tại này, vì chính là vạn vô nhất thất. Lạc Trường Thanh, ngươi hôm nay chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết. Nói đến đây. Ông ngọc. Lạc Trường Thanh dưới chân truyền tống trận, trận đồ đông nhiên bắt đầu phát sáng đối phương tây mạc đạo khư các tu sĩ, thấy thế, nhao nhao như mày. Liêu Thái Phong sắc mặt băng lãnh xuống tới, chuyện gì xảy ra? Lời con chưa dứt. Hô. Trên truyền tống trận, theo một đạo cường quang lóe. Chỉ một thoáng, 3000 tên ngũ đại cổ tộc đệ tử, cùng nhau truyền tống mà đến, cũng xuất hiện ở trận đồ ở trong. Cái này 3000 người hiện thân sát na, nhìn thấy cường giả vây quanh, mênh kinh. Hiển nhiên, ngũ lại người cổ tộc cũng không nghĩ tới, bên này lại đột nhiên xuất hiện 5000 cường giả. Cổ tộc các đệ tử thậm chí không kịp đối phó Lạc Trường Thanh, liền trước tiên kiếm chỉ 5000 tu sĩ. Khi thấy rõ cái kia 5000 người, lại là Tây Mạc đạo khư đệ tử sau, cổ tộc các đệ tử lúc này mới yên lòng lại. Liêu Thái Phong lại tức hồn hển đứng lên, chỉ vào Lạc Trường Thanh cả giận nói, ngươi ngu xuẩn này, ta cho ngươi truyền thống trận là để cho ngươi đảm mệnh dùng, ngươi truyền thống tới thời điểm, thế mà không biết đem một chỗ khác trận cơ mang đi. Ngươi giữ lại truyền tống trận làm gì? Để cho địch nhân đổi tới sao? Ngươi cái này luyện trận đem đầu vóc luyện choáng váng đồ hôn chướng. Cổ tộc các đệ tử nghe chút, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Côn lôn trong cổ tộc, một tên nam tử tuấn lãng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, chúng ta tìm ngươi Tây Mạc đạo khư tìm kiếm hiệp trợ lúc, không phải đã nói hợp tác à. Náo loạn nửa ngày, mặt ngoài hợp tác với chúng ta, vụ trộm lừa gạt đi lạc Trường Thành, là muốn độc chiếm. Lưu Thái Phong, ngươi cùng ngươi cái kia phụ mẫu một dạng rối chá. Liêu Thái Phong giận quá mà cười, Đạm Đại Dư, ngươi ít tại cái này cho ta trang. Các ngươi chỉ nói lạc trường thanh muốn tổ chức Thái hư luận đạo, làm sao không đề cập tới hắn tại Thái hư điện? Đối với Thần Kiếm nhỏ máu nhận chủ một chuyện. Các ngươi ngũ đại cổ tộc rất lỗi lạc. À? Đạm Đại Dư sắc mặt biến hóa, làm sao ngươi biết Thần Kiếm nhận chủ một chuyện? Ngươi Tây mạc Đạo khư tin tức rất linh thông a a. Các ngươi nguyên lai là dự định độc chiếm Thần Kiếm. Song Vương càng nói càng sạt lửa, mắt thấy vừa muốn rút kiếm đối mặt. Lạc Trường Thanh thì một mặt nghiến nhìn xem bọn hắn cho căn chó phấn khích biểu diễn Liêu Thái Phong, không bằng dạng này, lạc trường thanh thủ cấp về ta, Thần Kiếm về ngươi đạm đại dương, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ vậy cũng chớ nhiều lời ai có được thần kiếm liền về ai động thủ song phương tu sĩ một lời không hợp liền muốn đối với lạc trường thanh động thủ nghìn cân treo sợi tóc lạc trường thanh hai tay kết tấn mỉm cười hiu một đạo trận quang lấp lóe lạc trường thanh cùng ba cái thái hư điện đệ tử lại từ trong vòng vây truyền thống trở về tây mạc đạo hư cổ tộc các đệ tử khẽ giật mình liêu thái phong nói chán hành vi ngu xuẩn chúng ta sẽ không đuổi theo a vào trận đi qua đằng sau Đừng có lại để hắn dùng truyền tống trận vừa đi vừa về chạy loạn. 8000 địch nhân xông vào truyền tống trận. Hưu hưu hưu. Theo trận quang lập lòe, bảy địch đồng thời biến mất, truyền tống rời đi. Theo trước mắt tối sầm lại, một minh 8000 địch nhân tại một chỗ khác trên truyền tống trận cùng nhau xuất hiện. Có thể, tiếp theo một cái trước mắt. Chưa kịp động thủ, 8000 người nhao nhao biến sắc. Gặp quỷ, đạm đại dư, đây là nơi quái quỷ gì? A. Vừa mới chúng ta từ nơi này truyền tống đi qua thời điểm, không phải như thế. 8000 người cuống quýt trung quanh, lại khiếp sợ phát hiện, bọn hắn thế mà xuất hiện ở một mảnh mênh mông bát ngát trong hư vô. Trung quanh trên dưới đều không nghèo vô tận. Đồng thời, tại sâu trong hư không kia, từng đạo kinh khủng bắt đầu nguyên kinh lôi, hỗn loạn kinh lôi, đinh thái nhức gót. Mà lạc trường thanh đang khi bọn họ phía trước nơi xa đứng chắp tay, liêu thái phong trước tiên kịp phản ứng, đây không phải đại bí cảnh hoàn cảnh, đây là pháp bảo nào đó nội bộ không gian. Chúng ta tất cả đều trung kế, bị lạc trường thanh pháp bảo khống trụ. Vô số ánh mắt kinh hãi, đồng loạt hướng lạc trường thành bỏ tới. Lạc trường thanh cười ha ha, ngươi cũng không tính quá ngu, liêu thái phong, ngươi lấy truyền thống trận cho ta thiết hạ bây giờ, ta lợi dụng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Kinh hỉ a. Liêu Thái Phong hít sâu một hơi, hắn lúc này mới ý thức được, Lạc Trường Thanh lần thứ nhất truyền tống lúc, không có đem truyền tống trận trận cơ mang đi, rõ ràng là cố ý. Hắn nhất định là truyền tống về đến đằng sau, dùng pháp bảo nào đó, đem Nam Hải Đạo Khư bên này khu vực truyền tống trận bao trùm lại. Cho nên Liêu Thái Phong bọn hắn một truyền tống tới, trực tiếp liền tiến vào pháp bảo nội bộ. Loại này xảo trá bẫy dập, làm cho Liêu Thái Phong không rét mà run nhanh, nhanh truyền trở về, về chúng ta Tây Mặc Đạo Khư khu vực chuyển tống trận bên kia. Liêu Thái Phong chạy ra mồ hôi lạnh, điên cuồng kết tấu. Truyền trận bắt đầu phát sáng đủng. đối diện Lạc Trường thành đánh một thanh âm vang lên chỉ. Truyền tống trận kia bỗng nhiên dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận mất linh. 8000 địch nhân thất kinh. Lạc Trường Thanh khinh miệt quét Liêu Thái Phong một chút, "Liêu Thái Phong, ngươi có phải hay không quên ta thân phận? Ngay cả cho ngươi chiêu hồn trận pháp, đều là ta tự tay lựa chế, ngươi ở trước mặt ta muốn sử dụng truyền tống trận, có phải hay không suy nghĩ nhiều?" Liêu Thái Phong tức hồn hển, chỉ vào Lạc Trường Thanh, "Đến a, giết hắn cho ta. Chỉ cần hắn vừa chết, cái này quỷ dị pháp bảo liền sẽ mất đi chủ nhân, chúng ta có thể thoát thân." Lúc này, mấy chục tên Tây Mạc đạo khư đệ tử nhao nhao ra khỏi hàng, cũng từ linh trong cung phóng xuất ra mên ngông thuộc tính chi lực. Một bên khác, ngũ đại cổ tộc các đệ tử cũng đồng dạng phái ra tu sĩ, chuẩn bị vượt lên trước giết người làm tinh thần hoàng hốt kiếm. Lạc trường Thanh cười lạnh, theo tâm niệm chuyển động, khống chế tòa này từ ngọc hoa thánh cảnh cầm lại chí tôn thần khí, tu thiên vô cực thần tháp. Đột nhiên, ầm ầm, một đạo từ hư vô chỗ thâm nhi đến tia chớp màu xám, vạch phá hư vô, tinh chuẩn chúng đích cái kia mấy chục người dùng để thi triển công pháp, chưa hoàn thành thuộc tính chi lực. Đanh, mười mấy cái địch nhân thuộc tính chi lực thoáng qua bị tạc tan thành mây khói. Ngay sau đó, lại một đạo tia chớp màu xám đánh tạt xuống. Thiểm điện kia đánh xuyên đám người, tại 10 cái địch nhân dưới chân nổ tung một chùm điện sóng. Hô, những người kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị điện giật sóng nuốt hết, phá hủy thành một chùm khói bụi. Mà cái kia điện sóng tiếp tục quét tán, vẹn vẹn một cái chớp mắt, lại nuốt hết, nổ nát 1000 tây mạc đạo khư đệ tử, 1000 cổ tộc tu sĩ. Còn lại tu sĩ không nghĩ tới pháp bảo này bá đạo như vậy, lập tức bị hù mặt không còn chút máu, hốt hoảng chạy trốn, ý đồ trốn hướng hư vô chỗ sâu. Lạc Trường Thanh lại bỏ mặc bọn hắn chạy trốn, cũng không xuất ruột, bình tĩnh nói cho dù là chân thần, bị cầm tù ở bên trong tòa tháp này, cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh các ngươi sâu kiến, hành vi buồn cười. chương 262 lấy bán trả ơn. chương 262 lấy bán trả ơn. liêu thái phong, đạm đài dư bọn hắn đâu để ý nhiều như vậy, chỉ lo đi từ tán. lạc trường thanh cười cười, đưa tay làm một cái nắm tay động tác, chỉ một thoáng, tu thiên vô cực thần tháp bên trong hư vô, đúng là từ bốn phương tam hướng hướng vào phía trong thu nạp pháp xúc đứng lên. phanh, liêu thái phong chật vật đâm vào một mặt trên vách tường vô hình, cũng bị vách tường kia cưỡng ép đẩy trở về. còn lại tu sĩ cũng đều là như vậy, trong nháy mắt tất cả chạy trốn các tu sĩ lại bị cưỡng ép đẩy trở lại Lạc Trưởng Thanh trước mặt. Lạc Trưởng Thanh nhìn qua đối phương trật vật chi tướng, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, bàn tay hắn nhẹ nhàng giơ nhấc. Rầm rầm rầm. Ba đạo lôi điện màu xám từ trong hư vô hạ xuống, tại địch nhân trong quần thể lở hoa. Cường Hãn đến khó lấy tưởng tượng lôi điện, lại là chớp mắt oanh sát 3000 người. A a a Liều mạng với ngươi. Địch nhân còn lại bọn họ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Liều Linh hướng Lạc Trưởng Thanh khởi sướng phản kích. Có vội vàng thi triển công pháp, càng có ngay cả công pháp cũng không kịp thi triển, trực tiếp mang theo phi kiếm tiến lên. Rầm rầm rầm. Phản phát có thể đem thế giới phá hủy khủng bố lôi điện. Tuy tiện tan rã địch nhân tất cả tiến công, chẳng những phá hủy công pháp của bọn hắn, càng là ngay cả bản thân bọn họ cũng cùng một chỗ nổ thành một chuồng bụi bám, lại là 3.000 người chết bởi tù thiên vô cực thần tháp bên trong lôi điện phía dưới. Những lôi điện này vốn là dùng để luyện hóa chân thần, ma thần sử dụng, cần tại trong thời gian dài rằng giặc không ngừng xét đánh mới có thể làm cho địch nhân chết. Nhưng lạc trường thanh địch nhân cảnh giới nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới, ngay cả bị luyện hóa quá trình đều không có, trực tiếp vẫn là ngay cả thi cốt hồn phách đều triệt để cho vùi. Lưu Thái Phong mất hết can đảm, a cuối cùng là pháp bảo gì, ngươi từ nơi nào được? Đạm Đại Dư càng là không tốt, tại chỗ hướng Lạc Trường Thanh quy xuống, "Lạc Trường Thanh, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Sư phụ ngươi cũng là côn luân chúng ta người cổ tộc, xem ở ta cũng họ Đạm Đại phần bên trên." Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, nghiêm nghị gào to, "Im ngay, ngươi dám dùng loại lý do này cầu xin tha thứ? Không để cập tới sư phụ còn tốt, nhắc lên sư phụ, Lạc Trường Thanh ngược lại càng thêm phẫn nộ. Hắn đưa tay, chỉ hướng Đạm Đại Dư. "Đùng!" Cái kia trong hư vô, một đạo thiểm điện trực tiếp trúng đích Đạm Đài Dư đỉnh đầu. Nhưng, kia chốc này, lại bị Lạc Trường Thanh tận lực yếu hóa vô số lần, mạnh đến so tơ nện còn muốn nhỏ hơn tiềm điện uy lực, bị khống chế tại cũng không chí mạng trình độ. Cái kia Đạm Đài Dư bị một cái tiềm điện trúng mục tiêu, toàn bộ thân hình lập tức thẳng băng, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cũng bắt đầu có rút đứng lên. Thống khổ to lớn, làm cho Đạm Đài Dư hai mắt trắng dã, ý thức tiến vào mơ hồ trạng thái. Lạc Trường Thanh cách không một chảo. Cái kia Đạm Đài Dư bay thẳng tiến Lạc Trường Thanh trong tay, bị bóp lấy cổ. Chật, năm ngón tay móc ở Đạm Đài Dư đỉnh đầu, Lạc Trường Thanh trong lòng yên lặng nói, Chư Thiên thần thuật, hồi ức siêu hồn. Một chùn cường hãn cựu thiên thần lực, lập tức rót vào Đạm Đài Dư đầu lâu. Thần cấp siêu hồn thuật khống chế bên dưới, đạm đài dư thoáng như một bộ cái xác không hồn, đã mất đi bản thân ý thức. Lạc Trường Thanh trầm giọng nói, mệnh hồn của ta đèn ở đâu? Cái kia đạm đài dư không có chút nào sức chống cự. Thôn ra, tại sư phụ ta, đạm đài tông nhiên trưởng lão trong tay. Lạc Trường Thanh nhíu mày, hắn biết mệnh hồn đèn chắc chắn sẽ không lưu tại đạm đài ngọc quỳnh nơi đó, bởi vì bọn hắn muốn dẫn tiến đến đại bí cảnh sử dụng. Nhưng vậy cũng hẳn là giao cho đệ tử thí luyện mới đối, làm sao lại tại một trưởng lão trong tay? Hẳn là trưởng lão kia tại đại bí cảnh bên ngoài cũng có thể dùng mệnh hồn đang truy tung hắn Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh lười nhác truy vấn, Quát thả ký ức quay lại. Đạm Đài Dư biểu lộ thống cổ, từ mi tâm bắn ra một chùm màn sáng đây là một đoạn một năm trước ký ức. Ký ức trong tấm hình, tựa như là một chỗ dùng để bế quan cửa cung điện bên ngoài đạm đài dư cùng 10 cái đệ tử giữ ở ngoài cửa, cũng đều là cái kia đạm đài tông nhân đệ tử, mà cửa ra vào còn đứng lấy đạm đài ngọc quỳnh. Bọn hắn tựa hồ đang bọn người đi ra ầm ẩm. Đại môn mở ra, Chật, một tên lão già tóc trắng xóa đi ra. Người này lộ ra cực kỳ tiểu thụy, hai mắt vằn vện máu, không hề giống là xuất quan lúc nên có thần thái sáng láng trạng thái đạm đài ngọc quỳnh đối với lão nhân kia ôn quyền tông nhiên sư đệ vất vả ngươi ngươi vì ta côn luân cổ tộc làm ra hy sinh chúng ta sẽ không lãng quên tiêu tụy đạm đài tông nhiên mắt nhìn thương thiên ta côn luân cổ tộc một khi thu hoạch côn luân đạo hồn cổ chủ lão nhân ra ông ta tu vi đem đổi sát thái hư điện chủ còn có muốn hủy diệt thái hư điện hùng tâm trang trí tại đem đạm đài nguyệt giao đạo hồn rút ra trước đó nhất định phải sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị lần này hẳn là khai chiến trước đó một lần cuối cùng tiến vào đại bí cảnh cơ hội chúng ta nhất định phải lợi dụng lần này đại bí cảnh tìm kiếm được càng nhiều cao cấp pháp bảo phải bảo đảm đem thái hư điện giết cái chó gà không tha, vĩnh viễn không xoay người. Lão hủ chính là tộc ta duy nhất, nhất giai tiên khí sư, vì tộc ta hư suy, lão hủ từ tiên đạo thất trọng can nguyện tự hạ là luyện hư đại viên mãn, tự mình nhập bí cảnh đột bảo. Trong tấm hình đoạn. Tiếp lấy, đoạn thứ 2 ký ức quay lại bắt đầu, một đoạn này ký ức hình ảnh, không phải một năm trước, mà là hôm qua. Sư đệ, tin tức vô cùng tốt, Lạc Trường Thanh tiểu xuất sinh kia, lại để cho tiến đại bí cảnh. Đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt. Nơi này, là Lạc Trường Thanh mệnh hồn đèn muốn. Ký ức hình ảnh kết thúc. Lạc Trường Thanh Tình mâu hiếp lại thành một cái khe hở. Côn Luân cổ tộc, thế mà phái một tên tiên đạo thất trọng cường giả, đến lại bí cảnh cùng các đệ tử trẻ tuổi tranh đoạt pháp bảo. Từ hạ cảnh giới đến luyện hư lại viên mãn. Ha ha, thật đúng là bỏ xuống được vốn liếng a. Lạc Trường Thanh dùng sức bóp lấy Đạm Đại Dư đình đầu, "Sư phụ ngươi ở đâu?" Đạm Đại Dư mở miệng nói, "Không biết được, sư phụ lão nhân gia ông ta có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, cùng chúng ta tách ra, một mình hành động đi." Lão nhân gia ông ta thông qua khống chế mệnh hồn đèn, tìm kiếm vị trí của ngươi, cũng lấy truyền tin lệnh cho chúng ta biết phương vị, chúng ta phụ trách truy sát ngươi. Lạc Trường Thanh gật đầu, "Ngươi có thể chết." nói xong, với anh, một đạo lôi long thiểm điện bổ vào đạm đài dư trên đỉnh đầu, cái kia đạm đài dư quanh thân trăm giật mình, cháy bùng thành cho. lạc trường thanh lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt hướng run lẩy bẩy còn thừa các tu sĩ vào tới. liêu thái phong đã sớm bị lạc trường thanh khủng bố thủ đoạn, bị hù hồn phi phách tán. hắn phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu thần, ân công, đừng giết ta hả ân công. tiểu phong chỉ là một ý nghĩ sai lầm, mới đi lên lấy oán trả ơn lật lối. tiểu phong biết sai rồi. tiểu phong mệnh là ân công nhặt về, ngài thật cam lòng giết tiểu phong a. hắn một bên tự trách sám hối, vừa hướng lạc trường thanh phanh phanh giật đầu. Lạc Trường Thanh nói thu hồi người rối trá sát mặt, làm cho người buồn nôn. Liêu Thái Phong nước mắt rưng rưng ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy Lạc Trường Thanh trên mặt cái kia không chút biểu tình hờ hững chi sắc, liền biết cầu sinh vô vọng. Hắn lệ như suối trào, gật đầu, tốt. Trời gây nghiệt càng, có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiểu Phong nhận chết. Tiểu Phong trước khi chết chỉ cầu ân công một sự kiện. Cầu ân công về sau nhìn thấy ta cha mẹ, nói cho bọn hắn, Tiểu Phong có lỗi với bọn họ. Tiểu Phong bất hiếu, không có cơ hội đi hiểu gối, vì bọn họ dưỡng lão. Kiếp sau Tiểu Phong làm trâu làm ngựa báo đáp bọn hắn nhỉ lão?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 là cha mẹ ngươi bảy mưu tính kế à. Ha ha, thiên phạt luận đạo bọn hắn mang ngươi tới tìm ta cầu cứu, đại bí cảnh nhưng lại để cho ngươi tới tìm ta chịu chết. Ta có thể nào không thành toàn bọn hắn một phen ý tốt? Ba ba ba. Từng đạo cực nhỏ thiểm điện, liên tiếp trúng mục tiêu Liếu Thái Phong Liếu Thái Phong, cha mẹ ngươi như thế hữu tâm ta đương nhiên phải thật tốt hồi báo bọn hắn. Ta muốn điện đủ ngươi 20 năm, để muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi từ từ hưởng thụ đi. Chương 263. Trường Thanh Đạo hưu, chúng ta có việc muốn nhờ. Chương 263. trường Thanh Đạo Hữu, chúng ta có việc muốn nhờ. Thu Thiên Vô Cực thân pháp, ngoài tháp. Ba tên thái hư điện đệ tử lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng cái kia quỷ dị cự tháp nhìn lại. Trong đó một tên đệ tử nói: Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta vừa mới truyền tống về đến, liền tiến nhập một mảnh hư vô ở trong? Kết quả còn không có kịp phản ứng, liền lại bị ném ra ngoài tháp. Còn muốn tiến tháp, làm thế nào đều không xông vào được nữa nha. Một tên khác thái hư điện đệ tử vội la lên: Mấu chốt là, lạc tổng các chủ ở chỗ nào? Tòa tháp này là từ đâu xuất hiện? Nó đem truyền tống trận bao chúng lại, chúng ta lên cái nào tìm tổng các chủ đi a? Song song, lạc tổng các chủ sẽ không phải là bị vây ở bên trong đi. Nói đến đây ầm ầm. Ai, mau nhìn, cửa tháp mở. Ân. Có người đi ra, là Lạc tổng các chủ. Ba tên thái hư điện đệ tử đại hỷ, vội vàng hơi đi tới xem xét Lạc Trường Thanh có hay không thụ thương. Lạc Trường Thanh mỉm cười, nói ta không có trở ngại. Lạc tổng các chủ, những địch nhân kia đâu? Bọn hắn có thể hay không cũng từ trong tòa tháp trốn tới a. Chúng ta phải đi nhanh lên a, không phải vậy chờ bọn hắn đi ra, coi như đi không nổi. Lạc Trường Thanh ý vị thông trường nói, yên tâm, trong tòa tháp này không có bất luận cái gì còn sống sinh linh đi ra. Ba người các ngươi, đi Thái Thương Sơn mạch cùng đại đội ngũ tụ hợp đi. Ha, cự tháp này là của ngài. Vậy ngài không theo chúng ta cùng đi? Ân, ta còn có chính mình sự tình cần phải đi làm. Vậy không được à? Viên tổng các chủ đã thông báo, nhất định phải làm cho chúng ta toàn lực bảo hộ ngài. Lạc Trường Thanh biểu lộ nghiêm túc, đây là mệnh lệnh. Ba tiên đệ tử không dám nghịch lại, vội vã tất cung tất kính cúi đầu, đệ tử tuân mệnh. Lạc Trường Thanh nói địa đồ ngọc giản ta đã nhìn qua, không biết mê vụ khu vực rất lớn, ba người các ngươi cùng đại bộ đội tụ hợp đằng sau, liền lẫn cẩn thận đi. Nhớ lấy, nếu là gặp được không có năm chắc nan để, không cần mù quáng xông vào, chờ ta trở lại. Đợi ngài trở về. Ý của ngài là, ngài không theo phụ cận tiến vào mê vụ khu a?" Lạc Trường Thanh gật đầu, "Phụ cận có chúng ta Thái Hư Điện 100000 đệ tử, coi như người khác tới tranh đoạt tài nguyên, cũng có sức đánh một trận. Ta thì phải đến cướp đoạt càng xa xôi mê vụ khu tài nguyên. Đi thôi." "Đệ tử tuân mệnh." Ba tên Thái Hư Điện đệ tử quay người bay đi, hướng Thái Thương Sơn mạch phương hướng tiến đến. Lạc Trường Thanh kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Phụ cận mê vụ khu vực để Thái Hư Điện không đệ tử đến cướp đoạt, hắn thì phải đi đoạt người khác. Đã muốn lại phải. Chợt, hai tay của hắn kết ấn cái kia tủ thiên vô cực thần tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang được thu vào ma cảnh mà bị thần tháp bao trùm truyền thống trận xuất hiện lần nữa nguyệt nhi cười nói lạc tiểu tử ngươi rất thông minh thôi dạng này lợi dụng tù thiên vô cực thần tháp thật sự là hay lắm lấy lạc trường thanh cảnh giới là có thể dùng tủ thiên vô cực thần tháp không khác biệt lấy đi tương cận cảnh giới cường địch nhưng cái này đại bí cảnh bên trong địch nhân phổ biến cao hơn hắn một cái đại cảnh giới không cách nào cưỡng ép thu nhập trong tháp chỉ có thể dùng lừa gạt phương pháp để cho địch nhân chính mình tiến vào mùa thu vô cực thần tháp mà Liêu Thái Phong làm ra truyền tống trận mai phục làm cho Lạc Trường Thanh linh quang lóe lên, liền sinh ra lợi dụng truyền tống trận để cho địch nhân tự chui đầu vào lưới suy nghĩ. Lạc Trường Thanh nói về sau, còn muốn tìm tới dạng này lợi dụng thần tháp cơ hội, chỉ sợ rất khó. Vẫn là phải dựa vào ngành thực lực thủ tháng mới là vương đạo. Nói xong, hắn bước vào truyền tống trận, theo trận quang lấp lóe, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, truyền tống trận trận cơ cũng hóa thành từng đạo lưu quang, theo Lạc Trường Thanh truyền tống, bị cùng một chỗ mang đi bốn. Truyền tống trận biến mở, Lạc Trường Thanh Huyền thân, cũng đem nơi này truyền tống trận trận cơ cũng cùng một chỗ lấy đi. Hắn tế ra địa đồ ngọc giản ngừng đầu nhìn về phía phương bắc căn cứ ngọc giản chỉ thị nơi này khoảng cách thái hư điện đệ từ điểm hạ cánh chừng mấy ngàn vạn dặm gần nhất mê vụ biên cảnh tại phương bắc bằng vào ta tốc độ chạy tới ít nhất phải thời gian một năm nếu là một năm sau gặp đạm đài tông nhưng coi như hơi rắc rối rồi nguyệt nhi ngạc nhiên nói vì sao huyền lân giúp lạc trường thanh hồi đáp đạm đài tông nhưng là tự hạ cảnh giới mà không phải bị đánh rơi cảnh giới hắn cơ hồ không cần tu luyện cảnh giới cũng sẽ một mực phục hồi từ từ một năm sau chỉ sợ ít nhất phải đạt tới địa mạch nhị trọng đến tam trọng mà trường thanh một năm này đi đường thời gian cảnh giới không có bất luận cái gì tăng lên Lạc Trường Thanh nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu đã tới, liền không có khả năng lo trước lo sau. Ngụy Nhi, Huyền Lân, tiếp tục an linh thạch. Xuất phát. Nói xong, Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang, hư độ không gian, hướng bắc đi nhanh. Thời gian thấm thoát, trong nay mắt, một năm qua đi. Một ngày này là tự đại bí cảnh mở ra, năm thứ nhất cả. Tại một mảnh âm trầm liên miên phía trên dãy núi, từ nam hướng bắc, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, cũng tại dãy núi biên giới bỗng nhiên dừng lại, hóa thân thành Lạc Trường Thanh. Hán tế ra địa đồ ngọc giản, từ trong ngọc giản bắn ra một chùm mạ sáng, trên không trung tạo thành địa đồ mà tại trên địa đồ kia đối ứng, càng Phương Bắc khu vực, đã là chúng rỗng, cũng không có cái gì lộ tuyến cùng địa vực đánh dấu ân, vùng dãy núi này chỗ, chính là mê vụ khu vực biên cảnh khu vực. Nguyệt Nhi, có thể ngửi được cao giai tiên thảo hương vị a. Nguyệt Nhi nói không được, phu cận hẳn không có cao giai tiên thảo. Lúc này ta, so tại Nam Hải trong bí cảnh, tăng lên cả một cái đại cảnh giới, khiếu giác phạm vi cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Như lại tới gần tiên thảo một chút, ta có thể ngửi được cao giai tiên thảo mơ hồ phương hướng. Nếu là thêm gần lúc, ta thị có thể đối với tiên thảo tiến hành tinh chuẩn định vị. Lạc Trường Thanh gật đầu, ta tiếp tục đi tới, ngươi tùy thời báo cáo manh mối. Nói xong, hắn lại lần nữa hóa thành lưu quang, bay thẳng vào cái kia vô cùng tận dây núi khu vực đến tận đây. Hắn triệt để tiến nhập không biết khu vực, địa đồ ngọc giản cũng đã mất đi chỉ dẫn tác dụng. Này vừa đi, tiền đồ tràn ngập không biết. Sau 3 tháng, tự đại bí cảnh mở ra, năm thứ nhất lệ 3 tháng. Lạc Trường Thanh vẫn tại tiếp tục đi đường, nhưng mà cũng vẫn không thể bay ra dãy núi khu vực. Cổ lao dây núi trong rừng rậm, bắt đầu xuất hiện loáng thoáng yêu thú tiếng giống. Không biết tên cao yêu thú tiềm phục tại che khuất bầu trời nơi sâu rừng tây. Giống như trong đêm tối ẩn tàng thợ săn, tùy thời chuẩn bị bắt giết con ngồi lạc tiểu tử, ta ngửi được cao giai tiên thảo, lệ thẻ hương vị. Tại phương hướng nào? Ngươi bây giờ thay đổi tuyến đường, hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Lạc Trường Thanh lập tức chuyển hướng. Ba ngày sau lạc tiểu tử, càng ngày càng gần, tiên thảo hương vị dần dần rõ ràng, ta nhanh có thể tiến hành tinh chuẩn định vị. Đúng lúc này, dừng lại. Vù vù. Ngay phía trước, u ám nơi sâu rừng cây, chợt có 10 đạo cường quang phóng lên tận trời, ngăn cản Lạc Trường Thanh đường đi đó là 10 cái địa mạch nhị trọng cảnh tu sĩ. Một người trong đó, trong tay càng là mang theo một đầu thân giải đạt đến 2000 trượng cự hình yêu thú thi thể. Người kia chính lấy phi kiếm, đem yêu thú trong đầu lâu, một viên á thánh cấp yêu tinh lấy ra á thánh cấp yêu tinh, nhưng làm á thánh khí chủ tài, cũng có thể làm thành khí phụ tài. Căn cứ yêu tinh cấp bậc phán đoán, yêu thú kia thi thể, khi còn sống ít nhất là một đầu thất dài ngũ trọng tả hữu yêu thú, tương đương với tu sĩ nhân tộc thiên mạch cảnh ngũ trọng. Yêu thú không hiểu công pháp, mà địa mạch cảnh tu sĩ, bằng vào công pháp thu hoạch vượt cấp năng lực, có thể chạm giết so tự thân cao hơn một cái đại cảnh giới, thậm chí cấp bậc cao hơn yêu thú. Cho thấy, cái này mười tên tu sĩ, vượt cấp năng lực đạt đến thập tam trọng du luyện ít nhất là thất giai đến cựu giai chân tiên cấp công pháp. Mà những đầu mối này, là Lạc Trường Thanh chỉ quét đối phương một chút, liền làm ra phán đoán. Mười người kia diện mục giữ tận mà nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Thanh, khi thấy rõ Lạc Trường Thanh tướng mạo sau đầu tiên là khẽ giật mình, mừng lớn nói a, là Trường Thanh đạo quân. Trường Thanh đạo hữu, chúng ta là Bắc Nguyên Đạo Khư đệ tử. Chúng ta mạch chủ cố ý đã thông báo, như gặp được ngài, nhất định phải thân mật đối đãi. Lạc Trường Thanh gật đầu, "Ô quyền, hành ngộ, Trường Thanh đạo hữu, gặp được ngươi thật sự là quá may mắn, chúng ta vừa vặn có cái vấn đề khó khăn không nhỏ, muốn cầu trợ ở ngươi." Nói lời này lúc Người này trên mặt có xảo trá chi sắc chớp mắt là qua. Chương 264. Hoặc là làm thì ngươi, tiên kiếm về ta. Chương 264, hoặc là làm thì ngươi, tiên kiếm về ta. Trường Thanh Đạo hữu, chúng ta bây giờ đang muốn chạy tới, chúng ta trên đường trò chuyện đi. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi không công suất lực, chúng ta chắc chắn phân cho ngươi phi thường phong phú tài nguyên. Mười cái Bắc Nguyên đạo khư đệ tử, vui mừng hướng hở, ở phía trước dẫn đường. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, bọn hắn đi phương hướng, cùng chúng ta muốn tìm tiên thảo phương hướng là nhất trí. Bất quá, ngươi mới bị Tây Mạc đạo khư Thái phong phản bội qua. Còn không ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, liền không sợ Bác Uyên đạo khư cũng cho ngươi tới đây a một tay, còn muốn đi giúp bọn hắn. Ta nhìn vừa mới nói chuyện tiểu tử, có thể thần sắc không đổi. Lạc Trường Thanh bất động thanh sắc, trong lòng nói, "Ừm, ta chú ý tới, ta cũng không có đáp ứng nhất định sẽ giúp bọn hắn, ta đi cùng, chỉ là vừa vặn mục đích nhất trí, để bọn hắn làm cái dẫn đường tác dụng mà thôi." Ha ha, Bác Uyên đạo khư nếu là thành thành thật thật, thật giúp một chút cũng không sao, nếu là bọn họ cũng dám lòng mang ý đồ xấu, ta tự nhiên để bọn hắn hối tiếc không kịp. Trên đường đi, cái kia 10 cái đệ tử đơn giản giải thích một chút. Bác Uyên đạo hư Nhóm đầu tiên tiến vào nơi này mê vụ khu vực, là một chi ba vạn người đội ngũ. 4 tháng trước, lúc đầu đội ngũ phát ra xin giúp đỡ truyền tin lệnh, gặp phải phiền bái. Mà bây giờ Lạc Trường Thanh gặp phải 10 người này, là nhóm thứ hai tiến đến trợ giúp hai vạn người đội ngũ. Hắn 10 cái là phát hiện một đầu rất không tệ yêu thú, Lâm Thời Thoát ly đội ngũ, dùng một chút thời gian chém giết yêu thú. Ba ngày sau, 11 người đi tới một tòa rộng lớn Hắc Sơn trước mặt. Cái kia Hắc Sơn cao nhìn không thấy đích ngọn núi, rộng không nhìn thấy bờ. Tại Hắc Sơn sơn nơi hồng, có một khối bị công pháp nổ tung, đường kính đạt tới vạn trượng sơn động đám người đi vào. Gặp sơn động, có động tiên khác, lại một đường hướng phía dưới hạ xuống, tiến nhập một mảnh vực sâu không đáy ước chừng giảm xuống hơn 3000 dặm sau, mới rốt cục đụng đáy. Trước mắt, xuất hiện một mảnh cổ lão địa cung. Địa cung to lớn, khó mà dùng ánh mắt tiến hành cân nhắc, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất có từng đạo giữ tận vết nước vực sâu. Những vết nước kia đồng dạng là sâu không thấy đáy, độ rộng tại trăm trượng có hơn là kiếm khẽ hở. Lạc Trường Thanh một chút nhận ra, trong địa cung những cái kia răng khắp nơi kẽ nước vực sâu, tất cả đều là dùng cự kiếm chém vào đi ra, đại địa vết thương. T. Trường Thanh đạo Hưu người không nhìn lẩm đi. Những này lại là kiếm khẽ hở khẳng định là thần ma đại chiến trong lúc đó lưu lại đám người lại hướng chỗ sâu đi phát hiện địa cung nội bộ rắc rối phức tạp hoàn cảnh càng là quỷ dị hay thay đổi ở địa cung tiến lên ngày đầu tiên không khí còn rất tầm ước ngày thứ ba lúc không khí bỗng nhiên ấm lên bốn chỗ vách tường chỗ chống bên trong đều toát ra quần quần ru nham. ngày thứ tư lúc một cố gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt lại hướng phía trước mấy chục dặm ven đường bên trong bắt đầu xuất hiện đại lượng tu sĩ chân của tay Đức phun tung vét trên mặt đất trên vách đá huyết dịch đã khô cạn Mười cái bác nguyên đạo khư đệ tử lập tức cảnh giác lên rút ra phi kiếm lại hướng phía trước vài trăm dặm, từng đầu không biết tên cổ quái hung thú thi thể đập vào mi mắt. Khắp nơi đều là hung thú cùng tu sĩ thi thể, bốn chỗ trải rộng các loại kiếm mang, công pháp lưu lại đổ nát thê lương những thi thể này, là chúng ta Bác Uyên Đạo Khư người. Sau đó trong một ngày, theo càng là xâm nhập địa cùng, Bác Uyên Đạo Khư tu sĩ thi thể cùng cổ quái thi thể hung thú liền càng nhiều. Ngày thứ sáu, 11 người xuyên qua một đầu chật hẹp, lại che kín máu tươi, cùng loại hồ lô eo thông đạo đằng sau. Một cái bao la vô biên thế giới dưới đất, lập tức đập vào mắt. Trong thế giới dưới đất này cắm đầy vô số kẻ, tàn phá cổ lao binh khí. Những binh khí này Hiển nhiên là thần ma đại chiến thời kỳ còn xuất lại, bây giờ đã triệt để bị mặc, biến thành sát vụ. Một tên Bắc Uyên Đạo Khư đệ tử, vội vàng lôi kéo Lạc Trường Thanh góc áo, chỉ hướng phía trước bên phải, Trường Thanh đạo hữu, ở nơi đó. Lạc Trường Thanh tìm phương hướng nhìn lại. Thình linh nhìn thấy, nơi đó, một đầu cao tới 2000 trượng bắt giai ngũ trọng cự thú, đang bị vây ở một tòa cực phẩm thánh trận ở trong, điên cuồng giãy giụa. Trọn vẹn 40,0000 tên Bắc Uyên Đạo Khư tu sĩ, chính quay quanh tại trận đồ phía, bán mạng hướng trong trận cơ, dốc vào thuộc tính chí lực. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, thông hướng tiên thảo thông đạo, bị cái kia đại quái vật ngăn chặn. Lạc Trường Thanh Nhiên lặng gật đầu. Ngoài trận pháp, một tên xinh đẹp như hoa nữ đệ tử, tựa hồ là lãnh tụ, chính khí gấp bại hoại chỉ huy đám người nhanh, tiếp tục phóng thích thuộc tính chi lực, ai dám lười biếng, ta muốn hắn chết. Lạc Trường Thanh lập tức phát hiện không hợp lý địa phương. Cực phẩm thánh trận, cao nhất có thể vây khốn bát giai thập trọng yêu thú, có thể so với nhân tộc Thiên Đạo đại viên mãn tu sĩ. Nhưng, cái kia bát giai ngũ trọng yêu thú tại trận pháp tù khốn bên trong, vậy mà sung hữu đột, đem đại trận đụng ầm ầm rung động, đất rung núi chuyển. Nhìn qua, tùy thời muốn đem cực phẩm thánh trận đụng xuyên tư thế. Yêu thú kia bề ngoài cũng rất kỳ lạ. Nhìn qua giống như là một loại dị hóa kỳ lân loại yêu thú, nhưng trên lưng lại sinh ra một đôi to lớn hủ hóa cánh thịt. Mà lại, nó toàn thân các nơi đều sinh trưởng ra từng đầu quỷ dị, xúc tu màu đen. Ầm ầm. Quỷ dị yêu thú, phát điên, lại mạnh mẽ xông tới 3 lần. Cực phẩm thánh trận suýt nữa bị tách ra. không đưa vào thuộc tính chi lực tu sĩ, tức thì bị bắn bay ngàn người. Có người lo lắng quát, quý chỉ dĩnh sư tỷ, sắp không chịu được nữa, quái vật này muốn phá trận mà ra. Nữ tu mỹ mạo sĩ, gấp đổ mồ hôi lâm ly, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, vậy rốt cuộc là quái vật gì à lấy linh thạch làm nguồn suối cực phẩm thánh trận, thế mà đối với nó hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại, không tu sĩ lấy thuộc tính chi lực xung làm trận pháp nguồn suối, lại vẫn là không thể đưa nó triệt để cầm tù. Lạc Trường Thanh ngắm nhìn cái kia quỷ dị quái vật, nói xúc sinh kia đã là bán ma hóa chật thái, đối với linh lực có tự nhiên kháng tính. Dùng thuộc tính chi lực là tốt lựa chọn, đáng tiếc cảnh giới của các ngươi quá thấp, không phát huy ra cực phẩm thánh trận toàn bộ trận uy. Cái kia ý chỉ dính mày liễu thẳng, cả giận nói, là ai đang nói ngồi trong chọc? Lạc Trường Thanh cùng nhau 10 cái đệ tử bên trong, có người vội nói, chỉ sư tỷ, nói chuyện trưởng thanh đạo quân." Vú Chỉ Dĩnh Vội Vàng quay đầu, một chút trông thấy Lạc Trường Thanh, đại hỉ, a, quả thật là Trường Thanh đạo hữu, thật sự là quá tốt. Ngươi là trận thuật thái đầu, mau mời giúp chúng ta tăng cường trận pháp, đem xuất sinh này vây chết. Nó như sông ra đến, chúng ta một cái đều không sống nổi. Cái kia không tên duy trì trận pháp, đã tinh bị lực tấn các đệ tử, lập tức hoan hô lên ha ha. Quá tốt rồi, chúng ta cứu tinh tới rồi. Chúng ta không cần chết. Lạc Trường Thanh người nhẹ nhàng bay đến trận pháp biên giới Úy Chỉ Dĩnh Vội Vàng chào đón, tha thiết mà nhìn chầm chầm vào Lạc Trường Thanh, Trường Thanh đạo hữu, xin mời mau mau xuất thủ, người của chúng ta Không kiên trì được bao lâu, ngươi có thể nhằm vào quái vật này thủ tính, đem trận pháp tiến hành sửa chữa a?" Lạc Trường Thanh mỉm cười, "Không cần đến." Nói xong, hắn bay thẳng vào trận pháp, hướng quái vật kia nhanh chóng tới gần. Bốn bạn người quá sợ hãi. "Trường Thanh đạo hữu, ngươi đừng đi chịu chết a. Chúng ta quên nói cho ngươi biết, quái vật kia là bát giai ngũ trọng a." Lạc Trường Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ có hay không bắt quên đạo khư tại, cái này bán ma hóa quái vật hắn cũng nhất định là muốn xử lý sạch. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh vẫn bay đến trước mặt quái vật, ngay sau đó, tế ra một thanh phi kiếm. Tại trước mắt bao người, phi kiếm kia, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng chi cự. theo lạc trường thanh tay nâng kiếm rơi, quái vật bị một kiếm chém đầu. ầm ầm, to lớn thủ cấp, ầm vang rơi xuống đất, máu đen dâng trào. hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người úy chỉ dĩnh rung động nói đó là cái gì phẩm cấp pháp bảo phi kiếm, có thể một kiếm chém giết bát danh ngũ trọng. bán ma hóa yêu thú. à, chẳng lẽ phi kiếm kia chính là trường thanh đạo hưu ở thiên phạt luận đạo bên trên, luyện chế nhị phẩm tiên kiếm một trong. lạc trường thanh cầm trong tay đích thật là một thanh thể tụ thuộc tính ngũ hành, nhị phẩm tiên kiếm. mặc dù lấy cảnh giới của hắn. Ngay cả nhị phẩm tiên kiếm 1 phần 100 ngàn kiếm uy đều không phát huy ra. Nhưng hắn chém giết yêu thú, dùng cũng không phải là kiếm uy, mà là thuần túy. Dùng phi kiếm lướt kiếm đi đánh yêu thú. Loại này dùng tiên kiếm bản thân sắc bén độ, tiếp thân chém giết yêu thú cách làm, nếu là dùng tại tu sĩ trên thân, cung cấp chịu chết. Dù sao tu sĩ đều là dùng khoảng cách giải công pháp tiến hành đối hoành, sẽ không cho hắn tiếp thân cơ hội. Nhưng dùng tại bị trận pháp cầm tù, không có khả năng tự do hoạt động yêu thú trên thân, liền rất thích hợp. Bác quên đạo hư, địa mạch cảnh các tu sĩ, không phá hết bát giam ngũ trọng yêu thú phòng ngự. Có thể nhị phẩm tiên kiếm, có thể Trong lúc nhất thời, Bác Uyên Đạo Khư các đệ tử, dùng không gì sánh được ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh trong tay tiên kiếm Trường Thanh Đạo Hữu Ba Khia. Trường Thanh Đạo Hữu quá mạnh. Quý Chỉ dĩnh bước nhanh xuống lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh tiên kiếm, "Lạc Trường Thanh, ngươi có chúng ta Bác Uyên Đạo Khư Bác Uyên Đạo lệnh, chúng ta chính là người một nhà. Đem ngươi cái này tiên kiếm cho ta mượn, 20 năm sau trả lại ngươi, không tính quá phận đi." Lời này giống như là đang thương lượng, nhưng lại mang theo không lưu chỗ chống ép buộc giọng điệu. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, "Ta nếu không ở đâu, sẽ có hậu quả gì?" Phần phật một chút, 40,0000 Bắc Yên đạo khư đệ tử, sắc mặt khó coi đem lạc Trưởng Thanh đoàn đoàn bao vây. Lạc trường Thanh cười nhìn một chút trong tay mình tiên kiếm, "Ân, các ngươi chân thực sắc mặt, thật đúng là để cho ta thử một lần liền kiểm tra xong tới." Úy chỉ rinh quanh tay, một mặt lạnh nhạt, "Kiểm tra xong đến ngươi lại có thể thế nào? Bằng ngươi điểm ấy cảnh giới, còn có thể phản kháng phải không? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta làm thì ngươi, lấy đi ngươi tiên kiếm, hoặc là giúp chúng ta xông vào phá trận, ta tha cho ngươi một mạng, đương nhiên, tiên kiếm vẫn là phải về ta." Chương 265. Xuất thủ, cầm tù. Chương 265: Xuất thủ, cầm tù. Đối mặt với ý chỉ Dĩnh Uy hiếp, Lạc Trường Thanh không để ý chút nào cười cười, cũng thế ra giơ băng văn đưa hắn Bắc Uyên đạo lệnh. Nàng nói qua, Lạc Trường Thanh có thể dùng lệnh bài này, hướng Bắc Uyên đạo khư tiến hành một lần cầu cứu. Hoặc là, như đắc tội Bắc Uyên đạo khư, lệnh này có thể miễn trừ Lạc Trường Thanh một lần tội chết. Lạc Trường Thanh đem lệnh bài tại mọi người trước mắt lung lay, đừng hiểu lầm, ta không phải phải dùng nó để xin tha, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, cái đồ chơi này có phải hay không, cũng là phế vật. Uy chỉ Dĩnh nói, "Không, Bắc Uyên đạo lệnh rất trọng yếu." Nói Nàng quay đầu nhìn về phía 40,000 đồng bạn, rêu rêu nói, "Chúng ta muốn hay không bông tha Lạc Trường Thanh một lần?" Cái kia bốn bạn người ngầm hiểu, đồng nói, "Có thể." Úy Chỉ Dĩnh gật đầu, đối với Lạc Trường Thanh nói ngươi nhìn, "Chúng ta buông tha ngươi một lần, hiện tại trong tay ngươi Bắc Uyên đạo lệnh không còn giá trị rồi." Chất, nàng lại nói, "Ta Úy Chỉ Dĩnh, bỗng nhiên lại lần thứ hai muốn giết Lạc Trường Thanh, chúng ta muốn hay không dung tha hắn lần thứ hai?" Bốn bạn người cười ha ha, "Không bông tha." Úy Chỉ Dĩnh đối với Lạc Trường Thanh nói, "Ngươi còn có hay không đạo thứ hai Bắc đạo lệnh? Nếu không có lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta." Lạc Trường Thanh nhìn đối phương làm bộ làm tịch biểu diễn, nói chơi vẫn rất sức tưởng tượng. Quý Chỉ Dĩnh nói, "Lạc Trường Thanh, trả lại cho ta trang thông dòng, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình? Coi như ngươi tập được kiểu giai chân tiên cấp công pháp, cũng bất quá vượt cấp thập tam trọng. À quên, ngươi là siêu thần cấp tư chất, vậy coi như ngươi tầng 14, không, thập ngũ trọng đi, coi như ngươi vượt cấp cực hạn đạt đến địa mạch lục trọng. Nhưng, trừ phi ngươi có thể vượt cấp tầng 24, nếu không tại chúng ta địa mạch nhị trọng tu sĩ trong mắt hay là rất rưởi." Lạc Trường Thanh hỏi ngược lại, "Phải không?" Úy Chỉ Dĩnh sắc mặt phát lạnh, cho thể diện mà không cần tất cả mọi người cùng một chỗ đậu tủ đem họ lạc cho ta hoành thứ cặn bã đều không thừa hiệu lệnh một phát bốn mươi không không bắt đạo khư các tu sĩ lập tức cười gằn thi triển bảy đến cựu giai chân tiên cấp công pháp trong chốc lát bốn vạn người thuộc tính chi lực giống như vô tận hải triệu bình thường quét sạch toàn bộ không gian khí tức của bọn hắn điên cuồng kéo lên từ địa mạch nhị trọng tiêu thăng đến địa mạch ngũ trọng địa mạch cửu trọng thiên mạch nhất trọng đạt đến kinh khủng thiên mạch ngũ trọng không hổ là tinh anh trong tinh anh cái này bốn vạn người thế mà tất cả đều có được thập tam trọng vượt cấp năng lực ngay sau đó các loại chân tiên cấp công pháp hóa thành ngón ánh khắp nơi chói mắt vẽ thiên sóng lớn Hướng lạc trường thanh quét sạch mà đi, vĩ chỉ dĩnh khoanh tay cười lạnh, ngươi tự tìm. cơ hồ là bọn hắn vận chuyển công pháp cùng một thời gian. lạc trường thanh thầm nghĩ, nguyệt nhi hiện tại vừa đạt tới ngũ giai lục trọng, không phải là đối thủ. huyền lân, gánh vác được đi. lấy lạc trường thanh cảnh giới bây giờ, dù là thi triển siêu thần cấp kiếm trận, cũng bất quá vượt cấp tầng 21 một nhiều một chút thôi, hoàn toàn chính xác không phải địch nhân đối thủ chút lòng thành, nhiều nhất thụ chút ra ngoại thương. Hiu. một đạo hắc ảnh trực tiếp từ ma cảnh bắn ra, ngăn tại lạc trưởng thanh trước người, hóa thành thiếu niên da đen huyền lân đồng thời, một cái nhìn như gầy yếu bàn tay cũng bị thiếu niên kia dơ lên, thúng công pháp chi quang triều, thoáng qua, cái kia cuốn tới công pháp thủy triều, đã bạo ngược chúng mục tiêu huyền lân, cũng nổ tung 29 mươi thuộc tính băng hải, biển lửa, lôi lăng bốn, huyền lân bị tạc thành một chùm bay ngược tàn ảnh bốn, hưu, phanh, trung điệp bắn thủng vách động, nó bị đánh bay cường độ to lớn, đúng là tại cái kia to lớn vô biên trên vách động, xô ra một cái đường tính vượt qua ngàn trường hình tròn dạng nước hố. vị chỉ lĩnh trước tiên phát hiện huyền lân tồn hiện, nói, ngũ giai ngũ trọng yêu thú, lạc trường thanh ngươi sợ choáng váng, thả ra rác rưởi này hữu dụng. 40,000 không địch nhân cất tiếng cười to nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tiếng cười im bặt mà dừng bất chỉ sư tỷ đó là cái gì tình huống a công pháp của chúng ta dư huy làm sao bị lực lượng nào đó hút đi ý chỉ dĩnh thần sắc biến đổi vội vàng nhìn lại nhưng gặp cái kia quét sạch toàn bộ không gian biển lửa lôi lãng đang bị một loại lực lượng vô hình hướng cùng một cái phương hướng hút đi bị hút thành một đầu vòi rồng mà hấp lực kia truyền đến nơi trọng yếu chính là huyền lân và sụt vách động phương hướng một màn này làm cho ý chỉ dĩnh các nàng cảm thấy không thể nào hiểu được nhưng cũng không chờ các nàng lý giải tới, thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu run rẩy lên. đều là bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại cái kia dạn nước trong hố phi tốc kéo lên. thất giai tam trọng, thất giai tứ trọng, thất giai ngũ trọng đã cùng địch nhân lực lượng ngang nhau. nhưng này khí tức còn tại tiêu thăng, thất giai lục trọng, thất giai thất trọng, thất giai bát trọng có được thập bát trọng vượt cấp năng lượng huyền lân, vượt cấp đạt đến thất giai bát trọng có thể so với thiên mạch bát trọng tu sĩ. đến nơi đây huyền lân thực lực liền trường bất động, tỷ như mặc dù nó có thể vô hạn hấp thu, nhưng không có nghĩa là hấp thu vài tỷ linh cung nhất trọng tu sĩ liền có thể tăng vọt đến tiên đạo đại viên mãn. Huyền Lân thực lực tốc độ tăng quyết định bởi tại địch nhân trên cảnh giới hạn. Nếu muốn lại trướng, liền muốn đi hấp thu địa mạch tam trọng tứ trọng bát trọng cửu trọng địch nhân, có thể không hạn tuần hoàn số dưới. Giờ phút này quý chỉ dĩnh các loại ba và người bị cố khí tức kinh người này chấn nhiếp con mắt đều không rời ra, sợ hãi nhìn chằm chằm vách kia. Đáng chết, đó là quái vật gì? Nó vì sao nhận công kích đằng sau ngược lại thực lực tăng vọt? Vừa mới dứt lời. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, 5 cái sắc bén móng tay lấp loé hàn mang, một thanh hướng lạc trường thanh mặt chụp tới, giết người là kiếm, mau trốn. Lạc trường thanh thì là cười không nói, một chút tránh né ý tứ đều không có đủ. Một đạo siêu nhanh tuyệt luân bóng dáng, trong nháy mắt xuất hiện tại lạc trường thanh bên người, cũng bóp lấy ví chỉ dính cổ tay ví chỉ dính dần mình, liều mạng dãi dùa, lại phát hiện cổ tay của mình như bị pháp bảo nào đó kẹp lấy bình thường, không cách nào dung chuyển mảy may. Nàng đôi mắt đẹp có vào, trong mắt vẻ sợ hãi càng phát ra nùng Sao? Như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Huyền lân tay phải bóp lấy ví chỉ dính tay trái hai ngón đem khỏe miệng một vòng vết máu lao đi, so với trong tưởng tượng đau đớn, còn muốn rất nhỏ một chút. Nói xong, trong tay dùng sức đụng. A Theo ý chỉ dĩnh phát ra tiếng kêu thảm, nàng tuyết trắng cổ tay ngọc bị Huyền Lân bóp đến xương cốt tách ra, chỉ có da thịt liên tiếp, một cánh tay ngọc vô lực rũ cục lấy. Nàng hét lên bên trong, lấy tay trái ngưng tụ thuộc tính chi lực, muốn thi triển công pháp phản kích Huyền Lân. Có thể nàng lại càng thêm khiếp sợ phát hiện, nàng tứ linh cung trung điều động thuộc tính chí lực, cũng không tuân hướng tay trái, mà là bị một cô man lực dẫn hướng tay phải, lại bị hút đi. Mà hút đi nàng thuộc tính chí lực, chính là trước mắt thiếu niên gia đen phát hiện này, suýt nữa quan quân trễ dính dọa tè ra quần. nàng ngay cả nghe đều không có nghe nói qua đáng sợ như vậy năng lực. nàng rối dối đối với những cái kia, hại nhân dưỡng sờ bốn không tu sĩ gầm thét, còn đứng ngốc ở đó làm gì? nhanh cứu ta a! cái kia bốn không tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lại lần nữa ngưng tụ công pháp. huyền lân liền nhìn, đều không có xem bọn hắn một chút, chỉ là chậm chậm dơ lên bàn tay trái. lạc trường thanh nói trước đừng giết bọn hắn, cũng đừng thương bọn hắn quá nặng, giữ lại có lẽ có dụng. huyền lân gật gật đầu, chợt đem nâng lên bàn tay, làm một cái lăng không ép xuống động tác, chỉ một thoáng. Theo Huyền Lân động tác này hoàn thành, một mảnh cuồn cuộn vô biên lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đều xem trọng nặng đập xuống tại trên mặt đất. Cái kia 40.000 ngay tại ngưng tụ công pháp địch nhân, không một may mắn thoát khỏi, bị tập thể đập nằm ngoài. Áp lực cực lớn làm bọn hắn miệng mũi phun ra bọt máu, xương cốt càng là khó mà phụ tải khanh khách rung động, gần như vỡ nát ý chỉ dĩnh, bị Huyền Lân năng lực chấn nhiếp đến miệng không thể nói. Phương Dung viết đầy hối tiếc, nàng hướng Lạc Trường Thanh cầu khẩn nói, Lạc Trường Thanh, ta ngươi phải nói ngươi sai, ta biết. Lạc Trường Thanh một bước tiến lên, nô ra hai ngón tay chống đỡ nàng mi tâm. Ngay sau đó. Chư thiên vạn giới mạnh nhất cửu u ma lực bá đạo xâm nhập nàng linh cung, nàng bận bịu lấy thuật tính chi lực đi chống cự, lại phát hiện thuộc tính chi lực mới vừa vận tích xúc một chút, liền lại bị đáng sợ thiếu niên da đèn vô tình cướp đi. Ngoan, cửu u ma lực tại nàng linh cung trung bạo tạc, vĩ chỉ dĩnh bị tạc đầu ngựa ra sau, hai mắt trắng dã, linh cung sụp đổ, biến thành phế nhân a lạc trường thanh người dám. Lạc trường thanh nhất chân chính là một cước, đá vào vĩ chỉ dĩnh trên đầu gối, một cước này trực tiếp đem đầu gối đập nát, cũng làm cho toàn bộ chân đảo nửa có cong. Lạc trường thanh lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, trừ phi ta chủ động đặt câu hỏi, nếu không còn dám thốt một tiếng, đem ngươi tháo thành thẳng cối. Mất đi tu vi nàng, ngay cả loại đau đớn này đều đưa nàng đau ngũ quan vật mèo, không còn dám nhiều lời nữa chứ. Chợt, Lạc Trường thanh thế ra tủ thiên vô cực thần tháp, huyền lân, đem tất cả mọi người ném vào. Huyền Lân đem ép xuống bàn tay trái có chút nâng lên, cải thành hướng ngang vung quét. Lực lượng vô hình kia, lập tức cuốn sạch lấy 40.0000 địch nhân, hóa thành một mảnh người sóng bị ném tiến vào vô cực thần tháp. Theo Lạc Trường thanh tâm niệm vừa động, cự tháp kia quay tròn xoay tròn, co nhỏ lại thành cao khoảng một thước vây quanh lạc trường thanh quanh thân chậm rãi xoay quanh ý chỉ dĩnh khiếp sợ nhìn trầm trầm thần tháp thế mới biết nguyên lai nhị phẩm tiên kiếm tại lạc trường thanh nơi đó đều không đáng nhấc lên tòa này thần tháp nàng nhìn không ra cấp bậc nguyên nhân chính là như vậy liệu định tháp này ít nhất là thần khí lạc trường thanh đứng chắp tay nói ý chỉ dĩnh ngươi vừa mới nói qua cần ta giúp ngươi xông vào phá trận câu nói này đi xem ra nơi này không phải là các ngươi bắc nguyên đạo khư lần đầu phát hiện ý chỉ dĩnh đau toàn thân run rẩy cũng không dám không đáp chúng ta bắc nguyên đạo khư riêu băng văn mạch chủ lúc tuổi còn trẻ từng tới một lần nơi này lạc trường thanh gật đầu rất tốt, ta sẽ dùng đến ngươi dẫn đường. Nói xong, lấy đi Bắc Viên Đạo Khư Cực phẩm Thánh trận, đồng tiến vào bị cái kia bán ma hóa quái vật ngăn chặn thông đạo. Huyền Lân thì mặt không thay đổi bóp lấy ý chỉ dĩnh, ở hậu phương đi theo. Nguyệt Nhi kỳ nói, lạc tiểu tử, ngươi còn mang theo nàng làm gì? Ta có thể gửi được tiên thảo ở đâu? Lạc Trường Thanh thầm ý, mảnh này rộng lớn địa cung, không phải chỉ có dấu tiên thảo, muốn tìm đến bảo vật khác, còn cần được nàng. Sau đó, Lạc Trường Thanh hư độ phi hành dòng dã ba ngày. Đống nhiên, Nguyệt Nhi tiếng nói vang lên, lạc tiểu tử, tiên thảo lập tức liền muốn tới. Nhưng Ta cũng ngửi thấy đại lượng yêu thú khí tức, rất nhiều, rất nhiều. Lúc này, lạc trường thanh đang tới đến một không gian khác khoáng đạt trong huyệt động. Huyệt động này bên trong bốn phương thông suốt, có được mấy trăm đầu đường phân nhánh một bên nào. Lạc trường thanh trong lòng hỏi, Nguyệt Nhi nói ngươi ngay phía trước, phía bên trái đầu thứ ba lối rẽ. Tiên Thảo hứng vị bắt đầu từ ở trong đó bay ra. Lạc trường thanh gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, xuất vào trong thông đạo. Lại bay nửa ngày, thông đạo u ám cuối cùng, chợt có ánh sáng lấp lóe đợi lạc trường thanh đến ánh sáng kia chỗ lúc phát hiện đã đi tới thông đạo lối ra, mà phía trước lại là một cái rộng lớn không gian. Mảnh đất này hạ không ở giữa xưa nay chưa từng có rộng lớn, mà một màn trước mắt thì làm cho Lạc Trường thanh tinh mâu hơi thu lại một chút. Đều là bởi vì, mảnh đất này hạ không ở giữa bên trong, thế mà chật ních vô số kẻ yếu thú. Nhìn ra không xuống 300, không không không đầu. Thuần một sắc đều là yếu thú cấp 7, thấp nhất thất giai nhất trọng, cao nhất thất giai ngũ trọng. Mà lại, những yếu thú này tất cả đều nhét chung một chỗ. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, "Lạc tiểu tử, những yếu thú kia ngăn chặn địa phương, hẳn là có một cánh cửa đá." Cao giai tiên hảo, ngay tại trong môn. Nhưng những yếu thú này nhiều lắm, mà lại ba ngày này Huyền Lân tăng lên thực lực đã hàng trở về. Nếu không, để huyền Lân lại ra tay một lần đi, cùng những yêu thú kia trầm giết, hấp thu yêu lực. Lạc Trường Thanh mỉm cười, không cần đến, chúng ta có miễn phí tay chân. Nói xong, quay trung quanh ở bên cạnh Tù Thiên Vô Cực Tháp, đông nhiên bị lớn. Theo sát lấy, không bị cầm tù Bắc Uyên Đạo Khư tu sĩ, từ bên trong tháp thiết ra, tất cả đều ném vào yêu thú hang động. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, Lạc Trường Thanh không cho bọn hắn binh khí, đem bọn hắn binh khí lưu tại trong tháp. Chương 266. Lên cơn giận dữ. Chương 266. Lên cơn giận dữ ha ha. Chúng ta được thả ra rồi. A, đây là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú? Đại sự không ổn. 40,000 Bắc Nguyên Đạo Khư tu sĩ, vừa bị thả ra tù thiên vô cực thần tháp, còn đến không kịp cao hứng bao lâu, liền thấy được làm bọn hắn tâm kinh đạm hàn một màn. Cái kia chen trúc trong huyệt động hơn 300, không không không yêu thú cấp 7, toàn thể quay người lại. Từng đạo giữ tận hung ác ánh mắt, hướng các người xâm nhập nhìn chằm chằm. Sau một khắc giống, hơn 300 không không không yêu thú, toàn thể đánh tới. Có trên mặt đất phi nước đại, có nhảy lên thật cao thành một mảnh quần quần thú triều, thoáng qua liền đem 40,000 tu sĩ ba phủ. Một chút tu sĩ không kịp phản ứng lúc, bị khủng bố yêu thú, giang giác cắn một cái mất rồi nửa thân thể. Có chút tu sĩ thì là vừa mới bị thú triều ba phủ, liền bị vô số lợi trảo đâm xuyên thân thể, bị xé thành mảnh nhỏ. Đánh trả, nhanh đánh trả a. Ầm ầm ầm ầm. Yêu thú kia trong hải dương, một đám nhân tộc công pháp, tại thú triều trong các ngọ ngách nổ tung lên. Các loại ngũ hành chi lực, huyền âm thuần âm, hỗn độn nồng nông, ưu ám cổ thú chi lực. cách ra chói lọi rực rỡ quang triều đến hàng vạn mà tính yêu thú, bị tạc bay lên trời. Đại lượng yêu thú bị tạc phá thành mảnh nhỏ, toái cốt thịt nát đẩy trời bắn tung tóe. Càng có bị tạc bay yêu thú kháng trụ một đợt này phản kích, giận xông về mặt đất lúc, đỉnh lấy công pháp thủy triều, từng thanh đem các tu sĩ đầu lâu cắn rơi. Thậm chí có tu sĩ, ngay cả dùng đến kết ấn hai tay, đều bị yêu thú sóng vai cát nước. Không tốt, yêu thú số lượng quá nhiều, trước phòng sau công. Nghe ta mệnh lệnh, dùng Bác Minh kim trung tiên công. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ông oang, một tòa đường kính đạt tới 100, không không không trượng hình tròn kết giới, đem Bác Nguyên đạo khư các tu sĩ ba phủ, bảo hộ ở bên trong nhưng bọn hắn bản thân liền cùng yêu thú xen lẫn trong cùng một chỗ, dẫn đến cũng có hơn 100. Không không không yêu thú cũng bị nhốt tại kết giới bên trong. Bên trong yêu thú điên cuồng cắn xé tu sĩ nhân tộc. Càng sâu, ngoài kết giới, có cao cấp thất giai ngũ trọng yêu thú, lại mở ra miệng to như chậu máu, dùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén răng, gặm cắn màn sáng kết giới. Các tu sĩ bị bên trong yêu thú giết loạn cả một đoàn, hoàn mỹ duy trì kết giới, trong khoảnh khắc kết giới kia lại sụp đổ tan dã cỏ. Liêu mạng, Song phương đều giết đỏ cả mắt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trong lúc nhất thời, bị kéo ra khoang nhân tộc xương sống, xương đuổi, nội đạo đẩy trời bay loạn, bị công pháp nổ bạo thân thể yêu thú tàn chi, tung té đẩy đối diện với tưởng, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, thoáng như nhân gian luyện ngục. Nhìn qua thê thảm như thế vanh liệt một màn, vĩ chỉ dĩnh hoa dung tất sắc, lạc trường thanh. Ngươi thế mà đối xử với chúng ta như thế bác nguyên đạo khư tu sĩ, ngươi quả thực là ác mà. Lạc trường thanh đứng chắp tay, thản nhiên nói, làm sao? Các ngươi cho là ta lạc trường thanh, là một cái sẽ chỉ trị bệnh cứu người quả mềm. Vĩ chỉ dĩnh, ta vẫn là càng thấm thức, ngươi lúc trước muốn cướp ta tiên kiếm lúc vinh hung hăng dám vẻ đừng sợ a. Vĩ chỉ dĩnh thống khổ nhắm hai mắt lại, không còn dám nhìn. Giang giác. A ba. Một đầu cánh tay phải bị Huyền Lân Cố chấp đoạn. Ta để cho ngươi nhắm mắt. Huyền Lân băng âm thanh lạnh lùng nói, làm cho gào thảm ý chỉ dĩnh không rét mà run, chỉ có thể ngoan ngoãn mở mắt. Sau 2 cái giờ, chiến trường thê thảm bên trong, chỉ còn hơn 1 vạn đầu thất giai ngũ trọng yêu thú còn sống. Mà Bác Uyên đạo khư bên này tu sĩ, cũng chỉ có 2000 người may mắn còn sống sót, nhưng cũng đều là đã mất đi một ít thân thể bộ vị, mình đầy thương tích. Lạc Trường Thanh gật gật đầu, tay phải chỉ về phía trước. 2000 trôi hạ phẩm thánh khí phi kiếm, bay ra ngoài tháp, trả lại cho còn sót lại tu sĩ nhân tộc. Cả chưa 2000 tu sĩ vội vàng đem phi kiếm đoạt trong tay, đối với yêu tố triển khai phản công, có binh khí pháp bảo, tu sĩ nhân tộc lập tức thành lập được ưu thế cực lớn. Lại là nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng một đầu yếu thú, cũng chết thảm tại chỗ. Mà Bắc Uyên đạo khư bên này, lại hao tổn 300 người, còn xuất lại 1700 nửa tàn người. Những người này mệt ngay cả lời đều nói không ra miệng, ngay tại chỗ nằm tại thi cốt như núi vũng máu bên trong, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Huyền Lân xuất thủ đem những này không có chút nào sức để kháng nửa tàn người, một lần nữa ném vào Tụ Thiên vô cực thần tháp đi cùng trong tòa tháp bị vô hạn cha tấn Liễu Thái phong làm bạn mà lúc này giờ phút này, Quý chỉ dĩnh đã bị lạc trường thanh sợ vỡ mật, lại nhìn về phía lạc trường thanh ánh mắt, phản phất giống như là nhìn xem một cái hội ăn người ma quỷ. đi qua nhìn một chút, lạc trường thanh người nhẹ nhàng xuống, vượt qua núi thây biển máu, đi vào cuối cùng. quả nhiên, cùng nguyệt nhi đoán một dạng, nguyên bản đám yêu thú trên chút chỗ, trên vách động có hai phiến cao trăm trượng cửa đá cổ lão, cửa đá hai bên, từng hàng cổ lão trận văn, đang phát ra suy yếu quan mang. lạc trường thanh đánh giá cửa đá, nói trận pháp này dáng cấp tổn hại, tiết lộ tiên thảo hương vị, những yếu thú này, cũng đều là bị phía sau cửa tiên thảo hấp dẫn mà đến. uy chỉ dĩnh nơi này ngươi biết ta. quý chỉ dính ngay cả trong nháy mắt do dự cũng không dám, vội vàng nói biết, nhưng nghe các tiền bối nói, phong ấn cửa này tựa như là thần cấp trận pháp, đã dáng cấp là ngũ giai tiên trận, nó cũng nhanh lại lần nữa xuống cấp, chúng ta bắt bên đạo khư lại muốn chờ chút, không đợi nàng nói xong ầm ầm, lạc trường thanh hai tay cái tấn, cái kia cửa đá cổ lão, đúng là bị giải trận, hướng vào phía trong mở ra, quý chỉ dính đôi mắt đẹp giật mình, ngũ giai tiên trận, ngươi tiện tay liền mở ra, tiếp theo một cỗ kỳ dị mùi thuốc, hỗn hợp có trần hủ thi thể hương vị, bừng lên, mùi vị đó hương ly kỳ, vừa thối gây mũi làm cho ý chỉ dĩnh liên tục buồn nôn. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, hướng trong môn nhìn lại. Trong môn chẳng cảnh, không có so ngoài cửa núi thây biển máu tốt bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi mắt nhìn đến đều là thần hải, ma hải. Nhưng thần hải số lượng thắng được ma hải gấp 10 lần. Lạc Trường Thanh như có điều suy nghĩ, trong này hẳn là chư thần cho ma tộc bày một cái bẫy, cũng lấy thần cấp trận pháp phong ấn cửa lớn, muốn đem quần ma lửa giết ở bên trong. Nhưng chư thần nhất định không nghĩ tới, những này ma hải khi còn sống sẽ như thế rung manh thiện chiến, lại cùng gấp 10 lần chi địch liều mạng cái đồng quy vu tận. Sau đó. Lạc Trường Thanh rốt cục phát hiện mùi thơm nơi phát ra. Một bộ phận thần tộc thi hải bên trên, từ đã từng hư thối huyết nhục cùng xương cốt trong khe hở, lại sinh ra từng đó từng đóa hương khí hợp lòng người tiên thảo. Tiên thảo số lượng lại nhiều đến trên trăm gốc nhiều. Vẹn vẹn tứ phẩm tiên thảo, liền đạt 103 gốc. Ngũ phẩm tiên thảo, lại có 5 cây. Nhưng, Lạc Trường Thanh lại vô luận như thế nào, đều cười không nổi, trong lòng của hắn chỉ có đối với ma tộc kính trọng. Hắn biết, nơi này mỗi một bộ không sợ chết ma hải, khi còn sống cũng là vì bảo hộ thiên phạt đại lục, cùng giả nhân giả nghĩa chư thần chém giết, dâng lên bọn hắn cao thượng sinh mệnh. Nguyệt Nhi, đem tiên thảo thu. Huyền Lân, đem ma hải mai tầng đi. Nguyệt Nhi bay ra mà cảnh, đem 108 chu tiên thảo đủ số thu hồi, cũng tiếc nuối nói, Lạc tiểu tử, cái này nằm cây ngũ phẩm trong tiên thảo, không có ẩn hồn loại tiên thảo. Lạc Trường thanh nhẹ gật đầu, không sao, thời gian còn nhiều phải là, từ từ tìm kiếm chính là. Tứ phẩm tiên thảo, có thể làm ngũ phẩm tiên đan phụ tài Một bên khác, Huyền Lân hai tay giơ cao, mặt đất như mặt nước cuồn cuộn mà lên, đem tất cả ma hải bao phủ mai tầng. Lạc Trường thanh tinh mâu nổi lên trận trận lên ý, đảo qua chư thần thần hải, cũng, tế ra tuyên cổ thần ma chi diễm lấy ma diễm hình thái hướng thần hài hạ xuống vô biên ma hỏa vô số thần hài tại trong hắc diễm cháy hừng hực đứng lên đã từng ngũ giai sơ kỳ tuyên cổ thần ma chi diễm tại đã trải qua thiên phạt luật đạo lạc trường thanh mấy lần tiến vào giới tử thời không á tiên trận cũng thêm bên trên ma tháp tầng thứ nhất gấp 30 lần thời gian gia trì bây giờ đã thôn phệ đại lượng đạo hỏa đạt đến cực hạn lục giai sơ kỳ lại muốn tăng lên đẳng cấp liền cần lạc trường thanh tự thân tăng lên cảnh giới mới có thể sau nửa canh giờ tất cả thần hài đều bị đốt thành phi hôi bọn hắn là tại ma tộc trong tay chiến tử lại bị lạc trường thanh lấy ma diễm thiêu hủy thi hải lạc trường thanh rời khỏi ngoài cửa. Đem cửa đá một lần nữa đóng lại, cũng bắt đầu dùng cửa đá phong ấn, liền để những ma tộc này các bậc thiết liệt, ở đây nghỉ ngơi đi. Úy Chỉ Dĩnh, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, trừ tòa này tiên thảo không gian, còn có mặt khác sao? Úy Chỉ Dĩnh đã như chim sợ cảnh cong, bị bị hù khẽ run rẩy, có, muốn từ trước đó phân xóa giao lộ đi vào. Lạc Trường Thanh không nói gì, mang theo Ý Chỉ Dĩnh nguyên đường trở về. Về tới cái kia có được trên trăm đầu lối rẽ hang động Ý Chỉ Dĩnh bộ nói, cái này hơn 100 cái lối đi, chúng ta bắt biên đạo khư tiền bối đã thăm dò xong, chỉ ba đầu có giá trị. Ngoại trừ ngươi vừa mới đi đầu kia, còn lại hai đầu Nàng chỉ hướng trong đó một đầu thông đạo, đó là một trong số đó. Lạc Trường Thanh Phi thân đi vào. Ba ngày sau, đến cuối thông đạo đập vào mi mắt là một tòa rộng lớn động đá vôi động đá vôi cuối cùng, có hai cánh cửa, nhưng nơi này cửa đá cùng tiên thảo gian phòng cửa đá hoàn toàn khác biệt động này cửa lớn là trải qua tạo hình tỉ mỉ, hai phiến màu đồng xanh của môn to lớn trên cửa thanh đồng bị khắc ra từng cái thần thái sáng láng, chư thần phụ điêu rất sống động, mà lại trước cửa là không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại. Huyền Lân nói trung thành, cửa thanh đồng kia xem xét liền không phải lâm thời này lòng tham chế tạo, bên trong chỉ sợ có huyền cơ khác lạc trường thanh phi hàng tại cửa thanh đồng trước tiện tay đem phong ấn bài trừ cửa lớn ầm ầm mở ra trong môn cũng không phải là nguyên thủy hang động bộ dáng mà là một tòa vàng son lộng lẫy cửa cung từng cây trăm trượng đường kính màu vàng trụ thể bên trên điêu long hòa phượng không chỉ sánh được tinh mỹ mà toàn bộ trong cung điện to lớn thì là trưng bày lấy lít nha lít nhít giá binh khí vị chỉ dính ngay cả sợ sệt đều quên trong đôi mắt đẹp nổi lên trận trận vẻ tham lam t ta bắc đạo khư cũng chưa từng tiến vào cung này không nghĩ tới nơi này lại là chư thần một tòa kho binh khí ông trời ơi chúng ta thế mà phát hiện kinh người như thế có bảo Nguyệt Nhi nhấc lên trường mắt nhìn nàng một chút, đồ nhà quê, không thấy được thần khí cơ hồ đều bị lấy sạch, còn thừa không, có mấy a? Lạc tiểu tử, xem ra lúc trước thần ma đại chiến lúc, chư thần đem nơi này tuyệt đại đa số thần khí đều lấy đi. Lạc Trường Thanh gật đầu. Xác thực, tòa này cự cung đủ để dung nạp 100. Không không không thần khí, nhưng trước mắt chỉ còn lại có chừng 100 kiện, còn lại trên giá binh khí tất cả đều trống tuyết. Liên cái này chừng 100 kiện, cũng là phi kiếm bình thường thần khí mà thôi. Trải qua Lạc Trường Thanh xem xét phát hiện, đều là đã giáng cấp là tam phẩm đến tứ phẩm thần khí, lại không có một kiện hoàn hảo không chút tổn hại. Lạc Trường Thanh tiện tay mang tới một kiện tứ phẩm tiên kiếm, nhìn qua trên lưỡi kiếm lít nha lít nhít ba miệng, những này hẳn là có về, chờ đợi chữa trị thần khí, nhưng mãi cho đến thần ma đại chiến kết thúc, đều không có cơ hội bị đã sửa xong. Cũng may binh khí này kho chứa thượng thần khí hiệu quả không tệ, không thể đều giáng cấp là sát vụt. Binh khí mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng phá giải một chút, hẳn là có thể đạt được chừng 100 kiện tam phẩm tứ phẩm luyện khí tiên tài. Đều thu đi, Lạc Trường Thanh cũng không hài lòng, hắn cùng Thái Hư Điện điện chủ lập xuống quân lệnh trạng, nhưng là muốn tìm tới, chí ít ngũ phẩm trở lên tiên thảo, tiên tài 4. Úy chỉ Dĩnh Khiếp sợ nhìn qua Lạc Trường Thanh, nhiều như vậy tam phẩm tứ phẩm tiên kiếm dù là chính là tổn hại ngươi cũng không trở thành bình tĩnh như vậy đi. C. Đồ nhà quê Nguyệt Nhi chiếu vào Ý Chỉ Dĩnh gắt một cái, đem tất cả binh khí lấy đi. Mấy người trở về đến phân xóa giao lộ, tại Ý Chỉ Dĩnh chỉ dẫn bên dưới tiến nhập một đầu cuối cùng đáng giá tham dò thông đạo. Khi thông đạo đến cuối cùng lúc vẫn là tiến nhập một tòa khoáng đà thang động. Mà nơi này cuối cùng chính là hai phiến đen như mực cửa lớn. Lạc Trường Thanh Phi rơi trước cửa, nói môn này phong ấn cấp bậc rất thấp, chỉ vì nhất giai tiên trận mà thôi. Đúng lúc này, quý Trì Dĩnh có chút túi đầu không nói, nhưng cặp mắt lại nghiêng nhìn chằm chằm cái kia hai phiến hắc môn, trong ánh mắt có mừng thầm chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Người cao hứng cái gì? Nguyệt Nhi đến gặp cả lưng, nhìn chằm chằm Úy Trì Dĩnh hai mắt Úy Trì Dĩnh không nghĩ tới chính mình tiểu động tác sẽ bị phát hiện, lập tức bị hù du lên. Nguyệt Nhi hiếp mắt to, trong môn gặp nguy hiểm. Ngươi muốn hại Lạc tiểu tử đi chịu chết, muốn chết cũng là ngươi đi trước chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lạc Trường Thanh đã thành công giải trận, to lớn hắc môn chậm rãi mở ra. Nguyệt Nhi nhấc chân chính là một cước, trực tiếp quan quân trễ Dĩnh đạp bay vào trong môn. Lạc Trường Thanh thở dài, cũng không có trách cứ Nguyệt Nhi xúc động hành vi, đi vào theo. Nhưng đi vào xem xét, trang cảnh lại là ngoài ý muốn. Trong môn cũng là một tòa cử cung, mà trong cung điện to lớn ở giữa, đang đứng một cái biểu lộ dữ tợn, hai mắt toán độc nam tử. Nam tử trong lực, chính bổ nhào lấy ý chỉ dính ca. Mội mội của ngươi bị người phế đi, ngươi muốn vì ta báo thù rửa hận a?" Nam tử lên cơn giận dữ, cầm trong tay một đạo lệnh bài, nhẹ nhàng lay động. Ầm ầm. Lạc Trường Thanh ba người phía sau, hắc môn ầm ầm đóng cửa, chương 267. Ma điện, ta Thiết quản. Chương 267, Ma Điện, Tà Tiết Quản. Khi Lạc Trường Thanh phía sau Hắc Môn bị Uy Chỉ Dĩnh ca hiệu lệnh bài đóng lại đồng thời, Lạc Trường Thanh ý thức được, tòa đại điện này liền tạo thành một cái hoàn toàn phong bế, không có đường lui ra phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh dùng tốc độ nhanh nhất quét đại điện này một chút. Cũng tại một cái chớp mắt này trong thời gian ngắn ngủi, phân tích tình cảnh của mình, cũng bất luận cái gì đối với hắn có giá trị manh mối. Thứ nhất, Uy Chỉ Dĩnh Kaka là một tên địa mạch tam trọng cường giả, gia định đối phương cũng sẽ cử giai chân tiên cấp công pháp, vượt cấp thập tam trọng, nó vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến thiên mạch lục trọng. Lạc Trường Thanh một phương này, xa không phải đối thủ. Thứ hai, đây là một tòa đại điện, trừ Lạc Trường Thanh phía sau hắc môn bên ngoài, đối diện còn có hai phiến to lớn huyết nục hồng môn trên cửa mộc đầy cùng loại mạch máu đường vân bình thường mạch lạc, nhưng cửa này bị Úy Trì Dĩnh ca ca ngăn trở đại điện hai bên, trưng bày từng cái sắp xỉ toàn trong suốt mật thất gian phòng, phía bên phải một loạt trong phòng kế, trong phòng kế đang ngồi lấy Bác Nguyên đạo khư tu sĩ, chung 2000 người, cửa phòng đóng chặt, tựa hồ đang bế quan tu luyện. Bên trái tất cả gian phòng, hiện lên bỏ chống trạng thái Úy Trì Dĩnh ca ca, lúc trước hẳn là cũng đang bế quan tu luyện, là nghe được tiếng mở cửa mới ra ngoài. Thứ ba, toàn bộ chính giữa đại điện đường, chính lơ lửng rủ xuống treo một viên ma thần trái tim. Ma thần trái tim còn tại bành trướng nhảy lên, lại bị chính phía dưới một tòa đỉnh lô nâng lấy, trong đỉnh lô có nhất phẩm tiên diễm. Nhưng từng chuỗi lục giai chân tiên cấp phù văn, đem đỉnh lô nóc bị lại, đảm nhiệm phù uy phong lớn hiệu quả, người bên ngoài không cách nào mở ra. Cũng, từng cây hình ống vật đâm xuyên qua ma tiên trái tim, tại tiên diễm phần luyện ma tâm đồng thời, những cái kia hình ống vật đang từ trong ma tâm hấp thu một loại tinh hoa nào đó, cũng thông qua lít nha lít nhít mạch máu phân tán cho đại điện hai bên mỗi một cái gian phòng. Bác viên đạo 2000 bế quan tu sĩ chính là đang hấp thu, do ma tâm cung cấp tinh hoa quý chỉ dĩnh ca ca có thể có được địa mạch tam trọng cảnh giới cũng hẳn là nhờ vào này. lúc đó, ngay sau đó, tại lạc trường thanh dùng một cái chớp mắt đối với mình tình cảnh phân tích lúc kết thúc đối diện, quý chỉ dĩnh ca ca nghe xong muội muội huyết lệ lên án, đã là phẫn nộ đến đã mất đi lý trí lạc trường thanh, ngươi cẩu nương dưỡng này tạp chủng, ngươi dám nát ta quý chỉ tính muội muội linh cung, ta muốn đem ngươi móc phổi tim, muốn ngươi chết không có đất chôn thây. cái kia quý chỉ tính ôm hận xuất thủ, ngưng tụ lực lượng không gian, hướng lạc trường thanh đánh ra như thiểm điện một trường. hắn muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong đoạt lạc trường thanh tính mệnh. Dưới một trưởng này tay không lưu tình chút nào, có thể cứ việc chỉ là đơn thuần một trưởng, cái kia bạo ngược trưởng uỷ cũng đã tiêu thăng đến, có thể so với vai thiên mạch lục trọng nhân vật đáng sợ, mà luyện hư nhất trọng lạc trường thanh, dù là thi triển mạnh nhất siêu thần cấp kiếm trận, vượt cấp cực hạn cũng mới thiên mạch nhị trọng mà thôi. Trên lệch quá xa, lạc tiểu tử coi trưởng, địa mạch tam trọng ý chỉ tĩnh trưởng lực tốc độ quá nhanh, đã vượt qua luyện hư nhất trọng lạc trường thanh tốc độ cực hạn. Nguyệt nhi kinh hô bên trong, cách không một đạo lực lượng vô hình, đem lạc trường thanh trực tiếp túm trở lại phía sau. Nàng không có làm ra, dùng thân thể giúp lạc trường thanh cách cản trưởng lực chuyện ngu xuẩn. Nhưng này uy chỉ tính thuộc tính không gian trường lực, thế mà có thể tại cực hạn khoảng cách bên dưới, làm ra chuyển hướng. Trường lực kia đúng là hô một tiếng, thay đổi 90 độ, trong nháy mắt cải biến con đường tiến tới, thẳng tắp trúng đích Nguyệt Nhi. Phanh. Nguyệt Nhi bị một chưởng chúng mục tiêu bộ dưới, cả người bị sỏ xuyên thân thể mềm mại trường lực, ngoành bay rất ra ngoài, cũng đem phía sau Lạc Trường Thành cũng cùng một chỗ quét sạch ra ngoài. Phúc. Bay ngược trong quá trình, cái kia đang sợ trường lực liền tại Nguyệt Nhi trong bụng nổ tung, làm nàng trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hậu Phương, Huyền Lân trước tiên ra hai tay, đi đón hai người. Khi hắn tay trái nâng Lạc Trường Thành Tay phải nâng Nguyệt Nhi đồng thời, liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi trường lực, xuyên thấu qua hai người, cũng rót vào thân thể của hắn. Phúc. Huyền Lân cũng phun một ngụm máu tươi, ba người cùng một chỗ trùng điệp va vào một gian, ở vào đại điện bên trái trong mật thất. Mặc dù hắn đã đang hấp thu trường lực kia, nhưng trên lệnh cảnh giới, quá cách xa, chỉ cùng hấp thu ra lông. Mà cái kia ý chỉ tính tuyệt đại bộ phận trường lực, đều bị Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân chủ động tiếp nhận xuống tới, dẫn đến Lạc Trường Thanh ngược lại không bị tổn thương. Nhưng khi Lạc Trường Thanh rơi xuống đất ngẩng đầu, ý chỉ tính nhìn lại trong mắt. Cái kia ý chỉ tính mắt đều đã biến thành màu đỏ như máu, chính giống giận tắc không nhanh đến đoàn thứ hai trực lực. Cấp tốc, Lạc Trường Thanh đưa tay hướng cái kia ý chỉ tĩnh chỉ đi. Trong chớp mắt, Tù Thiên Vô Cực thân pháp, lập tức đem còn lại hơn 1000 Bắc Nguyên Đạo Khư tu sĩ, đón lý chỉ tĩnh trưởng lực, toàn bộ phun ra. với anh Hơn 1000 tu sĩ trên thành một đoàn, vừa mới bay ra ra phòng, liền bị lý chỉ tĩnh trưởng lực chúng mục tiêu. Trong chốc lát, những cái kia vốn là tàn phế tu sĩ, bị tạt hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài, vượt qua 500 người, lại bị tại chỗ anh thành thít nát. Còn lại, cũng là tay cụt, chân gãy bay loạn, tử trạng thế thảm. Ý chỉ tĩnh dần mình, chợt khan cả giọng mà quát, "Cẩu tập trùng!" Ngươi dám dùng ta bắc nguyên đạo khư đệ tử, vì ngươi cản trở lực, ta huy chỉ tính muốn sống nuốt sống sở sở mà lột ra ngươi. Cùng một thời gian, trong phòng kế lạc trưởng thành, tinh mâu có chút lóe lên ma lực. Nguyên lai like cái này toàn bộ đại điện đều là bị cái kia ma tâm bên trong hấp thu ma lực không chế. Trong ma tâm ba thành ma lực làm duy trì đại điện này động lực nguồn suối, bảy thành ma lực thì bị giáng cấp đằng sau nhất phẩm tiên liên diễm, gian luyện trưởng thành tộc tu sĩ có thể hấp thu tinh hoa, chuyển vận đến tất cả gian phòng trong mặt thất. Vậy mà như thế, lạc trường trước tiên tế ra cửu ma lực cũng tước đoạt gian phòng ma lực trưởng khống quyền ấm ầm Hắn chỗ trong suốt gian phòng, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, cũng có kinh người siêu cấp linh lực tràn vào gian phòng. Cùng lúc đó, quý chỉ tinh ôn hận tế ra trưởng thứ ba, thì bạo ngược đánh vào gian phòng trên cửa chính, bị ngăn cản xuống tới đúng lúc này ca, đường giết hắn. Hắn y thuật có một không hai thiên phạt luận đạo, muội muội phá toái linh gung, còn cần hắn đến trị liệu. Quý chỉ tinh nghe vậy, táo bạo lửa giận, lập tức tỉnh táo lại mấy phần. Hắn bay xuống tại lạc trường thanh gian phòng trước cửa, giữ tận mà nhìn chăm chăm vào lạc trường thành, ngươi cho rằng nút ở bên trong liền có thể bình yên vô sự. Nói xong, hắn lại lần nữa lấy ra lại bài, dùng ý hiếp giọng điệu nói chính mình cút ra đây. Giúp ta mọi mọi chữa cho tốt linh cùng, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Đừng chờ ta chủ động đi vào bắt ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Lạc Trường Thanh tiến vào đại điện, đến bị công kích, lại đến hiện tại, toàn bộ quá trình không đủ ba hơi. Thằng đến lúc này, Lạc Trường Thanh mới có cơ hội, nhìn kỹ một chút ý chỉ tinh lệnh bài. Vừa nhìn xuống này, trong lòng hơi động một chút. Ma khí, ý chỉ tinh lệnh bài trong tay, lại là dùng dáng cấp ma thú tinh hạch chế tạo thành, đúng là nhất phẩm tiến cấp. Khó trách hắn có thể khống chế đại môn màu đen, hắn ma tiên lệnh có thể trình độ nhất định khống chế từ trong ma tâm hấp thu ma lực. Luyện chế ma khí vật liệu có thể quá hiếm thấy. Lạc Trường Thanh vẫn luôn không có cơ hội luyện chế một thanh ma thuộc tính phi kiếm. Vừa vặn, ý chỉ tinh trong tay ma khí lệnh bài là tốt vật liệu. Ngoài cửa, ý chỉ tinh mặt lạnh lấy, "Lạc Trường Thanh, ta đếm tới 3, cút ra đây cho ta muội muội chữa thương. 1, 2, 3." Lạc Trường Thanh đạo không biết điều. Ý chỉ tinh lập tức đem ma tiên lệnh lắc lư. Trong chốc lát, bên trong tòa đại điện này mỗi một tấc nơi hẻo lánh ma lực, đều nghe lệnh, phun trào đứng lên đồng thời, Lạc Trường Thanh vị trí ra phòng, dùng để niêm phong cửa ma lực, cũng chuẩn bị rút về nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia sẽ được ma tiên lệnh lấy đi ma lực, lại lập tức định chủ. Gian phòng không có mở, mất hiệu lực. Ủy chỉ tính hai con ngươi du lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm ma tiên lệnh. Đây là tiền bối các trưởng lão nghiên cứu mấy ngàn năm, lại hao phí trên trăm năm mới luyện chế thành nhất phẩm ma tiên lệnh. Diêu băng văn mạch chủ rõ ràng nói qua, cái này ma tiên lệnh có thể khống chế tòa này ma điện. Nghe hắn lời nói, hiện nhiên ma điện này bên trong hết thảy đều là thần tộc làm ra đồ vật, ma tiên lệnh chỉ là bắc quyến đạo khư tạo ra một loại chìa khóa mà thôi. Nhưng cựu u ma lực chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất ma lực. Tại cửu u ma lực chiếm lấy phía dưới, nho nhỏ ma tiên lệnh tác dụng, không đáng giá nhắc tới. Lạc Trường Thanh cảm thụ một chút trong phòng kế, bị tiên diễm luyện hóa ma lực, pha loãng mà thành siêu cấp linh lực cảm thấy phi thường hài lòng. Cái này siêu cấp linh lực cung cấp hiệu quả tu luyện, mạnh ngay cả Lạc Trường Thanh đều nho nhỏ chấn kinh một chút. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, cách trong suốt cửa lớn, nói từ giờ trở đi, toàn này ma điện, ta tiếp quản. Úy chỉ tĩnh giận quá mà cười, nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên, đối diện trong phòng kế tu luyện 2000 đệ tử, nhiên la hoàng lên Úy chỉ thánh tử, chúng ta luyện ma trong phòng luyện ma linh lực gián đoạn. Chúng ta còn kém một chút xíu mới có thể tăng lên tới địa mạch tam trọng a. Cái gì? Úy Trì tính biến sắc, hắn vội vàng đem Ma Tiên lệnh lại lần lư. Cái kia Ma Tiên lệnh bên trên có yếu tố ma quang chợt lóe lên hiện tại thế nào? Thánh tử, vẫn là không có a. Đây là có chuyện gì? Úy Trì tính lập tức kịp phản ứng, hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, chẳng lẽ là người dở trò quỷ? Người đây là muốn chết. Tất cả mọi người, trước đừng tu luyện, đi ra cùng ta cùng một chỗ cường công cậu tập chủng này luyện ma thất Tuân mệnh. 2000 Bắc Nguyên đạo khư đệ tử, phẫn nộ đứng dậy. Nhưng, bọn hắn chỗ luyện ma thất lại đại môn đóng chặt không nhúc nhích tí nào. A, thánh tử, chúng ta luyện ma thất cửa lớn không mở được. Không có khả năng. Vĩ chỉ tính không tin tà, liều mạng thi triển ma tiên lệnh uy năng. Cái kia ma tiên lệnh ông ông tác hưởng, trên đó điêu khắc đại lượng tiên cấp phù văn, thậm chí cũng bắt đầu nóng hổi tỏa sáng. Có thể, ma tiên lệnh đối với trong ma điện ma lực triệu hoán, lại đã chìm đáy biển. Không có bất kỳ cái gì một cái gia phòng, bị mở ra 2000 đối địch tu sĩ, thế mà bị nốt. Lạc Trường thanh cười ha ha, đừng sức, ta nói qua, tòa này ma điện ta tiếp quản. Các ngươi chẳng những không có cơ hội lại tiếp tục tu luyện, chờ chết đi. Nói xong, Lạc Trường Thanh ngồi xếp bằng, tinh mâu khép kín. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắn vận chuyển tuyên cổ thần ma đạo điển cuồn mánh siêu cấp linh lực giống vòng xoáy bình thường, bị Lạc Trường Thanh điên cuồng đoạt nhập thể nội. Chờ hắn xuất quan thời điểm, chính là đại khai sát giới ngày. Ngoài cửa, truyền đến uy trì tính tức hồn hển tiếng giống, cái này hắn sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này xuất sinh chết tiệt, đến tận cùng dùng thủ đoạn gì, lại để cho ta ma tiên lệnh đều mất hiệu lực. Chương 268. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chương 268. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại Uy Chỉ Tĩnh trong gào thét, bị vây ở trong phòng kế 2.000 nghìn đệ nhân cũng đều tại chửi ầm lên. Bác Nguyên đạo khư dùng mấy ngàn năm mới nghiên cứu luyện thành ma tiên lệnh, tại lạc trường thanh trước mặt thành một chuyện cười. bọn hắn có thể nào không giận Ý Chỉ Tĩnh điên cuồng tiến đánh lạc trường thanh mật thất, mật thất kia cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào. Lạc trường thanh, ngươi không để cho chúng ta tu luyện, vậy liền ai cũng đừng hắn sao tu luyện? Uy Chỉ Tĩnh diện lộ vẻ hung ác, quanh người hướng phía trong ma điện ở giữa treo trên bầu thiên ma thần chi tâm công đi qua. Kaka dừng tay. Ngược lại là linh cung bị nát Uy Chỉ Dĩnh thành trong những người này tỉnh táo nhất một cái Diêu băng Văn Mạch chủ đã từng nói, những này luyện ma trong phòng luyện ma linh lực một khi hấp thu đến trạng thái bá hòa, liền không còn cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hắn lạc trường thanh nhiều nhất tăng lên tới luyện hư tứ trọng mà thôi, chúng ta không cần sợ hắn, chờ hắn đi ra, giết hắn chính là. Lại nói, ngươi tại luyện ma trong phòng cũng chỉ tăng lên một trọng tiểu cảnh giới mà thôi, các loại giết hắn, ngươi lại tiếp tục bế quan tốt bao nhiêu? Úy Chỉ tính một do dự, không giết hắn, ma điện này chúng ta liền sử dụng không thành, nhưng nếu giết hắn, ngươi linh cung làm sao bây giờ? Úy Chỉ Dĩnh, trong đôi mắt đẹp có vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, ca Ngươi còn không biết, tiểu tử này chẳng những có được nhị phẩm tiên kiếm, cùng cái kia không biết phẩm cấp thần bí tiểu tháp. Đồng thời, lúc trước hắn còn phá diêu băng văn mạch chủ đều không vào được, tiên thảo mất tất. Hắn lấy được trên chấm gốc tứ phẩm ngũ phẩm tiên thảo. Coi như không cần đến hắn lạc trường thanh, chỉ cần chúng ta đoạt hắn tiên thảo, ta cái này linh cung còn sợ chị không hết ta. Quý chỉ tính hít sâu một hơi, xuất sinh này có nhiều như vậy bảo bối. Ân, đã như vậy, liền để hắn sống lâu mấy tháng. Luyện ma trong phòng, lạc trường đem cửa bên ngoài đối thoại, nghe nhất thanh nhị sở, lại thờ ơ, chỉ là dốc lòng tu luyện. Cùng lúc đó. Hắn đem từ Bắc Nguyên Đạo Khư tu sĩ nơi đó, giành được 40,000 hạ phẩm á thanh khí, cũng đều đặt vào linh cung, lấy thôn phệ hoàn vũ tiến hành hấp thu. Từng trôi á thanh khí, phá toé thành vô số tinh quang, lại bị rèn luyện hấp thu. Bây giờ, Lục giai Sơ Kỳ thần ma song thể, hấp thu binh khí pháp bảo lúc, đã bắt đầu đạt tới vạn cái làm đơn vị, lượng tiêu hao to lớn, mà hắn hấp thu siêu cấp linh lực, vẫn có một nửa, bị ma cảnh ở trong thần thánh cự tháp dưới bộ thứ hai thần quan cấp đi. Cái này, đã là hắn luận dưỡng cái thứ ba quan tài. Một bên, Nguyệt Nhi Huyền Lân, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đồng dạng tại lạc trường thanh bên cạnh ngồi xuống, hấp thu siêu cấp linh lực. Một tháng sau, lạc trường thanh linh trong cung truyền đến một tiếng đại đạo huynh minh. Linh trong cung thành công ngưng tụ ra vị thứ hai cửu thiên hư thần, cửu hữu hư thần, hai bộ hư thần đều là dựng dục ra ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh. Đại biểu cho, lúc này lạc trường thanh đã tấn cấp luyện hư nhị trọng. Ngoài cửa, quý chỉ tinh kinh nghi bất định nhìn chầm chầm lạc trường thanh, nói sinh này tốc độ tu luyện tại sao như vậy nhanh? Quý chỉ Dinh nói, dù sao siêu thần cấp tư chất cũng không phải đồ Nhưng cũng không sao, coi như hắn tăng lên tới luyện hư tứ trọng, tại ca ca trong tay, vẫn là không có lực phản kháng chút nào phía cậu một đầu. Bất quá, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là cái kia thiếu niên da đen. Úy chỉ dĩnh cách lấy cánh cửa, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm Hui Lân, đầu này hóa hình yêu thú, tự thân cảnh giới bình thường, nhưng lại có thể hấp thu công pháp của chúng ta huy năng, tăng thực lực lên. Ca, tuyệt đối đừng cho nó trưởng thành không gian, cần phải nhất kích tất sát, không lưu chỗ trống. Úy Trí Tĩnh lại đột nhiên lộ ra tham luyến biểu lộ, còn có loại này kỳ lạ yêu thú. Giết nó chẳng phải là thật là đáng tiếc, chờ ca ca làm thịt lạc trưởng thành nó liền trở thành vô chủ yêu thú, nếu có thể đưa nó thu phục, mới là tốt nhất. Huyền Lân nhắm mắt tu luyện, khỏe miệng dương nhẹ, toát ra một vòng kinh miệt. Tháng thứ hai lúc kết thúc, Lạc Trương Thanh tấn cấp luyện hư tam trọng cảnh. Tháng thứ ba kết thúc, Lạc Trương Thanh tấn cấp luyện hư tứ trọng cảnh. Ngoài cửa, Uy Chỉ Tinh nhíu mày, hắn đều đã tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới, vì sao còn không không có đi ra? Chẳng lẽ siêu thần cấp tứ chất có thể làm cho hắn so chúng ta nói thêm thăng nhất trọng tiểu cảnh giới? Tháng thứ tư kết thúc, Lạc Trương Thanh tấn cấp luyện thần ngũ trọng cảnh. Uy Chỉ Tinh có chút luống cuống, hắn tại sao vẫn chưa ra? hắn đều tăng lên tứ trọng tiểu cảnh giới. lúc này ngay cả lý chỉ dĩnh đều có chút hoang mang lo sợ. tháng thứ năm lúc kết thúc 4. với anh lạc trường thanh linh trong cung thành công dựng dục ra bộ thứ 6 cựu thiên hư thần cửu hư thần cũng tấn cấp làm luyện hư lục trọng cảnh. cho dù là mạnh như lý chỉ tĩnh ở chỗ này cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới mà lạc trường thanh lại trọn vẹn tăng lên ngũ trọng. chính như nguyệt nhi lời nói theo lạc trường thanh thần mà song thể cấp bậc càng cao thể chất của hắn liền càng tiếp cận chân chính thần cùng ma thần. bây giờ luyện hư lục trọng hắn như thi triển vạn giới ma thuật. Có thể tùy tiện diện sát thiên mạch lục trọng cường giả. Như thi triển siêu thần cấp kiếm trận thì sát thiên mạch thất trọng kinh địch, giống như giết chó. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là cái kia 40,000 chôi hạ phẩm á thanh kiếm, vẫn như cũ không có thể làm cho hắn thần ma song thể tấn cấp đến lục giai trung kỳ. Lạc Trường thanh bản thân cảm giác, ước chừng còn cần 10. Không không không hạ phẩm á thanh kiếm, hoặc 3000 trung phẩm á thanh kiếm Nguyệt nhi, Huyền Lân, ta hấp thu siêu cấp linh lực đã đạt báo hỏa, các ngươi thế nào? Ngượt nhi kinh hỉ nói, Lạc tiểu tử, ta tấn cấp ngũ giai đại viên mãn, vượt cấp có thể giết thiên mạch thất trọng tu sĩ. Viên lân nói ta tấn cấp ngũ giai cự trọng." Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, không cần đến hai ngươi xuất thủ, xem kịch chính là rốt cục! Lạc Trường Thanh chầm chậm mở ra một đôi tinh ngâu. Trong đồng tử có sang chói thần quang, cùng ta ác ma quang, song song lóe lên liền biến mất. Ngoài cửa, thì là ý chỉ tính huynh muội kinh hãi biểu lộ hắn tăng lên ngũ trọng tiểu cảnh giới. Ông trời của ta, siêu thần cấp tư chất lại đáng sợ như thế. Tiểu Dĩnh, coi như hắn không có vợ ngươi linh cùng, người như vậy cũng tuyệt không thể lưu. Đúng lúc này ầm Lạc Trường Thanh mặt cửa lớn, mở. Tiểu Dĩnh tối lui. Đừng nộ thương đến ngươi lý chỉ tinh trong mắt, vẻ tham lam bùng lên, họ là tập trùng. Phát bảo của ngươi, tiên thảo về bản thánh tử tất cả. Bác Minh về thánh, đại hư hoang vu tiên điện. Trong chốc lát, chọn vẹn sáu loại thuộc tính chi lực từ lý chỉ tinh linh trong cung dân lên mà ra. Bên ngông thuộc tính chi lực ở trong hư không lóng lánh lục sắc quan mang, cũng hội tụ thành một mảnh thâm thúy vô tận không gian chi nguyên. Càng là ở trên không trung, nương tụ ra một mảnh huyết tượng. Cái kia huyết tượng nhìn qua, phàm phất là ở vào tiên giới nơi nào đó. Sáu tiên chân tiên, riêng phần mình cầm trong tay một thanh thiên kiếm, ngay tại triển khai một trận hạo kiếp chi chiến. Chanh chanh chanh chanh. Tại trong vực sâu kia, chuyên gia dồn dập kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, sáu đạo 4.300 kiếm mang từ trong vực sâu mò xuống. Cái kia lục đạo kình thiên kiếm mang, phân biệt là đạo thuộc tính, hồng nông thuộc tính, thuộc tính không gian bốn. Sáu loại thuộc tính khác nhau kiếm mang, tản ra hủy thiên diệt địa khủng bố tiên uy. Cái kia sáu đạo kiếm mang, lại giống như là từ cái kia sáu cái chân tiên trong tay, mượn tới bình thường. Mà Hủy chỉ tính cường giả khí tức, cũng từ địa mạch tam trọng, thẳng tắc tiêu thăng đến tiên mạch lục trọng. Bị tụ khốn bên trong 2000 đệ nhân, mắt nhìn cảnh này, tất cả đều toát ra vẻ sùng bái. Đối diện Lạc Trường Thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, Bắc Uyên Đạo khư thánh tử, chân tiên cấp tư chất, không gì hơn cái này. Ngươi ma tiên lệnh, thuộc về ta. Nói xong, Lạc Trường Thanh có chút nhấc cánh tay, ngón tay không trùng. Trong lòng của hắn yên lặng nói, vạn giới ma thuật, thí thần cửu u ma điện. linh trong cung vô biên vô tận cửu u ma lực, hóa thành từng đầu gáo khét trào lên ra hà, tràn vào kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh. Trong khoảnh khắc, Lạc Trường Thanh mái tóc màu đen chuyển thành tóc trắng, sáng chói tinh mâu, thánh kết chi sắc biến mất, thay vào đó thì là một đôi huyết mủ, thoáng như vô tận huyết duyên. Hắn không gió lơ lửng mà lên. Quanh thân tràn ngập làm nhân tộc tu sĩ tâm kinh đảm hàn ma vụ màu đen. Đối diện uy trì tính bọn người, lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Đáng chết, đó là ma tức. Vì sao đại bí cảnh ngoài cửa, hắn không có bị kiểm tra đo lường ra loại này thuộc tính? Uy trì dĩnh bị hù thét lên, tu sĩ nhân tộc như thế nào phóng xuất ra ma tộc khí tức? Hắn đến tụt cùng là quái vật gì? Uy trì tính liên tục không ngừng quát, chém hắn cho ta, đừng để hắn đem công pháp thi triển đi ra. Ầm ầm. Lúc đạo kinh thiên kiếm mang, lập tức bổ ra không gian, hư không, hướng lạc trưởng thành cùng nhau chém xuống. Hưu Trong chốc lát, Trường đạo Cửu U Ma lực hóa thành trực tiếp chùm sáng màu đen, từ lạc trưởng thanh thể nội nổ bắn ra mà ra. Trên đỉnh đầu hắn không, không gian bị vô số ma quang bắn thủng, sụp đổ, trần trụi ra một mảnh mênh ngông hư vô. Mà tại cái kia hư vô chỗ sâu, đúng là có từng đôi màu đỏ như máu ánh sáng, lóe lên, phản phất là một loại nào đó không biết tồn tại con mắt. Khi Lý chỉ tĩnh sáu đạo kiếm mang đập tới nơi đây hư vô lớp 4. Hô, từ cái kia vô tận trong hư vô, đúng là có một đạo vĩ nạn ma ảnh rơi xuống mà ra. Cái kia đúng là một tôn 2600 trượng, có được ba đầu sáu tay tả ác ma thần, Ba đầu ba mặt, tướng mạo khác biệt thủ lệ sáu tay sáu tay cầm ma kiếm ma đao ma phủ ma thường ma truy ma thuẫn, tam đầu ma thần trong miệng mũi phun ra quần cuộn ma khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ma điện vĩ chỉ tinh sáu đạo kiếm mang bị ma khí quét sạch tốc độ kiếm chậm lại trọn vẹn gấp 10 lần abaka cứu ta giấu ở ma điện chỗ sâu nhất ý chỉ dĩnh đúng là nhiễm phải ma khí trong ngay mắt chỉ cùng hét thảm một tiếng liền toàn thân suy suy rung động trong khoảnh khắc tan làm một bãi huyết thủy tiểu dĩnh ba vĩ chỉ tinh thấy một lần ngội ngội chết thê thảm như thế phát ra cuồn gầm thét lạc giải thanh ta muốn đem ngươi thiên đao và quả, vì ta muội muội chốn cùng, cùng một thời gian, cái kia ba đầu sáu tay ma thần, sáu đôi ma mục bên trong lóe ra thị huyết vẻ dữ tợn, tam đầu ma thần hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy lên một cái, ngay sau đó, to lớn ma khu hướng cái kia sáu đạo kiếm mang nghiền ép xuống, ma thần trong tay ma kiếm, ma đao, nhanh như thiềm điện, động như lôi đình giống như đánh xuống đang đang đan bốn. sáu đạo kiếm mang vừa mới chạm đến ma đao ma kiếm, chính là giòn như giấy mỏng, bị chém thành vô số đoạn, vị chỉ tinh quá sợ hãi, ba đầu sáu tay ma thần vẹn vẹn một vòng khói công, liền đem hắn uy chỉ tính vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, dễ như trở bàn tay giống như chém hỏng. đây là công pháp gì? ta kiểu giai chân tiên cấp công pháp, thế mà ngay cả dễ ruồi một chút cơ hội đều không có. vị chỉ tính bị hù sợ vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có, lập tức hoảng hốt chạy trốn. hắn huy động ma tiên lệnh, cái kia ma điện to lớn hắt môn, ầm ầm mở ra. hô. tiếp theo một cái trước mắt, vị nạn ba đầu sáu tay ma thần hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại chỉ tính diện trước. cái kia chỉ tính con ngươi co vào, vừa mới há miệng, muốn nói chuyện muốn, tam đầu ma thần sáu cái ma khí đã là không lưu chỗ trống, chém vào xuống. Trong lúc thoáng qua, ý chỉ tĩnh bị chặt thành thịt vụn. Nó ma tiết lệnh, từ không trung rơi xuống, tiếp lấy lại bị một đạo lực lượng vô hình quét sạch mà đi, bị Lạc Trường thành tiếp ở trong tay đối diện trong phòng riêng 2000 Bắcuyên đạo khư tu sĩ, sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, kinh hoàng quỳ xuống đúng lúc này bốn. Ba ba ba. Có vỗ tay vỗ tay thanh âm, thứ ma điện truyền ra ngoài đến. Lạc Trường thanh kiếm mi hơi nhíu, lập tức hướng Hắc Môn phương hướng nhìn lại. Chính gặp, nơi cửa, xuất hiện ba cái lạ lâm tu sĩ. Cầm đầu, đúng là một tên tóc trắng xóa lao nhân xế chiều, hắn vỗ tay tán hưởng, tốt, tốt. Tốt, không hổ là Trường Thanh Đạo Quân. Chúng ta vừa mới chạy đến, liền thấy được Trường Thanh Đạo Quân diệt sát ý chỉ tính Thánh Tử một màn cho hay, thật sự là đặc sắc. Không sai, cũng là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Đến a, đem lạc Trường Thanh giam đứng lên, nghiêm hình tra tấn, đem hắn tiên đan đa vương, tiên khí khí phổ ép hỏi ra đến. Đột nhiên, ma điện một chỗ khác màu đỏ cửa lớn, lại cũng ầm ầm mở ra. Ngoài cửa thì là bảy cái tu sĩ, một mặt trêu tức biểu lộ, người cầm đầu lại cũng là một vị lao nhân, hắn nhìn về phía Hắc môn chỗ lao nhân, nói làm sao? Ngươi đường đường tam tiên đạo khư tiên đạo cảnh đại năng, gần nam cũng bỏ được tự hạ cảnh giới đến sông đại bí cảnh. Bất quá, lão hủ cũng không thể để cho ngươi giết Lạc Trường Thanh, hồng môn phía sau còn có lợi dụng đến hắn địa phương. Chương 269. Thời không thần chủ kiếm. Chương 269. Thời không thần chủ kiếm. Hồng môn phía sau có dùng đến lấy chỗ của mình. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, lập tức ý thức được, hồng môn bên kia tây mạc đạo khư lão nhân nhất định là phát hiện cái gì. Hắn nhanh chóng quan sát, phát hiện song phương lão nhân đều là địa mạch tam trong cảnh, cùng ý chỉ tính là cảnh giới giống nhau nhưng bọn hắn hai người biết rõ mình rất ý trí tĩnh, không chút nào không sợ, nhất định là có sát thủ khắc giản. Hồng môn chúa, tăng thiên đạo khư lão nhân, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, nhìn chăm chăm hồng môn chúa lão nhân nói, trần sĩ chi đạo hiu, ngươi càng điện này mà vào hồng môn, lại không giết lạc trường thanh, hiện tại lại cực lực muốn cứu vãn tính mạng của hắn. Ha ha, lão hủ rất khó không nghi ngờ động cơ của ngươi a. Hồng môn chúa trần sĩ chi lão nhân nói, phương cận nam đạo hiu hiểu lầm, lão hủ là từ một đầu khác cửa vào tiền đến, đây là lão hủ ở trong địa cùng lần đầu gặp được lạc trường thành một đầu khác. Phương cận nam như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng Hồng môn lướt tới. Trải qua hai người trò chuyện với nhau, Lạc Trường Thanh mới hiểu được tiền căn hậu quả. Tây Mạc Đạo Khư Trần Sĩ Chi cùng Tăng Thiên Đạo Khư Phương cận nam đều là bởi vì ở trên đường chặn giết qua Nam Hải Đạo Khư Ngũ Đại Cổ Tộc đệ tử cũng thu hoạch một viên bí mật truyền tin lệnh, mà truyền tin lệnh nội dung do Đạm Đài Tông Nhiên phát ra lại là ghi chú Lạc Trường Thanh ngay sau đó vị trí chỗ. Hai người lúc này mới tìm đến, nhưng Trần Sĩ Chi cùng Phương cận nam tiến bảo lại là hai cái khác biệt địa cung cửa vào. Phương cận nam đi lộ tuyến cùng Lạc Trường Thanh nhất trí là địa cung đầu Nam cửa vào mà Trần Sĩ Chi đi là đầu bắt cửa vào. Nghe được tin tức này, Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép. Lại là đạm đài tông nhiên. Hắc môn bên kia, Phương Cận Nam nói vậy ngươi vì sao muốn giữ lại Lạc Trường Thanh một cái mạng? Nhất định phải nói rõ ràng, nếu không lão hủ tuyệt không dung tha hắn. Trần Sĩ Chi chỉ chỉ phương hướng phía sau, Hồng môn bên trong là toàn bộ địa cùng khu vực hải tâm, nơi đó cất giấu một thanh kiếm. Phương Cận Nam đạo hưu, với phần thanh kiếm kia là kiếm gì? Chắc hẳn không cần ta nói quá rõ đi. Phương Cận Nam hai mắt lập tức sáng lên, có vẻ tham lam hiện lên, chẳng lẽ là? Trần Sĩ Chi nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt rời về phía Lạc Trường thành Ngươi làm ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hay là Lão Hủ dùng sức mạnh? Lạc Trường Thanh đang nghe thanh kiếm kia lúc, liền đại khái đoán được, bọn hắn nói hẳn là thần chủ kiếm. Từ trong đối thoại của bọn họ, có thể đoán được, bọn hắn Tây Mạc đạo khư cùng Tăng Thiên đạo khư khẳng định cũng có thần chủ kiếm. Bất quá, đã có người miễn phí dẫn đường, cớ sao mà không làm? Lạc Trường Thanh gật gật đầu, dẫn đường. Trần Sĩ Chi cười nói, ân, ngươi còn không tính quá ngu. Phương Cận Nam nhìn lướt qua ma điện, đại điện này tựa hồ có thể tu luyện. Trần Sĩ Chi nói nơi này lại không bay được, chúng ta lấy trước kiếm, lại tu luyện cũng không mượt để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này. Trần sĩ chi ở phía trước dẫn đường, phương cận nam đoạn hậu, đem lạc trường thanh hiện lên bao bọc chi thế. Hồng môn hậu phương là một cái rộng lớn vô biên loạn tăng khanh, vô số thần tộc, ma tộc thi hải liên miên như dãy núi bình thường, đúng là nhìn không thấy bờ. Thi hải nhiều, đạt hơn ngàn vạn chi chúng, rất khó tưởng tượng, một ngàn vạn năm trước, nơi này đến tận cùng phát sinh qua như thế nào thảm liệt quyết chiến. Trong quá trình, lạc trường thanh cho nguyễn nhi, huyền lân bí mật truyền âm, hai cái này lao ra hỏa ngấp thần chủ kiếm, nhất định sẽ không dễ dàng ra tay với ta. Hai người các ngươi. Tại ta cho rằng mình sắc chỉ lệnh trước đó, trước yếu thế, không nên phản kháng. Lạc tiểu tử, ngươi dự định lợi dụng hai cái này lão gia hỏa. Ân, nếu có giá trị lợi dụng đương nhiên tốt nhất, nếu không có giá trị lợi dụng, giết chính là. Lại hướng tiến đến, trải qua mấy cái đường phân nhánh miệng sau, tại một tòa chỗ sâu nhất trong hầm mộ xuất hiện một tòa tế đàn to lớn. Trần sĩ chi dừng lại, chỉ vào tế đàn đỉnh chót, là ở chỗ này. Lạc trường thanh ngẩng đầu nhìn lại, tòa tế đàn kia hình dạng rất như là hoa hạ kim tự tháp kết cấu, tứ phía đều là có bảy tầng tầng cầu thang, mà tại đỉnh chót rõ ràng là một cái chuôi kiếm. Thân kiếm thì toàn thân cảm vào tế đàn. Nguyệt Nhi truyền âm, kinh hỉ nói, là thời không thần chủ kiếm. Kiếm này có được thời gian cùng không gian hai loại thủ tính. Hậu Phương, Phương cận Nam cũng nhìn thấy chuôi kiếm, vui vẻ nói, Trần sĩ chi, ngươi quả nhiên không có lửa gạt lá hủ. Nhưng ngươi vì sao không có tự dứt thần kiếm? Trần sĩ chi không nói chuyện, cách không một chảo, đem ngoài ngàn trượng một tảng đá lớn bắt lấy, cũng ném về phía tế đàn. Cự thạch kia là lăng không bay về phía đỉnh tế đàn, nhưng khi cự thạch vượt qua bậc thứ nhất thềm đá lũ, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình thêm tại trên đá lớn. Cự thạch kia giang giác một tiếng, đã nứt ra khe hở. Khi cự thạch bay đến cấp thứ 2 trên thềm đá không lúc, lực lượng vô hình kia đột nhiên tăng lên, nhưng gặp cự thạch bịch một tiếng, bị đập vụn thành phấn. Phương Cận Nam thấy thế, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ một khi đạp vào tế đàn, thậm chí là bay vọt tế đàn, đều sẽ bị một loại nào đó trọng lực nghiền ép. Cấp 2 thềm đá liền có như thế bi lực, mà tế đàn kia nhìn qua, chứng 999 cấp a. Trần Sĩ Chi gật đầu, lão hủ sông qua mấy cấp thềm đá, phát hiện mỗi một cấp thềm đá sẽ vì kẻ xông vào điệp ra vạn lần trọng lực. Như vậy suy tính, đỉnh tế đàn trọng lực sẽ đạt đến 10 triệu lần. Nhưng vấn đề còn không phải cái này, sợ chỉ sợ coi như chúng ta liều chết đăng đỉnh, lại nổ không suất thần kiếm, chẳng phải là tôi công bận rộn một trận. Nghe nói lạc trường thanh tại thái hư điện đem một thanh thần kiếm thành công nhận chủ, chắc hẳn hắn là có thể rút ra trên tế đàn kia thần kiếm. Phương cận nam hổ một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ trần sĩ chi, vì sao nhất định để lạc trường thanh còn sống? Trần sĩ chi vây tay một cái, hai thanh thánh cấp phi kiếm nhanh chóng lói lên, hai thanh phi kiếm mũi kiếm phân biệt chống đỡ nguyệt nhi cùng huyền lân mỹ tâm. Nguyệt nhi cùng huyền lân trước đó cùng lạc trường thanh thương lượng qua, giờ phút này liền không chút nào phản kháng. Trần sĩ chi mỉm cười, lấy uy hiếp giọng điệu nói lạc trường thanh nếu không muốn cho ngươi cái này hai đầu ngũ ra yêu thú mất mạng liền đi đem cái kia thần kiếm rút ra trả lại lạc trường thanh giả bộ bị đối phương thành công bức hiếp nói tốt nói xong liền hướng tế đàn bay đi sau lưng phương cận nam nhìn qua lạc trường thanh bóng lưng nói trần Đạo hiếu ngươi dùng hai đầu yêu thú uy hiếp hắn liền không sợ hắn không để ý yêu thú chết sống cầm tới thần kiếm liền đảo mệnh đi trần sĩ chi cười ha ha ngươi đây là còn không có đem lạc trường thanh nghiên cứu triệt để à từ huyền thanh thiên tông đến mở tiên tông lại đến nam hải thần tông lại đến thái hư điện nhìn chung lạc trường thanh toàn bộ trưởng thành trình Hắn là một cái có thể làm người bên cạnh máu chảy đầu rơi ra hỏa. Có lẽ thiên phạt này trên đại lục mỗi một người tu sĩ đều có thể phản bội người bên cạnh, nhưng hắn lạc trường thanh sẽ không, mà lại trần sĩ chi nhìn phương cận nam một chút, coi như hắn thật đảo mệnh đi lấy hai người chúng ta tu vi, còn sợ đuổi không kịp hắn. Phương cận nam gật đầu nói đến phản bội. Trần đạo hiu nhược lạc trường thanh lấy xuống thần kiếm, nên về ngươi hay là về lão hủ. Trần sĩ chi nói lấy trước đến kiếm lại nói, đến lúc đó ngươi ta là đấu văn, hay là đấu võ kiếm, bàn lại. Phương cận nam cười lạnh, quyết định như vậy đi, đến lúc đó đừng trách lão hủ ra tay quá nặng. Phương xa, lạc trường thanh đi vào tế đàn dưới chân, cũng làm bộ lo lắng, quay đầu nhìn một cái Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân. Hắn đương nhiên không lo lắng. Hiện tại Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân thực lực đúng vậy tại hắn lạc trường thanh phía dưới. Chậm, hắn quay người lại, hít sâu một hơi, bước lên bậc thứ nhất thềm đá. Quả nhiên, một chùm vạn lần trọng lực ầm vang hạ xuống, trung điệp đặt ở lạc trường thanh trên thân. Khi hắn phi thân vọt lên, leo lên cấp thứ hai thềm đá sau, thêm tại trên người trọng lực đột nhiên tăng lên, đạt đến 20 Không không không lần, luyện hư cảnh, địa mệnh cảnh tu sĩ có thể tùy tiện mang trên lưng một toà núi lớn, một ngọn núi chỉ sợ là nhân thể thể trọng bài tỷ trên trăm ức lần trên tế đàn điểm ấy trọng lực vốn là không coi vào đâu nhưng vấn đề là những này trọng lực chẳng những sẽ tác dụng tại tu sĩ cường độ thân thể bên trên lại cũng có thể tác dụng tại linh cung cùng kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh bên trên cái kia mấy triệu hơn ngàn vạn lần trọng lực lập tức đã đưa mệnh đi lên khi lạc trường thanh nhất cổ tác khí leo lên bậc thềm đá thứ một trăm lúc hắn có thể cảm nhận được kinh mạch của mình tại một triệu lần trọng lực bên dưới rõ ràng bị ngăn trở nhưng có được chư thiên vạn giới tối cường thể phách tuyên cổ thần ma song thể hắn ngược lại là hoàn toàn chịu được được. Khi hắn đạp vào thứ 200 cấp thềm đá lớp 4, tế đàn đối diện, một chỗ khác trong thông đạo, bỗng nhiên tràn vào trọn vẹn 50, 000 tu sĩ. Cái kia năm và người chính là ngũ đại cổ tộc tất cả 10. Không không không, tạo thành đội ngũ tìm được, Lạc Trường Thanh tại phía trên kia. Ấy, tế đàn kia đỉnh, làm sao có một cái chuôi kiếm? Lạc Trường Thanh muốn đi rút kiếm. Có thể bị hắn Trường Thanh đạo quân đều thấy vừa mắt, nhất định là cao cấp tiên kiếm, thậm chí có thể là thần kiếm. Xong đi lên giết hắn, thuận tiện đem kiếm cướp đi. 50, không cổ tộc đệ tử, lập tức giống như là thủy Triều, lên tế đàn thềm đá không đối. Mau nhìn tế đàn một đầu khác, có tây mặc đạo khư cùng tăng tiên đạo khư người. Nếu bọn hắn không được, cũng đừng quản bọn họ, trước hết giết Lạc Trường Thành quan trọng. Ông trời của ta, tế đàn này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có khủng bố như thế trọng lực gáp xuống tới? Đừng hoảng hốt, trước dùng công pháp viễn trình đánh sát hắn. Bế mở, Phương Cận Nam khoanh tay xem kịch, Trần Sĩ Chi đạo hữu, những người kia cần phải động thủ giết Lạc Trường Thành, ngươi còn thờ ơ. Trần Sĩ Chi tư không chút nào hoảng, chớ sợ, bọn hắn giết không được Lạc trưởng Thành, chí ít hiện tại còn giết không được. Chỉ một thoáng, không loại công pháp, như lại dương ánh sáng bình thường xuống về chỗ cao lạc trưởng thanh an sát mà đi. Tiếp theo một cái trước mắt, Chen, đỉnh tế đàn chu kiếm, bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm minh. Theo sát lấy, một vòng quỹ dị tuyệt luân thời gian tụ tính, từ chỗ chuôi kiếm khuyết tán ra đến, thôn phệ toàn bộ tế đàn 50, không không không, cổ tộc các đệ tử phóng thích ra công pháp, thế mà bị vậy thời gian lực lượng, giam cầm ngay tại chỗ. Càng là tại ngắn mũi trong trước mắt, tất cả công pháp, tựa hồ bị tăng nhanh vô số lần thời gian tốc độ chạy, lại nhanh chóng tán loạn tại không. Một tên côn luôn cổ tộc đệ tử nhíu mày, thanh kiếm kia, coi là chúng ta phóng thích công pháp, là muốn đánh nát tế đàn. Nó đang bảo vệ tòa tế đàn này cái này có thể không ổn, kiếm kia lại nghe không hiểu tiếng người, làm như thế nào để nó biết chúng ta là muốn giết người, không phải muốn hủy tế đàn đâu. một bên, một tên giao chỉ cổ tộc nữ tử xinh đẹp, cười khanh khách, đạm đài chết đạo hiu, người hồ đồ rồi. chúng ta không dùng đến công pháp, hắn lạc trường thanh liền có thể dùng. không có công pháp, hắn vượt cấp năng lực thùng rỗng tiêu to. chúng ta những địa mạch này nhị trọng tu sĩ, sát người vật lộn, giết hắn luyện hư lục trọng dắt rưỡi, chẳng phải là giống như giết gà làm thịt chó. đạm đải chết như vậy, lên tiếng cùng thiếu bích vân đạo hưu, nói rất đúng a, không có vượt cấp năng lực lạc trường thanh, chính là một đống dắt Ngũ đại cổ tộc đồng bào, các đạo hữu, đuổi theo đem Lạc Trường Thanh chặt thành thịt vụn, ai có thể cái thứ nhất làm thịt hắn, ai chính là công đầu một kiện. Chương 270. Lạc tiểu tử, ta rất sợ đó. Chương 270. Lạc tiểu tử, ta rất sợ đó. Ngũ đại cổ tộc các đệ tử, từng cái hưng phấn hai mắt đỏ bừng, liều mạng đi lên đuổi theo. Theo thềm đá đẳng cấp lên cao không ngừng, những truy binh này cũng bắt đầu dần dần cố hết sức. Khi Lạc Trường Thanh đến thứ 500 cấp thềm đá lúc 4, phía dưới cổ tộc các đệ tử đã là đuổi kịp 400 cấp đến nơi này, tốc độ của bọn hắn thật to chậm lại, lại từng cái trên chắn, trên cổ đều tuôn ra cơn xanh đạm đài chết sư minh, kinh mạch của ta bị chèn ép quá nghiêm trọng, thuộc tính chi lực vận chuyển không khoái, sắp không chịu được nữa. Phúc. Lời còn chưa dứt, một tên địa mạch nhất trọng tu sĩ, trong miệng phun vúm một ngụm máu tươi đạm đài chết thấy thế, ngừa tốc cực nhanh nói không cần phân tán tinh lực, hết sức chuyên chú, chống cự trọng lực. 50, không không không cổ tộc đệ tử, biểu lộ lập tức ngưng trọng xuống tới, hoàn mỹ lại suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, khi Lạc Trường Thanh leo lên thứ 600 cấp thềm đá lúc, hắn đột nhiên thân thể nghiêng một cái, độ tựa ở phía dưới cổ tộc các đệ tử lại hỉ. Quá tốt rồi, hắn không kiên trì nổi, ha ha, chúng ta mau đuổi theo bên trên bảnh. Thứ 500 cấp trên thềm đá, một tên thái thương cổ tộc đệ tử mừng rỡ, tiêu to rẽ ngôi tản lực chú ý, tại 5 triệu lần dưới áp lực, thân thể nổ thành vô số khối toái cuộn tít nát. Một màn này thảm trạng, làm cho vạn chúng biến sắc, không dám thất lễ 600 cấp thềm đá chỗ. Lạc Trường Thanh nhìn như miễn cưỡng, lung la lung lay đứng dậy, ngay sau đó, đúng là xoay người một cái nhảy sau, hướng về dưới tế đàn rơi đi. Theo độ cao không ngừng hạ xuống, thêm tại trên người hắn trọng lực, cấp tốc suy giảm. Phanh. Lạc Trường Thanh, hai chân trùng điệp rơi xuống mặt đất, nhẹ xuống tế đàn ai đồng ý xuống. Phương cận nam sắc mặt phát lạnh, về rút kiếm. Lạc trường Thanh tờ hưng sắc mặt trắng bệnh, ngu xuẩn. Ta bất quá luyện hư cảnh, tế đàn đỉnh chóp ta bên trên đi a. Trần sĩ Chi sầm mặt lại, đó là ngươi vấn đề, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không ngươi hai cái yêu thú hiện tại liền phải chết. Lạc trường Thanh Đạo, ta nếu là chết tại trên tế đàn, cái này đại bí cảnh bên trong, tuyệt không người thứ hai có thể rút ra thần kiếm. Trần sĩ Chi nói ngươi muốn thế nào? Lạc trường Thanh nói ta muốn ngũ phẩm trở lên tiên thảo, dùng để đăng đỉnh lúc chữa thương cho mình. Ta còn muốn ngũ phẩm trở lên luyện khí thiết bị, dùng để bảo vệ thân thể. Ta còn muốn ngũ phẩm tiên cấp trở lên lá bừa. Phương Cận Nam cả giận nói, "Công phu hồ sơ từ ngoạm, chúng ta lên cái nào chuẩn bị cho ngươi những vật này đi." Lạc Trường Thanh nói đó là các ngươi vấn đề, nếu muốn thần kiếm, liền nghĩ biện pháp cho ta giải quyết. Trần Sĩ Chi nhãn châu xoay động, nói cho hắn, "Phương Cận Nam nói, lão hủ không có, ngươi có lời nói, ngươi cho." Trần Sĩ Chi nghĩ nghĩ, đối với Lạc Trường Thanh nói chờ một lát. Hắn lấy ra trọn vẹn 50 đạo truyền tin lệnh, cũng đối với truyền tin lệnh nói Tây Mạc đạo khư đệ tử nghe lệnh, "Lão hủ là Trần Sĩ Chi, đem các ngươi tìm tới ngũ phẩm trở lên tiên thảo, hiện đưa tới." Hiu hiu hiu. tất cả truyền tin lệnh tập thể bay đi xuyên qua ma điện, từng đầu thông đạo, bay ra địa cung, hướng đại bí cảnh bốn phương tám hướng tản đi. Phương cận nam gặp hắn làm như vậy, cũng chỉ có thể làm theo, đồng dạng thả năm mươi đạo truyền tin lệnh. Lúc này, trên tế đàn ngũ đại cổ tộc các đệ tử không có đổi tới, còn tại cố gắng đăng đỉnh, lớn lao tham lam, để bọn hắn đem đỉnh chót thần kiếm xem như mục tiêu thứ nhất, không nỡ lại xuống đi lại một lần. Càng là tin tưởng vững chắc, lạc trường thanh nhất định trả sẽ lên đi. Thừa cơ hội này, nguyệt nhi truyền âm nói, lạc tiểu tử, ngươi là cố ý tìm bọn hắn muốn cái gì à? Ngươi tuyên cổ thần ma xong thể, làm sao có thể nhịn không được? Lạc Trường Thanh truyền âm nói, khám phá không nói toản. Nguyệt Nhi truyền âm, ngươi thật là xấu, bất quá ta hứa thích. Ngươi của bọn hắn ở bên ngoài trắng trợn vơ vét, kết quả còn không phải cho chúng ta đưa tới, thật sự sảng khoái. Nhưng ngươi vì cái gì không đem ngũ phẩm trở xuống cũng đều đưa tới? Lạc Trường Thanh truyền âm nói, bọn hắn biết ta ăn không vô nhiều như vậy, nếu chỉ có thể muốn vài quạng, mấy món, dứt khoát muốn cao cấp nhất. Một lúc lâu sau, huy huy huy, đạo truyền tin lệnh toàn bộ trở về. Trần sĩ chi nơi đó chỉ có hai đạo truyền tin lệnh bên trên treo linh dưới, còn lại đều là trống không. Phương cận nam bên này thì là ba đạo truyền tin lệnh bên trên treo lơ lửng linh giới. Hai người đụng đụng, kiếm ra ngũ phẩm tiên thảo bảy cây, ngũ phẩm tiên cấp tổn hại áo giáp ba kiện, tiên thú ra thú hai tấm, đã dáng cấp là ngũ phẩm tiên cấp. Lạc Trường Thanh kiểm kê tiên thảo, có chút tiên bối, vẫn là không có hiếm thấy vần hồn loại tiên thảo, nhưng cũng coi như thu hoạch không tầm thường. Cung Thái Hư Điện chủ lập xuống quân lệnh trạng bên trong, tiên thảo nhiệm vụ đã hoàn thành, vật liệu luyện khí nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần lại tập hợp một chút tứ phẩm tiên cấp vật liệu liền có thể. Lạc Trường Thanh thu lấy các loại bảo bối, lại làm ra vẻ làm dạng mặc vào một kiện tổn hại áo giáp, liền đi lần nữa leo lên tế đàn. Phương Cận Nam đè thấp tiếng nói, trầm giọng nói, tiểu tử này rõ ràng là tại dọa dẫm chúng ta. Ba kiện áo giáp hắn mặc xong, ngũ phẩm tiên thảo bảy cây, hắn ăn bên dưới. Cái kia, Trần Sĩ Chi đánh gây đối phương, ngươi sợ cái gì? Trước tuần hắn, chờ hắn cầm lại tiên kiếm, giết hắn chính là chúng ta bảo bối, hay là chúng ta hắn còn có thể mang vào hoàn tiền. Phương Cận Nam nhẹ gật đầu. Trên tế đàn, Lạc Trường Thanh rất nhanh đuổi kịp 100 cấp thêm đá. Giờ phút này, ngũ đại cổ tộc các đệ tử đã miễn cưỡng leo lên 700 cấp đến nơi này, bọn hắn đã là bước đi liên tục khó khăn, mỗi nhiều leo lên cấp một, đều muốn nguyên địa ngồi xuống, điều chỉnh một chút nội tức. Khi thấy Lạc trưởng thành lại từ phía dưới đuổi theo lúc, cái tia đạm đại chết lập tức quay đầu, cho phía dưới cổ tộc đệ tử máy mắt. Chúng cổ tộc đệ tử ngầm hiểu, lập tức phân tán ra 1000 người đến, thay đổi thân thể, đó Lạc Trường Thanh đuổi theo đi lên rất chậm, đi xuống dưới đúng vậy chậm. Rất nhanh, 1000 người liền cho tới Lạc Trường Thanh phía trước trăm chượng chỗ, lại nhao nhao cởi gần tế ra phi kiếm. Sau một khắc, ngàn người đồng thời vọt lên, hướng Lạc Trường Thanh chỗ phía dưới nhảy xuống 1000 phi kiếm, cùng nhau chém xuống. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng vẽ chớp thức, chợt nô ra một cây ngón trỏ. Mên Mông Cựu Thiên thần lực lập tức tụ tập tại đầu ngón tay. Theo đầu ngón tay tách ra sáng chói thần quang. Hiu hiu liu liu. Ngàn vạn đạo chỉ lực trùng sáng, từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Một nghìn trong mắt địch nhân hiện lên vẻ không thể tin được, không thể tin được, Lạc Trường Thanh lại có thể sử dụng chỉ lực. Phốc phốc phốc. Tiếp theo một cái trước mắt, tại cuồng bạo chỉ lực nổ bắn ra phía dưới, cái kia một ngàn người bị bắn thủng thân thể, cũng tại trọng lực bên dưới, ầm vang bạo tạc. Phía trên, 700 cấp thềm đá chỗ. Cổ tộc các đệ tử đem một màn này thu hết vào mắt, nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lạc Trường Thanh, có thể tại trên tế đàn thi triển công pháp, mà bọn hắn lại không thể. Trong lúc nhất thời, càng Khôn đảo ngược. Lạc Trường Thanh, thành trên tế đàn vô địch tồn tại, mà đã từng tràn đầy tự tin cổ tộc các đệ tử, thì thành không có sức phản kháng, đợi làm thịt cứu nó muốn. Tất cả cổ tộc đệ tử, giống như là bị mánh hổ cùng truy dê con một dạng, liều mạng hướng càng phía trên hơn chạy trốn. Phía dưới, Lạc Trường Thanh ý vị thâm trường nói, một canh giờ trước đó, giống như nghe nói, các ngươi giết ta như giết gà làm thịt chó. Nói xong, Lạc Trường Thanh thân thể có chút trầm xuống, cường hãn thần ma song thể, tại thời khắc này rốt cục không còn tận lực áp chế, hoàn toàn bung ra. Phen. Theo bản chân đại lực giẫm đạp thêm đá, Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên rời cùng, bay thẳng vượt 100 cấp thêm đá, đi tới 200 cấp. Hắn lần nữa có chút ngồi xuống, lại là một lần nhảy vọt. Phen. Tế đàn bị giẫm đạp tầm vang chấn động. Lạc Trường Thanh lại nhảy 100 cấp, đạt tới 300 cấp độ cao. Phen. Lại nhảy, 400 cấp, 500 cấp, 600 cấp, 700 cấp dưới tế đàn ngay cả trần si chi đều bị một màn này kinh hãi con người co vào siêu thần cấp tứ chết càng như thế khủng bố phương cận nam kinh hô hắn quả thực là một con quái vật quyết không thể để hắn bước chân điệu mạch cảnh mặc kệ hắn có thể hay không rút ra thần kiếm chỉ cần hắn vừa đưa ra lão hủ nhất định phải trước tiên giết hắn mà trên tế đàn thứ bảy trăm cấp 50 bậc thang chỗ cổ tộc các đệ tử càng thêm khủng hoảng Phốc phốc phốc, trương văn người trong lúc kinh hoàng miệng phun máu đen cái tia đạm chết cùng mỹ nữ bích vân song song biến sắc bích vân dùng ngón tay trên không trung viết chữ viết ra chữ viết là nhổ thần kiếm tiêu trọng lực Giết Lạc Trường Thanh. Hai người liếm nhau, hoàn toàn liều mạng sau đồng bạn, song song hướng đỉnh tế đàn tiến lên. Hậu phương, 700 cấp thềm đá chỗ, Lạc Trường Thanh lánh khóc cười một tiếng, đưa tay thời khắc, đầu ngón tay bắn ra hơn vạn trùm ánh sáng. Lân cận chỗ 3000 cổ tộc đệ tử, ngay cả tránh né năng lực đều không có, trơ mắt nhìn xem trùm sáng đánh tới, lại bị trùm sáng xuyên thủng, lại bị trọng lực đè nát. Lạc Trường Thanh nhảy lên đi vào 750 cấp, lần nữa tế ra chỉ lực, lại giết 5000. Đến nơi này, hắn giết chóc phương thức, cơ hồ là tại đồ tể ra cầm bình thường, không cần tốn nhiều sức. Còn lại cổ tộc đệ tử bên trong Có 5000 người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn trong lòng biết, leo lên tốc độ, còn kém rất rất xa Lạc Trường Thanh đuổi theo tốc độ, đúng là học Lạc Trường Thanh trước đó như vậy, trực tiếp lăng không nhảy sau, hướng dưới tế đàn nhảy tới chạy. Lạc Trường Thanh năm ngón tay mở ra, từ môi đến đầu vung ra một trường. Hô! Một mặt cao tới 2600 trượng, phong thần lực tương gió, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong tường kia bên trong, có vô số thần lực phong nhận đang lóe lên hàng quăng, cũng đem 5000 người nuốt hết ở bên trong. 5000 người, còn chưa tới cùng bị trọng lực đè nát, liền bị phong nhận loạn chém thành bùn. trời vũ, huy sai xuống, nhuộm đỏ trên trăm cấp thiên đá. Lạc Trường Thanh tiếp tục đi tới, tay trái đổ phụ, tay phải nô ra một ngón tay, điểm sát cổ tộc tu sĩ. Phốc phốc phốc. Liên miên liên miên cổ tộc đệ tử, như bị thu hoạch rơm dạ một đợt, nhao nhao ngã xuống, bạo tạng. Một lát, Lạc Trường Thanh trước mắt, không có người nào còn sống. không cổ tộc đệ tử, còn sót lại Đạm Đài chết cùng Bích Vân hai người, không để ý đồng bạn, đã bước lên thứ 900 cấp thềm đá. Còn lại cuối cùng 99 chín cấp. Đột nhiên, hai người đồng thời nghe được, sau lưng có lực gió vang lên. Cùng nhau quay đầu, thình Linh nhìn thấy, Lạc Trường Thanh đang đứng tại thứ 899 cấp trên thềm đá giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người bọn họ, hai người đều lộ ra vẻ cầu khẩn, hướng lạc trường thanh liên tục thở dài cầu xin tha thứ. lạc trường thanh dùng mệnh làm cho giọng điệu nói giao ra đạm đài tông nhiên truyền tin lệnh, đạm đài chết không dám lìa lại, vội vàng lấy ra một đạo truyền tin lệnh đưa cho lạc trường thanh. lạc trường thanh cầm trong tay truyền tin lệ, lệnh, cười lạnh nói, đạm đài tông nhiên, một cổ tộc đệ tử đã có một nửa chết trên tay ta, đa tạ ngươi liên tục không ngừng đem bọn hắn đưa tới cho ta, nhưng giết hay là không quá đã nghiền, lại nhiều đưa một chút tới. nói xong, truyền tin lệnh hóa thành một đạo lưu quang, bay đi sau đó, lạc trường thanh hướng về hai người trước mắt, vung chỉ quét ngang, một đạo không gian thần lực hóa thành một đầu là ngang, từ đạm đài chết cùng bích vân chỗ cổ sẽ qua, hai cái đầu y mắng chửi xuống, vang, hai người nổ thể bỏ mình, lạc trường thanh cánh cung lên ngẩng, vang, toàn bộ tế đàn đều bị dẫm đạp rung mạnh một lần, lạc trường thanh thì hóa thành một đạo hư tuyến trực tiếp đến đỉnh tế đàn, Chanh chanh chanh chanh. thời không thần chủ kiếm tựa hồ cảm nhận được lạc trường thanh đến, nhanh chóng chấn động, lạc trường thanh một thanh nắm lấy chuôi kiếm, bang, thời không thần chủ kiếm bị rút ra tế đàn. trong chốc lát, rộng lớn vô lượng thời gian, lực lượng không gian, từ kiếm trong cơ thể buộc phát ra, tràn ngập toàn bộ của mộ không gian. lạc trường thanh cầm trong tay thần chủ kiếm, quay người, độ hư mà đi. sau một khắc, hắn rơi xuống trần sĩ chi, phương cận nam trước người, cái kia hai cái lao nhân, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm lạc trường thanh. truyền thuyết quả nhiên là thật, ngươi thật có thể khống chế thần kiếm. ngươi thế mà không để cho thần kiếm nhận chủ, đều có thể rút ra. trần sĩ chi uy hiếp giọng điệu nói lạc trường thanh, ta lệnh cho ngươi đem thần kiếm giao ra, nếu không, giết ngươi hai cái yêu thú sủng vật. Lạc Trường thanh cười, "Nguyệt Nhi, Huyền Lân, nghe thấy được a, người ta muốn giết các ngươi đâu." Nguyệt Nhi khanh khách một tiếng, "Ta rất sợ đo u." Phanh. Sau một khắc, Nguyệt Nhi đem lơ lửng tại chỗ Mi Tâm Phi kiếm, một thanh nắm lấy, "Chương 271: Vô địch kiếm trận." Chương 271: Vô địch kiếm trận. Ấn. Trần Sĩ Chi kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nhi, chỉ là ngũ giai đại viên mãn yêu thú, có thể bắt lấy lao hủ phi kiếm. Một bên Huyền Lân, càng là trực tiếp, đúng là một bàn tay đem ý hiếp phi kiếm của hắn đánh bay. Trần Sĩ Chi thấy thế, cùng phương Cận Nam nhìn thoáng qua nhau. Hai người đồng thời cười ha hả. Trần Sĩ Chi nói minh bạch, Phương Cận Nam đạo hữu, Lạc Trường Thanh tiểu tử này không có sợ hãi trở lại, căn bản không phải lo lắng yêu thú của hắn, hắn là muốn giết chúng ta đâu." Phương Cận Nam cười to, "Hắn nhất định là đưa ngươi ta hai người, xem như là ý chỉ tính như thế phế vật, cảm thấy có thể giết chúng ta." Hai người bọn họ bốn cái tùy tùng đệ tử, cũng đều khoanh tay, dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Trần Sĩ Chi chỉ vào Lạc Trường Thanh cái mũi, "Ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật. Hai người chúng ta là từ tiên đạo cảnh giáng cấp xuống, điều này đại biểu chúng ta dù là cảnh giới cùng ý trí tính giống nhau, nhưng chúng ta công pháp nhưng còn xa thắng hắn." hai người chúng ta công pháp là nhất dài thần cấp, phương cận nam một tiếng giống, không cần nói nhảm, giết người đoạt kiếm, thần công nguyên cương bắt quái thần điển, chỉ một thoáng, dậy sóng đạo chi lực, tự phương gần nam thể nội nổi bắn ra mà ra, cái kia đạo chi lực thăng lên không trung, cũng ngưng tụ thành hai phiến tản ra thần quang cửa lớn, đạo đạo thần quang bắn ra khé cửa, thoáng như cửa này đem có thể thông hướng thần giới bình thường. ngay sau đó, ầm ầm, đại môn mở ra, từ trong môn kia, bay ra một tiên cầm trong tay kiếm bát quái chân thần huyết tượng, kiếm bát quái trong kính trong cái bóng, là một mảnh hoang vu phá toái thế giới, từng đạo sẽ rách thiên cung màu bạc thần lôi đinh thay nhức nhưng cái này còn không tính xong ngay sau đó nhất đồng huyền diệu ý cảnh từ phương cận nam thể nội rộng lớn mà ra hán quát tiên cấp thiên vận lôi đỉnh kiếm ý kiếm ý kia đúng là hòa tan vào kiếm bát quái bên trong làm cho trong thế giới trong kính mỗi một đạo thần lôi hạ xuống đằng sau thần lôi nội bộ đều dựng dục ra một thanh kiếm bồng dáng cùng lúc đó phương cận nam khí tức từ địa mạch tam trọng điên cuồng kéo lên tầng 14, đi tới thiên mạch thất trọng nhất giai thần cấp công pháp phối hợp tiên cấp kiếm ý họ là người hôm nay muốn chết không toàn thời ý cảnh phối hợp thêm công pháp cùng một chỗ thi triển sẽ tăng lên công pháp uy lực, điểm này Lạc trưởng Thanh là biết đến. Cùng cảnh giới, cùng công pháp cấp bậc tu sĩ, ai ý cảnh cấp bậc cao hơn, ai liền càng mạnh. Nhưng dĩ vãng trong chiến đấu, một là hắn thần thuật trực tiếp nghiền ép đối thủ công pháp, không cần đến sử dụng ý cảnh. Hai, là Hắn đã từng đối thủ đều là tu sĩ trẻ tuổi, chân chính lĩnh ngộ được ý cảnh cũng không có mấy cái, coi như lĩnh ngộ được, cũng cấp bậc quá thấp. Nhưng Vương Cận Nam là đã sống hơn một vạn tuổi lão quái, hắn chẳng những lĩnh ngộ gần với chân tiên cấp kiêu ý, lại rất am hiểu dụng ý cảnh phối hợp công pháp. Loại ưu thế này, làm cho tu sĩ trẻ tuổi bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bên này nguyệt nhi đối với lạc trường thanh nói lạc tiểu tử hai cái này lao ra hỏa còn tưởng rằng công pháp của bọn hắn cao cấp đến mức nào thật sự là cười chết người đem láo cầu này lưu cho ta tới giết thế nào huyền lân liền nói cái kia bốn cái tùy tùng thuộc về ta lạc trường thanh thở nhẹ gật đầu các ngươi ưa thích liền tốt nói khoác mà không biết ngượng phương cận nam biểu lộ giận dữ quắc, giết ầm ầm trên bầu trời kia kiến bắt quái bên trong chợt có ba đạo thần lôi nhảy ra mặt kính đi tới thế giới hiện thực lại ba đạo thần lôi bên trong thay kiếm ảnh hư hư hư bay ra hóa thành ba thanh lôi đỉnh thần kiếm cái kia ba thanh lôi đỉnh thần kiếm bộ phát ra diệt thế lôi uy, so thần lôi bản thân càng phải cường hãn nhiều. trong lúc thoáng qua, ba thanh lôi đỉnh thần kiếm phân biệt hướng lạc trường thành, nguyệt nhi, huyền lân, bản tới. thần kiếm những nơi đi qua, lôi đỉnh kiếm uy đem không gian đều ép băng. nguyệt nhi cười nhạo một tiếng, rắc rối thần công cũng dám đeo xấu, cho ngươi xem một chút, thần thuật là vật gì. nói xong, nguyệt nhi lắc mình biến hóa, hóa thành che khuất bầu trời bắt đầu nguyên mắt tím hoàn tổ. một đôi che trời cự sĩ phiến ra bắt đầu nguyên hỏa triều, đem cái kia ba thanh lôi đỉnh thần kiếm đều là quét sạch. cất đi. bắt đầu nguyên chi tôn thần diễm, luyện cho ta bắt đầu nguyên hỏa chiều hướng ba thanh lôi đỉnh thần kiếm thực hiện khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao ba thanh kiếm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại nóng chảy phương cận nam thấy thế kinh hãi, quắc, ta còn có ầm ầm lại là ba đạo lôi đỉnh vượt qua mặt kính đi tới thế giới hiện thực cũng dựng dục ra ba thanh lôi đỉnh thần kiếm nguyệt nhi khinh miệng nói ta bắt đầu nguyên trí tôn thần diễm nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu kiếm của ngươi có thể vô cùng vô tận à hô hai cánh vũ lại là nhất đồng bắt đầu nguyên hỏa chiều phương ra đem vừa mới thai nén thành sau ba thanh thần kiếm cũng tịch dung luyện phương cận nam sắc mặt có mấy phần tái nhợt Hoàn sợ nói: "Ngươi không phải phổ thông yêu thú, ngay cả yêu tiên thú đều không có ngươi mạnh như vậy vượt cấp năng lực, ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì?" Nơi xa, Trần Sĩ Chi sắc mặt phát lệnh, "Phương cận Nam, lão hủ tới giúp ngươi." Đột nhiên, một cái bóng ngăn ở Trần Sĩ Chi phía trước, hóa thân thành Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng, đạm mạc giọng nói: "Đối thủ của ngươi là ta." Lúc này, trong lòng của hắn quắc khẽ, vạn giới ma thuật, ngũ phương phá vỡ quốc ma đỉnh. Cửu ma lực phát tiết thượng mở hư vô, có một tôn 3600 trượng to lớn ma đỉnh, chậm rãi hạ xuống cái kia ma đỉnh từ phía điều khác trên trăm loại khác biệt hình thái ma thần mà ma, ma trong đỉnh tiêu đốt lên đáng sợ ma diễm theo ma đỉnh hướng trần sĩ chi chút xuống trong đỉnh ma diễm giống như thác hỏa diễm tới hướng trần sĩ chi ma diễm buộc bố những nơi đi qua ngay cả không gian phảng phất đều biến thành có thể đốt vật cũng cùng một chỗ thiêu đốt lên rồi xuống trần sĩ chi sắc mặt du lên thật mạnh tiểu nhi ủy chỉ tính chết vào tay ngươi không an đáng tiếc ngươi gặp được lão hủ hôm nay ngươi nhất định ôn hận mà kết thúc độ tuế nguyệt thời gian hưu côn tiên cấp đạo ý trượng tức vô lượng Chân sĩ chi nhất giai thần cấp công pháp, làm hắn khí tức tăng vọt, từ địa mạch tam trọng đạt đến tiên mạch thất trọng. Ma quân quận lực lượng thời gian, thú chi lực ở trên không trung huyền hóa thành một đầu trào lên dòng sông thời gian. Ở thời gian đó trong dòng sông, một đầu cự vật đỉnh lấy thủy chiều lên không, hóa thành một đầu thời gian cự côn. Cái kia cự côn thân dài, đạt 4.300 trượng. Ngay sau đó, tiên cấp đạo ý trượng tức vô lượng cùng cự côn dung hợp, lại làm cho 4.300 trượng cự côn tăng đột gấp 10 lần, đạt đến 43.000 trượng. To lớn như vậy yêu côn, toàn thân tràn ra cổ lão tuế nguyệt khí tức, cũng mở ra đầy trời miệng lớn một ngụm đem lạc trường thanh thác hỏa diễm liên đối tôn kia ma đỉnh nuốt vào trong bụng ma yêu côn trong bụng thế giới thoát như một tòa thời không không gian ma đỉnh ma diễm tại yêu côn trong bụng đung nhiên giảm tốc độ mỗi một hơi thở lại chỉ có thể xê dịch một tấc chậm rãi như vậy tốc độ di chuyển tại một trận thay đổi trong nháy mắt quyết đấu ở trong cùng cấp bị phế ha ha ha ha lạc trường thanh ngươi thả bao nhiêu công pháp lao hủ thời gian hư côn liền nuốt bao nhiêu sau một khắc cái kia thời gian hư côn lại mở ra đẩy trời miệng lớn hướng lạc trường thanh nuốt đi qua lạc trường thanh hướng nói thật sự có tải khó trách nhìn thấy ta giết ý chí tĩnh Còn như thế thông dong, ngươi có tư cách chết tại ta kiếm trận phía dưới." Nói xong, chênh chênh chênh chanh. Theo dồn dập kiếm minh vang vọng cổ mộ, một thanh cổ vu thần chủ kiếm, ba thanh nhị phẩm tiên kiếm, lần lượt bay ra. Chỉ một thoáng, cổ vu thần chủ kiếm cổ, Vu Thổ Tính, lập tức đem ba thanh tiên kiếm quét sạch nuốt hết. Cái kia ba thanh tiên kiếm đều chiếm được thần chủ kiếm năng lực truyền thừa. Thời cổ lực rót vào ba thanh tiên kiếm, làm cho ba thanh tiên kiếm điên cuồng tăng vọt. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 3600 trượng. Mà vu chi lực thì lại làm cho tiên kiếm phân hóa ra Mỗi một chuôi tiên kiếm đều trong nháy mắt phân hóa thành 100, 1000, 2000, 3000, 3333. Ba thanh nhị phẩm tiên kiếm, tổng cộng phân hóa thành 9999 chuôi, 3600 trượng cự kiếm. Đây là công pháp gì? Trần Sĩ Chi mặt lộ vẻ kinh ngạc, tròn mắt tận lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời, đầy mắt, tất cả đều là kiếm. Lít nha lít nhít tự kiếm, giống như là một trận hủy diệt thế giới mưa thiên thạch, chính lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc liền muốn triển khai thiên địa đại va chạm bình thường. Lớn lao cảm giác các bách, làm cho Trần Sĩ Chi hô hấp khó khăn, bờ môi trắng bệch cho tanướt, nuốt, nuốt. nuốt. 43,0000 trượng hư côn, không để ý tới Lạc Trường Thanh, vội vàng mở ra miệng lớn đi nuốt những cái kia cự kiếm. Lạc Trường Thanh không chút hoang mang, nói cho nó nuốt. Ầm ầm. 99990 trôi cự kiếm, từ rủ xuống treo biến thành đang nằm trạng thái, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia hư côn đẩy ép tới. Hư côn mở ra đầy trời miệng lớn, trước nuốt 10 trôi 3600 trượng cự kiếm, còn chưa tới cùng nuốt xuống, lại có 10 trôi cự kiếm chủ động lấp tiến đến. Khi hư côn cự khẩu bị lấp đầy lúc, nó đã nuốt không xuống, có thể càng nhiều cự kiếm còn tại chạy nhanh đến. Phốc phốc phốc một thanh tiếp một thanh cự kiếm, đâm xuyên qua hư côn ánh mắt, hai gò má, hai má bốn. vô số cự kiếm, sinh xinh xuyên tấu vào, đem cái kia to lớn hư côn cắm đẩy, nó no bạo, phanh, hư côn bạo thể tán loạn, trần sĩ chi bị hù hoang mang lo sợ, vội vàng thở dài cầu xin tha thứ, lạc trường thanh, lão hủ tu hành không dễ, lão hủ hơn 19,000 tuổi, trong đó một thanh cự kiếm, bá bá bá vài tiếng, đem trần sĩ chi chém dụng hai tay, hai chân, chỉ lưu trụi lùi thân thể cùng đầu, một bên khác a bốn toàn thân bị bắt đầu nguyên hỏa diễm đốt cháy phương nam, ở trong biển lửa kêu thảm, chẳng có mục đích chạy loạn. Lạc Trường Thanh ghé mắt nhìn lại, Nguyệt Nhi, lưu hắn một mạng, hữu dụng. Chương 272, chó cắn chó. Chương 272, chó cắn chó. Nguyệt Nhi kịp thời thu tay lại, lấy đi bắt đầu nguyên trí tôn thần diễm. Cái kia không ai bị nổi phương cần nam, đã là bị đốt nửa chết nửa sống, hấp hối. Còn bên cạnh, Huyền Lân đứng chắp tay, ở trước mặt hắn trên mặt đất, đang ngã bốn, cố bị rút sạch thời khô. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, hai cái này lao giả còn giữ lấy làm gì? Lạc Trường Thanh nói vô biên vô tận mê vụ trong khu vực, chúng ta không có khả năng không có đầu mối bốn chỗ đi loạn, chỉ dựa vào vận khí muốn tìm tới chỗ tiếp theo đại chiến trường. Quá tốn thời gian. Hai cái này lão gia hỏa địa vị rất cao, nhất định biết chút ít có giá trị manh mối. Hắn bóp lấy Trần Sĩ Chi đỉnh đầu, thi triển siêu hồn thần thuật. Sau đó, hắn nói Trần Sĩ Chi hoàn toàn chính xác không biết địa cung này tồn tại, hắn xác thực đi theo Đạm đài Tông nhân truyền tin lệnh đi tìm tới. Nhưng hắn lại biết một chỗ khác đại chiến trường Quỷ Bí Ma Hải, nhưng trong này quá xa, bằng vào ta tốc độ bây giờ, bay qua muốn 33 năm. Nguyệt Nhi nói a, đại bí cảnh tổng cộng cũng mới 20 năm, chi hiện tại chỉ còn không đến 19 năm. Lạc Trường Thanh lại đối phương cận nam tiến hành siêu hồn, gật đầu nói, bọn hắn tang thiên đạo hư Biết một cái thêm gần đại chiến trường Tang Thần Thiên Nguyên bằng vào ta tốc độ đi qua, muốn 2 năm tả hữu. Nếu ta có thể tại Tang Thần Thiên Nguyên tấn cấp địa mạch cảnh, liền có thể sử dụng chân chính không gian hư độ năng lực, cái kia so hư không hành tẩu phải nhanh hơn gấp 10 lần. Còn muốn đi Quỷ Bí Ma Hải, liền chỉ dùng 3 năm không đến là đủ rồi. Nói xong, phanh phanh hai tiếng, Cựu Thiên thần lực rót vào nhị lao đầu đỉnh, đem hai người nổ phấn thân phái cốt. Sau đó, Lạc Trường Thanh đem bọn hắn, cùng trên tế đàn ngũ đại cổ tộc đệ tử Tịch chấp linh rời lấy đi. Kiệm kê chiến lợi phẩm, đạt được, Trần Sĩ Chi cùng Phương Cận Nam, hai thanh cực phẩm thành kiếm cùng bốn cái tùy tùng bốn trôi trung phẩm á thanh kiếm. Ngũ đại cổ tộc bên kia thu hoạch được hạ phẩm á thanh kiếm 49,900908 trôi, đạm đài chết cùng Bích Vân trung phẩm á thanh kiếm, hài thanh. Những vi kiếm này có được thần chủ kiếm, chí tôn thần khí, nhị phẩm tiên kiếm lạc trưởng thành, căn bản không lọt nổi mắt xanh, trực tiếp ném vào ma cảnh, chuẩn bị về sau hấp thu, tăng lên thần ma song thể. Mặt khác thu hoạch linh thạch thượng phẩm 13 triệu khoả. Lạc Trường Thanh đem những linh thạch này cũng ném vào ma cảnh, cùng trước kia còn lại, miễn cưỡng gom góp 60 triệu linh thạch thượng phẩm. Ngật Nhi nói chút linh thạch này không quá đủ nha, chỉ chúng ta Tấn cấp lục dai nhất trọng liền muốn ăn 10 triệu linh thạch thực phẩm, ta còn muốn tăng lên lục giai nhị trọng, tam trọng còn có Huyền Lân, cũng muốn ăn đâu. Lạc Trường Thanh nói không sao, ta tiếp tục giết người, tiếp tục cướp đoạn chính là bao no. Sau đó, hắn trở về về tới ma điện. Trong ma điện, còn có lưu một viên ma thần chi tâm cùng một đóa nhất phẩm tiên diễm. Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm hai vật, hơi chút trầm âm, luyện ma linh lực đối với chúng ta đã vô hiệu, nhưng thái hư điện đệ tử khác còn cần được, tất cả đều mang đi. Hắn vây tay một cái, đem ma tâm, tiên diễm, thậm chí tuyển 10 gian luyện ma thất gian phòng nổ tận gốc, tất cả đều vận chuyển tiến ma cảnh. Chật, đầu hắn cũng không trở về rời đi địa cung, hướng về xa xôi Tang Thần Thiên Nguyên chiến trường bay đi đại bí cảnh mở ra đến tận đây. Tây Mạc Đạo Khư, bao quát Trần Sĩ Chi, Liêu Thái Phong ở bên trong, 5000 người mất mạng lạc trường Thanh chi thủ. Ngũ đại cổ tộc, 53000 người chết bởi lạc trường Thanh chi thủ. Bác quên Đạo Khư, quý chỉ tính huynh muội, cùng 5 vạn người bên trong, 10. không chết bởi địa cung, không bị lạc trường Thanh diệt sát. Lạc Trường Thanh, thu hoạch triều tịch chức nhẫn, 10 vạn 806 mai. Cùng lúc đó đại bí cảnh bên trong, tại khoảng cách địa cung cực kỳ xa xôi, cái nào đó bí ẩn thần mộ bên trong, 12 đầu đạt 3000 trượng bán ma hóa yêu thú thi thể, đổ vào trong vũng máu. Bên cạnh, một tòa cao tới 10 trượng trong lò luyện khí, bá đạo a tiên hỏa, chính đốt cháy một bộ tổn hại thần thú áo giáp tựa hộ đang phân giải có thể dùng vật liệu. Lò luyện khí bên cạnh, chọn vẹn 36 trôi cực phẩm Á tiên kiếm, chính sắp xếp thành một vòng, vây quanh một cái ngồi trên mặt đất lão nhân, xoay chậm chậm hộ chủ. Có thể đồng thời khống chế 36 trôi Á tiên kiếm, tuyệt đối là luyện khí sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà bị bảy kiếm người thủ hộ, chính là nhất phẩm tiên khí sư, đạm đại tông nhiên. Giờ phút này đạm đài tông nhiên trước mặt trên mặt đất có một mặt 10 trượng đường kính thiên tinh la bàn trên đó ghi chú các loại phức tạp khí văn mà đạm đài tông nhiên ánh mắt thì là nhìn chằm chằm trên la bàn vương một chiếc lơ lửng mệnh hủ đèn lúc này cái kia mệnh hủ đèn đột nhiên hướng đông bắt đầu di động đạm đài tông nhiên mắt giả hấp lại thành một cái khẽ hở họ là tiểu nhi dám can đảm khiêu khích lão hủ ngươi cho lão hủ trở lấy đợi lão hủ gom góp ba thanh tiên kiếm liền có thể miễn gưỡng thi triển nhất giai thần cấp kiếm trận chắc chắn để cho ngươi theo không kịp đưa ngươi vạn dốc thịt lăng chỉ hắn ngẩng đầu nhìn về phía lò luyện khí từ bộ giáp này bên trong thu thập hai khối nhất phẩm tia tài liền có thể luyện thành một thanh nhất phẩm tiên kiếm, còn kém hai thanh đáng tiếc, lão hủ trong một năm này thu thập hai khối rơi phẩm luyện khí tiên tài, lại không chỗ sử dụng ánh mắt của hắn, bỗng nhiên đoán độc đứng lên. Hắn cũng không phải là không muốn luyện chế ngũ phẩm tiên kiếm, mà là thân là nhất phẩm tiên khí sư hắn, không có cái kia năng lực. Hắn đối với Lạc Trường thanh khí thuật tạo nghệ, bởi vì ghen thành hận. Tuổi con nhỏ, khí thuật lại vượt qua lão hủ, lão hủ nhất định phải làm thịt hắn, phương giải tâm đầu mới hận. 4. Đấu chuyển tinh di, 25 tháng sau. Khoảng cách đại bí cảnh mở ra, năm thứ năm tháng. minh nông đại lục Z Lai Na bên trên. Lạc Trường Thanh đột nhiên dừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một màn tráng quan cảnh tượng đập vào mí mắt. Tại khoảng cách mặt đất cao 3 vạn dặm không trung, một viên phá toái tinh cầu tĩnh mịch lơ lửng. Tinh cầu kia tại Thần Ma Đại Chiến trong lúc đó đã bị đánh nát, vô cùng vô tận đá vụn xoay quanh tại trong thâm không, thoáng như một mảnh vô tận thiên luân. Tại vô số đá vụn bao phủ bên trong, lớn nhất một khối tinh cầu chủ thể vẫn đạt 10 vạn dặm có hơn. Như thế một mảng lớn tinh cầu phế tích đặt ở đỉnh đầu, làm cho người ngạt tở trên đại địa này cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Tăng Thần Tiên hẳn là nơi đó. Lạc Trường Thanh thẳng đứng lên không, theo không ngừng tới gần. Hắn phát hiện, phá toái tinh cầu trong vĩ tích, lớn nhất phá toái chủ thể mặt ngoài, xuất hiện một đạo khe nước lớn A. Khó trách bên ngoài không nhìn thấy người, nguyên lai like ở trong đó có càn khôn khác. Lạc Trường thanh thả người nhảy lên, tiến nhập khe nước. Theo sát lấy, một cỗ cường hãn vô biên lực hút, đem hắn dẫn dắt tại không gian loạn lưu bên trong cuối củng lượn vòng. Khi hắn ổn định thân hình lúc, phát hiện mình đã tiến nhập tinh cầu kia trong địa hạch. Tại một khối to lớn địa tâm không gian nội bộ, bốn phương tám hướng trên vách đá, nhang tương như suối nước giống như phun ra. Dưới chân, thì là sóng cả mãnh liệt biển nham thạch nóng chảy. Mà cách đó không xa. Có hai phe thế lực ngay tại kịch liệt giao phong. Một phương 23.000 người, mặc tăng Thiên đạo khư bảo phục. Một phương khác thì làm 21.000 người, mặc Bác Uyên đạo khư bảo phục. Song phương đánh thẳng túi bụi lúc, đồng thời phát hiện Lạc Trường Thanh xuất hiện. Chợt nhìn, song phương đều là hít sâu một hơi. Lạc Trường Thanh, Luyện hư lục trọng. Hắn ở đâu tăng lên ngũ trọng tiểu cảnh giới nhiều như vậy? Chúng ta ba năm qua, cũng mới chỉ đạt tới địa mạch tam trọng mà thôi a. Bỗng nhiên, tăng Thiên đạo khư một phương, một tên cặp mắt đảo hoa nữ tử mỹ mạo, hấp nói, "Trường Thanh đạo hữu, ta chính là Tang Thiên đạo khư." sáu thánh nghiêm dương mạnh đệ tử long tiến nhi đồng thời cũng là tăng thiên đạo khư thánh nữ một trong ta là thượng quan phi tổng mạch chủ trắc gái bà cố nàng lão nhân gia cùng ngài quan hệ vô cùng tốt nhanh thế gia ngươi ở thiên phạt luận đạo luyện chế nhị phẩm tiên kiếm đến giúp đỡ lạc trường thanh cười không nói long tiến nhi sợ là còn không biết các nàng tăng thiên đạo khư phương cận nam đã bị nàng nhờ giúp đỡ lạc trường thanh làm thì rồi quan hệ rất tốt cái kia phương cận nam nhìn thấy lạc trường thanh lúc có thể một chút thân mật đều không có biểu hiện ra ngoài qua một bên khác bác uyên đạo khư tu sĩ gặp long tiến nhi cùng lạc trường thanh lôi kéo quan hệ lập tức gấp một tên bác uyên đạo khư đệ tử Vội vàng nói Trường Thanh Đạo hữu, ta là Bắc Uyên Đạo Khư Thánh Tử, doan chí bình. Ngươi đã cứu Diêu băng Văn Láo Tiền Bối Nhi Tử, ngươi cùng chúng ta quan hệ, so Tang Thiên Đạo Khư thêm gần, ngươi hẳn là tới giúp chúng ta mới đối. Giúp bọn hắn. Uy chỉ dĩnh, úy chỉ tĩnh huynh muội, nhưng vừa vận trình diễn qua lấy ván trả ơn một màn trò hay không? Trường Thanh Đạo hữu, giúp ta Tang Thiên Đạo Khư. Đánh dám, Trường Thanh Đạo hữu nên giúp chúng ta Bắc Uyên Đạo Khư. Lạc Trường Thanh đứng lơ lửng trên không, liền cảnh đều không có để ý đến bọn họ. Nguyệt Nhi nói lạc tiểu tử, Song Vương không có một đồ tốt, tất cả đều là dối trá hối đảng, giết sạch bọn hắn. Huyền Lân nói làm cái kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nếu như không để cho bọn hắn đánh trước, Trường Thanh thu thập tàn cuộc nhiều nhẹ nhõm. Lạc Trường Thanh nghiến lạng ở đầu, hướng dưới chân biển nham thạch nóng chảy nhìn lại phía dưới này dâng trào hỏa khí. Thế mà ngay cả ta thần mà song thể đều cảm thấy làn da nóng lên khó nhịp. Ngươi nhìn bọn hắn xông phương, đều lẫn mất xa xa, không dám ở mặt biển trên không đợi. Ta hoài nghi, nham thương này chi hại chỗ sâu, nhất định có cao cấp đạo hỏa. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, a, cái kia nhanh xuống dưới tìm xem.